Đừng nhìn Tâm Ma Kiếm Tông chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật, lại là cổ lao tông môn, bọn họ cũng chưa chắc có 200 bộ kiếm điển. Đúng, Đông Phương Vũ tựa hồ nhớ tới cái gì, nói bổ sung, tịch diệt bán đấu giá lần này đối với chúng ta ủng hộ cũng cực lớn, bọn họ mình Sắc Lập trưởng chưa hẳn thua kém 3 vạn hùng binh. Ta cũng không nghi, xin mời Tề Đường chủ đồng dạng đi một chuyến, cho đồng, giống hai vị trưởng lão cũng đưa đi 200 bộ đao kinh, quyền kinh cùng kiếm điển, chú ý không nên cùng Tâm Ma Kiếm Tông lại. Hai nữ kinh nghi càng sâu, Đông Phương Vũ xuất thủ thật sự là lớn địa phương hộ chết nhân, những thứ này kiếm điển, đao kinh đều là bảo vật vô giá.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 Lúc này sớm mang theo tiểu bình quả đuổi theo Phượng Sí Hắc Long. Giám thị cái này lão tiểu tử vẹn vẹn là một mặt, chủ yếu là lớn như vậy tông môn không có khả năng không có đan dược và tiểu loại cất giữ, loại vật này lưu cho người khác lãng phí. Nguyên cớ, chỉ còn lại có Đông Phương Vũ, Ích Tạ cùng Lăng Ba tiên tử, bọn họ chỉ huy vu thần cùng vu tiên trở về thể nội thế giới. Tranh đấu giành thiên hạ một vạn vu tiên hy sinh hơn 2000, cái này nhưng đều là chân chính xích tử. Đông Phương Vũ yên lặng nguyện, hy vọng bọn họ có thể nên đón một đoạn an bình thời gian. Trước đem hy sinh vu dân tiêu, để bọn hắn hồn về lộ đàng, Phương Vũ tại Thái Sơn trên đại yến vu Từ Vân Đỉnh được nấu châu nấu dê, lãnh tụ tinh thần kiêm đầu bếp Mã Não loay hoay quyền cả trời đất. Vu Tiên nhóm vừa múa vừa hát, hơn ngàn con dê bỏ nấu chế ra, Phượng sĩ Hắc Long cùng tiểu áp từ tông môn đại trung làm ra tiên ngọc và rượu ngon cũng liên tục không ngừng mà đưa vào. Tiên ngọc thật sự là quá nhiều, xếp thành 27 tòa núi nhỏ, mỗi ngồi đều cao trăm mét, đường kính tiếp cận 300 mét. Từ dưới phẩm tiên ngọc đến thượng phẩm tiên ngọc đều có, thiêu đốt đượm quang mang huy diệu thiên lên, mỗi vị A, đều ra cửa họ. Bọn họ nhao nhao đại thủ ra hiệu dân trước bản sơn để bộ lạc bên trong đồng thời vui lên. Hiện tại, 12 vạn vũ dân đều đã phân phối đến gần 20 cái bộ lạc, 27 vị vu thần tất cả đều có tín ngưỡng, không ai thất nghiệp. Giống Dương thôn đã từ ngàn người bộ lạc Dương từng tới bạn, thành là lớn nhất bộ lạc. Địa cầu trên sinh thái hệ thống cũng đã thập toàn thập mỹ, Đông Vương Vũ cùng Lăng Ba tiên tử mua đại lượng dã thú cùng yêu thú đã bắt đầu đại lượng sinh sôi, gào thét sơn lâm. Vũ dân nhóm cũng tại Mã Não cùng Phượng Sí Hắc Long giáo hóa hạ, từ đơn thuần đi săn làm chủ, chuyển chiếu cố làm nông, thả cùng ngư nghiệp, tại loại này trước nay chưa có yên ổn trong hoàn cảnh, nhân khẩu nhanh chóng bành là có thể suy ra tương lai.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 Gần đây, Vĩ Đông Phương Vũ nỗ lực rất nhiều tiểu bình quả rốt cục đại bổ một lần. Tại Phượng Sí Hắc Long Nghiệm Hồ Hạ, tân hỏa nhai chứa được lượng lớn tiên đan bị hắn nuốt riêng tự thành. Sắc trời dần tối, Thái Sơn phía trên, tiểu áp cơ hồ lấy sức một mình uống gục hơn 8000 người, vẹn vẹn có mấy cái còn có thể động cũng chỉ là run rẩy. Đông Phương Vũ cởi hướng Lăng Ba tiên tử nói, "Đi, chúng ta nên đi làm vật động." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng việc. Chương Thế Giới. Vũ mở ra giật dây hai mắt, một chút liền quyết định đi trước cách nơi này mà gần nhất một chỗ kỳ quái địa phương. Vừa mới, hắn cùng nguyện vọng hầu thần trung hiện ba cái dị thường khu vực, cao giai tu sĩ cực kỳ tập trung, lại rõ ràng không phải tông môn, bởi vì tại những địa phương kia cơ hồ không có đề giai tu sĩ. Cái này một tiến lên Đông Phương Vũ mới phát hiện thế giới này lại một quỷ dị chỗ, thiên đạo quy tắc vợ âm mà giống chân chính tiên giới một dạng cửu rắn đến mức dùng độ kiếp kỳ trình độ căn bản là không có cách tu di. Cái này việc vui lớn, chẳng lẽ muốn ở chỗ này đợi hơn vài chục năm. Đông Phương Vũ tử thể nội thế giới tìm ra một đầu độc dã thú, cưỡi ngữ không phi hành, độ vừa mới vượt lên Nguyên vọng hầu thần thị dự cảnh. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên đêm đen đến, như là một trương dày đặc miếng vải đen che kín toàn bộ bầu trời. Không rõ gió đang tấm màn đen sau lan lột, miếng vải đen lay động, như là mực nước hải dương. Đột nhiên, miếng vải đen như bị một cái gì mạc danh độ vật đỉnh lấy, mỗi một chỗ nhô lên lên, hướng về đông phương vũ ngang nhiên nền xuống. Thật là lớn như thế, Đông Phương Vũ mỉm cười, nhấc chưởng nghiêng gọt đi qua. Oen. Cờ cờ ý tở Một tiếng vang thật lớn. Nương theo một tiếng cực bén nhọn kêu sợ hãi, mặt hải điên phòng túng lan lộn. Đông Vũ mang theo độc giác thú bịn đệ lui hơn ngàn mét. Hắn bị thật sâu chấn kinh. Mạnh như thế tuyệt lực lượng, loại này cự lực giống như đã từng quen biết, rõ ràng là hùng quái lực. Chẳng lẽ trên thế giới này sinh linh đều lấy lực lượng sở trường? Như thế, các vinh đệ của mình không muốn lấy nói. Vừa rồi Đông Phương Vũ đích thật là xem nhẹ đối phương, hắn lấy kim tiên tầng thứ, tuy nhiên chỉ thi triển độ kiếp kỳ lực lượng, tài liệu suy nghĩ gì si mị võng lượng cũng không chịu nổi một kích, này muốn sẽ tao ngộ dạng này kỳ quỷ đại lực. Nhưng mà, đối phương tựa hồ càng thêm kinh sợ, liên tục ra kinh dị âm, miếng vải đen kịt liệt run rẩy lên. Đột nhiên, miếng đen trung gian bốc lên một đốm lửa tiếp lấy cả khối vải vóc giống thấm thấu dầu một dạng âm vang mục cháy, bầu trời thành kim sắc liệt diễm hải dương. Đông Phương Vũ rốt cục nhìn thấy đó là cái gì, một đầu có chuẩn chuẩn một dạng hắc sa cánh hoàng kim tê giác. Nó dương cánh tre khuất bầu trời, bản thể cũng có gần ngàn mét chi trường, như là vàng dòng chú tạo, chiếu sáng rạng rỡ. Càng khoa trương là, nó vờ êm im mà lôi cuốn lấy vô biên liệt diễm, tựa hồ có thể thiêu cháy tất cả, bao quát nhỏ bé đệ nhân, Đông Phương Vũ. Kim Tê Giác gia châu giống, lập giác căn bản khinh thường xuống, chuẩn bị dốc sức qua Đông Phương Vũ về sau, lại quay đầu thôn phệ cái này tiên nguyên quần sắp chết linh, một chút thân thể. Đông Phương Vũ xuất ra tinh khí thần, sáng chói lưu ly li thần cốt trong nháy mắt tại thể nội dựng lên, ương trảo dựng lên, như là một chuỗi trong suốt long nha lăng không đánh ra, phản phất tại hư không đột nhiên kéo ra một đạo ngân sắc khóa kéo. Cái này khóa kéo hai đầu, một mặt là Đông Phương Vũ ương trảo, một bên là kim tê giáp độc giáp. Lam long nha cắn chặt nưu giáp thời điểm, lưu ly li thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên không trung lao nhanh mã tới kim tê bỗng nhiên dừng. Bốn đầu cánh hung hăng phiến hướng về phía trước, phong gạo thét bên trong, giác giác nắm lấy, to lớn, lên, đầu cánh đều Vòng ba vòng về sau, hướng hang hướng về một tòa núi nhỏ đột nhiên một quang. anh! tiểu sơn bị nện suốt hai hố. Hô, một đầu trường thương từ ngoài ngàn mét chỉ đến, sắc bén thương nhận trực tiếp tê giác hai mắt ở giữa. Khiếp người không phải bức người sắc khí, ngược lại là kinh khủng hấp xạ chi lực. Nó hai cái phân lập tại nhưu đầu hai bên trong mắt đều bị hút thành mắt gà chọi, nó không chút nghi ngờ, cái này thường có thể đem nó hút thành một chương vàng nóng ánh ra châu. Hiểu lầm, tha mạng. Hoàng Kim Tê giác trong lòng là sụp đổ, cái này sao có thể? Ta nhưng là độ kiếp kỳ lão tổ, làm sao có thể gặp được biến thái như vậy lại năng? Tiên hạ lại làm sao có thể có dạng này biến thái đại năng? Ta thời gian đang gấp, không rảnh cùng ngươi nói nhảm, liền nói có nguyện ý hay không cho ta làm tọa kỵ a. Đông Vương Vũ đã hiện ra hỏa này độ không tệ, có nó, chính mình không đến mức muốn thường thường vận dụng Túng Điệu Kim Quan Thuật. Kim Tê giác thật muốn dứt khoát chết tính toán, chính mình thế nhưng là vì chấn thiên Hạ lao tổ, sao có thể cho người làm tọa kỵ đâu? Thế nhưng là hắn từ thanh âm của đối phương giữa không có nghe được một điểm ba động, ở trong mắt người ta, chính mình là tùy thời có thể lấy đổi chết một con kiến. Nó tuyệt đối tin tưởng, chính mình một khi không đáp ứng, lập tức sẽ chết. Thôi "Ta." Tê giác cảm giác đại thương biến mất nhanh nhẹn mà xoay người biến thành một cái dài đến ba thước tê giác, chỉ bất quá nó đuổi ngịch điểm lòng dạ hẹp hỏi, biến thành thành tướng sát. Đông Vương Vũ ngược lại không thèm để ý cái này, thu hồi độc giác thú, vượt thanh lưu, nói, "Hướng chỗ kia hóa thần cùng độ kiếp tu sĩ tề tụ địa phương buổi." Tê giác ánh mắt rõ ràng sáng lên, bốn chân đột nhiên đạp mạnh, giống một mũi tên bắn đi ra. "Người tên là gì? Ta tại cái này cả tòa tinh thần trên cảm thấy ba khu kỳ quái địa phương, đặc điểm đều là cao giai tu sĩ tập trung, đây là có chuyện gì?" Tê giác quái mồ hôi đều xuống tới, chính mình đây là chọ tới người thế nào? Có vẻ giống như vừa mới đến cái này cái ngôi sao. Thật chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm? Đại nhân, ta bản thể là tiên hòa tê giác, bọn họ đều xưng là thiên tê đại thánh. Ngài nói cái kêu ba cái địa phương có phải hay không cách xa nhau cũng không xa, cũng không phải là tại tinh thần các nơi. Đồng phương vũ ngô một tiếng. Chúng ta bây giờ muốn đi chính là thăng tiên thai, đại tu si nhóm ở nơi đó cảm ngộ tiền nhân độ kiếp thành tiên lúc lưu lại khí tức. Mặt khác hai nơi địa phương một cái là xạm nhật thần cung, là kỷ niệm hậu nghệ đại thánh địa phương. Các tu si tới nơi này là vì cảm thụ loại kia đấu thiên chiến ý một cái khác là ốc cháy thăng cốc, đó là bị hậu nghệ đại thành bắn rơi chín cái thái dương nơi chôn cất, đại tu si nhóm đến nơi đây tự nhiên là vì thu nạp trong đó hỏa thuộc tính. Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, tâm thần đã thất thủ. Hậu nghệ giả Nhật Cố Sự sinh ở chỗ này, cái thế giới này thế mà từng bị trong đó nhân cho sửa đổi qua. Nhật Nguyệt Kinh hành đồ bên trong nguyên bản lại có 10 cái thái dương, bị sinh ra ở bên trong thế giới này nhân bắn rơi 9 cái, đây cũng quá ngly tiền, không thẹn cổ tuyệt đại anh hùng. Hầu nghệ phi sao? Đông Phương Vũ một bên hỏi, một bên nghĩ. Chẳng lẽ dạng này đại anh hùng về sau cũng chết tại tác Hỏa Nhai Diệt Tông Chi chứ sao? Vẫn là hắn thì dấu ở cái kia 4000 lao trong hàng đệ tử, chính mình vợ ơ mà không biết. Không, hậu nghệ đại thần bị nhân hại chết, phu nhân của hắn Phi Thăng. Thiên Tê đại thánh ồ ồ nói. Há, Nói một chút chuyện gì xảy ra?" "Đại nhân, ta không rõ lắm. Nhưng, nhưng là Xà Nhật Thần cung bên trong có kỹ càng ghi chép." Đông Phương Vũ tán nhạt mà nói, "Vậy chúng ta trực tiếp qua Xà Nhật Thần cung đi." Thiên lên, ánh bên hiện lên một vẻ rối rối, nói, "Lập tức tới ngay Thăng Thiên Thai, nơi đó cao thủ đông đảo." khẳng định sẽ có không ít người sau khi biết Nghệ đại thần cố sự, dù sau đó là đại lục anh hùng. Ừm. Đại nhân, ngài không biết đi, hậu Nghệ đại thần phu nhân phi thường, mà lại là chúng ta đại lục sau cùng hai cái phi tiên người một trong. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Trước 1109, Thăng thiên hai. Thiên tê đại thánh điểm ấy tiểu tâm tư lại có thể giấu giếm được đông phương vũ, trên thực tế cái này ngược lại nhắc nhở hắn, giống Diêu Lộ Hoa, hoa diệu nhất loại này chiến đấu kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng người, nếu như ở vào mấy cái cái độ kiếp tu sĩ vây quanh hạ, thật là có khả năng bị âm. Nghĩ đến, hắn đem 5 vị của vương, mi nhằm dương, hô thái lang đợi lặng lẽ thả ra, để bọn hắn tự do chơi đùa, âm thầm bảo hộ một chút đại gia. Chính hắn thì tại Thiên Đế Đại Thánh trên lưng phảng phất ngủ một dạng, thẳng đến trong lòng của hắn rung lên, cảm thấy bị một loại lạnh lùng mà thần thánh hào quang bao phủ. Đó là một chiếc màu bạc mâm tròn, đồng dạng xo so hồn vũ đại lục mặt trang phải lớn gấp 10 lần. Cho người ta một loại thần dị cảm giác, cũng là thế giới này phát sinh hết thảy đều giấu giếm cùng nó, đều tại nó không thèm để ý cao cao tại thượng túi trong mắt. Quá đẹp, hoàn mỹ không một vết thế giới. Thiên Đế trong lòng nhỏ cô Trên thân gia hỏa này cũng dám sâu trong nhập định, bất quá, hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn là không dám coi thường vận động. Làm như lửa mặt trời mới mọc lần nữa uy diệu đại địa lúc, một tòa kỳ quỷ sơn phong đột một từ mặt đất mọc lên, che đậy phía trước bầu trời, nó giống một đóa lao nhanh gào thét sóng lớn đột nhiên ngưng kết trên không trung, đến mức mọi người tựa hồ có thể nghe được biển động thanh âm. Thiên tê đại thánh một cái bốn chi chuẩn chuẩn cánh, nghiêng kéo sông đi lên. Màu đen đặc ngọn núi bên trên, lại là một khối hỏa hồng bình đài, rộng lớn vô biên. Sa sa nhìn lại, có gần ngàn tên tu sĩ ngã ngồi tại trên bình đài, hai mắt nhắm nghiền, hồ đang ở cảm ngộ cái gì. Thiên Đế đại thánh có ý làm ra rất nhiều tiếng vang, bừng tỉnh không ít định bên trong tu sĩ. Không ít người mở mắt ra, dạng rỡ thần huy nội trợ, từng cái tu vi kinh người, vậy mà đều là bên trong thế giới này đỉnh cấp nhân vật. Đông Phương Vũ cảm thấy thầm than, Nhật Nguyệt kinh hành đồ so hồn vũ đại lục đổ bên trong tu sĩ cường đại và lần, thì tòa này thăng tiên thai trên mọi người đủ để chinh phục hồn vũ đại lục. Các tu sĩ đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chính là đề trí không biết là Thiên Đế đại thánh ở chỗ này nhân duyên vô cùng tốt, vẫn là hắn có ý rơi vào bằng hữu quanh. Mấy mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên trời. Thiên Đế đại cười xấu hổ lấy Lão Nưu vận khí ta, vờ ư mà gặp được một vị chưởng tiên. Chưởng tiên. Trong này lộ ra tin tức cực kỳ kinh người, có sợ hãi, đương nhiên cũng có tham lam. Một cái to gan ý nghĩ đang ở trong lòng mỗi người dâng lên. Tiên giới bảo vật có không gì sánh được sức hấp dẫn, tỉ như trong truyền thuyết Tiên An, lại tỉ như tiên khí, thậm chí là cô này thần thể. Đông Phương Vũ căn bản không có qua chú ý những người này, chính không một tiếng động dùng ánh mắt cùng Tiên tê đại thánh câu thông. Hắn đầu tiên là thả ra thần hồn chi lực, đem tròn ngồi thăng tiên thai bao vây lại. Thân hồn của hắn so sáng sớm gió nhẹ còn muốn nhu tinh tế lướt qua mỗi một cái đang ở cảm hoặc là chính động lên xào trá tu sĩ. Hỏa thuộc tính tu sĩ tỷ lệ tối cao, nhưng không có cường đại hỏa diễm khí tức, không có áp chế tu vi dấu hiệu, cũng không có đặc biệt người khả nghi sĩ. Thân hồn chi lực đào qua mặt đất, ấm áp tựa như trải một tầng 3 lớp giải thảm. Không ít địa phương còn có tiền nhân khắc một số tu hành càng ngộ, có thậm chí là thành hình công pháp. Bốn cái người khoác minh hoàng áo cả xa đầu hỏi đứng lên, phản phất là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lại hình như là tại vì hành động của mình tìm chút lý do, bên trong một cái thân cao thể gầy ra hỏa dẫn đầu nói, "Vô lượng tiên tôn, chư vị, người nào nghe nói qua chậc tiên?" Chậc tiên? Hắt ha. Thật là lớn địa vị, có gì có thể chứng minh sao? Vô lượng tiên tôn, đều truyền thuyết hậu nghệ đại thần là chân thần buông xuống, thế nhưng là cũng không có chứng cứ gì à. Bốn người tự quyết định hướng trước tới gần lấy, rất nhiều tu sĩ vậy mà bắt đầu tại bọn họ bên ngoài theo di chuyển về phía trước. Tham Lam là tối nguyên thủy cùng ngoan cố bản tính, thứ này không cần chuyển nhiễm, chỉ cần có nhân dẫn đầu nhóm lựa liền đầy đủ. Nếu như từ không chung quan sát, cả tòa Thăng Tiên Thái Thượng không có di động tu sĩ lác đắc không có mấy, bọn họ hiện lên một vòng một vòng vòng, đem Phương Vũ vây quanh. đại mặt mày rộ, hoa độ phóng, bất quá, hắn một cử động cũng không dám Chỉ có hắn biết, Đông Phương Vũ tuy nhiên khó thoát kiếp nạn này, nhưng vết hơn vài chục cái độ kiếp tu sĩ vẫn là rất nhẹ nhàng, hắn cũng không muốn đắc ý quá sớm. Vô Lượng Tiên Tôn, vị này chập tiên đại nhân, chúng ta có thể dùng tiên ngọc mua sắm một số tiên đan đâu? Chậc chậc, cái kia còn dùng cái gì càng lộ. Nói không chừng trực tiếp thì phi thăng. Đông Phương Vũ hiếp mắt mắt thấy cái này bốn cái suối quẩy ra hỏa, hý ngược mà nói, các người hất lên tăng ý đi à, độc lấy đạo hào, tu hành yêu pháp, như thế hỗn loạn phối hợp thật được không? Không ít người bỗng nhiên bước, kinh nghi bất định, lập tức bị uống phá diện mục thật sự, bốn cái ăn mặc quái dị ra sức sợ. Đối mắt nhìn nhau một hồi, trong mắt kinh nghi rốt cục bị tham lam thay thế, trung gian một người quát, làm sao đều muốn thử một chút. Nói xong, thăng thiên thai trên gió lớn thổi lảoào, bốn đám màu vàng sáng đám mây thăng lên trên trời, như bậc thức ăn cá, cực tốc nhào về phía Đông Phương Vũ. Nguyên lai là bốn đầu có quá diễm lệ vũ mang ngọc thiếu, hoa đoàn cầm tốc phía trên thân thể, là chùi lùi lều to, còn có bắt mắt chối ngoạc câu sắc mọ cùng hung ác con mắt. Vù vù trong cung phòng, Đông Phương Vũ tựa người được tối đạo, gió tanh đập vào mặt, sóng nhiệt xoay ha ha. hắn hoàn toàn do sợ. Và ngoài người vây xem nhóm phát ra chế giễu, đã bắt đầu suy nghĩ chờ một lúc như thế nào âm cái này bốn cái chim đầu đàn. Cái gì cầu thí chập tiên? Lão lưu tử chỗ nào tìm đến thằng hề? Độc Vương Vũ y nguyên chấp tay sau lưng, mây trôi nước chảy. Mục nhiên, từ hắn trên đỉnh xuất hiện bốn chi như mây lại thủ, đen ngòm, giống trong cùng phong áo choàng, tựa hồ tạo nên vô tận vận sóng. Hư không như bị vò như bố, tại một ít vị trí đột ngột biến mất khoảng cách. Bốn cái Lăng Vân Quỷ thủ đột phá không gian, xem thường thời gian, như thiểm điện chộp vào bốn cái thật dài, đặc biệt khiến người ta ưa thích gãy cổ. Đại thủ còn có ác thú vị hung, hung bó. GG, vô luật tiên. Cờ cờ ý tở tt. Bốn cái uy mãnh ngốc thú giống bốn cái treo lò nướng tiểu áp một dạng bị treo tại hư không, tiểu sơn một dạng khủng bố móng vuốt càng không ngừng đập đạp, đường đường độ kiếp tu sĩ sắp bị ngắt chết. Đông Vương Vũ nhìn về phía Thiên tê đại thánh, chế nhạo nói, người làm sao lẫn bảo, thì bốn người bằng hữu. Tế giác kịch liệt run rẩy, độc giác mãnh liệt dao động, mơ hồ không rõ mà nói, không phải ta để bọn hắn động. Đông Vương Vũ lại một lần nữa đánh giá thấp người tu hành điên cùng, gấp trăm lần lợi ích để ở chỗ này, cũng là chân tiên bọn họ cũng dám động. Cùng tiến lên, ta cũng phải tiên an. Nương theo một tiếng chu lên, Mấy chục đạo sắc sỡ công kích ùn ùn kéo đến mà đến, liền như là hành tẩu tại tràn đầy đường ống trong tầng hầm ẩm, hơn 10 đầu ống nước đột nhiên bạo liệt, Đông Phương Vũ xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo suối phun. Càng nhiều tu sĩ cấp tốc xông về trước, bọn họ phảng phất nhìn thấy Đông Phương Vũ đã bị đập thành thứ băng, bọn họ muốn cấp không gian pháp bảo, cho dù là một số thì nát, một điểm tiên ý điệp. Hô, sắc bén tiếng gào từ trên người Đông Phương Vũ xô ra, gần trăm con tinh xảo đặc sắc giữ tận như pháo hoa nở Black, động việc. Trước 1110, nhân thành hồ. Bành, bành, bành. Gần trăm đạo hung hãn và chạm gần như đồng thời sinh, thiếu đốt đượng quang mang nổ lên, mùi máu tươi tràn ngập, tình bạo khí lưu phổng lên tứ phương. Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, gần trăm đạo thân ảnh bị đập bay đi ra ngoài, tung bay bên trong, lại có thật nhiều tu sĩ bị đụng đầu rơi máu chảy. Lần này Đông Phương Vũ cũng không có giống vừa rồi như vậy lưu thủ, để niệm linh hung hăng đả kích bọn họ một chút. Tuy nhiên những thứ này tương lai đều là quỷ họa quân dự bị nhân viên, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp thành vì mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội, nhưng không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn vờ ơ mà không xong. Động nhiên yến tĩnh Đông Phương Vũ Đông Nhiên xoay đầu lại, hắn đọc ngược lấy hai tay không có một tia rung động, cái chán đột nhiên bay ra một chi rực rỡ kim sắc mũi tên. Nhất kiếm Tây Lai, mang theo quyết tuyệt băng lãnh khí quang, vô thanh vô tức đã khoảng cách Đông Phương Vũ không đến trăm mét. Một cái lanh diệp nữ nhân như thiên ngoại phi tiên, ngự kiếm mà đến, gần trăm người tán tác vờ ơ ỉ mà không có chút nào dao động quyết tâm của nàng. Xoẹt. Đồng phương Vũ Phượng Vũ kim mũi tên tinh chuẩn vô cùng đâm vào nữ nhân kia trên mũi kiếm. Một tiếng nổ đùng lên. Nữ nhân kia sợ mà nhìn mình định cấp bạo kiếm tựa như một cây thanh trúc, bị rực rỡ kim kiếm thế như trẻ che bổ ra, hóa thành vô số ngôi sao mảnh nhi khởi. Đố lửa bắn tứ tung giữa, Phượng Vũ Kim Mùi tiên bộ già kiếm nhận, đâm nát máu cản, phá vỡ chuôi kiếm. Nữ nhân rốt cục hoảng sợ khoe khoang tài giỏi gọi, bởi vì tiếp đó, cơ hội là cánh tay của nàng, trái tim, toàn bộ thân thể. Nàng dọa đến nhắm mắt lại. Nhưng mà, cái gì đều không sinh. Khi nàng khi mở mắt ra, Đông Phương Vũ đã xoay người lại, chính đang nói chuyện, chỉ bất quá khẩu khí đã coi chút lạnh, trông Nốc, thay ta hỏi một chút, nhìn còn có ai muốn mua Tiên Đan?" Thiên Tê Đại Thánh đứng tại cái kia, bị Vũ thủ đoạn rung động hoàn toàn lồ xọn, chân tay luống "Không có nghe được lời của ta nói không?" Tê giác toàn thân kịch chấn, rắc cuống Còn có ai muốn mua Tiên đan? Ầu ào, ào ào. Tất cả tu sĩ hướng về sau liền chạy, chờ cười, bọn họ lấy cái gì mua Tiên đan? Mua được sao? Có nhát gan người rời khỏi mấy ngàn mét, lập tức bỏ chạy. Có càng nhát gan người, liền chạy cũng không dám. Đông Phương Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lăng Vân Quỷ thủ biến mất không còn tâm tích, bốn cái ngốc thiếu ngã trên đài, biến hóa ra hình người, vẻ mặt tại cái kia, dọa đến mặt không còn chút máu. Đông Phương Vũ vẫy lên áo choàng, chân ngay tại chỗ, lạnh nói, "Chư vị, ta muốn nghe cùng hậu hệ đại thần có liên quan sở hữu cố sự, vượt kỳ càng càng tốt." Lại có Cái này tinh thần trên có cái gì chuyện ly kỳ của quái, mời mọi người nói một chút. A, thật sự là chập tiên đại nhân. Vẫn là cái kia sau cùng đánh lén nữ tử to gan nhất, nàng tiến lên được cái tao nhã ngồi sùng lễ, thanh âm còn có hơi có chút rung động, nói ra, phàm nữ liệt Judi da tại đại nhân ân không, giết, liên quan tới hậu nghệ đại thần truyền thuyết, ta ngược lại tờ hờ ân tựa ra biết một số. Đông Phương Vũ Dương Dương lông mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Hắn là chết tại hai cái nữ nhân ác độc trong tay. Một cái tên là thuần hồ hàng Nga, một cái khác gọi là thuần hồ Thỏ Nga. Đợi một chút. Đồng phương Vũ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày suy nghĩ. Hai cái danh tự này vì cái gì quen thuộc như vậy đâu Liệt Duy một Trinh hhé miệng không nói còn lại độ kiếp tu sĩ nhau nhau suy đoán nguyên lai like Hậu nghệ đại thần thật đến từ tiên giới cái này nhất định là bằng hữu của hắn đến báo thủ cho hắn đúng đấy nếu như là phạm nhân coi như mạnh hơn chúng ta người nào có thể bắn rơi Thái Dương đây cũng quá hoang đường tuyệt Luân hậu nghệ đại thần thế nhưng là chúng ta đại lục chân chính anh hùng hi vọng thật sự có nhân có thể thay láo nhân ra ông ta báo thủ Đông Vương Vũ nhất thời không thể nhớ tới đếntột cùng là nguyên nhân gì để cho mình cảm thấy hai cái danh tự này quen thuộc bất quá các tu sĩ nói chuyện hắn lại nghe rõ ràng Một cái đồng dạng nghi vấn thăng lên, rốt cuộc vung đi không được. Bọn họ nói rất đúng a, hầu nghệ đại thần làm sao có thể cường đại như vậy? Chính mình trước khi phi thăng đã là hồn Vũ Đại Lục tối cường giả, so phổ thông Vũ Thánh cùng chí tôn hồn niệm sư trí ít cường đại gấp 10 lần có thừa, nhưng mình vẹn vẹn muốn hơi hơi cải biến một chút Nhật Nguyệt Quỷ Tích vận hành liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Muốn bắn rơi Thái Dương, chính là mình hiện đang áp chế đến độ kiếp kỳ đều chỉ sợ làm không được. Người nói tiếp, Liệt Duy lại thi lễ, tiếp tục nói, "Đại nhân, hầu nghệ đại thần cảm giác dân chúng nỗi khổ, rơi chính cái Thái Dương, chín mặt trăng." Đông Phương Vũ lại lạ giật mình, kém chút lần nữa cắt ngang liệt duy tự thuật, nguyên lai hắn còn bắn rơi chín mặt trăng. Đại thần hái thái dương chi tình, thái âm chi hoa, luyện chế một khỏa cốc thần huyền tân bất tử đan. Vô định cùng hắn hai cái phi tử thuần hồ hàng nga cùng thuần hồ trọ nga tỷ mỗi sau khi phục dụng cùng nhau phi thăng. Nhưng là, đại thần tính toán dự lực, hiện viên đan dược kia nếu như chia đều thành hai nửa, vừa mới đầy đủ hai người phi thăng, nếu như chia đều thành ba phần, lại chỉ có thể để ba người cắt kéo dài 30 vạn năm thọ nguyên. Hậu nghệ đại cũng rất sâu. Hắn đình chỉ phục dụng đan dược kế hoạch, dự định tiếp tục tu luyện, thẳng đến 3 công lực của người ta tăng lên tới có thể cùng một chỗ phi thăng mới thôi. Thế nhưng là cái tên hai tỷ bội lòng dạ rắn rết, vừa y mà ăn cắp hậu nghệ đại thần sạ nhật thần cung, đem đại thần qua chén, dùng thủ đoạn hèn hạ đem hắn hại chết. Sau đó bọn họ đáng xấu hổ trước tiên phi thăng. Đông Vương Vũ trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, rất nhiều tin tức để thông minh của hắn đầu đều phản ứng không kịp, phản phất muốn nộ tung. Hắn một đầu một đầu sắp xếp như ý. Chậc, trôi này kỳ cung, sạ thần cung có gì đó quái lạ, có thể là cùng loại định giới kỳ thương đồ vật, là một giới chí bảo thậm chí có thể là ngoại lai tiên khí, chỉ sợ là chân chính thần khí, so xa bà lôi âm trùng cao hơn hồ sơ. Tiếp theo, giết chết hậu nghệ đại thần 2 tỷ muội phi thăng tiến vào Quỷ Hỏa Tông. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái này liên quan đến hai cái hoặc một cái vô cùng am hiểu nói dối nữ nhân. "Đúng, Đông Phương Vũ nói, cái thế giới này kêu cái gì? Các người ai biết thế giới này sau cùng hai cái phi thăng người là người nào?" Lại không một người hoài nghi Đông Phương Vũ đến từ thế giới, có nhân đột đáp, "Chúng ta nơi này từ xưa xưng là Triều Giới." "Triều Giới?" Nhật Không, "10 ngày tháng 10 thế giới, quả đáng." Liệt Duy nói ra Lãnh nhân, sau cùng phi thăng thì là kia đôi ác độc tỷ muội a, là tỷ tỷ thuần hồ hằng Nga phi thăng trước, ba vạn năm sau muội muội thuần hồ thọ Nga phi thăng. Đông Phương Vũ liếm liếm kỳ thực cũng không đôi môi khô khốc, có chút không lưu loát mà nói, thuần hồ thọ Nga là thời gian nào phi thăng? Ước chừng tại thập bảy vạn năm trước đó. Đông Phương Vũ kinh ngạc đến mấy người, cái kia không phải làm cũng là hoa thú phi thăng thời gian sau. Chính là nàng phi thăng, mới đưa đến Tác Hỏa Nhai Vây công quỹ hòa tông, trăm vạn đệ tử bị diệt. Một biển bị nhốt động lúc là 17 Cái này mỗi mỗi cũng là hoa thú, cái kia hôm đâu? Đông Phương Vũ đang định hỏi đôi tỷ muội này bản thể, đột nhiên có một cái tu sĩ gieo lên, đại nhân, kỳ thực, liệt duy nói cái này cố sự chỉ là ba loại trong truyền thuyết một cái phiên bản mà thôi." Cảm tạ người sử dụng tôn Tônuyên Huy Bình An Bảo Hiểm khen thưởng 100 tệ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Trước 1111, ba cái cố sự ngươi tiến cái nào? Đông Phương Vũ ngẩng đầu lên, mày nhíu lại nhăn, hít sâu một hơi, phản phất chút mệt mỏi à, trước tiên nói một chút hai cái khác phiên bản." Một cái tương đương lão thành tu sĩ xa, xa nói, "Thiên đại nhân, Có người nói hậu nghệ đại thần chỉ có một cái thế tử, cũng là thuần hồ hằng nga. Vợ chồng bọn họ tương thân tương ái, cộng đồng bắn rơi Cửu Dương tháng 9. Luyện chế ra cốc thần huyền tận không chết đại dược về sau, hiện dược lực chia đều thành hai phần, không đủ hai người phi thăng, chỉ có thể để hai người cắt kéo dài 30 vạn năm phàm nguyên. Lúc này, có rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, hướng về sau nghệ đại thần cầu học tiết kỹ, hắn xuất sắc nhất học sinh tên là Bổng Ngông. Hậu nghệ đại thần tại xạ quá trình trong thương, dẫn đến tu vi dần dần rơi xuống, rơi vào đường cùng, hắn cùng thế tử thương muốn tìm cái ngày tốt chưa ăn bất tử dược. Tạm thời đem bất tử dược giao cho thê tử bảo quản. Thuần Hồ Hằng Nga đem dược tàng tiến bản trang điểm bách bảo trong hộp, không ngờ bị Bổng Mông nhìn thấy. Có một lần hậu nghệ đại thần đem người đồ ra ngoài đi săn học tiễn, Tâm Hoài Quỷ Thai Bổng Mông làm bộ sinh bệnh, lưu lại. Đợi hậu nghệ dẫn mọi người đi không lâu sau, Bổng Mông xâm nhập lập phủ, uy hiếp Thuần Hồ Hằng Nga giao ra bất tử dược. Thuần Hồ Hằng Nga không phải là đối thủ của Bổng Mông, nguy cấp thời điểm nàng quyết định tập nhanh, mở ra hộ, ra bất tử, bất tử dược về sau, nên tới tiên bởi vì nàng lo lắng lấy trợ đang bay đến trên mặt trăng lúc cố gắng dừng lại, bị vạn quân lôi đỉnh bổ hạ một bóng người. Mà Bồng Ngông làm theo đem Hậu Nghệ đại thần Sạ Nhật thần cùng trống đi, trốn xa tha hương. Hậu Nghệ đại thần cả đời không thể truy sát rơi Bồng Ngông, cực kỳ bí thường, xấu nào gắt ức, từ đó chỉ thích nhìn mặt trăng bên trong thê tử thân ảnh lốc, rốt cục bởi vì vết thương cũ phục mà vẫn lạc. Hiển nhiên đây là một cái nam nhân phiên bản, không ít tu sĩ tổn thức lên, gia tiếc nuối thở dài. đem một sự kiện nhiên Đây cũng không phải hắn rốt cục nhớ tới ở kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, Nga thật cũng là thuần hồ hàng Nga. Mà chính là hắn đột nhiên nhớ tới một điện đã từng từng nói với hắn một sự kiện. Lúc đó, còn có là chính hắn chủ động hỏi, cái kia chính là Quỷ Họa Tông bị diệt tông lúc, tông chủ là ai? Lúc đó một điện trả lời cũng là Thuần Hồ hàng Nga. Thuần Hồ Hằng Nga lại là Quỷ Họa Tông tông chủ, cái này nhiều ít đều có chút ý vị sâu xa. Đông Vương Vũ trong mắt tựa hồ ra ánh sáng sáng tỏ, cái này khiến những cái kia hiến tin tức nhân phấn chấn, lại một người nói, cái cuối cùng phiên bản, cái này bất tử dược căn bản chính là Thuần Hồ Hằng Nga chính mình trộn. Hắn cũng là muốn suốt đời kỳ thực đối với tu sĩ tới nói, đây là cả đời sở cầu, tựa hồ cũng không gì đáng trách. Ngược lại là muội muội của nàng thuần hồ thọ Nga đối với hậu nghệ đại thần mối tình thảm thiết, cứ việc hậu nghệ đại thần về sau bởi vì thương tâm gần chết cùng vết thương cũ phục thân thể dần dần suy sụp thẳng đến vất lạc, nhưng thuần hồ thọ Nga thủy chung không rời không bỏ, thẳng đến hắn vất lạc sau mới phi thăng, nói là muốn vì hậu nghệ đại thần báo thù. Này người ngôn ngữ ngắn gọn, đồng dạng nói Đông Phương Vũ khiếp sợ không thôi. Chí ít có một điểm về sau lại thật tình, cái kia cái gọi là thuần hồ bị tiêu diệt quỷ tông, Nga, cảm cảm giác được, chính mình tương đương may mắn, chính tại tới gần mình muốn tìm lịch sử. Hắn cần yên lặng một chút, thật tốt đem những chuyện này bắt đầu xuyên. Nghĩ tới đây, hắn ngang nhiên mà lên, ánh mắt hướng một bên lướt qua, Thiên Tê đại thánh đánh cái giật mình, vội vàng tiến nhanh tới, Đông Vương Vũ thả người mà lên. Ba đạo lưu quang như lưu tinh tập tháng phân bắn về phía ba phương hướng. Liệt Duy cùng mặc khác hai cái tự thuật hoàn chỉnh chuyện xưa tu sĩ trong tay đột nhiên nhiều một cái bạc chói linh quả. Một thanh âm không vui không buồn mà chuyển đến, các người dễ thực hiện nhất chân ăn. Ba cái độ kiếp tu sĩ kinh hỉ muốn điên, đột nhiên tỉnh táo, lập tức đem linh quả nhét vào trong miệng. Ruột tử, thì cái này ba cái truyền thuyết, hắn biết một cái nữa. Mện Mện vì đem Đông Phương Vũ dẫn tới Thăng Tiên Thai xử lý, hắn vừa e mà không có nói. Cứ như vậy cùng tiên quả bỏ lỡ cơ hội, hơn nữa còn muốn tiếp tục làm lao động tay chân. "Đi, chúng ta qua xạ nhật thần cung." Đông Phương Vũ phân phó một câu về sau, lập tức hai mắt giật giật, cẩn thận tự hỏi. Hắn muốn thay vào một cái điều kiện tiên quyết, một lần nữa phán đoán một chút ba cái chuyện xưa thật giả. Cái này điều kiện tiên quyết là, oa thú nói hết thảy đều là hoang ngôn. Rất rõ ràng oa ở phía sau nghệ cùng Hằng Nga ở giữa đóng vai cực kỳ quan trọng nhân vật, nói không chừng nản mới là quan trọng, là cả sự kiện kết thúc đấy. Cái thứ nhất cố sự, nàng và Hằng Nga là đồng phạm. Bi kịch nhân vật chính là hầu nghệ. Cái này rất có thể, bởi vì hoa thu lợi, nàng đạt được nửa viên bất tử dược, đồng thời dựa vào này phi thăng. Nói không chừng, chính là nàng dùng Hoang Luân trụ hoặc hàng Nga, lừa gạt Tô Lô hầu nghệ. Cái thứ hai cố sự, hoa hóa thân ác đồ Bổng Ngông dẫn đến hết thảy mầm thai vạn. Trong này cũng có có thể tin địa phương, vong ân phụ nghĩa, dựa vào lừa gạt đạt được Hậu nghệ tín nhiệm, cái này tựa hồ cũng phù hợp hoa thủ. Còn có, nàng lại thu lợi, cứ việc không có ăn vào thần huyền tận thế nhưng là hắn lại trộm đi khí, xạ nhật thần cung. Cái thứ ba cố sự Hàng nga là cái đáng xấu hổ kẻ ăn cắp, mà ngoa ngược lại là mỹ lệ thuần lương, trung chính tiên nhẫn cùng trí tuệ dũng cảm hóa thân. Cái này nhất không thể tín, bởi vì tại cái này cố sự bên trong, ngoa không có chút nào lập được. Vấn đề lớn nhất là, huynh đệ của mình, hắn ở trong quá trình này vì cái gì chưa từng xuất hiện? Hắn ở đâu đánh đấm giả bộ cho có khí thế? 17 năm có thể chính mình nhìn thấy hắn nên là cận đại sự tình, ở trong đó sinh cái gì? Hắn đang bị trộm lấy trong đôi mắt dị hỏa sau lại sinh cái gì? Trong này có một đoạn to lớn trống không. Đông Vương Vũ ở trong lòng thở dài một tiếng. Có lẽ đến Sạ Nhật Thần cung có thể có càng thâm nhập giải đi. Hôm ngày đó cùng mọi người chia tay về sau, chỉ là không giới hạn bay lên. Không biết vì cái gì, nguyên bản lớn nhất muốn báo thủ hắn, lại hại lo sự tình có cái gì tiến triển. Vô số cái hàng đêm bên trong, hắn từng cắn nát cô nhà, hắn không thể đè cái kia đảo ánh mắt hắn nữ nhân sẽ nát. Thế nhưng là khi hắn biết nữ nhân kia lại là chị ruột của hắn về sau, hết thảy đều biến. Hắn là cỡ nào muốn trực tiếp nói cho đại ca, hắn không muốn báo thủ, hắn cũng không muốn Thái Dương Kim diễm, nhưng chính là không có ý tứ nói. Bởi vì hắn biết đại ca là đúng, cho dù hắn có thể tha thứ tỉ, tỉ chính mình hòa vương. Đại ca lại không thể tha thứ nàng bị tiêu diệt quỷ họa tông một triệu vô tội sinh linh. Hắn không có cách nào, chỉ muốn tìm một chỗ trốn tránh. Đang lúc hắn chẳng có mục đích lúc phi hành, yêu hạch bên trong liệt diễm băng đảm, húc cùng trong đôi mắt toại nhân tân hỏa táo động, những thứ này cường đại hỏa vương trước cảm nhận được cực hạn hòa thuộc tính năng lượng hấp dẫn. Những năng lượng kia là nên ngông như vậy, phản phất có một cái thái dương ở nơi đó an nghỉ. Vô pháp tự tuyệt dụ hoặc, thống điều chỉnh phương hướng, thẳng đến nơi đó phi hành. Châm dãi, thập hiệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm cũng nhảy lên. Đó là một mảnh chân chính đại hải, chỉ bất quá trong biển không phải nước, mà chính là diễm tổng đi vào ốc cháy than cốc, côn vật bi dẹt black xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1112, xạ nhật thần cung. Từ không trung quan sát cái kia phiến biển lửa, không phải có liên miên không dứt sóng biển cuồn cuộn, vỏ quýt, vàng rực hay là sáng ngọn lửa màu bạc đầu sóng gào thét mà lên, đem hư không đốt tất cả đều là nếp vốn. Khoảng cách biển lửa chỗ xa vô cùng, nham thạch đã bị nướng thành đỏ thẫm chi sắc, đống đống ở vào trong lò lửa. Lại đi về phía trước. Vở biển nham thạch đã mềm giống đậu hũ nào, không phải còn có ba ba âm tắc vang lên, trong nham tương đột đột một thoát ra trùng thiên hỏa khí. Một đám xích sắc hình như hài âu hỏa điệu tại bãi cát trên ưu nhã giạ bước, không phải bởi vì vọt lên hỏa khí mà thành bảy bay lên. Hắn đã bắt đầu thôn phệ hỏa năng, đồng thời bỏ mặt chính mình sau cái dị hỏa mã lực toàn bộ khai hỏa, tham lam mút lấy mỗi một phần nhiệt lượng. Hắn gấp hướng trong biển rộng phi hành, dần dần nhìn thấy có chút tường đại hóa thần, độ kiếp kỳ nhân yêu tu đứng yên hoặc xếp bằng ở bên trên biển lớn, bọn họ phổ biến ở vào mấy mét không trung, không dám quá mức tiếp cận mà biển. Hiển nhiên ở chỗ này tu hành vô cùng nguy hiểm có không ít tu sĩ đều là kết bạn mà đến, bọn họ top 5 top 3 ở vào một cái khu vực, chuẩn bị tùy thời cứu viện. Các ngươi nhìn người tuổi trẻ kia làm sao độc thân còn dám lại đi về phía trước, lỗ mãng. Đại lục có một người như thế sao, ta vì cái gì không có ấn tượng. Nhìn a, hắn hạ xuống, lại để cho vào biển. Quá phết lối, không sợ chọc giận cường đại hải yêu sao? Đang nói đây, một đầu ngân quang sáng chói cá lớn từ trong nước vọt lên, điều này hiển nhiên là thu nạp lượng lớn ánh trăng, thân thể cũng bắt đầu ánh sáng, nó mở ra miệng rộng, tựa như một cái ủy nột chế tạo hào hoa hung đạo. Chúng không hề nghĩ ngợi, một đầu thì vào qua. Trong biển lượn lệ lên to lớn bao sóng, phương xa các tu sĩ si tổn thức không thôi. An tính theo cá lớn ẩn vào hang cốc chỗ sâu, húng thầm nghĩ, đại ca, ta ngay tại cái này lười biếng tu luyện, chuyện này các ngươi nhìn lấy xử lý đi thôi. Trên không trung xếp bằng ở Thiên Đế đại thánh trên lưng tu luyện Đông Phương Vũ Thỉnh phảng lại đánh lấy Hắc Sỉ, nghi thẩm, đây là cái nào huynh đệ luôn nhắc tới ta. Không thể thuấn di thật là đại phiền toái, Thiên Đế đại thánh không ngủ không nghỉ bay 30 ngày, đường đường độ kiếp tu sĩ đều nhanh mệt chó, To lớn hình trụ vận cung điện điểm ra hồ Từ xa nhìn lại tựa như bò lồm nồm một con mãnh hổ. Thiên Thế đại thánh hai cánh một cắt bỏ, độ chợt hạ xuống, hướng về chân núi Bổ Nhạc qua. Đông Vương Vũ Mi đầu vừa mới ngưng tụ, Thiên Thế đại thánh lập tức nói, đại nhân, chúng ta đại lục quy củ, vô luận đại thánh, vẫn là nhân hoàng, bất kỳ người nào không được tại xạ nhập thần cung chỗ thương khâu trên không phi hành. Thương khâu, ở kiếp trước trong truyền thuyết tựa như là hậu nghệ phong địa, nguyên lai là tên của ngọn núi này. Tôn trọng anh hùng là nhất định, Vương Vũ cũng không có mang lên giá đỡ. Tại thương khâu chân hạ xuống, Thiên Thế thành, thành thành thật, thật theo sau lưng Đông Vương Vũ chỉ bất quá hắn đỉnh đầu có một cái sau châu ngựa hoàng kim nhu giác vô pháp tàng hình, có vẻ hơi hung mãnh quá dị. Hai người đang muốn xuôi theo đường núi leo, đột nhiên một đám tu sĩ xếp thành bốn nhóm cánh quân đến đây, chừng gần trăm người, toàn bộ đều là hóa thần trở lên tu sĩ, trung gian rõ ràng là tám người độ kiếp kỳ tu sĩ giơ lên một đài 8 đài đại tám đại đại kiệu. Phía trước các tu sĩ hét to lấy, người không có phận sự tránh ra, long hoàng thánh giá sắp leo núi. Đông Phương Vũ hơi hơi hoảng hốt, dám để một cảnh đại có thể vì chính mình nấp kiệu, cái này có thể so với chính mình phách lướt nhiều. Chính đâu, những tu sĩ kia đã không kiên nhẫn, quát lớn lên, phía trước những người kia có hay không nhãn lực cái vẫn chưa tới ven đường quỷ nên, ngăn trở long hoàng xe dụng cụ, đây là muôn lần chết chi tội. Đến bài tế xạm nhật thần cũng có thể cũng không đều là cao thủ, Nguyên Anh, Kim Đan tu sĩ đều có, thậm chí là phú quý Phạm nhân đều có không yếu, tại bọn họ uy áp hạ lạnh run rẩy, đại đa số người không chậm trễ chút nào thì quỷ gối ven đường. Đông Vương Vũ nhìn thú vị, nhướng mày nhìn lấy náo nhiệt. Thiên Tê đại thánh vui vẻ trong lòng, nguyên vốn cho là mình là xui xẻo nhất, còn có so với chính mình càng khổ cực, cái này sau này sẽ là toàn đại lục dâm zan, tối thiểu cũng là trước truyền cho bọn họ hảo quang sự tích. Hắn ha ha cười, hô to, Thiết Loan đại thánh, Tang Cao A À, cấp. Thế mà cho cao nhân làm kiệu phụ, quang vinh a, quang tông diệu tổ. Lúc nào dịu dắt một chút tiểu đệ, ha ha. Đông Vương Vũ theo Thiên Tê Đại Thánh ánh mắt vừa nhìn, cái kia Thiết Loan Đại Thánh là một cái lớn lên cực hung hãn mà hãng, cây chổi lông mày đứng thẳng, cái chán đều vận thành vấn đề. Chỉ nghe Thiết Loan Đại Thánh giận quát một tiếng, "Này, người cái này trâu nốc, gặp Long Hoàng còn có không quy tiếp?" Long Hoàng Ngụy Vũ, Võ Đức Lam Tiên, Trạch Gánh Thương Sinh, nhất thống triều giới, cùng trời đất. Thiên Đại Thánh trực tiếp ở nơi đó. đều sụp được kỉnh. nhiên, hơn 100 người đồng thời đại uống, Long Hoàng Ngụy Vũ Vô Đức Lam Điên, Trạch Gánh Thương Sinh, nhất thống chiếu giới, thọ cùng trời đất. Lần này, Đông Phương Vũ có thể không nguyện ý, hắn chỉ bất quá phản ứng hơi chậm nửa nhịp, chưa kịp bảo hộ thì có phàm nhân bị uy áp chấn động thất khiếu chảy máu. Từng. Đông Phương Vũ nhẹ hừ một tiếng, tức sẽ ra tay. 3. Đông Nhân từ kiệu lớn giữa vung ra một sợi râu rồng, Thiết Loan đại thánh một chút liền bị rút ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách núi đá. Phượng Sí Hắc Long bị hồi từ kiệu lớn giữa chui ra, bị hù hơn 100 cái cao nhân tất cả đều quỳ trên mặt đất. Các ngươi nói nói vẩn cái gì? Một điểm nhãn lực cái đều không có, ta là trắng trắng giáo dục các ngươi. Vị này chính là đường đường nhất lưu tiên tông tông chủ, vô địch chân chính Kim Tiên. Kim Tiên, như vậy cao đại thượng xưng hô có thể chưa nghe nói qua. Mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính. Phượng Sĩ Hắc Long mỉm cười lấy, ba cái móng đuôi thành tam rất cái, liếm láp mặt nói, "Chủ nhân, ta đây là đùa giỡn, ngài đừng nóng giận ha." Núi hai bên đường ngã nát một chỗ trong mắt, trong nháy mắt bộ này giá đỡ lớn đến khủng khiếp Long Hoàng làm sao tự xưng nổ bực lên. Hơn 100 cái bị bắt quắc cường giả hóa đá, giống nhìn bầu trời như thần mà nhìn xem Đông Phương Vũ. Tiên đại thánh châu so, mắt trừng căng tròn, nỗ lực lên cái cằm, ngẩng cao lên đầu. Đỗng nhiên một phát miệng, Nguyên Lai sau chấu ngập độc rắc châm của mình. Đông Phương Vũ nhíu mày, tùy ý mà phất phắt tay, nói: "Các người đều tán đi, đem cái này phá cố tiệu cũng mang đi." Hơn 100 cái cường giả như được đại xá, hoan hô trốn cái không thấy. Phượng Sí Hắc Long liếm láp mặt hướng hai bên chấp tay, "Ai, các vị bằng hữu, là sao quỷ ở chỗ này, núi đá quá lạnh, dễ dàng lạnh, đuổi mau dậy đi." Đông Phương Vũ thật sự là bại, cảm giác cùng với hắn một chỗ quá mất mặt, vội vàng đi vội, vượt qua đoạn này đồi núi. Thiên Tê ngạo mà theo thật sát, không có chú ý bị Phượng Sí Hắc Long long vi bay xuống, chen đến đằng sau, giận mà không dám nói gì. Sáp nhập thần cung trước trên quảng trường người đông tấp nập, võ tu, văn sĩ, học sinh, quan viên, náo nhật mà tựa như dạo chơi ngoại thành tháng địa. Đông Phương Vũ mang sùng tính tâm tình, ẩn ở sau lưng mọi người tiến vào thần cung. Đập vào mặt là nhất tôn thế lực bá chủ pho tượng đồng đau, một vị anh kiệt người mặc ra hồ vẫy, thân trên bắp thịt cuồn lên, cho người ta vô tận lực lượng cảm giác. Tay hắn dơ cao một thanh như là chất sừng tự cung, không bước mà đứng, dẫn dây cung đợi. Cảm tạ bạn đọc tháng 11 phiếu trong đỡ. Côn vật xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc có động làm việc. Chương 1113 Thời gian chi tiến tiêu đốt lên vẽ phá thư cùng, bởi vì hậu nghệ đại thân ngẩng đầu hướng lên trời, Đông Phương Vũ nhìn không ra diện mạo của hắn, chuyển qua điều khắc, đại điện hai bên là liền trời tiếp đất cự phốc đồ họa. Cái này rất giống Đông Phương Vũ kiếp trước một ít trong giáo đường tác phẩm, cực điểm to lớn vì sở trường, thông thiên tri địa, nhân đứng đang vẽ trước nhỏ bé tựa như con kiến. Đông Phương Vũ một vài bước quan sát, Phượng Sí Hắc Long kích cỡ thì thảm điểm, đành phải leo lên Thiên tê Đại Thánh, thiên tê đại thánh này khổ ca, lại bị một cái thằn trên đầu, cái đuôi còn không thành thận, luôn luôn quét lỗ tai của hắn. Đông Vương Vũ xem xét tỉ mỉ, bức thứ nhất họa là miêu tả chiếu giới bách tính cuộc sống hạnh phúc, nam cài cấy nữ giặt vải, thành thị phồn hoa, trong rừng rậm yêu thú tự do rong chơi. Thứ hai bức độ là hậu nghệ đại thần cưới nhân hoàng chi nữ hàng nga làm vợ. Nam tử dáng người cao to mà khỏe đẹp cân đối, nữ tử thanh tú động lòng người. Hai người tương hướng mà đứng, các dơ nhất tôn đồng đốc đang ở lẫn nhau mời rượu. Bối cảnh là khoa trương biến hóa nhân hoàng, bách quan cùng đại tu sĩ. Phần đầu là hư cấu hóa Từ bức thứ 3 bắt đầu, phong cách vẽ đổi biến, trên trời mà đồng thời lao nhanh lấy 10 cái thái dương. Chúng nó truy đổi chơi đùa. Đất ngay đều nung cháy, hoa màu cũng nhau hứa, mọi người nóng đến không tả đổi, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bởi vì khí trời khốc nhiệt nguyên nhân, đầm lầy khô cạn tựa như quy giáp, rừng rậm dâng lên hỏa diễm, một số quái chim manh thú nhao nhao từ khô cạn giang hồ cùng trong núi rừng chạy ra đến, ở các nơi giết hại nhân dân. Bốn phía càn rỡ làm ác có mặt người thân rắn, che kín lưng giáp áp dù, cao đến trăm trượng, đại dạng như heo phong đồn, thân chim rắn, cừu đầu phun lửa cùng anh, thân dài thiên trượng, ngang qua hư không ba xạ, thân người thú đầu, răng như là cái độc cánh hạ xuống mắt, hình như ngốc thiếu đại phong. Lúc này, nhân thành thảm nhất sinh linh, lão nhân đều bị nóng chết, thanh tráng niên tươi sống trên đói, nhi đồng cùng trẻ sơ sinh đều bị các loại yêu thú thôn phệ. Thành thị cũng nhiều bị yêu thú đô thành, thành hoang vu di tích, mắt thấy cả nhân loại đều muốn điêu linh. Lúc này, hậu nghệ phu thê bắt đầu xạ nhập chiến đấu. Hậu nghệ đại thần có một thanh mầu đỏ chất xưng đại cung, tràn ngập sức kéo, như là ngưng kết hồng long, giữa trời dựng lên, phóng xạ vô tận tia sáng. Hàng nga vì hắn nâng hiến chín cái trắng loan cũng chiếu toàn thành đốt sáng màu trắng chói sáng. Hầu Nghệ Đại Thần đuổi theo Thái Dương chạy, kéo cung như trăn tròn, tiến qua như lưu tình, hướng kiêu hành Thái Dương vào tới, thẳng đến đem 10 cái Thái Dương bắn rơi 9 cái. Ban đêm, bọn họ tiếp tục truy kích Khai Bạc một dạng mặt trăng, trong vòng một đêm liền đem 9 khóa mặt trăng bắn rơi. Những vẫn lạc đó Thái Dương cùng mặt trăng tất cả đều rơi xuống tại ốc cháy than cốc, hình thành một mảnh liệt biển lửa. Sau đó, mỗi một bức họa đều là hậu Nghệ Đại Thần chém giết một cái đại yêu sự tích. Hắn chu tạc sĩ tại Trù giết cửu anh tại Hung trên nước, giao nội đại phong tại Thành chi trạch, Đoạn Tu Sả tại Ba Lăng chốn cũ, Cẩm Phong Hi tại Tang Lâm bên trong. Chủ nhân, bức họa này có chút cổ quái, Phượng Sí Hắc Long đột nhiên lên tiếng, ngạc nhiên nói, làm sao giống như là họa tác bị nước rửa qua, nhiễm hư thành từng khối. Ký thực, Đông Phương Vũ cũng chú ý tới, đại điện này hai bên mấy chục bức họa làm ra từ khác biệt đan thanh cao thủ thủ bút, phong cách không hoàn toàn giống nhau, có thể rõ ràng nhìn ra. Nhưng là, trước mắt cái này một bức cũng có chút quá quái dị, quả thực như cùng hắn tiếp trước ấn tượng phái Tranh Sơn dầu đại sư phàm cao tác phẩm, căn bản nhìn không ra vẽ là cái quái gì. Đông Phương Vũ lắc đầu, vượt qua này tấm tác phẩm tiếp tục quan sát. Cố sự tiến vào khâu cuối cùng. Mọi người an cư là nghiệp, vừa múa vừa hát, đều bưng lấy thịt nướng và rượu ngon hưởng, về, sau nghệ đại thần kinh hiến, tràn ngập cảm kích. Hậu nghệ cùng Hằng Nga vượt qua an bình sinh hoạt, nhưng hắn bởi vì tại Dạ Nhật cùng chém giết đại yêu quá trình bên trong thụ nội thương rất nặng, Thường Xuyên sẽ xuất hiện tay vịn lồng ngực kịch liệt ho khan hình ảnh. Lại về sau họa tất giữa, bắt đầu xuất hiện một cái ôn nhu con thỏ, nó thường xuyên bị hàng Nga ôm vào trong ngực. Đông Phương Vũ ôn nhu con mắt, tỉ mỉ sát, thậm chí ngay cả tục đi về phía trước đi. Ba đạo thanh âm đồng thời ra. Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, "Ngoa thú." Phượng Sý Hắc Long cả kinh nói, "Đây không phải lão hôm sao?" Thiên Đế đại thánh nhìn ra Đông Phương Vũ là đang ngó chừng con thỏ nhìn, tiếp nhận lần trước giao hấn, vội vàng nói, đây là một cái ngọc thỏ, hàng nga nương nương thu sủng. Ba người nhìn lấy cùng một bức tranh họa, lại đạt được ba loại kết luận. Đông Phương Vũ cùng Phượng Sí Hắc Long hai mặt nhìn nhau, không muốn ở chỗ này tiếp tục thảo luận, nhưng đều lộ ra kinh ngạc cùng cực biểu lộ. Đằng sau liên tục mấy tấm họa giữa đều có cái này con thỏ, Đông Phương Vũ nhìn cực nghiêm túc. Nhưng bởi vì thời đại quá rất xa, mà lại đây nhất định không phải họa tác muốn trọng điểm miêu tả địa phương, nguyên cớ nhìn cũng không rõ ràng. Tuy nhiên có thể xác định cái này con thọ không có giống cùng hoa đều nên có không rõ ràng lục xí, nhưng cũng vô pháp từ trong ánh mắt của nó nhìn ra có phải hay không đặc biệt linh hoạt thiệp biến. Đông Phương Vũ ngăn chặn nghi ngờ trong lòng tiếp tục quan sát. Lại về sau, hậu nghệ đại thân bắt đầu luyện chế tiên đan, đã muốn trị hết bệnh nội thương của mình, cũng nghĩ cùng thê tử cùng một chỗ phi thăng. Lúc này, con thọ kia thỉnh thoảng sẽ biến hóa thành hình người, lấy thị nữ hình tượng xuất hiện. Cuối cùng cố sự hướng đi cái thứ hai phiên bản, ác độ đồng nông đăng tràng. Duy nhất Đông Phương Vũ chưa từng nghe qua chính là Ở phía sau Nghệ Đại Thần cùng Đồng Ngông trong chiến đấu, thương thế càng thêm nghiêm trọng, hậu nghệ bị Đồng Ngông dùng đảo một cự bổng đánh trúng phần lưng, thương thế mới tiến một bước chuyển biến xấu. Đây là hắn vẫn lạc cuối cùng nguyên nhân, Đồng Ngông bị một mực đính tại lịch sử sỉ nhục trụ lên. Đông Phương Vũ tối đầu suy nghĩ, hắn cảm giác giống như thiếu chút gì, vô pháp xuyên qua. Thiên Tê Đại Thánh nhìn Đông Phương Vũ lâm vào trầm tư, ngu rốt mà muốn nói cái gì, lại không dám. "Tiểu tử, ngươi còn biết cái gì?" Còn không mau nói. Phượng Sí Hắc Long thúc Tiên, Long Hoàng, kỳ thực vừa rồi các ngươi qua bức kia đồ mới là duy nhất muốn thực." Nghe nói là hậu nghệ đại thần thân bút, có thể nhìn ra tiến tri chân ý. Đông Phương Vũ chấn động trong lòng, đúng à, hậu nghệ làm một cái thổ dân nhân tộc lĩnh tụ làm sao có thể bắn rơi Thái Dương? Hắn vội vàng trở lại trước bức họa kia, lúc này mới thầm mắng mình ngu xuẩn, duy chỉ có bức họa này trước cơ hồ toàn là chân chính tu sĩ tại lĩnh hội, vừa rồi lại không có cảm giác. Kỳ thực cái này cũng không thể trách hắn không tỉ mỉ tâm, tại hắn cùng Phượng sĩ Hắc Long trong mắt, những tiểu tu sĩ này cùng phạm nhân không kém bao nhiêu. Phượng Sí Hắc Long nhìn nửa ngày, não nhân đều đau, cái gì đều không nhìn ra, vừa định hướng tiên tê đại thánh dở. Trợ phát hiện Đông Phương Vũ vừa ý mà tiến nhập đạo cảnh, như là xâm nhập vô vi đại định. Yêu người ta. Hắn ở trong lòng lầm bẩm. Ở trong mắt Đông Phương Vũ, những cái tia nhìn qua hồ đồ loạn bơi sắc khối dần dần thành tầng thứ rõ ràng điểm, dây, mặt, khối, đây rõ ràng là một bức cổ đại không gian ba chiều họa. Hắn nhìn thấy rất nhiều khó có thể tưởng tượng chân thực. Hậu nghệ đại thần kéo cung nhắm chuẩn vị trí bên trên căn bản không có thái dương hoặc mặt trăng, mà chính là dọc theo chúng nó chạy vội quỹ tích thoáng gần phía trước. Nói chính xác, hắn giống một cái tử trăm vạn viên đạn luyện được thế giới cấp bắn địa, đang nhắm vào lúc thì đánh lúc trước tính toán. Nhưng cái này cũng không hề là hắn có thể bắn rơi Thái Dương quan trọng, ngay tại mũi tên ánh sáng màu trắng rời dây cùng trong nháy mắt, nó liền đã đến mục tiêu. Ở trong quá trình này hoàn toàn không có thời gian cùng không gian cảm giác. Xuất thủ cũng là trăm vạn dặm, trong nháy mắt tự đến. Nhìn qua, hậu nghệ đại thần kéo cung kéo lại cũng không phải là quan tiễn, mà chính là kéo lại thời gian chạy lầm địa. Hắn kéo lại cũng không phải phổ thông tiễn, mà chính là thời gian chi tiễn. Cái kia tiên thiêu đốt lên vẽ phá thương cùng, Thái Dương hoặc mặt chẳng rõ ràng cũng là dốc hết toàn lực dốc sức đến thời gian chi tiễn điểm rơi. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Trước 1114, phu có view vật đủ để rở nhân. Nay ta ước chừng sáng tạo tại 20 vạn năm trước đồ họa VRM mà ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. La Hậu Nghệ Đại Thần đem ngay lúc đó cảm nộ cùng đạo vận cơ hồ hoàn mỹ bảo lưu lại đến, làm cho người sợ hai tháng phục. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, vô luận là Hậu Nghệ Đại Thần, vẫn là Sa Nhập Thần Cung, cũng có thể là chiếu giới ngoại phẩm, nước của bọn hắn chính xác xa cao hơn nhiều cái thế giới này. Khả năng bị thương nặng mới là tạo thành bị kịch nguyên nhân thực sự, bằng không hắn nên có thể tùy tiện rời đi. Đông Vương Vũ tiếp tục quan sát họa bên trong chi tiết. Trên bầu trời Thái Dương giữa rõ ràng có một cái Tam Túc Kim Ô tại dương cánh bay lượn, sinh động như thật, mang theo cường đại cùng cực năng lượng ba động. Chính xác, Đông Vương Vũ thậm chí hoài nghi đây không phải quá vốn là Tam Túc Kim Ô phát ra hôn độn hóa diễm. Đông dạng, mặt trăng bên trong cũng rõ ràng có một cái ngọc thỏ đang lao vun vút, nó tứ chào rơi xuống đất ở giữa, mang ra ngân quang như là ba đảo hồng dũng. Tiếp tục quan sát, phát hiện càng thêm đoạn người, chẳng lẽ đây không phải chính vầng Thái Dương, mà chính là chỉ có một khoả Cái kia chín khóa chỉ là nó cực tốc vận động giữa lưu lại tàn ảnh. Đông Phương Vũ cùng hỉ lên, hắn trong lòng dâng lên một loại bắt vân kiến nhật cảm giác, cứ việc còn có có đủ loại điểm đáng ngở, nhưng chân tướng của sự thật miêu tả sinh động. Hắc Long, thượng. Đông Phương Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Phượng Sĩ Hắc Long ngẩn ngơ, giơ tay vức cho Thiên Tê Đại Thánh một cái đan bình, "Tử, ngươi đi đại vận, đây chính là Tiên Đan nhất phẩm, có cái này ba khóa, ngươi có hy vọng phi thăng." Thiên Tê Đại Thánh mộng, vội vàng nói, "Long Hoàng Vũ, thiên, sinh, nhất thống triều giới, cùng." "A cảm ơn thượng tiên." Đông Phương Vũ thử. Tâm tình rất tốt, hỏi, Kim Như, từ đó về sau, đại lục này trên lại không có người thấy xạ nhật thần cung sao? Thiền đâu? Thiên Đế đại thánh mọi loại cẩn thận đem tiên đan thu hồi, mừng khắp khởi mà nói, không, thần khí này giống như đột nhiên biến mất. Mỗi một thời đại người đều sẽ tìm tìm, ngay cả một tia tung tích đều không có phát hiện. Đông Phương Vũ tùy ý cười cười, loại này nghịch thiên tri chi vật, chiếm được là nhờ vận may của ta, không chiếm được cũng không có gì, mới đến ba mươi mấy ngày thì có như thế lớn thu hoạch, tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Đang định đuổi Thiên Đế đại thánh đi, nhiên tu đến Rick tại chuyên nghiệp. Tại Bạch Thị Đế quốc thủ đô ra trắng thành phát hiện một cái cực đẹp mà lại hành vi quái dị nữ nhân. Đông Phương Vũ mừng rỡ, hỏi: "Kim Nưu, Bạch Thị Đế quốc thủ đô cách nơi này bao xa?" Thiên Tê đại thánh mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói: "Cùng nơi này phương hướng treo góc, ước chừng đến hơn 20 ngày mới có thể đến." Đông Phương Vũ thản nhiên nói: "Đi thôi, chúng ta ven đường tìm mà nghỉ ngơi một ngày." Lời nói, Xích Tam này người nhất là chân chất, hắn nhớ ký đại ca lời nói, chỉ tuyển đại thành dừng lại, mà lại một tới chỗ thì nghe ngóng có hay không nữ cùng chuyện lạ. Một chiêu này thật đúng là linh, tất cả mọi người coi hắn là thành có tiền hoa hoa công tử. Đỗ Lôi, tất cả đều tranh nhau chen lấn mà đem hắn hướng Hoa Khôi nơi đó giới thiệu. Kính Tạ tuy nhiên không tốt cái này một ngụn, nhưng thưởng thức một chút mị nữ vẫn là rất vui vẻ, một đường tiêu sái, rất nhiều xuân phong đắc ý móng ngựa gấp, một ngày nhìn hết Trường An hoa phái đoàn. Kỳ Văn truyện lạ cũng nghe ngóng không ít, tất cả đều không có quan hệ gì với ngoại thú. Còn nghe ngóng tỏ loại đại yêu, cơ hồ đều bị dẫn tới hậu nghệ cùng hàng Nga truyền thượng, từ đó về sau, đại lục ở bên trên giống như không còn sức sắc con thỏ. Một ngày này, Kính rốt cục đi vào Bạch thị đế quốc thủ đô gia trắng thành. Nước nọ là từ một cái cổ lao tu chân gia tộc lập quốc, thủ đô ra trắng thành rộng rãi đại khí, nhân khẩu nhiều đến ngàn vạn. Xích Tà áo gấm, vào ở xa hoa nhất từ lâu, đối mặt đầy bản mỹ thực không có chút nào muốn ăn, mở miệng liền nghe ngóng lão tâm trạng. Ân cần phục thị tiểu nhị bảng hiệu rất sáng, lập tức liền biết trước mặt cái này người tướng mạo thật thả gia hỏa, nhưng thật ra là một cái tiêu chuẩn công tử bột, vội vàng đáp, công tử, thỏ loại đại yêu chưa từng nghe qua, chẳng qua ngày trước hai vấn đề ta có thể toàn bộ biết. Ngào. Xích Tà đến hứng thú, giương mắt nhìn về phía tiểu nhị. Kết quả tiểu nhị không nói gì, Cẩn cụ chịu khó chân nhanh mà cầm một khối trắng giống như cắt giảm vài trắng xoa lên sáng loáng quang ngôi sáng cái bàn. Kính tà trong lòng trầm mắng, đưa một tiếng đem một khối trung phẩm tiên ngọc ném trên bàn, tiếp mắt hướng về sau khế rửa Tiểu nhị Tạc Mi thử nhăn cười, dùng trắng khăn lao đem tiên ngọc bao hướng trong ngược bị lại, nói: "Một Xuân Hiên đầu bảng tư đệ ký nữ danh xưng Bạch thị đế quốc thứ nhất vưu vận. Khuynh quốc khuynh thành, đà tại đăng lệ, bất kỳ người nào nhìn lên một cái đều xuân tâm dập dần, cũng là cô nhìn đều muốn hoàn "Hả? Ngươi tử cũng quá có thể thôi, thiếu gia ta đi khắp thiên hạ, phương vô số, ngươi cũng không nên dùng tụ son mục ta." Ta đại gia, ngài muốn nhìn thấy nàng, ta cam đoan ngài không tốn quang tiền tài thì không đi. Ngài là không biết ta có bao nhiêu phú hào nhà công tử vì hắn lưu lạc kinh đô, đều thành ăn mày. Vì cái này, còn có liên lụy một kiện chuyện lạ đây. Xích Tả nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, cái gì chuyện lạ? Tiểu nhị tặc nhãn loé ánh sáng, lại trầm dãi lên. Ích Tả lại ném một khối tiên ngọc, nói, nắm chặt, khắc lòng tham không đấy. Đúng á, đại gia. Tiểu nhị thần sắc bị hồi mà nói, vị này tư đệ ký nữ ban đêm tại một xuân hiên biết chỉ thiên hạ ân khách, sáng sớm còn tại đầu đường bẻ lều phát cháo. Dùng tiền của mình bố thí cho toàn thành nghèo khổ bất tính. Xích Tả há to miệng, tâm lý không ra quá gì, suy nghĩ một chút nói, hồng trần bên trong cũng không thiếu tâm địa lương thiện nữ tử hiếm thấy, đây coi là một kỳ đi. Ta kỳ cũng không phải cái này, tiểu nhị nụ cười càng ngày càng bị uội, tiện cuội nói, ta đoán a, nàng là có chút lương tâm, sợ hại những cái kia ở trên người nàng tiêu hết tiền bọn công tử chết đói. Xích Tả do dự lấy gật đầu. Lớn nhất kỳ chính là, chúng ta vị này tư đệ ký nữ không chỉ có riêng bố thí cháo cơm, cũng là thân thể cũng có thể bố thí. Ngươi tại nói bữa cái gì? Ích tả nhãn giữa tràn ngập nghi hoặc. Công tử Ta rất rõ ràng, chỉ là ngại không thể tin được a." Kính Tạ túi đầu suy tư, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là hắn đối với những cái kia ở trên người nàng tiêu hết tiền công tử còn có trong lòng còn có đồng tình. Đây cũng thật là là thiên hạ quái sự." Tiểu Nhị câu nói tiếp theo càng thêm kinh người. "Xa không chỉ này, hắn không chỉ có bố thí cho những phá của đó công tử, thậm chí biết bố thí cho khất cái. Đây người nó bùn, thối không người được khất cái, thiếu cánh tay cột chân người tàn phế, nghèo cả một đời không có cưới qua nàng dâu lưu manh hắn." Kính Tạ hít vào khí lạnh, vỗ bàn một cái, cả giận nói, "Ngươi dám tiêu khiển đại gia ngươi." Tiểu Nhị tê lên một tiếng, "Đại gia chính là một câu lời nói dối đều không có, tất cả đều là sự thật, ngày ngày đều đang phát sinh. Xích Tạ Mi đầu đều nhăn thành vấn đề, khất cái bẩn như vậy, nàng cái này không phải cố ý trả đạp chính mình sao? Lại, người khác biết nàng có thể như vậy, ai còn biết đặng nàng môn. Tiểu Nhị lộ ra vẻ ngạo nhiên, chắc chắn mà nói, nguyên cớ, ngài là chưa từng gặp qua sắc đẹp như thế. Tư lệ kỹ nữ ân khách đều xếp tới 7 năm sau, cho tới bây giờ cũng không thiếu mộ danh liệt giễu người. Ta vẫn là câu nói kia, trên đời này không ai có thể chống đỡ sự cám dỗ của nàng. Người cái gì? Xích bỗng nhiên đứng lên. Tiểu Nhị giọa sợ Đối diện cái này lời Hữu Hích công tử đột nhiên lộ ra cường đại uy áp, cơ hồ khiến hắn tại chỗ nổ tung. Xích Tả vội vàng thu thập tâm tình, vẫn có chút kích động hỏi: "Ngươi cái này vị tên cô nương là cái gì?" Tư đệ: "Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc." Chương 1115, hướng vị vợ sổ y nữ mộ làm nô cung phi. Xích Tả cơ hồ là thất hồn lạc phách rời đi từ lâu, phía sau tiểu nhị đuổi theo ra đến, "Công tử, một xuân Hiền đi hướng đông. Ngài bàn này không núc ních bản nhân hướng: "Về." Sau khoát kho tay, bước nhanh tiến lên. Đi mấy bước vừa vội bước quay lại từ Lâu, trực tiếp trở về phòng. Thật chẳng lẽ để cho mình tìm tới Hống Ca tỷ tỷ? Nữ tử này hành vi cũng quá quá dị, rõ ràng cũng là có ý tại trừng phạt chính mình, chẳng lẽ nàng hối hận, cảm giác thẹn với Hống Ca. Bất kể nói thế nào, đã có thể là Hống Ca tỷ tỷ, cái kia liền không thể đường đột, đợi ngày mai xem trước một chút nàng phát cháo tình hình lại nói. Cơ hồ một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Hích Tạ đổi một thân hơi cũ vải xanh áo trắng, hướng Tiểu Nhị hỏi rõ địa điểm, ra khách sạn mà đi. Tiểu Nhị nhìn lấy hắn đổi rõ ràng kiên quyết ý phục, tự lẩm bẩm, cao thủ a. Hích đi vào tư đệ ký nữ phát cháu. Khi thấy không ít cùng khổ nhân đang bưng khoa trương đại hoạn, tại xếp hàng nhận lấy cháo cơm. Một hàng thấp trên bàn bày biện bốn chiếc nồi lớn, thấp án sau còn có mọc lên hai chi rõ, bữu môi bữu nấu lấy đồ ăn cháo. Ba nữ tử đang dùng dài hơn môi lớn cho khổ cấp cấp nhóm được lấy đồ ăn cháo, ôn luôn nguyên ngữ, không có một tia vẻ lã mạn. Ngược lại, những cái kia lính cháo người bên trong ngược lại có nhân âm thầm lộ ra vẻ chán ghét, bưng chén cháo bước nhanh đạo đậu. Tích Tạ tiếp cận ở giữa nữ kia. Đây tuyệt đối là một cái hại nước hại dân như vật, chốt là nàng không chỉ có dài vẻ đẹp, mà lại khí chất xuất trần. Nếu như cứng rắn muốn Vivon, Xita muốn nói dung mạo của nàng trời sinh liền tài trí hơn người. Nàng đứng bình tĩnh tại cái kia, tựa như một đạo đặc biệt phong cảnh. Nàng như không trong cốc lan hoa thâm thảm, giống như ánh trăng bên trong tiếng tiêu âm thanh, nó tục bất phàm khí chất làm cho người tâm thần thanh thản, nó nhẹ tần ngân cười yếu ớt vận vị khiến người ta dư vị vô thận. Càng làm cho Xita rung độc là, nữ nhân này thần sắc khiến người ta cảm thấy nàng cực có lý trí, cũng không phải thiếu tự trọng cái chủng loại kia lỗ mãng tính cách. Không khỏi, Xita liền phát lên một loại đồng tình cùng thương hại. Hắn si một dạng theo đội ngũ đi về phía trước, thẳng đến một cái âm như tiếng trời vỡ von vang lên. Công tử, ngươi không có đem bát sao?" Lục Tả một trình, đập vào mi mắt là thanh tịnh như hàn đàm thu thủy ánh mắt, hắn không khỏi toàn thân run lên, xung quanh đã ồn ào vang lên nhẹ nhàng cười vang. Xem ra loại sự tình này thường xuyên sinh, ai cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bên cạnh một cái nữ hài tử đưa cho hắn một cái bát, rõ ràng muốn so những người khác nhỏ rất nhiều, nói: "Ngươi nhưng cầm tốt, ngày mai nhớ kỹ mang theo." Nữ tử kia nhàn nhạt mà cười một tiếng, tựa hồ liền trên mặt đều không có cái gì dư thừa động tác, nhưng Lục Tả lại cảm thụ vạn thụ hoa mở, liền chiếu giới cốc nhiệt quỷ khí trời đều mắt mẹ. Thằng đến đằng sau có nhân tốc dục, Xích Tà mới ngơ ngác quay người, ngồi xổm ở đối diện bên đường, Si ngốc nhìn lấy nữ tử này. Hiện tại, hắn có 80% xác định đây chính là Hống Ca tỷ tỷ, bởi vì hắn nhìn ra đối phương trong mắt trên thực tế là hai cái cấp thấp dị hỏa, về phần là cái gì dị hỏa, hắn không biết, nhưng cũng không phải nhân hoặc yêu trong mắt. Cháu thi xong, lại có chí ít một nửa nhân không có đi. Bọn họ tự tim mà túi đầu nhìn lên lấy, bọn họ cũng lộ ra đỏ trần trắng trợn khát vọng, đó là một loại tối nguyên thủy, không còn che giấu khao khát. Xích Tà đột nhiên phẫn nộ, hắn nỗ lực khống chế chính mình. Tại Đông Phương Đại Ca cùng Hống Ca không có tới tự mình làm ra phán đoán trước đó, hắn không muốn làm nhiều tư đệ kỷ nữ sinh hoạt. Nguyên cớ, hắn tức giận chịu được. Một cái gậy tốt giống như cây trúc thanh niên miệng bên trong da như là dã thú thấp giọng gào thét. Y dịch phục của hắn bản tựu cũng không biết dính mấy tầng dầu, tựa như có thể trồng chất giấy cứng. Trên mặt của hắn mọc lên ác đau nhức, có vẻ cùng nước mụ chạy xuống, cách 7-8 mét, tà liền có thể ngửi được trên người hắn buồn nôn vị đạo. Giống truy cầu thi thể một dạng vị đạo. Kích con mắt đều đỏ. Bởi vì tư đệ đang ở hướng cái này buồn nhất thiếu niên ngắc. Xích Tả đem bắt bọt vỡ nát, một cỗ vô cùng to lớn uy áp khắp tràn ra tới, hóa thành một cô u ám yêu phòng, từ đường đi một mặt tuổi qua tới. Ngã bắt thanh âm liên tiếp, mọi người khủng hoảng kêu to, từ nội tâm mãnh liệt hoảng sợ để bọn hắn xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt chỉ còn lại có ba cái phát cháo nữ tử hai mặt nhìn nhau. Tư đệ trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, nàng ánh mắt bên trong giống như có sự nổi bật chớp động, đã mắt liền hối tối xuống, yên lặng thu lại nổi bác. Ích ta một bên hướng tiểu lâu đi, một bên ở trong lòng nhắc tới, thật chẳng lẽ là ta người này quá chất phác? Vì cái gì ta cảm giác không ra nàng là ưa thích người nói láo đâu? Vì cái gì ta cảm thấy nàng trời sinh thân cận đâu? Không được. Xích Tà đột nhiên đứng vững, ta phải lập tức hướng đại ca cùng hống ca tin tức, mặc kệ nàng có phải hay không hống ca tỷ tỷ cũng mặc kệ năm đó có phải hay không lỗi của nàng, ta không thể lại để cho nàng làm như vậy giống đạp chính mình. Thẳng đến cho Đông Phương Vũ cùng hống ra chuyên nghiệp, Xích Tà mới phảng phất nhẹ nhõm một chút như vậy. Một ngày này, hắn liền tu luyện đều vô ý, Trung quy không bỏ xuống được nữ nhân kia, thật giống như không làm chút gì thì có lỗi với bằng hữu mờ dạng. Thật vất vả kề đến trạm và tối, Xích lại đổi một thân trang phục, thoảng đổi tướng bạo, thẳng đến một xuân hiên mà đi. Lâm viên tức đỉnh viện kiến trúc, trong sân đã sớm đứng đầy quý công tử, trong đó không thiếu tuổi trẻ tu sĩ, không phú thì quý, từng cái vênh váo tự đắc. Khích Tạ vừa đi lên phía trước mấy bức thì có mấy sóng hảo nô tiến lên xô đẩy. "Ở đâu ra đồ nhà quê? Ngươi hẹn trước sao? Xếp hàng sao? Không có hẹn trước, không có xếp hàng, ngươi liền đi vào nghe ca nhạc cũng không có tư cách." Tiểu liếu ngươi dư thừa nói nhảm, trực tiếp xin đi ra ngoài chẳng phải xong. Mấy đầu trắng hãn thật hướng về phía đi tới, vô sở cố kỵ triển lộ ra nguyên anh tu sĩ bá khí. Một vị ăn mặc phấn hồng áo sợi công tử ồn ào ồn æn mà nói, chậc chậc, ngoại lai hộ cũng không hỏi thăm một chút, đây chính là chỉ cần phí chúng phẩm tiên ngọc, hắn gặp qua trùng phẩm tiên ngọc sao? Một người khác qua loa hướng chuyện này nương chấp tay, quay đầu liền hướng ích Tạ lộ ra trán ghét thân sắc, thật sự là báo đất, cũng là bạch ra đến cũng đến xếp hàng, điều này cũng không biết, có nhục nhã nhặt. Đang khi nói chuyện, bốn cái nguyên anh cấp nô bộc đã chen đến Lix Tạ căn trước, bốn cái trưởng ấn hướng trên đầu của hắn thì che đậy. đang có một cỗ chính mình cũng nói không ra từ đầu xuất hiện đâu, lại có nhân trêu chọc hắn, đưa tay hướng về phía trước thì đập tới qua. Về phần cái kia bốn đạo trưởng ấn Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, cũng là nhất trường. 3 3 3 3 Bốn đầu hán tử nghiêng bay ra ngoài, phun ra bốn treo hết nha. A. Têu thảm bên trong, lại có hai người lớn người thẳng lên, nhất đao nhấc kiếm, hướng nick tả cổ cùng vị trí hiểm yếu mà đến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm của trung niên nữ tử chuyển đến, trắng ra thế tử, chẳng lẽ tư đệ cô nương chưa nói qua không được tại một Xuân Hiên động phủ sao?" Kích Tả nghe tú bà lời này liền không có lại ra tay. Vung đao kiếm hai cái ác buộc ánh mắt lộ ra rõ ràng dãy bọn họ biết khó làm, tiếp tục chặn, công tử khả năng phế chính mình hướng tư đệ cô nương ngồi tội. Không tiếp tục chặt chỉ có thể càng hầm bét, thế tử nhất định sẽ cảm thấy mình là phế vật. Thế tử phủ thế nhưng là xưa nay không nuôi phế vật. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1116, nhân tốc nhiều tiền mau tới. Vụt. Giang rắc. Tại tú bà Hoàng sợ gào thét giữa, kiếm chính giữa Xa vị trí hiệp yếu, đao cũng chuẩn xác mà chém vào trên cổ của hắn. Kia lửa tung toé. Đao kiếm đều là cấp 6 bà binh, kiếm vận thành bánh pa treo, trực tiếp thành hai đoạn, hai cái ác cục giải thoát, bọn họ hai cái cánh tay toàn đoạn, đốt xương bắt mắt lộ ra. Hai người phát ra thanh âm đều không giống nhân, cùng thành tổng kép. Kích tạ run tay một cái, hai đạo lưu quang trôi hướng tù bà. Hai khối cực phẩm tiên ngọc đầy đủ sao? Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh, trận cười ha ha âm thanh liền vang lên. Cực phẩm tiên ngọc? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tốt như vậy cười cho cười. Liễu đại công tử, Bạch Thế tử, chúng ta triều giới có cực phẩm tiên ngọc sao? Thượng phẩm tiên ngọc cũng đều bị các ngươi hai nhà lũng đoạn a. Một cái đem dâu quay nón quất thanh hư hư người nam tử cao gượng cười nói, tắc, tắc. Cũng không dám như thế, chúng ta nhiều nhất trưởng khống 3 phần cũng không tệ." Suy áo trắng ngụy nương che miệng cười nói, "Bất định nông thôn thật quản thượng phẩm tiên ngọc gọi cực phẩm tiên ngọc đâu?" Hì hì. Kiến thức rộng rãi tú bà hét rầm lên, rõ ràng so vừa mới nhìn đến nick ta không tránh đao kiếm têu còn muốn bén nhọn. "Đây là cái gì? Ta vì cái gì chưa thấy qua? So với thượng phẩm tiên ngọc còn muốn thuần túy, thế gian thật có cực phẩm tiên ngọc? Không có khả năng, nhất định là ta mắt mở. "Cái gì?" Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía tú bà trong tay. Trứng ngọc lớn, so với thượng phẩm tiên ngọc một vòng to, tản đậm khí, ban lan quang ảnh giữa, cơ hồ có thể nhìn thấy lượn lờ bốc lên lấy tiên khí chạy. Cái này là bảo vật vô giá. Có cực phẩm tiên ngọc sao? Đây là cực phẩm tiên ngọc sao? Sao có thể vì gặp một lần tứ đệ cô nương thì vận dụng bực này bảo bối? Tính ra như cái ngoại nhân một dạng bị giàn sang một bên, tất cả mọi người đang nghiên cứu chiếu giới đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua cực phẩm tiên ngọc. Thực dược tỷ tỷ, người ta dùng 2000 khối thượng phẩm tiên ngọc đổi trong tay ngươi cái này 2 khối hư hư thực thực cực phẩm tiên ngọc ý tứ có được hay không? Áo trắng bị nương lại tại chỗ hướng tú bà làm nũng. Trắng da thế tử quả quyết mà vung tay lên, bá khí lăng văn mà nói, cái này 2 khối chất lượng cực tốt thượng phẩm tiên ngọc hoàng gia mua, ta ra 2 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Tú bà đột nhiên đưa tay nắm chặt, reo lên, không được, không được, nơi này tư đệ kỹ nữ làm chủ, các người đây là biết đến. Trên đường này, ích tà sâu kín mở miệng, uy, ta có thể vào gặp tư đệ cô nương sao? Đương nhiên có thể, tú bà cười thành một đoá cốt hoa, định mọc nói, công tử hoa cái này hai khối bảo bối cũng chỉ vì nhìn một chút tư đệ kỹ nữ sao? Chính tại tới trước ích tà nhãn tình sáng lên, quay đầu chỉ ba cái chán ghét ra hỏa, hỏi, đem tất cả mọi người đổi đi đầy đủ sao? Ba cái da trắng thành số 1 số 2 công tử bột nhất thời đột nhiên biến sắc, vừa định phát biểu, Tú bà đã nhanh mồm nhanh miệng mà nói, đó là đương nhiên là không đủ à, ít nhất phải lại thêm như vậy một. 2. 3 khối á. Ngươi có thể thật là độc ác, năm khối cực phẩm tiên ngọc có thể mua lấy vạn tên nữ tử, bất quá ta cho, đem bọn hắn đều cho ta huynh ra ngoài. Ích ta lấy, hướng hung con rồi một dạng hướng về ba cái tự cho mình siêu phàm giá hỏa vung tay lên, đồng thời có ba đạo lưu quang bay vào Tú bà trong tay. Tiến thứ hai tiến viện, lập tức có hai cái nữ hải tử tiến lên đón đến, cung kính rĩnh rích, ta tiến vào một cái phòng, trong phòng phủ lên Li nhà đốt lấy thượng đảng thú hương. Kỳ thực hiện tại còn có cực sớm, phía trước ba cái kia quý công tử chỉ là giống như ích tà nóng lòng nhất một nhóm người. Theo, cách tư đệ ký nữ gặp khách thời gian còn sớm. Hai tên nha hoàn thay ích tạ rót trà, mang lên quả, ân cần mà phục dịch, sợ hắn để ý. Ích tạ không có chút nào gấp, trà cũng không uống, quả cũng không ăn, hai mắt vừa nhắm, nhập định. Một xuân hiên bên ngoài có thể tạ doanh, lần lượt đến quý công tử nghe đêm nay tư đệ ký nữ lại bị đặt bao hết, đều giận tím mặt. Bọn họ nhao nhao giận không nhịn nổi mà tỏ vẻ, tiền chính mình có rất nhiều, ra gấp 10 lần giá tiền đem túi kia trận giá hỏa đổi đi ra. Có thể đợi tú bà không nhịn được uy hiếp thật đem cực phẩm tiên ngọc lấy ra một khối lúc đến, bọn họ lập tức tỉnh táo. Tốt sát tâm bay đến trả oa, giành lấy là hai mắt thả lục quang tham lam. Vô số cực kỳ hiển hách gia tộc lập tức hướng Mục Xuân Hiên tạo áp lực, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đổi lấy chí ít một khối cực phẩm tiên ngọc. Cũng không ít hung hãn thế lực trong đêm phái ra cường thủ, chuẩn bị đem Nick ta trực tiếp bắt góc. Nick ta trong cảm giác tâm so ba ngày lúc yên tĩnh rất nhiều, hắn trong đầu tam hoàng đao pháp diễn dịch mấy lần, tư nữ mới ho nhẹ từ trong bên trong một cái phòng đi ra. Hắn hướng ta được một cái chiếu giới lịch sự tao nhã ngồi xổm lễ, khẽ môi son hỏi, công tử quý danh. Cần phải nữ tư đệ ca hát, đánh đàn, vẫn là khiêu vũ vì quân trợ hứng." Ích Tạ mỉm cười mở to mắt, thần hài lòng đủ, trong mắt tự nhiên có thần quang lưu trôi, lạnh nhạt mở miệng, nói, "Ta tên là đồng Phương Lịch Tạ, tư đệ cô đường, ta người này cũng không hiểu âm luật, cũng sẽ không thưởng thức vũ đạo." Tư đệ kỹ nữ ánh mắt bên trong khó tránh khỏi hiện lên một tia ảm đạm, đúng lúc này, chỉ nghe Lịch Tạ tiếp tục nói, "Ta ố lì lớp tốt cũng là nghe cố sự, càng là cổ lão truyện, càng là mới lạ mạo hiểm lại càng tốt." Tư đệ ký nữ cùng hai người thị nữ kinh hãi miệng mở ra hình. Đến câu lan giữa tới nghe cố sự, cái này khoáng cổ không nghe thấy. Không có cách, khách hàng cũng là thượng đế không phải. Tư đệ ký nữ Bông cô, Vơ E mà thật choix tạ giảng hai canh giờ chuyện cổ tích. Trong lúc đó, tư đệ ký nữ cũng mấy lần nắm chỉ, xin Rick tạ nghỉ ngơi. Đáng tiếc, con hàng này hoàn toàn không hiểu phong tình, nghe cố sự nghe là say xương co lành, để tư đệ hoài nghi mình gặp được một cái truyền bên trong trẻ gần độn. Một mực hao tổn đến nhanh nửa đêm về sáng, ích tạ mới thỏa mãn mà đứng lên, chắp tay nói, ký nữ sớm nghỉ ngơi đi, ta muốn trở về. Đưa mắt nhìn hai cái vây đều nhanh trương ngược lại nha đầu Demix tạ đưa đi, tư đệ nữ còn có đang sững sờ. Vì cảm giác gì hắn không phải đang tìm vương giống như là đang tìm tỷ tỷ đâu. Tịch Tạ vừa mới ra một Xuân Hiên, không đi hai bước lập tức biến một bộ gương mặt, cười lạnh nói, nhiều như vậy si mị vống lượng, cùng một chỗ hiện thân đi, ra ra ngươi giết các ngươi còn buồn ngủ. Lên đi, cái này tử nhân đốc, nhiều tiền, mình không lên người khác cũng sẽ lên. Hắn là đúng, sớm giết hắn, chúng ta về sớm đi ngủ. Bạch, Nhóm lên một dạng một đạo ánh đao chém ngang mà đến, như là trong biển rộng tầng băng đột nhiên nứt gãy, một khối hàn băng bị gió lốc lên. Hô, một đầu đen nhánh đại bổng bay đầu đã tới, như bất chu sơn đột nhiên sụp đổ. Soạt, giới thường thấy nhất mũi tên như Lưu tinh lướt đến mang theo thế lương âm bảo, liên tục ba đạo đến từ ba phương hướng, đều là sơ kỳ biến hóa thần cấp bậc công kích. Ba đạo phủ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, giống ba đạo nhẹ gió thổi qua, quy về hư tĩnh. Phục hy đồ thần, Thoại nhân chống hòa, Thảo Mục Gia Bình, Tam Hoàng Đao Pháp diễn dịch thành Tam Tức Phù Pháp, lại không chút nào đỉnh trệ cảm giác, so đao còn muốn phiêu dật. Kích ta đối với mình tiến cảnh hết sức hài lòng, khỏe miệng hướng lên nhếch lên. Nhưng trận khóe miệng của hắn liền tiu xuống, liên tục hướng các bằng hữu truyền niệm. Bọn họ đều ta người nốc, nhiều tiền, ta nhanh chịu không được, các ca ca, mau tới. Côn Vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1121, vĩ đại phía sau hoàng tàn vấn vẻ. Trong tinh xá một lần yên lặng lại, mọi người đối với hoa sở tác sở vì vô pháp đánh giá, nàng kiên nhẫn, quả tuyệt, dũng cảm, nhưng nàng cũng tàn tật nhẫn, vì báo thủ không từ thủ đoạn. Có lẽ căn bản không có nhân có tư cách đánh giá nàng, đổi bất cứ người nào đều không thể hoàn thành dạng này vượt mọi khó khăn gian khổ nhiệm vụ. Hôm nay tựa như là đông phương vũ thở dài nhiều nhất một ngày, nương theo thở dài một tiếng, hắn tiếp tục nói, "Ai?" Hoa đồng dạng sau khi phi thăng, sử dụng chính mình năng luôn triệt biệt rất nhanh lấy được dấu họa đường hồ hành trưởng lao tín nhiệm, bọn họ cộng đồng đánh cấp Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ, bán quỷ hòa tông. Lúc này, Hoa Sở Dĩ có can đảm đem cặp mắt của mình đào ra, một là vì thu hoạch được tác họa nhai cao tầng tín nhiệm, hai cũng là bởi vì nàng đã đã tìm được hai cái khác dị hỏa, có thể tùy thời thay đổi thái dương kim diễm cùng thanh hư ngập điệp. Về phần tác họa nhai vì cái gì không có lục soát hai cái hỏa vương, bằng vào ta phòng đoán, đem bọn nó cùng cùng ở giữa, ấy ở nơi nào, ta thì không được biết. Lại về sau cố sự chúng ta đều biết, Hoa rốt cục hoàn thành báo thủ lại niệm Nhưng khi nàng trở lại Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ giữa lúc, lại dùng 17 vạn năm đều không có thể lại tìm đến đệ đệ dấu vết để lại. Sau đó, nàng tuyệt để tuyệt vọng. Mọi người tâm tình phức tạp nhìn Luyến Hoa, sợ hai thán phục tại tâm tư của nàng kỹ càng, thủ đoạn tàn nhẫn. Diêu Lộ Hoa hơi nghi hoặc một chút hỏi, nàng làm sao có thể đem bảo bối dấu vào Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ, lại có thể tùy ý tiến vào bên trong? Đông Vương Vũ nhìn Diêu Lộ Hoa nhếch nhác, lộ ra ánh mắt tảng dương, nói, có lẽ tiến vào cái này biện pháp tại chính cao cũng không phải là bí mật, ngươi động đường chủ hồ hành. Rốt là chân chính như chút được cái nặng, hắn đã hoàn toàn tha thứ tỷ tỷ, động tình hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không chịu nói cho ta biết tình hình thực tế?" Nước mắt lập tức lại tràn ngập qua hai mắt. "Một tiếng này tỷ tỷ, nàng đợi tròn vẹn 20 năm." "Tiếp xuống cố sự ta tới nói a." Xích Tả nhãn thần thanh triệt mà nhìn xem Ngoa, trưng cầu ý kiến của nàng. Do dự nửa ngày, Ngoa rốt cục chậm rãi gật đầu. Xích Tả có chút trầm trọng nói, "Đại tỷ bị hối hận thẩm thấu tim phổi, nàng cảm giác là mình hại chết thân đệ đệ. nàng vô pháp tha thứ chính mình, sau đó liền bắt đầu lãng phí chính mình." Húng hỏi, Kỹ Tả con mắt cũng có chút đớt đát, lẩm bẩm, nàng cho mình lấy tên tứ đệ, có thể gặp lại đệ đệ đã là nàng nhân sinh lớn nhất tưởng nghiệp. Hống cũng khóc, hỏi: "Kỹ Tả, ngươi nói tỷ tỷ của ta làm sao lãng phí chính mình?" Kỹ Tả nhìn lấy hắn, thật lâu không muốn mở miệng. Ngoa nói: "Đừng nói." Đông Phương Vũ lại nói: "Nói đi, đều là người một nhà, hống nên biết trưởng tưởng." Kỹ Tả hít sâu một hơi, nói: "Nàng không chỉ có tham gia lên lớn nhất di tiện nghề nghiệp." Tống như mày, bắt đầu hồi tưởng cái này Mộ Xuân Hiên kiểu dáng. Nàng hy vọng thông qua hỏng bết đạp chính mình đến chỗ thương tổn đệ, đệ tội. Nàng cũng nghĩ cho Đệ Đệ góp nhà tắm nước, hy vọng hắn có thể luân hồi trọng sinh. Xích Tà động tình nói, sau đó, nàng mỗi đêm tham gia ti tiện nghề nghiệp, sáng sớm lại qua cho người nghèo phát cháo, thậm chí hướng hết cái, tàn tật người bố thí thân thể. "Đừng nói." Hống hô to. Ích ta lại quật cường nói, nàng thậm chí muốn lừa gạt Đệ Đệ của mình thân thủ đem chính mình giết chết, bởi vì đã Đệ Đệ không chết, còn có rộng lớn tiền đồ, nàng không muốn để cho Đệ Đệ gánh lên bất luận cái gì ba phụ, không muốn để cho Đệ Đệ cảm thấy mình có một cái không sạch sẽ tí tí. "A." Hống ngựa mặt lên trời khắp lớn. Bình một tiếng, hống tùy giảm xuống đất, bò hướng tí tí. Đầu lĩnh chôn ở cái hầm của nàng. "Tỷ tỷ, ngươi tội gì dạng này thương tổn tới mình?" Bất kể nói thế nào, tỷ tỷ luôn luôn thân thủ đảo con mắt của ngươi. "Ta vô pháp tha thứ chính mình, ta hơn vạn lần từ trong ngục mưởng tỉnh, kỳ thực ta sống không bằng chết, hy vọng có thể thoát khỏi cái này vĩnh viên ngục ngục." Đông Phương Vũ dưới đáy lòng than thở, dựa theo hắn gì vãng bình phán tiêu chuẩn, ngoa rất khó bị hắn tán đồng vì một người tốt. Dù sao, hậu Nghệ đại thần là chân chính anh hùng, cứu vạn dân nước cháy hỏa, hàng nga cùng Hầu Nghệ lại là mỹ mãn nhất phu thê, cũng là một cái xứng trước tận tâm hào đồ lệ. Những người này đều bị ngoa cho hạ chết. Về phần quỷ họa tông cái kia 1 triệu đệ tử, chết liền càng thêm oan uổng, quá vô tội. Thế nhưng là nữ nhân này đối với phụ mẫu, đối với huynh đệ lại là chí tình chí nghĩa. Ai có thể yêu cầu một đứa con gái không báo thủ cho cha mẹ đâu? Đông Phương Vũ nháy mắt, mọi người rời khỏi thứ 3 tiến tiểu viện, cũng chính là cái này không gian pháp bảo tinh xá, cho hống cùng Hoa Lưu lại gần nhau không gian. Tiểu Áp, Hích Tả, các người ý kiến gì Hoa Sở tác Sở Vi? Đông Phương Vũ là thật xoan suất, thăm dò mà hỏi thăm. Tiểu Áp nói ra, khẳng nữ trợ phụ, ta là bội phục. cũng nói, có tình có nghĩa, hiệp can nghĩa đảm. Đông Phương Vũ ngạc nhiên nói, nếu như đứng tại Hậu Nghệ Đại Thần góc độ nhìn đâu? Đứng tại chiếu Giới dân chúng góc độ nhìn đâu? Đứng tại Quỷ Họa Tông trăm vạn vẫn lạc đệ tử góc độ nhìn đâu? Liên tiếp ba cái chất vấn để mọi người không nói gì. Phượng Sĩ Hắc Long chắp tay sau lưng, hai trảo vướt vướt râu rồng, nhất trảo tiêu sải vung lên, có chút thê lương mà nói, đều là 17 vạn năm chuyện lúc trước, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, làm gì soán suất, hết thể đều muốn hướng về phía trước nhìn. Đông Phương Vũ sững sờ. Lăng Ba tiên tử, Hoa Diệu nhất, Lộ Hoa, Mi Dương, thậm chí là Hôi Thái Lang phụ trong miệng một lời mà nói, Long Hoàng lần này nói có lý. Ha ha, các ngươi lặp lại lần nữa. Phượng Sí Hắc Long đẹp, lại không nghe đủ. Tích Tà hiếm thấy nghiêm túc, nói ra quan điểm của mình, kỳ thực, ta ngược lại cho rằng nàng làm như vậy giẫm đạp chính mình, không chỉ là cảm giác thẹn với đệ đệ. Đông dạng cảm giác thẹn đối với trượng phu của mình hậu nghệ, thẹn đối với tỷ muội của mình Hằng Nga, thậm chí là thẹn với triêu giới bạch tính cùng quỷ hỏa tông đệ tử. Đông Phương Vũ có chút sững sờ, thật lâu mới lắc đầu, lại gật gật đầu, thở dài, có lẽ vậy, dù sao ngươi thiện lương là cũng có thuốc nào cứu được. Hôi Thái Lang bật lên, "Vũ chủ, không phải ta nói ngươi?" Người này người cũng là tinh thần chính nghĩa quá mạnh, kỳ thực có đôi khi thì nên đem hình đệ hạng trước nhất. Ngươi nhìn ta, vĩnh viễn đem lão bà xếp ở vị trí thứ nhất, nguyên cớ cho tới bây giờ không có phiền não. Hồng Thái Lang nhất thời hạnh phúc dối tinh rối mù. Đông Vương Vũ bị đối với bảo bối cho cười, nắm lại cũng liền thoải mái. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Hoa Hai tỷ đệ vui cười trò chuyện với nhau đi ra, hai người thân mật vô gian, hoàn toàn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tiểu Áp cười hỏi, "Hống ca, còn có có tính toán gì? Chúng ta hồi hồn võ đại lục, vẫn là tiên giới?" Đều đi với ta một chuyến ốc tiêu than cốc, ta muốn đi bài tế một chút phụ mẫu, đồng thời đem ốc tiêu than cốc thu hồi." Hùng nói ra. Phượng Sí Hắc Long cũng đi qua nơi đó, quá sợ hay nói, người muốn đem toàn bộ ốc tiêu than cốc thu hồi sao?" Hùng chắc chắn mà nói, "Đương nhiên, cái kia vốn chính là cha mẹ ta thi thể, ta nhất định phải lấy đi." Quay người, Hùng lại hướng Đông Phương Vũ nói, đại ca, ta đã đem thập Diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm đưa cho ta tỉ tỉ coi như con mắt. Chờ ta để Thái Dương Kim Diễm cùng Thanh Hương Ngọc về, về sau, ta rất có thể đột phá đến Kim Phương Vũ nghẹn nhìn chân rối côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự tớ có động lực làm việc. Chương 1122, vui sống thúc. Một ngày sau đó, một đoàn người liền đến đến ốp tiêu than cốc. Vì cái gì nhanh như vậy? Bởi vì Hống đã trở thành Nhật Nguyệt Kinh Hành đồ chủ nhân, cái này cũng minh hoa đã sớm nắm giữ không chế quỷ họa thế giới biện pháp. Hùng vĩ biển lửa để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi, lúc nào cũng đột nhiên bốc hơi mà lên hỏa diễm sóng lớn như cắm thiên cao phòng, vạn cự nhân địa. Một người xâm nhập trung ương, chính ở chỗ này các tu sĩ si đều bị Bởi vì bọn hắn không chỉ có xâm nhập đến trung tâm, mà lại cơ hồ thiếp trên mặt biển, cho dù là cường đại nhất hỏa thuộc tính tu sĩ, dị Vang cũng không dám dạng này không kiêng nể gì cả. Bọn họ từ phương xa nhìn, nhìn lấy bọn này kinh người đại năng đến tột cùng muốn làm gì. Hống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tòa hỏa diễm ngưng tụ hương án bảy trên không trung, tại màu vàng nóng lưu hương giữa chen vào càng thêm thuần túy hỏa thuộc tính ngưng tụ hương dây. Hống biến hóa ra bản thể, ngoại cũng đồng dạng biến trở về con thỏ bộ Phương Vũ Bí mật quan sát, căn bản phân biệt không được. Hai người phụ phụ hư không, tam bái khấu. Ngoa trong mắt tất cả đều là nước mắt, Hống cũng mắt đỏ. Đông Vương Vũ bọn người tự nhiên đều đi theo tham viếng, tiểu áp còn có hướng trong biển lượng nghiêng ra đại lượng hào khíu, khoảng cách hóa thành khói xanh, mùi diệu phiêu khởi. Tế tự đã thôi, đại gia tạn gia hộ pháp. Hống đứng lơ lửng giữa không trung, hai mắt chừng một cái, hai đóa thần kỳ hỏa diễm phun ra ngoài. Thái Dương kim diễm tựa như chạy xuôi vướng chắc, hình tượng như là mang theo kim sắc mâm tròn bối cảnh tam tốc kim ô, sáng chói đến đem trọn cái thiên địa đều phủ lên kim quang liễm diễm. Thanh kỳ lạ, nó đáng giống một cái thạ lớn hơn ngọc điệp, kín màu hoa văn chỉ bất quá nó còn không có thành thục, hiện tại là phổ thông tiêu thân hình tượng, mà lại biểu hiện không quá hoàn toàn, lại còn không có đầu, trông nhìn giống như là cái ngọc sắc cùng ngân sắc sen lẫn đại phi phong. Hai đóa bảng dị hỏa bài danh trước 50 người hỏa vương vừa xuất hiện, một cố bao la khốc liệt khí tức hướng tứ phương phun lên, Dẫn tới vô số kinh hô cùng gào thét. Phạm là đến ốc tiêu thang cốc tu luyện không khỏi là cường đại hỏa thuộc tính tu sĩ, làm Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ tòa này hỏa năng rồi giàu trong thế giới tu sĩ, bọn họ làm sao có thể không biết cái này hai cái hỏa vương? Mà tại ốc tiêu thang cốc giữa sinh hoạt yêu thú thì càng không cần Cú này để bọn hắn tâm linh rung động, linh hồn run rẩy khí tức đối bọn hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Chúng nó nhao nhao từ vạn trượng biển thức tỉnh, hoặc là nơi rất xa vừa sóng mà đến. Đó nhất định là truyền bên trong Thái Dương kiếm diễm, cái thứ hai con thỏ chẳng lẽ là hiếm thấy thánh thú hống. Hai cái hỏa vương vẫn là con nhỏ, ai cũng có thể nhẹ nhõm nhận chủ. Ha ha ha, nó là ta Nam Ly lão tổ. Hô. Phương xa, mấy ngàn tu sĩ gào thét mà đến, như là Lưu Tinh Vũ. Một phương hướng khác, phô thiên cái địa hỏa điệu giống hỏa thảm một dạng che lại tới. Tại không thấy được trong biển, dù hình thú, con trai hình thú, giao hình thú toàn tiến lên. Giống hiện con ngồi bầy cá. Đông Phương Vũ, Phượng Xí Hát Long, My Nham Dương đều một đám cường giả nhanh chóng bước hơi lên pháp lực, các loại tiên khí toàn bộ tế lên. Đáng tiếc, tại chiếu giới bọn họ nhiều nhất chỉ có thể vung ra độ kiếp kỳ thủy mình. Tại Thái Dương Kim Diễm Dụ hoặc trước mặt, bọn họ bị không để ý tới. Giết! Đông Phương Vũ vặn một cái đại thương, như là khoáng cổ chiến thần mở mắt ra, hắn một mình gánh vắt một phương, đồng thời đối đầu hơn mười người. Phượng Xí Hát Long căng lên dị xanh sạc sỡ Thống thái Lang Kim quan ra trói mắt kim quang. Mỗi người bọn họ đều muốn chống đỡ mười mấy lần địch nhân, chăm mặt khó tránh khỏi một sơ, vẫn có không ít tu sĩ cùng hỏa thú tiến lên, mấy nhiều hung thú lấy biển lửa. Ngoa giận, sắp lao ra. Thống vội vẫn nói, "Tỷ tỷ, xem ta." Thống lạc mình biến hóa, biến thành quân thứ hai thể, hai chân kim ô, nó chỉ có năm năm lớn, cực kỳ bỏ túi. Kim ô hai cánh khẽ vỗ, hai đại hỏa vương đột nhiên hóa thành hắn hai cái cánh, chằng qua trước cánh này liền trời đất, như đám mây che trời. Một vàng một bạc hai cánh trấn lại nhìn kỹ, Thái Dương thành, thành vô phi kiếm. Từ ước vạn phi kiếm tạo thành hỏa cánh, hống hơi hơi một cái, tù thiên kiếm cánh phong lôi phát tác, vô số kiếm y ở trên biển hình thành bạo ngược gió lốc. Tất cả mọi người cảm giác tâm thần tung động, giống như bị phi kiếm chỉ vào chỗ hiểm, đang liều mạng vọt tới trước đám người ngẩng đầu quan sát, bị hù can đảm đều là nước. Không biết là ai ngao một cú họng, chạy mau à, hắn không chỉ có đem Thái Dương kim diễm nhận chủ, mà lại lựa này vương cũng không phải là con nhỏ, đều đã có thể biến hóa. Hai chân kim mô độ như là thiểm điện, trên không trung một cái xoay trên trăm tên tham lam nhất tu sĩ, còn có mấy trăm con không biết sống chết yêu thú liền bị phi kiếm nướng thành hư vô. Một điểm không sai không phải là bị phi kiếm đâm chết, là bị hai đại hỏa vương trực tiếp trừng. May mắn chạy trốn tu sĩ cùng đại yêu còn không hết hy vọng, tại tự nhận là khoảng cách an toàn dù dịch. Hống cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục thi pháp. Biển lửa đột nhiên cuồng. Sơn phong một dạng sóng lửa giống như bị gió lốc ném cách đại hải, sóng lớn chi đỉnh phun ra hỏa quyển. Giống như có hai loại phương hướng hoàn toàn ngược lại lực lượng tại sẽ rách lấy đại hải, trên mặt biển bỗng nhiên hạ xuống ra hai cái vòng xoáy khủng bố. Đông Vương Vũ toàn bộ hoảng sợ bay về phía trời cao, cánh tùy thời dâng lên hái lãng. Hai cái vòng xoáy thật tại kia đều lại hải. Nguyên bản hơi có vẻ như bận hỏa diễm đang bị tách rời, rất nhiều lóe ánh bạc cùng thanh mang ngọn lửa giống như từ cam ngọn lửa màu đỏ giữa tách ra. Cùng bạo sóng biển đều không thể che lại phương xa tu sĩ kinh hồ bọn họ phảng phất nhìn thấy thân tích. Bọn họ làm sao dám nghĩ, có người vợ ơ im mà tại đối với toàn bộ ốc tiêu thang cốc thi pháp. Bọn họ tốt như nghĩ đến một loại nào đó kinh khủng khả năng, kinh hãi trận mắt hốt hồn. Đông Vương Vũ nhìn phía dưới biển lửa dần dần biến thành một bức lập thể cảm giác cực mạnh thái tử đồ. Một đầu sáng chói kim ngư cùng một đầu thiêu đốt ngân ngư đôi đem hàm truy đuổi, lên sóng đóa đóa. Kim ngư bên trong có một quả màu bạc lưu nhãn. Ngần mù giữa đồng dạng có một khóa kim sắc như nhãn, cái kia chính là hai cái thế lực bá chủ vòng xoáy. Đông Phương Vũ Ngạn học nhìn chơn chối, cốc tiêu thang cốc lại bị hống triệt để tách rời. Cái kia kim sắc bộ phận dĩ nhiên chính là Tam Tốc Kim Ô còn sót lại, Thái Dương Chi Tinh. Cái kia màu bạc bộ phận đương nhiên là Ngọc Thọ Tản Tích, Thái Âm Chí Hoa. Số rất ít yếu thú mạnh mẽ nhất dễ rũ lấy từ trong biển rộng chạy ra, đạo mắt lại bị gió lốc cùng vòng xoáy hình thành to lớn hấp lực kéo về. Sa tu sĩ vừa lui lại lui, tử hơi linh một điểm mà đã bắt đầu liều mạng chạy trốn. Hô. Hô. Hai tiếng xe rách thương khung tiếng vang cực lớn giữa Đại hải chia ra thành hai tòa, thần kỳ phát thiên mà lên, từ phản phật vô cùng lớn dần dần biến, veo một tiếng phân biệt bị Thái Dương Kim Diễm cùng Thanh Hương Ngọc Điệp thôn phệ. Đột nhiên mạnh lên quang mang khiến người ta trợn mắt như mang. Đến mức mọi người trong mắt thật lâu đều bảo lưu lấy một vàng một bạc hai cái sáng đến cực hạn của sáng. Đại hải lộ ra sâu không thấy đáy hải trình, thật giống như cái này tinh thần bị tinh không cự thú cắn một cái. Luyện. Sáng như ban ngày quang mang giữa, mọi người nghe được ống vui vẻ thanh âm. Chậm rãi, mọi người bắt đầu có thể nhìn thấy hai cái hỏa vương tư thế hùng. Tam tốc Kim Ô hiện tại đường kính tiến trượng, đang dần dần có lại không phải ra như là hạt kêu một dạng tiêu to. Thanh hương ngọc điệp đại cùng cái trước hoàn toàn giống nhau, nó đã hoàn toàn trưởng thành, ngọc một dạng cánh bướm mỏng như cánh ve, hoàn mỹ không một tỷ vết ngân sắc hoa văn giống phụ văn cổ xưa. Hai chi vừa rải vừa mịn xúc giác linh động mà trên không trung quấn quanh, như là hào ảnh trong mơ. Thế nào? Đông Phương Vũ cấp bách hỏi. Ha ha ha. Đại ca, tỷ tỷ, tiểu áp, ít ta, tám thành quen. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 của hoặc tặng động làm việc. Chương 1123, Thiên đạo bài sách kim diễm cứ con nhỏ Hỏa Vương đi thẳng đến 8 thành quen, đây là cỡ nào to lớn kinh hỉ. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì Ốc Tiêu Thang cốc tiền thân chính là Tam Túc Kim Ốc cùng Ngọc Thọ thần thể tinh hoa, là hai đại Hỏa Vương lớn nhất thích hợp tốt bổ. Càng là bởi vì Nhật Nguyệt tinh hành đồ uy năng cùng vô tận truy nguyệt tích lũy, một cái thế giới hỏa năng đều tại hướng Ốc Tiêu Thang cốc lãng động, lãng động 20 và năm. Đột nhiên, mường như điên hống diện mục dữ tợn, hắn tựa hồ tại vận chuyển toàn lực, đuộc, gặp vấn đề. Không tốt. Không theo kinh hoàng, như thế nào không thể ước tại kiếp kỳ xuống. Nó lập tức liền muốn phi thăng. Hống Miễn Cương không chế Thái Dương kiếm diễm, bởi vì hắn chính mình cũng chỉ có thể dùng tương đương với độ kiếp kỳ lực lượng, cái này giống một cái kỹ xảo cao siêu thú cao thủ đang khống chế một đầu bạo long, lúc nào cũng có thể bị phản vệ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mất đi lửa này Vương? Phượng Sí Hắc Long hoảng sợ gắt gét, như cái bị cấp sức bắt phụ. Tiểu Áp hô to, "Hống ca, người trước nhận chủ sao?" Hống chợt vật gật đầu, Thiên Hạ Không Hỏa Chi Vương vờn mà mồ hôi. "Đại tỷ, không nên chống cự, đều tiến trong cơ thể của ta thế giới, nơi đó quy tắc mạnh mẽ hơn này." Đông Phương Vũ bạo giống một tiếng liền muốn đem tất cả mọi người thu vào trong cơ thể của hắn thế giới. Đáng tiếc, vẫn là muộn. Thái Dương Kim diễm lăn lộn tóe ra, tựa như không ổn định hải thị thật lâu, đột nhiên co rút lại, hóa thành một cái chưng mang một dạng nhỏ chút, biến mất không còn tăm tích. Hống gấp, mở to hai tay hướng lên trời bắt vơ vét, không chỗ ở hỏi, làm sao bây giờ? Hoa Lập tức nói, "Hững, trước tiên đem Nhật Nguyệt Kinh hành đồ quyền không chế trả lại cho ta, nó nhất định phi thăng tới ta tiến vào này Đồ Địa Phương." Đông Phương Vũ vừa nghĩ, không sai bị họa tông những thứ này quỷ họa đều là vì bồi dưỡng đệ tử sử dụng, mỗi cái quỷ họa trong thế giới phi thăng tiên nhân đều sẽ đến đến quỷ họa trước đó. Đông Phương Vũ một bên ở đầu, một bên đem những người khác thu sạch nhập thể nội thế giới, hiện tại chỉ còn hắn cùng hống hai tỷ đệ. Lúc này, Ngoa nắm thật chặt lống, hống một thanh lại bắt lấy đại ca. Ngoa tại hư không đánh ra phức tạp vô cùng pháp quyết, nhiều đám quang ảnh hướng là cấn một dạng ấn tại hư không, đây là hư không thành trận mà lại trận, quỷ họa tông độc trong, lát, trong hư không vờ mà cấu trúc một đầu quỷ trận thông đạo, như là mang bắn ra bốn hoa hồng dương. Ba người gấp xuyên qua thông đạo Trên thực tế, so Đông Phương Vũ thông qua phá giải không gian pháp tắc tiến vào Quỷ Họa thế giới muốn chậm một chút, ước chừng dùng mấy trăm hơi thở thời gian. Ba người đi ra địa phương một mảnh kim mang nhẹ nhõm, bọn họ thật giống như tuấn di đến Thái Dương nội bộ. Ngoa còn tốt chút, dù sao cũng là cường đại hỏa thú hậu nhân, Đông Phương Vũ thì thảm, trong nháy mắt cảm giác linh hồn đều muốn bị nung cháy, dùng xuống bạc dầu đều không đủ lấy hình dung hắn lúc này chịu dày vò. Ngay tại hống bảo vệ lại hắn không đến một hơi thời gian, hắn cảm giác mình cả trương da đều bị đốt không, giống như người được ngủ tạm lục phủ của mình ngồi A, hắn đau trước mắt một bộ, thiếu chút nữa có thể xỉu. Tổng luôn cổ tay chân đệm Thái Dương Kim Diễm công chế, lập tức vì Đông Phương Vũ nổ chỉ hòa độc, "Đại ca, ta đang chết, loạn lòng người, quên sớm bảo hộ ngươi." Đông Phương Vũ biết hắn cũng không nghĩ ra biết tuấn gì đến Thái Dương Kim Diễm bên trong, hắn cũng không rảnh nói chuyện, gấp thôi động đại la hư không liêu li chào ảnh, trong suốt thần quốc không lên. Trong suốt sáng chói thần quang từ trong ra ngoài phun lên, chậm rãi chữa trị nội tạng, kinh mạch, bắp thịt cùng da thịt. Ngoa có chút rối ren mà ở trung quanh đổi tới đổi lui, trong miệng tự lẩm hiển nhiên là còn có vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Đồng Phương Vũ thần hồn vô cùng tương đại, phân ra một đạo cảm thụ được buông xuống nơi này. Hỗ lực như tơ thỏa thích rung động, lập tức hiện đây là một cái phong bế động phủ, coi như rộng lớn, chừng hơn 2000 mét vuông. Nơi này chính là động phủ trung ương, nguyên bản khả năng có một cái linh tuyển, vừa mới bị Thái Dương Kim diễm hơ cho khô. Trong động phủ công trình vô cùng hoàn thiện, so Quỷ Họa Tông cùng Tác Họa Nhai loại này đẳng cấp tông môn cao hơn hồ sơ hơn nhiều. Đông Vương Vũ rất vui vẻ cảm giác đến oai khủng hoảng, vội vàng thu hồi đạo này thần thức, hỏi: "Lại tỷ, có vấn đề gì không?" Ngoa cấp bách nói: "Đông Phương tiên sinh, đây là ma giới hạch tâm khu vực một cái đại môn, ta là trong đó nội môn đệ tử, xung quanh đây còn có ngàn vạn phủ." Nếu như Thái Dương Kim Diễm dẫn tới lôi kiếp, nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng đệ tử đến đây." Hững hững mày, Đông Phương Vũ lúc này mới chú ý tới cặp mắt của hắn đã rõ ràng cả biến, một vàng một bạc, uy vũ bất phàm, thần dị vô cùng. Đông Phương Vũ vội vàng nói, "Hững, có hai cái biện pháp." Hai tỷ đệ đồng thời ngẩn ngơ, lại có hai cái biện pháp. "Thứ nhất, tỷ tỷ ngươi hiện tại là chân tiên cự phẩm, có biện pháp nào không để cho nàng lập tức đột phá?" "Thứ hai, ngươi đưa tỷ tỷ ngươi thập diệp sư hoàng tinh thần tổ viêm có khả năng hay không sáng tạo đột phá giả tượng, che giấu Thái Dương Kim Diễm tồn tại." Hững do dự một chút, Dậm chân nói, đành phải đem tội nhân Tân Hỏa phân tách để chúng nó thuần phệ. Tội nhân Tân Hỏa, đồng dạng cường đại Hỏa Vương, mà lại tại tăng lên trước đó thì là phàm gian bài danh thứ 2 Hỏa Vương, ngay cả Đông Phương Vũ đều đối với nó vô cùng có cảm tình. Nghe hống, Đông Phương Vũ trầm ngưng lại nói, có thể thích hợp lưu một điểm hòa chủng, ngọn lửa này dù sao đại biểu cho nhân tộc sinh sôi không ngừng, không muốn đều thuần phệ, ta không muốn nó hoàn toàn biến mất. Hống ngẩn ngơ, chỉnh trọng đầu. Hống cũng không kịp xử lý Thái trước chúng nó đặt thái, sau đó tế ra nhân Tân Hỏa. Lúc này Ngoa cũng đem Thập Diệp Sư Hoàng Trạm cùng Tinh Thần Tổ Viêm tế ra đến, hai cái Hỏa Vương y nguyên đối với hống có sâu đậm không muốn xa rời, vây quanh hắn huyền chuyển nhảy múa. Toại nhân Tân Hỏa Linh một mực tỉnh tỉnh động động, nó tuy nhiên không bằng Thập Diệp Sư Hoàng Trạm cùng Tinh Thần Tổ Viêm thành tựu, nhưng cũng cảm thấy hoảng sợ, vờ y mà ra như là tiểu hài tử hoảng sợ thuốc thít thanh âm. Nếu như không phải hống, những người khác căn bản làm không được để hạ cấp hỏa diễm thôn vẻ cao cấp hỏa diễm. Nhưng cho dù là hắn, cũng trước hết đem cao giai vương chia cắt mới được. Hống thâm tình ve vô số lần vì chính mình chinh chiến nhân Tân Hỏa, thế nói, Tân Hỏa, ta mượn trước ngươi năng dùng một lát. Ta thể tương lai nhất định đưa người khôi phục. Toại nhân Tân Hỏa rốt cục bình ổn một số, không không biết dùng biện pháp gì đột nhiên đưa nó làm bình đẳng ba phần, trở thành ba đóa nhìn rất bình thường ở ngọn lửa. Hắn đem tội nhân Tân Hỏa sở hữu linh tính thu sạch buộc ở trong đó một đóa trong ngọn lửa, đem thu nhập chính mình yêu hạch cảm dưỡng thì để đặt tại bốn thanh kiếm phía trên. Thập Diệp sư Hoàng Trạm cùng tinh thần tổ viêm hiện nhiên là minh bạchống dụng ý, kích động không thể phụ ra. Chúng nó xa so với nhân Tân Hỏa có linh tính, ngọn lửa nhấp giống trên không trùng quỷ bái, tinh thần tổ viêm còn có tranh chuông mà nói cảm ơn liên tổ. Chính là như vậy Hai cái bài danh 150 tên về sau dị hỏa thôn vệ bài danh tại 40 vị trí trái phải hỏa vương cũng không dễ dàng. Hống đành phải lại đem toàn nhân tân hỏa tận khả năng chiết nhỏ, chọn vẹn dùng 2 cái giờ mới khiến cho thập diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm hoàn thành thôn vệ. Vô cùng hoàn mỹ, hai cái hỏa vương toàn bộ tiến giai đến 100 tên bên trong. Lúc này, Động Vương Vũ đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn ngạc như nói, "Hống, cái này giống như không đủ dẫn tới lôi kia a." Đúng lúc này, động phủ đột nhiên kịch liệt rung động, hiển nhiên là có nhân ở bên ngoài công kích công chế. Ần ần có âm thanh truyền đến, "Linh sư muội, ta muốn khiêu chiến tranh của ngươi Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1124, nhập ra tùy tụ. Mên Ngông hư không bên trong, sinh trưởng một quả vật ngang thiên địa thụ, thể tích của nó như là một quả ngôi sao loại nhỏ. Gốc cây này cành cây hiện lên viên trụ trạng, giăng đầy diệp cơ cùng diệp ấn, giống như long lân. Phượng Vũ hình dáng phục diệp từ cành cây đỉnh chóp nổ ra, dạng này diệp thân vừa vặn 108 điều. Mỗi điều diệp thân phía trên, sinh đường nét tiểu diệp, lít lít Từ cực xa hư không nhìn qua, đây rõ ràng cũng là một phượng vị tiêu, cũng chính là thụ. Viên này thiết thủ phản phất bị tỉ mị tiên khí kiện hàng, nồng đậm tựa như hải dương màu trắng. Thiên địa hùng kỳ, tạo hóa quỷ phủ, vừa ý mà vốn liền bực này kỳ quỷ chi tụ. Trên thực tế, cái này là ở vào ma giới hạch tâm khu vực một cái Hạo Đại Ma Tông, Thiết Thủ Tông Tông môn. Tông môn thì xây ở một góc sắt trên cây, Thiết Thủ cũng là thủ hộ cái này Tông môn ngức vạn năm hộ pháp. Khoảng cách gần quan sát, cái này Thiết Thủ mỗi một phiến mảnh diệp, đều là một tòa đứng vững sắc phong, ngọn núi bên trên có vô số phủ. Lại kéo gần một chút, một ngọn núi tiếp cận đỉnh núi một phần chỗ, mỗi một tòa động phủ trước đó đã chợt hình thái khác nhau tu sĩ. Bọn họ đại đa số lấy hình người xuất hiện, nhưng cũng có mặc giáp góc đỉnh chi sĩ, những người này vô cùng táo bạo, số ít không giữ được bình tĩnh, gia hỏa đã bắt đầu công kích ngoài động phủ trấn pháp. Một cái trên trán có vài miếng vảy màu vàng kim gia hỏa ngẩng đầu nhìn trên trời dần dần ép gần ki vân, trầm giọng thổi gió mà nói, "Chư vị sư huynh, linh hoa sư muội đây là luyện ra cái gì cấp cao ma khi a? Chưa hẳn cũng là thiết thủ đại nhân lại tặng bảo vật gì?" Một cái khác mùi ưng tử lạnh lùng nam tử liếc nhìn hắn một cái, hý ngực mà nói, "Bạch nhi, một cái chân tiên có thể luyện ra dẫn động tiên tiếp ma khí, thua thiệt người nghĩ ra được." Bạch Ngư Nhi cố tỉnh kinh ngạc nói, "Điều đại bằng Lần trước tiếp thủ đại nhân tặng Tiểu Khâu Sơn một vị sư huynh một cái giống như hạt giống vi kiếm, từng dẫn tới Tiểu Lôi Kiếp, cũng không có lần này dạng này hảo đại. Điều lại bằng đầu tiên là hướng về phía trước hô to, chư vị, nắm chặt vách mở động phủ của nàng, theo tông môn quy củ, động phủ có thể bằng thực lực tự hành quyết đoán, chỉ cần nàng còn chưa kịp nhận chủ, đây là ai động phủ, bà bối dĩ nhiên chính là người nào. Nói xong, hắn mới chuyển hướng Bạch Như Nhi, sâu kín nói, Tiểu Như Nhi, ngươi cũng không cần rối dù sao cuối cùng là cần nhờ lực lượng quyết định đổi vật trở về, ngươi làm như vậy lại có ý gì? Bạch Đống Nhân ngẩng đầu nhìn về phía từ đỉnh núi bắn xuống một cỗ bích mang, nói: "Kinh động đại sư huynh, không biết chúng ta còn có hay không bộ phim." Bích mang tại động phủ trước kết thúc, lại là một cái làm tỷ nữ ăn mặc cựu phẩm định phong chân tiên, nàng uy nghiêm mà đảo qua mọi người, mở miệng nói: "Phục chân như từ đại sư huynh lệnh, để ta bảo vệ linh hoa sư mội độ kim tiên tiếp." Bạch Ngư Nhi trong mắt thần sắc trào phúng lóe lên liền biến mất. Nếu như không sai đã có nhân ứng tiếng nói, "Bích Loan tiên tử, linh hoa sư muội bế quan chức mới bất quá chân tiên phẩm, mới vừa tiến vào nội môn, nếu không có đại sư huynh dốc hết sức chiếu cố căn bản không có tư cách tại cao như vở ấy vị trí khai mở phủ." Nàng làm sao có thể cái này đã đột phá. Bích Loan tiên tử trắng người nói chuyện nhã nhặn, lạnh lùng tốt, đại sư huynh là chú trọng nhất tông môn quý cũ, một dạng quý cũ đều sẽ không hư. Nếu như là linh hoa sư muội thật độ kim tiên kia đâu, người nào đều không thể quấy nhiễu. Trung quanh ra hiểu ý mỉm cười, ngay sau đó, quanh kích trận pháp thanh âm vờn mãnh hơn. Trong động phủ, hắn vừa mới đem thập diệp sư hoàng trảm cùng tinh thần tổ viêm tăng lên tới bảng dị hỏa 100 tên bên trong, đối mặt đại ca nghi hoặc, hắn cười nói, tỉ tỉ của ta thu cái này hai cái dị hỏa, đủ để đột phá kim tiên. Đông Phương Vũ trong lòng nhất định, đây là tốt nhất che giấu phương pháp, so bại lộ thập diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm còn muốn ổn thỏa. Hống nói tiếp, khả năng cần một quãng thời gian, chúng ta đến suy nghĩ chút biện pháp. Ngoa có chút kinh hỉ, kỳ thực nàng đã thật lâu không quan tâm cảnh giới đại bạc, một mình nắm giữ một cái thế giới, 17 vạn năm mới từ chân tiên tứ phẩm tăng lên tới cự phẩm, đủ thấy tình trạng của nàng. Nhưng là bây giờ đột nhiên khác biệt, sinh hoạt một lần nữa biến có ý nghĩa lên, có thể đột phá kim tiên đường nhiên cao hứng. Ngoa giản yếu đem ma tông tình Phương Vũ cùng Hống, để bọn hắn minh bạch tình cảnh hiện tại. Sau đó Nàng đem hai cái Hỏa Vương thu nhập trong hai mắt, tiến ổn ngồi xếp bằng, cảnh giới bắt đầu vững vàng kéo lên. Đông Phương Vũ nhìn lấy lông ánh mắt hỏi thăm, ngẫm lại, từ thể nội thế giới điều ra cựu đầu tràn ngập tử khí bất hoa cốt. Đây là tử vu thần lưu đại chi địa mang về, 10 vạn đầu khôi lỗi giữa còn sót lại tiểu đầu. Mới chân tiên nhấp phẩm, cái này có làm được cái gì? Hống kinh ngạc nói. Đông Phương Vũ cười nói, mê hoặc một chút bọn họ cũng tốt, dù sao là vì tranh thủ thời gian. Bên ngoài sơn động chính công kích trận pháp chúng đệ tử Đông nhiên ngờ ngờ, trong phủ Đông nhiên có đầu khôi tập kết mà ra, mang ra một hôi chi khí. Bích Loan Tiên Tử trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, nhưng nàng đã vừa mới tỏ thái độ không tốt công khai làm, hướng về phía trước mấy cái cái tu sĩ nháy mắt. Lúc này, chính có người nói, nguyên lai, like, linh hoa sư muội chỉ là đang tế luyện linh thi, cái đồ chơi này đạt tới chân tiên tầng thứ, là có khả năng dẫn tới lôi tiếp. Không thú vị, rất không thú vị. Có mấy cái tu sĩ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, chính muốn rời khỏi. Bạch Ngư Nhi xem sớm thấu Bích Loan Tiên Tử ánh mắt, biết rõ đại sư huynh giận tâm, thầm nghĩ, hôm nay thật có chỗ tốt cũng không có được, ngược lại không ngại định bợ một chút đại sư huynh vị này ai tiếp. Nghĩ đến chỗ này, hắn quấy khang quấy điều mà nói. Triệu Tư Minh, ngươi biết luyện chế chân tiên nhất phẩm linh thi sao? Lời mới vừa nói người kia ngẩn ngơ, thẹn quá hóa giận, trên đỉnh chín cái đầu đột nhiên bạo giải, như trường tiên một dạng quẫy phong vân. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tục quanh minh bên trong, tiểu đầu bất hóa cốt bị quất trực tiếp nổ tung. Bích Loan tiên tử gở lấy cái mũi, thủy tụ đồng nhiên dựng lên, một đạo bích hồng đập ra, đem vận dục không khí quấy động trong không. Ầm ầm. Có Bích Loan tiên tử chỗ dựa, các tu sĩ càng thêm không kiêng nể gì cả, động phủ cấm chế rốt cục bị vây nát. Không chờ bọn họ xông phủ, Diêu Lộ Hoa cùng Hóa Hựu nhất song song đứng ở động khẩu. Diêu Lộ Hoa không có một tia vẻ sợ hãi, ngạo nghễ mở miệng, "Thế nào, các người dám can đảm phá hư bản tông quy cụ sao? Linh Hoa tiên tử sắp đột phá Kim Tiên, dám phá hư nàng đột phá giả, tất bị thiết thủ đại nhân rút hồn về phách." Điêu Lệ Bằng hung tợn nói, "Hai cái nho nhỏ tứ phẩm cũng dám mồm nào, cầm xuống lại nói. Mọi người vừa muốn động thủ, trong động phủ đột nhiên dâng lên một cỗ sắc bén vi áp, khiến người ta run sợ không thôi. Ta nhìn người nào kẻ dám động ta?" Hoa Thanh Nghiễm lạnh lùng giữa mang theo không thể mạo phạm uy nghiêm, "Ta nhìn ai động đến tay." Điêu Lệ Bằng, Bạch Ngư Nhi, bổn tọa nhớ kỹ các ngươi. Bích Loan sư muội Thay ta cảm tạ chân như tự sư huynh, liền nói Linh Hoa cảm ơn hắn hộ pháp ý đẹp. Bích Loan tiên tử con mắt không khỏi nhíu lại, điều lại bằng cùng Bạch Ngư Nhi hít vào khí lạnh. Bọn họ vừa rồi nghe rõ ràng, Linh Hoa vừa mới rõ ràng nói là chân như tự sư huynh, mà không phải chân như tự đại sư huynh. Thiếu một cái đại chữ, cái này khủng bố. Lớn nhất cơ Linh Bạch Ngư Nhi lập tức ôm quyền thi lễ, cực cung kính nói, đại sư tỷ, Bạch Ngư Nhi ổn thỏa rốc hết sức vì đại sư tỷ không lòng. Black, 9, động việc trên 1125, An Sơn 2. Mọi người nghe Linh Hoa tiên tử, tất cả đều kinh nghi bất định, ngượng ngủng chờ đợi kết quả cuối cùng. Linh Hoa tiên tử ưu nhã đi ra độc phủ, manh mối nhìn quanh ở giữa, lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chắc không được chân như tử đại sư Vinh sẽ cho nàng an bài dạng này phúc địa, đây thật là nhân gian ưu vật. Đa số người cũng không phải là kinh ngạc nàng một thân không quá ổn định, dâng lên muốn ra pháp lực, lại là bị sắc đẹp của nàng kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên cùng thuộc một món núi, nhưng Linh Hoa tiên tử lâu dài bế quan, một vạn năm đều chưa hẳn ra tới một lần, chính thức nhận biết nàng nhân có thể nói ít càng thêm ít. Linh Hoa tiên tử ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, mỗi trên thân người dừng lại liền một hơi cũng chưa tới, có thể tất cả mọi người cảm thấy tiên tử đối với mình ưu ái có thừa, phấn chấn không thôi. Linh Hoa tiên tử nghiêm tốc hướng đỉnh núi hành lễ, nói: "Đa tại chân Như Tử sư huynh dìu dắt, tiểu muội đã đột phá kim tiên, đặc biệt hướng sư huynh chào từ biệt, qua sắp đặt núi hai." Đỉnh núi một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến, ngữ hàm ý mừng, Linh Hoa sư muội chính mình tự hóa, nói gì dịu dắt. Trong ngày An Sơn Thai về sau, vi huynh tự nhiên tiến đến chúc mừng. Lúc này Đỉnh núi Kiếp Vân bắt đầu dao động, Linh Hoa thời gian cấp bách, lập tức lấy ra một nắm lớn nhỏ bỏ túi tiết thụ hướng về hư không bay ra. Từ xa chối nhảy lên lên một đạo tinh mang, ngay sau đó, giống như một cây cẩn câu hướng Linh Hoa tiên tử bay tới, trong suốt câu kia tại hư không lóe lên, Phản Phật đã ôm lấy nảng, trên không trung vung lên, Linh Hoa tiên tử lấy còn nhanh hơn thuấn di độ gấp bay về phía điểm này tinh mang. Diêu Lộ Hoa cùng Hoa hiệu nhất chậm rãi hướng nơi đó bay đi, không người nào dám ngăn cản. Đi à, qua mở mang kiến thức một chút đại sư tỷ cái này có thể cũng ít khi thấy. Đương nhiên muốn đi, sẽ có đạo vận chảy xuôi nói không chừng liền có thể tiếp xúc kiếm máy. Động phủ trước mọi người gấp hướng phương xa bay đi. Cùng lúc đó, thiết thủ tông một số tu hành gặp được cản trở, hoặc là nhàn hạ nhảm chán kim tiên cũng đem ánh mắt lộ ra phúc điệu, có nhiều thú vị nhìn về phía Linh Hoa Tiên tử An Sơn thai địa phương. Chân Như Tử đại sư huynh chỗ đỉnh núi phía trên, một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, mấy tên kim tiên chính cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo. Một người trong đó nói, đúng như đạo huynh, chúng ta qué rời ngươi an tọa hạ đệ tử a. Chân Như Tử tay lên, nói, không sao, chi nàng này đột phá kim tiên sau liền không còn là ta dưới sự cai trị tương lai có hay không lôi kéo giá trị còn không rõ ràng lắm. Một cái đầu trâu mặt ngựa, hết lần này tới lần khác còn có lưu một bộ Dâu dê lao giả đột như nói, chẳng lẽ chư vị đều tưởng rằng nàng là đột phá kim tiên mang tới lôi kiếp? Ừm. Tất cả mọi người đồng thời đem đầu chuyển hướng hắn. Chân Như tự hỏi, tài thử Tiên ông, chẳng lẽ ngươi hiện bảo khí hay sao?" Tai thử Tiên ông nhướng mày, nói, bằng chúng ta quan hệ, nếu quả như thật hiện ta biết không nói, chỉ là cảm giác có chút quái gì, Kiếp Vân vừa chí lúc, nàng căn bản không có đột phá dấu hiệu, cái này không khỏi không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tiên đạo còn có thể hiện hữu nhân sắp đột phá?" Chân Như Tử lăng lăng nhìn lấy Tài Thử Tiên Ông, nửa ngày sau mới nói, ý của ngươi là trước có một loại nào đó bà bối, mà nàng cũng là phục dụng loại bảo bối này sau mới đột phá. Tài Thử Tiên Ông đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, dâu dê một vỉnh lên nói, đây chỉ là suy đoán, không có năm chắc. Đi, đi xem nàng An Sơn thai có thể tới mấy cái phẩm. Nếu quả thật bị thiết thụ đại nhân chiếu cố, cũng không có thể quá trẻ con. Lúc này, Linh Hoa Tiên tử vị trí, đang có một cố bao la lục chiếu từ thiết thụ mộ căn phượng vũ hình dáng diệp thân trên phun ra. Mà nàng thì lơ lửng tại cái này lục chiếu phía trên, chậm chậm tăng lên. Nếu như có thể từ vũ trụ to lớn thị giác quan sát, biết hiện đây là thiết thụ đang ở sinh trưởng ra một mảnh mới tinh lá non. Lá non hiện lên dây nhỏ hình, mới sinh lúc hướng vào phía trong đề thi, sau đó hướng lên như giường, biên giới hướng phía dưới vòng lại, phần đỉnh rủe nhọn, diệp trên lưng mật mọc lên gì sắc lông tơ. Linh hoa tiên tử cùng cây này diệp ở giữa tựa hồ có một loại bài xích trí lực, theo lá cây sinh trưởng, nàng dần dần thăng trí cao không, cơ hồ đến kiếp vân vị trí. Kiếp vân hồ cảm thấy một loại nào đó khác biệt, mơ hồ giống như độ kiếp cũng không phải là chỉ có một người, phía dưới mảnh này tân sinh lá cây đồng dạng Ngụy Tiên. Rang rắc. Mấy chục đạo lôi đỉnh như cuồng bão lưu tinh vũ, hướng về Linh Hoa Tiên tử cùng hắn dưới chân lá cây hung hăng bổ xuống. Trên bầu trời bị điện quang huy diệu thành hoàng kim thế giới, các loại long hình, hồ hình lôi đỉnh lao nhanh gào thét. Linh Hoa Tiên tử giơ cao song kiếm, bắn xuất ra đạo đạo thô to to kiếm khí, trên không trung lôi kéo khắp nơi, không ngừng cùng lôi đỉnh ầm vang chạm vào nhau. Từng đoàn từng đoàn quang cầu giữa trời nổ tung, đỉnh hai nhức óc. Tân sinh là cây càng thêm thần dị, nát từng khối da xanh, ra hóa thạch, tốc tốc mà, mà tại lá cây bên trong, lại có bốn luợn điện quang chậm rãi hướng chỗ sâu chảy xuôi, lúc đầu như là dòng suối nhỏ, dần dần thành sông lớn, tụ hợp vào Lôi đỉnh chi hải. Cái này lại là một khoả hiếm thấy lôi thuộc tính dị chủng. Nó cùng nhân loại tu sĩ cộng sinh, lại là cả hai cùng có lợi cục diện. Theo hấp thu lôi đỉnh càng ngày càng nhiều, tân sinh la cây bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng, chậm chạp mà ổn định. Cái này ở trong mắt Thiên đạo, không thể nghi ngờ cũng là khiêu khích. Lôi đỉnh nhất thời càng thêm anh dũng, cùng oanh loạn Tạc lên. Vô số kim tiên cùng được ngoại môn đệ tử bắt đầu soi mói. Là trung quy chung củ, nhìn bộ dạng này sinh ra tam phẩm núi thai tuyệt không vấn đề. Ta nhìn chiến lược của nàng mặc dù bình thường, nhưng dũng khí không tầm thường, mỗi lần chủ động khiêu khích lôi kiếp, nói không chừng có thể sinh ra tư phẩm. Ta chỉ muốn biết cuối cùng là người nào, là sao trước đây không có tiếng tam gì. Lúc này, tân sinh thiết thụ chi diệp đã mở rộng đến hoàn mỹ lá cây một phần tư dài ngắn, mà linh hoa tiên tử thể nội bạo nhảy không nghĩ pháp lực cũng dần dần trầm ổn, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đúng chỗ. Không ít người sinh ra ta sở liệu quả nhiên không sai cảm khái. Lúc này, Đông Vương Vũ thể nội thế giới đã biến hóa làm một cái giới tử, ẩn vào linh hoa tiên tử cái chán phấn hoa vàng bên trong. Trùng chính ở trong đó khẩn chương Tế Luyện Thái Dương Kim Diễm cùng Thanh Hư Ngập Điệp. Tuy nhiên hai cái hỏa vương sớm đã nhận chủ, nhưng Thái Dương Kim Diễm trình độ vừa âm im mà đạt tới Kim Tiên trung kỳ, cùng thống tự thân hoàn toàn giống nhau, cùng nó cấu kết cũng không đơn giản. Hướng hai mắt sâu xa như biển, vững chắc cùng bạc tùy phân biệt nhấc lên điên cuồng phòng túng, khắc liệt nhiệt độ cao phun bắn vào trong cơ thể hắn yêu mạnh, cuồn cuộn lấy hướng yêu hạch cuồn tới. Hắn bản mệnh yêu bức lửa, nhau, tung, ào ào, toàn bộ thần, trạng, thần cơ hồ tung. Hấp, liệt diễm băng đảm, cháng mạch hầu cùng toàn nhân tân hỏa đều là đem hết toàn lực hướng hắn bản mệnh tiêu hỏa giữa truyền vận năng lượng, cộng đồng đối kháng mới tới hai đại hỏa vương. Rốt cục, Thanh Hương Ngọc Điệp được thành công cấu kết, phản bội hướng Thái Dương Kim diễm công kích. Thứ đem thành công, nhưng hắn còn có cần thời gian. Không sai mà lúc này, Vạn Quân Lôi đỉnh đang ở rõ ràng có vào, lôi kiếp muốn lui. Linh Hoa tiên tử Tú Mỹ trong mắt lóe lên kiên nghị, vì lệ đệ, đệ, nàng muốn liều mạng. Đột nhiên ở giữa, nàng hai cái tiên kiếm nhảy lên tiên ma lên, đón tiếp động việc. Chương 1126, Cửu phẩm sân hai. Đó là cái nữ nhân điên. Có nhân hoàng sợ chu lên, muốn tiền không muốn mạng có phải hay không liền nói loại người này, làm một ngồi tiên sơn không muốn sống. Oan, oan. Hai cái tiên kiếm hóa thành chói mắt mảnh vụn, mang theo cùng bạo kiếm khí đâm vào thương khung. Thiên đạo giận tím mặt, thiết thủ đại hỉ như điên. Phong vân đoàn tụ, càng cường đại hơn lôi kiếp quần quật mà đến, bao phủ tại thiết thủ đầu kia cảnh tây thượng, tựa như nằm sắp lấy áp để đám người quan sát cũng không khỏi lại. Trăm vạn điều điện xà giữ tận lấy bay nhào mà xuống xáp đem linh hoa tiên tử nhất cử bả phụ, nàng sẽ bị bổ thành cho tàn. Đáng tiếc, tôn này nhất lưu đỉnh lô. Đột nhiên, Đông Phương Vũ Thể Nội Thế giới mở ra một cái khe. Từ ngoại nhân trong quan sát, liên phảng phất linh hoa tiên tử trên trán đột nhiên nhảy lên lên một đạo rộng dài khi thế. Tốt thân hồn của cường đại chí lực, nàng vờ ý mà hồn vũ song tu. Lôi đỉnh chi hải nhất thời bị phân lưu, trừ thiết tụ đại nhân 10 phần điệu thấp mà vụng trộm thôn vẻ một nửa bên ngoài, một nửa hải, tử phấn bên trong. Hống Phương Vũ Thể Nội Thế giới cười ha, ha hào khí hướng Vân Tiêu. Để lôi đỉnh tới mãnh liệt hơn chút đi. Hắn dang hai cánh tay, giống một cái đại chữ nằm ngang tại hư không, dùng hết khả năng để lôi hỏa toàn bộ chút xuống trên người mình. Không có cách, tỉ tỉ đây chỉ là kim tiết kiếp, cho dù là nhiều, cấp bậc là định, mà huống hiện tại đã mượn nhờ Thái Dương kim diễm đột phá đến kim tiên hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn muốn mượn lôi đỉnh ra tốc Thái Dương kim diễm cùng thanh hương ngọc điệp trường thành. Kỳ thực hắn còn có quá đáng hơn yêu cầu, tốt nhất có thể làm cho mình cũng tiến một bước luyện, để nhân tân hỏa nhiều ít khôi phục một số. Điển hình có nhiều còn hơn là bị thiếu. Tại mọi người kinh hô bên trong, tiếp tụ lá cây vui sướng sinh trưởng. Ta Thương Tiên à, đã đột phá tư phẩm, chính hướng ngũ phẩm xuất phát, nàng đã có thể tính toán đệ tử hạch tâm bên trong kỳ tài. Nói không chừng tiếp tụ đại nhân cao hứng, biết ban thưởng đại hoang lôi hoặc kinh, thậm chí là ngự lôi quyết. Đông Vương Vũ thâm thụ linh hoa tiên tử dẫn dắt, quay người hướng Phượng Sí Hắc Long nói, chúng ta có bao nhiêu tiên kiếm? Phượng Sí Hắc Long mặc dù kiêu kiện, nhưng có quan sát cục diện, không nói hai lời, ngũ trảo vùng, một đầu tiên kiếm trưởng hạ dâng lên mà ra. Chừng hơn ngàn đem, từ nhất phẩm đến tám phẩm, rực màu. Thường trôi tiên kiếm từ linh hoa tử thể bay ra. Nàng thông tuệ vô cùng, Khống chế bị lôi đình bổ thương tổn thân thể, kích động ra huyết vụ, cấp tốc đem tiên kiếm nhận chủ. Kiếm quyết bộc lên, tiên kiếm như rồng phóng tới vốn chỉ là tại súng quanh ủ, nhất thời còn có không có ra nhập công kích tiên văn, điên cuồng tự bạo, hô phong hoán vũ. Ồ. Vô số tiếng kinh ngạc khó tin từ thiết thụ tông phúc địa thọc sâu vang lên, càng nhiều đại năng bị linh hoa tiên tử hấp dẫn. Nữ nhân này xuất thủ bất phàm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tai thử tiên ông trên mặt tựa hồ có rút, má trái run run run run run run run run hướng bên cạnh chân Như Tử nói, hưu, nàng này thì ở bên người, cái này lôi đến cùng làm bao lâu thời gian chuẩn bị?" Thâm cơ quá sâu không thể khinh thường. Chân Như Tử Mi đầu cũng ngưng tụ thành vấn đề, quá bất cần, tuy nhiên cũng chú ý nữ nhân này bế quan khắc khổ nhất, nhưng ai có thể nghĩ tới nàng có thể có dạng này hùng hậu tích lũy. Lại một, lại hai, không hề ba. Thiên đạo nhiều lần bị đỏ trần trắng trợn khiêu khích, rốt cục nỗi giận cũng cực, lôi tiếp cường độ tăng vọt nghìn lần, lôi đỉnh bên trong tràn ngập rồng ngâm hổ gầm, bầu trời đã thành lôi hải, cơ hội nhìn không ra bất kỳ nhanh sông. Ước như là không hề động, lại, một cái trong cõi u minh qua tử. Một đạo nhô Sắp sỡ bảo khí từ lúc mới sinh ra trong lá cây lượn lờ dâng lên, giống một chương có chút bẩn thỉu xa đem linh hoa tiên tử vây bao lấy tới. Cơ hồ thì trong nháy mắt, linh hoa tiên tử trên người chỗ có thương thế toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, một cỗ thuần túy bảo khí hạt giống dung nhập kinh mạch của nàng, hai đại hồng hoàng dị chủng chân khí tựa hồ phát sinh kỳ dị nào đó tiến hóa, để pháp lực của nàng trong nháy mắt tăng gọn. Vừa mới ổn định kim tiên pháp lực bắt đầu tăng gọn, một hơi ở giữa thì nhảy lên đến sơ kỳ kim tiên đỉnh phong. Oanh! Lôi kiếp lại lần nữa điên cuồng. Chơi ạ, tân sinh núi thai vượt qua thất phẩm, chính hướng bát phẩm xuất phát. Ma sư đại nhân đến, nếu như lại tăng nhất phẩm thì sẽ kinh động ma chủ, cùng nên ma sư đại nhân. Một đạo như là tiểu núi lớn nhỏ thân thể xuất hiện ở trong hư không, mây che dương ngủ quấn. Trong tại Đông Phương Vũ thể nội thế giới giữa luồng ngang, như là tắm rửa tại Thái Dương tắm bên trong. Trong thân thể dị hỏa cũng tham lam mút lấy lôi hỏa, như là mút vào trẻ sơ sinh. Từ trên cao quan sát, tân sinh là cây đã cơ hồ cùng chúng quanh láo diệp đợi dài. Bọn họ chố căn này cảnh cây dưới đáy, một cây bộ lông màu bạc phiêu đã mà lên, mắt hóa thành một cái đánh lấy cây rủ thành tú thiếu niên, vui tươi hớn hở bay hướng lâm mới sinh trưởng địa phương. Thiết thụ đại nhân chữa trị linh hoa tiên tử thương thế, nhưng cũng trở ngại nàng tiếp tục nhận chủ tiên kiếm, cũng không thể thực hiện trường tích huyết nhận chủ đi, nếu như là dạng này, lôi kiếp đã đến nọ mạnh hết đã. Đông Vương Vũ chém đinh chặt sát mà nói, Hát Long, bất luận cái gì hình dạng và cấu tạo, phàm là nhất phẩm tiên khí toàn bộ cho nàng. Tại tiên giới, chỉ có nhất phẩm tiên khí không cần nhận chủ, đương nhiên bọn chúng uy năng cũng là có hạ, cũng may là nhiều. Mấy ngàn kiện nhất phẩm tiên khí, nữ nhân này quá giàu có. Mới vừa rồi là ai nói người nhà muốn tiền không muốn mạng. Đây rõ ràng là đã không cần tiền, cũng không cần lực." Xem ra nàng cũng hiểu đến cực hạ, nhị phẩm trở lên tiên khí vờn ầm mà toàn bộ tự bảo quang. Chỉ là phần này hào khí, đủ để cho chúng ta hổ thẹn. Đầu óc ngươi không tốt ta. Xin hỏi hích lợi số so đâu. nhiều như vậy tiên khí có thể bán bao nhiêu tiên ngọc? Dùng những thứ này tiên ngọc tu luyện chẳng lẽ không phải càng thêm kinh tế. Chẳng lẽ nàng chỉ là muốn gây nên tông môn đại năng chú ý? Rõ ràng, nữ nhân này tuy nhiên có tiền, thiếu khuyết tiên kinh hoặc là lôi quyết, đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Sau cùng 1000 kiện tiên khí đồng thời tự bạo, lần này nổ tung so lôi kiếp mới tới lúc uy lực còn muốn to lớn, đã đệ thiên đạo phẫn nộ cùng cực. Đối mặt khiêu khích, thiên đạo cho tới bây giờ đều là cho ngàn lần đả kích, mạnh hơn lôi bạo giống đại hải lật qua, phô thiên cái điểm lệnh xuống tới. Cửu phẩm tiên thai. Giao Thiết Tu Si đã bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, thanh âm đều giống như xé rách. Cái kia tân sinh lá tây còn tại sinh trưởng, kỳ thực đã vượt qua sinh ra vài vạn năm lão dị tử. Nhưng là không ai có thể xác định đây là có chuyện gì, có nhân tự lẩm bẩm, như là phàm ma, trên đời này có hay không thập phẩm tiên thai câu chuyện. Giống như không có. Có thể nàng rõ ràng đã vượt qua cửu phẩm tiên thai. Thẳng đến lúc này, hắn mới thỏa mãn khoanh chân ngồi tại hư không. Hắn đang muốn nhập định, Đông Phương Vũ vội vàng hỏi, còn cần lôi định sao? Tổng bộ ý thức lắc đầu. "Nhanh để tỷ tỷ ngươi thu liễm khí thức, chúng ta quá làm người khác chú ý." Trong hư không, Linh Hoa tiên tử cái chán khí thế thu bộc, đồng thời toàn thân tiên nguyên vững vàng thủy triều xuống. Nàng toàn lực thu liễm khí tức, thật giống như một cái thận thú chính đem chính mình phun ra thận khí thu lấy. Tây dù thanh tú thiếu niên cười ha ha, lông mày nhướng lên, tích tự như kim mà nói, "Cửu phẩm, hậu thượng. Côn vật xin giá 9 điểm của hoặc động làm việc." Chương 1127, trăm này chúc Nu Yker. Tây dù Thanh Tú thiếu niên nói xong, quay người, lượn lờ mà đi. Vô số tu sĩ không người mà bái. Tôn này thế lực bá chủ hư ảnh trước người đột nhiên bay lên một đạo hỏa quang, thanh âm ùng ùng vang lên, thần thụ linh bài mang tới. Linh hoa tiên tử vừa mới đã tỉnh hồi lại, ma chủ đã đi, vội vàng hướng ma sứ được một cái cổ lão ngồi sùng lễ, nói: "Đệ tử linh hoa bái kiến ma sứ đại nhân." Nói, bỏ túi thiết thụ bay về phía ma sứ. Kỳ thực, ma sứ thu lấy linh bài, căn bản chính là liền hắn cũng không nhận thức tên yêu này đệ tử, thần thức hướng bài được quét qua, lập tức trợ hồ lặc cấn vào một ít tin tức, đem linh bài tụ hợp vào cái kia đạo trong lửa. Gấp bay trở về Linh Hoa Tiên tử bên người. Tôn Ma chủ lệnh, "Ban thượng ngươi cử bảo, đồng ý ngươi trăm ngày được vượng chắc núi thai, bất kỳ kẻ nào khác trăm ngày được không nên quá nhiễu." "Cảm tạ Ma sứ đại nhân, Linh Hoa tuân mệnh." Bốn phương tám hướng ầm vang đáp ứng, Tôn Ma sứ lệnh. Mọi người con mắt đều đỏ, có nhân lại lẻ lưỡi liếm môi. "Ban thưởng cửu bảo a." Dĩ vãng đệ tử Hạch Tâm An Sơn thai bình thường đều là đưa một kiện bảo bối, nhiều nhất cũng là đưa ba kiện. Có nhân tự lẩm bẩm, "Ta muốn đã không ban cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là đoạt." Ha, ha ha, Mọi người từng người mang ý xấu riêng tán đi. Linh Hoa tiên tử chậm dãi đáp xuống chính mình sân phòng, Diêu Lộ Hoa lấy ra một tòa huy hoàng làm bằng đồng cung điện, muốn giúp nàng an trí tại đỉnh núi. "Muội tử, ta có tốt hơn bảo bối." Linh Hoa tiên tử nói, đã tế ra một tòa sánh kim sắc cung điện, đồng thời nói, "Lama sư đại nhân ban cho, vẫn là dùng nó đi, có thể thụ thiết thụ đại nhân bảo hộ." Thăng thêm Hoa Hữu Nhất, ba người cùng một chỗ tiến vào cung điện. Linh Hoa tiên tử lại lấy ra một cái bạch ngọc cốc biển, nàng nhẹ nhàng cong lên, nghiêng lấy rơi trên mặt đất, xoắn miệng gần mặt đất. Hoa Hữu Nhất cùng Diêu Lộ Hoa kinh ngạc theo nàng đi vào trung, bảo quan mở miệng, cung điện, lầu cát, hoa viên, đỉnh đài chồng chất. Nghiêm chỉnh là một cái thế giới khác. Linh Hoa tiên tử tay hướng xoán ốc miệng nhất chỉ, như sóng gợn lăn tăn mặt nước kích thích gợn sóng, xoán ốc miệng quân bế. Cái này ốc biển là chí bảo, ở trong đó nói chuyện bên ngoài không người có thể biết. Đông Phương Vũ cùng hống lách mình mà ra. "Đại tỷ, ta không tin cái này xoán ốc có thể giấu giếm được trong tông thái ớt kim tiên." "Cái kia cũng không sao, Linh Hoa tiên tử tự tin nói, Đông Phương tiên sinh, vì tại cái này ma tông sinh tồn, ta cẩn thận nghiên cứu qua cái này mà tông lịch sử cùng các loại quy củ. Chỉ cần quen thuộc quy củ của nơi này, ở chỗ này cầu sinh vẫn là không có vấn đề." Đông Phương Vũ rất tán thành. Hắn cũng không cho là mình lại so với nữ nhân này phong phú hơn Vũ Chí Mưu. Trên thực tế, đây là hắn bình sinh ít thấy nữ gia cát, hơn nữa còn là thực chiến phái. Vừa nghĩ, 5 người đã tiến vào một gian không lớn thiên điện ngồi xuống. Linh Hoa tiên tử chậm rãi mà nói, muốn giải thiết thủ tông, trước muốn giải thích thủ đại nhân, này tông rất nhiều không thể tầm thường so sánh quy tắc đều cùng đại bản tính của con người có quan hệ. Bốn người dựa hai lắng nghe, tại Đông Phương Vũ thể nội thế giới giữa, Tiểu Áp, Hích Tả, Phượng Sí Hắc Long mấy người cũng cảm thấy rất hứng thú. Thiết thủ đại nhân là lôi thổ tính, đây là hết thệ trọng điểm. Hắn cùng nhân loại Ma tộc, yêu thú sống trung hòa bình căn nguyên cũng là hắn cần cao hơn nữa hồ sơ nơi đỉnh, tỷ như nơi tiếp. Đại nhân sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, vô tận tuế nguyệt giữa, hắn chỉ lưu lại xuống tới 108 điều cảnh cây. Mỗi một điều cành cây lên đều có một vị ma chủ, tu vi có thể là sơ kỳ thái ất kim tiên, cũng có thể là hậu kỳ thái ất kim tiên. Bốn trong mắt người đều lộ ra nét mặt của quái, nhưng không cắt đứt tiên tử tự thuật, bởi vì nàng đã sớm đã nói trước, cái này tông môn có rất nhiều cổ quái. Quả nhiên, tiếp xuống quái sự không ngừng. Mỗi một vị ma chủ dưới trướng, ma sứ số lượng không giống nhau, nhiều nhất có thể đạt tới thập bát vị tiểu một cái đều không có, có ma sư tu vi so ma chủ cao hơn, trên thực tế có rất nhiều dạng này cảnh tây. Đương nhiên, ở chỗ này, cành cây đều là lấy núi mệnh danh, mà lá cây thì lại lấy phong mệnh danh. Đồng dạng, mỗi ngọn núi có một vị phong chủ, cũng xương đại sư huynh, đại sư tỷ, đều là kim tiên cấp tu sĩ. Bọn họ thường thường biết mời một ít đảm nhiệm công vụ, đồng dạng là kim tiên tu sĩ, hơn phân nửa là tán tu, trợ giúp bọn họ trấn áp sơn phong. Toàn bộ ma tông cổ vũ đệ tử tương thông qua chiến đấu tăng cao tu vi, nhưng là nghiêm cấm tại đệ tử đứng trước lôi kiếp lúc bị công kích. Hiện tại, chúng ta lấy được cái này 100 ngày trúc núi cơ thời gian, trên thực tế là khó được nhất củng cố thời gian, qua cái này 100 ngày, bất luận cái gì phong chủ đều có thể khiêu chiến ta, người thắng có thể trường khống người thua hết thảy Đương nhiên, phong chủ không có quyền lực vượt qua sơn chủ khiêu chiến một cái khắc cảnh cây trên phong chủ. Đông Phương Vũ Xen vào nói, như vậy tại cái này trong 100 ngày, chúng ta cần muốn làm gì? Linh Hoa Tiên Tử nói, ta trước cần đem ma chủ bàn cho cựu bảo sắp đặt đúng chỗ, đặc biệt là trong đó 36 điều tỏa lòng chủ, đây là mỗi cái phong chủ tất có Nó đã có pháp trận phòng ngự tác dụng, có thể cấu kết thiết tụ đại nhân đối với toàn bộ ma tông phòng ngự. Đồng thời lại có tụ linh tác dụng, bình thường có thể tụ tập tiên khí, tại cái này trong 100 ngày có thể đem đại nhân tặng cùng tiên khí một mực khóa tại bản phòng. Không có chút kinh hỷ, sẽ còn tặng cùng tiên khí. Linh Hoa tiên tử Ôn Nhu mà nhìn xem đệ đệ, cười nói, "Một có điểm không tệ, đây là vì để cho ta củng cố Kim Tiên Sơ Kỳ tu vi. Bất quá, ta không cần, vừa rồi đại nhân ban cho ta không biết tên bảo khí hạt giống, đã để ta nhất cử ổn định tại Kim Tiên Sơ Kỳ lĩnh phong." Diêu Lộ Hoa hâm nói, "Đó là đương nhiên là cảm tạ ngươi hấp dẫn đại lượng lôi đình." Linh Hoa tiên tử gật đầu nói, "Đúng vậy, càng chuẩn xác mà nói là cổ Vũ. Để tương lai độ kiếp những người khác minh mạch, chỉ cần ra sức hấp dẫn lôi đình, đại nhân cơ hội khen thưởng." Đông Phương Vũ ngâm lại quả là thế, thiết thủ đại nhân cùng tu sĩ quan hệ rất giống một ít vi khuẩn cùng thực vật cộng sinh quan hệ. Thì như con nốt rễ cùng họ đậu thực vật cộng sinh. Khuôn nốt rễ một phương diện đem trong không khí nghỉ chỗ gần ngưng kết thành kết hợp hình dáng cung cấp họ đậu thực vật hấp thụ, một phương diện khác lại từ họ đậu thực vật thể nội hấp thụ đường cùng vô cơ lấy duy trì sinh mệnh hoạt động. Tại thiết tụ đại nhân loại này, tinh thần cấp quái vật khổng lồ trong mắt, nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng được, có thể không phải liền lại như là thật nhỏ loài lắm sao. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ nói, đại tỷ, không bằng chúng ta đi trước bố trí tỏa lòng cái cọc, để ông bắt đầu củng cố thực lực. Còn sự tình khác, chúng ta chậm rãi thương lượng xử lý. Linh Hoa tiên tử một bên mỉm cười gật đầu, một bên đứng lên, bước nhanh mà ra. Bọn họ đứng ở đỉnh núi, tiên tử cổ tay khẽ đảo, 36 cái kim châm mang theo ánh sáng chói mắt bay ra, trên không trung hóa thành 36 điều thanh long bảo hào, lắc đầu vẫy bay về phía sơn phong các nơi, rủ xuống sông vào mặt đất. Ông Hư không ra rung động thanh âm, mới đầu như hơi nước, như làn mù, dần dần như dậy bị một dạng mây trắng đem trọn cái sơn phong bao vây lại. Hoa hữu nhất sợ hãi tháng phục, cái này không chỉ là tiên khí, quả thực là áp xúc đến cực hạn tiên khí. Đông Phương Vũ nói, "Hững, người vạn sự không cần quan tâm, chuyên tâm cùng cố tu vi đi." Nhìn lấy lóng nhào vào trong mây trắng, Đông Phương Vũ nói tiếp, "Đại tỷ, chỗ mà ta nghi hoặc ngược lại càng nhiều." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên có động làm việc. Chương 1128, chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa. Linh Hoa tiên tử đột nhiên hướng Đông Phương Vũ được cái ngồi xổm lễ, nói ra: "Đông Phương tiên sinh, ta còn không có chính thức cảm tạ ngươi đối với đệ đệ ta dưỡng dục tri ân. Còn có vừa rồi, cho chúng ta hai tỷ đệ, vừa ý mà tự bạo ngươi gần 4000 kiện tiên khí." Đông Phương Vũ sững sờ, chợt liền cười nói: "Đại tỷ, ta cùng Hống Kỷ kết chính là bình đẳng khế ước, chúng ta liền như là thân huynh đệ, ta vì hắn làm sự tình hoàn toàn tựa như vì tự mình làm mở dạng, cái này còn cần cảm tạ." Linh Hoa tiên tử thật lâu không nói gì, tự lẩm bẩm: "Kỳ lệnh rất tốt." Đông Phương Vũ hiện tại rất tán thành. Thanh Huy loé lên, bảy quyển bảo vật hoành tại hư không. Linh Hoa tiên tử nói, "Đây là trừ tòa cung điện này, tòa Long trụ bên ngoài bảy kiện bảo vật, tiên sinh nhìn xem, có gì cần sao?" Đông Phương Vũ nhìn lại, một cặp sâu trường kiếm màu xanh lục, điều này hiển nhiên là nhìn thấy Linh Hoa tiên tử nguyên bản dùng kiếm. Hai khối vỏ cây, phía trên phân biệt viết ngự lôi quyết cùng lôi trạch kiêu pháp. Một cái tiên y việ, một cái mô ấn, đồng dạng là lục sắc. Một bình bí lục tiên tịch, lớn chừng bàn tay, trên đó viết vượng vĩ não. Cuối cùng là một chương sắc sỡ vỏ cây trấn phủ, đây là một cái truyền tống trận lối vào, trực tiếp cấu kết tông môn truyền tống đại trận, có thể truyền tống đến ma giới mỗi cái tinh vực, cùng trung tâm tinh vực chủ yếu tinh thần. Đông Phương Vũ mỉm cười lắc đầu, "Đại tỷ, ta đều không cần." Linh Hoa tiên tử nói ra, "Đông Phương tiên sinh, cái này Phượng Vĩ não so cực phẩm tiên ngọc hiệu dụng còn có cao gấp trăm lần, có thể khôi phục nhanh chóng khô kiệt tiên nguyên, trong chiến đấu đúng là thánh phẩm. Đây là ta một điểm tâm ý, ngươi cần phải nhận lấy, nếu không ta có thể không tao hứng." Lo lắng phía dưới, Linh Hoa tiên tử vừa im mà không tự chủ được thi triển lên mỹ thuật, nhưng trận pháp giác mà không khỏi đỏ lên. Đông Phương Vũ thành nói, "Đại tỷ, ta khôi phục chiến lực tự có bí pháp, mà lại ta cũng sát thực muốn hướng ngươi học tập tại Quỷ Họa tông đã thất truyền tiến vào Quỷ Họa chi pháp." Tất cả mọi người là người một nhà, thật không cần khách sáo." Linh Hoa tiên tử một trình, nói ra, "Tốt a, ta, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi." Đông Phương Vũ lập tức nói, "Không đợi, chúng ta vẫn là trước gấp sau chậm, đã trăm ngày sau chúng ta liền đứng trước khiêu chiến, như vậy chúng ta bây giờ nhất định có rất nhiều sự tình cần chuẩn bị, lại nói liên quan tới thiết thụ tông công việc ta cũng không có triệt để minh bạch." Vở ý thì tốt, chúng ta tiến điện nói tỉ mỉ đi. Hai người vẫn là tiến vào Bạch Ngọc cốc biển, thứ này tuy nhiên không có khả năng giấu giếm thái ớt Kim Tiên, chỉ ít có thể lấy thiếu để ngoại nhân biết. Đông Phương Vũ chủ động hỏi, "Lại tỉ Như vậy cái này thiết thủ tông tông chủ cũng là thiết thủ đại nhân bản thân. Đại nhân là tu vi gì? Không phải, nghe nói tông chủ là một vị cường đại viễn cổ yêu vương, hắn cùng thiết thụ đại nhân là một đôi bạn cũ, tu vi đều là đỉnh phong thái ớt kim tiên. Nhưng là tông chủ căn bản là tu luyện của nhân, so với sắc cây lớn nhân ra mặt cơ hội còn thiếu. Đông Phương Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi, như vậy mỗi ngọn núi trên đệ tử là an bài như thế nào? Mỗi tỏa sơn phong có thể có 3000 tên nội môn đệ tử, tu vi của bọn hắn là chân tiên tứ phẩm chí cửu phẩm, còn có thể có một vạn tên ngoại môn đệ tử, tu vi tại hóa thần, kỳ chờ lên. Đông Vương Vũ không tự chủ được nhíu mày, cái kia chân tiên nhất phẩm đến tam phần đâu. Nhưng là đó tạp dịch đệ tử. Đông Vương Vũ miệng mở ra hóa hình, dần dần khép lại, thở dài, đây cũng quá đỏ trần trần a. Từ ngoại môn đệ tử trực tiếp tấn thăng làm tạp dịch đệ tử, không có hy vọng độ kiếp trực tiếp cũng là tạp dịch. Linh Hoa tiên tử phốc phốc cười, nói, không sai, vô luận nội môn, vẫn là ngoại môn đệ tử đều không có lao động nghĩa vụ, chỉ có tạp dịch đệ tử nhất định phải làm sống. Đông Vũ lộ ra bất đắc thần sắc, nói, vậy thì tốt, chúng ta ba loại đệ tử như thế nào tu được? Nếu như chúng ta không thể tại trong vòng 100 ngày tự mình giải quyết, tông môn cơ hội cho chúng ta cấp phái một số đến, đương nhiên không đạt được đủ số tiêu chuẩn. Nhưng là tông môn nhiệm vụ không lại bởi vậy giảm bớt, mỗi ngọn núi trên hàng năm đều muốn nộp lên số lượng nhất định linh thực, linh quả hoặc linh mễ, đương nhiên cũng có thể là tiên tài, tiên đan hoặc tiên khí. Bình thường sơn phong, một nửa thu nhập thì đầy đủ ứng phó tông môn, lại lấy một thành dùng cho các đệ tử, cái khác đều là phong chủ. Đông Phương Vũ suy tư một hồi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phượng Sí Hắc Long cùng trưởng vị Kim Hầu xuất hiện trong điện, hai vị đối với chiêu này quên đệ tử sự tình có ý nghĩ gì? Trương Vĩ Kim hầu vung lấy qua đỉnh kim cái Đôi, lời ít mà ý nhiều nói, nơi đây tiên khí hoàn cảnh ưu việt, phủ sa không lưu rộng người ngoài. Phượng Sĩ Hắc Long càng thêm vô sỉ, đã đang tính toán như thế nào tại nhiệm vụ này giữa kiếm được đầy bồn đầy bát, việc này ta đi làm, một vạn tên hóa thần rất hãn, chúng ta vừa chiêu 10 vạn trong các đệ tử chưa hẳn có thể kiếm ra đến, thải hồng tinh các đại thế lực nếu như muốn chen lên chuyến xe này, hắc hắc, bọn họ nên biết phải làm sao. Về phần tạp dịch đệ tử, ta qua tác họa tinh tìm một vạn tên nô tới, 3 năm sau cho bọn hắn một cái hơi tốt cái cùng. Nội môn đệ tử sao? liền muốn từ chúng ta Quỷ Họa Tông đệ tử cũ chúng truyện, thế nhưng là chúng ta cũng không thể đem chính mình dành thời gian, ta thì tuyển 1000 người tới đi, coi như lịch lượng tốt. Phượng sứ Hắc Long mạch suy nghĩ càng ngày càng đối với Đông Vương Vũ Khẩu vị, hắn nghe không gọi vui, nói, cùng ta nghĩ vở âm mà hoàn toàn tương tự. Tương lai chúng ta hóa thần đệ tử độ kiếp thăng tiên về sau, chúng ta lại đem bọn hắn đưa trở về. Dù sao bọn họ đối với Tiết thụ tông đã không có giá trị lợi dụng. Phượng sứ Hắc Long khỏe miệng thế mà chạy xuống chảy nước miếng, nghĩ đến thải hồng tinh những cái kia giàu chảy mỡ thế lực liệu mạng cho mình tạt lễ, râu rồng Chủ nhân, việc này không thể đến chế. Chúng ta lúc này đi thôi." Đông Phương Vũ phát tay, nói, "Đi, đi, cái này đưa các người. Linh Hoa Tiên tử cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhíu, chắc không được để đệ, đệ tu hành tiến triển nhanh như vậy, cái này Đông Phương Vũ nắm giữ thế lực thật sự là lớn đến kinh người. nguyên bản định nhận mệnh trực tiếp để tông môn an bài sự tình lại bị hắn tiện tay giải quyết." Mấy cái người tới đỉnh núi, Linh Hoa Tiên tử thôi động khối kia vào cây chân phủ, lục mang tinh một dạng của sáng phóng lên tận trời. Đông Phương Vũ đem từ Vu Thần Lưu Đại Chi Địa lấy được cự hình lâu thuyền giao cho Long, nhìn chăm chú bọn họ xuyên toa thành công. Trên mặt tràn đầy mỉm cười, Đông Phương Vũ nói, "Đại tỷ, Hiện tại ta muốn học tập tiến vào quỷ họa cùng để quỷ họa nhận chủ biện pháp. Linh Hoa tiên tử đối với Đông Phương Vũ tràn ngập cảm kích, cái này dạy học làm cực kỳ đúng chỗ, chiết để một dạng đem bàn tay mình cầm biện pháp toàn bộ nói cho Đông Phương Vũ. Cùng Đông Phương Vũ vốn là muốn tạo khác biệt, hắn cho là mình cũng không hề hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc, Linh Hoa tiên tử nhất định là dùng hắn không có phát hiện không gian đường đi tiến vào quỷ họa. Kỳ thực đây là dưới đĩa đèn thì tối, Linh Hoa tiên tử dùng lại là quỷ trận. Nàng hoàn toàn nắm giữ Nhật Hành đồ hạch tâm trận pháp kết cấu, lấy cùng loại phá trận hình thức tiến vào quỷ họa, lấy trưởng khống hạch tâm trận pháp hình thức khống chế quỷ họa. Đông Phương Vũ đạt được Quỷ Họa tông chí cao truyền thừa Quỷ trận nguyên Lưu, sở hữu cơ sở Quỷ trận, cùng đủ kỹ sở Quỷ trận điệp ra pháp tắc toàn bộ nam giữ. Với hắn mà nói, chỉ cần chính mình nghiên cứu ra hồn vũ thế giới đồ hạch tâm quỷ trận là được rồi. Cái này đối với người khác rất khó, với hắn mà nói, chỉ là một cái tương đối phức tạp tính toán quá trình a. Đông Phương Vũ lộ ra mỉm cười giật giỡn, đại tỷ, ta muốn bê quan nghiên cứu, có việc cứ việc gọi ta xuất quan. Mặt khác, chỉ cần hắn củng cố tu vi, ngươi lập tức gọi ta xuất quan, ta còn có việc tán bại. Nhìn lấy vội vàng tiến vào cung điện bế quan Đông Phương Vũ, Linh Hoa tiên tử không khỏi si Nếu có dạng này một cái tư duy kín đáo cường đại nam nhân làm dựa vào, chính mình mới không muốn lao tâm lao lực, mọi chuyện nhu đồ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 1129, lĩnh ngộ thế giới bồn nguyên. Mắt thấy Đông Phương Vũ sắp tiến vào cung điện, Linh Hoa tiên tử cuối cùng từ trong thất thần tỉnh lại, vội nói, Đông Phương tiên sinh chậm đã. Ngươi đi theo ta. Nàng mang theo nghi ngờ Đông Phương Vũ hướng đi hướng Dương Vân hướng, lại chăm chú tuyển một chỗ tránh gió chỗ. Giang hai tay bên trong thiết thủ bài hướng về vách đá đánh ra một đạo phù quang, vết núi nhuyễn động, tựa hồ có ánh sáng chi quái thú ở trong đó thay nền. Tây này bài có thể mở 81 tòa định cấp đạo phủ, nơi này tu luyện hoàn cảnh muốn so trong cung điện ưu việt hơn. Trong chốc lát, động phủ đã khai mở, cửa phủ hiện lên hắc màu xanh lá cây đậm, cùng hoàn cảnh chung quanh tự nhiên mà thành. Cửa động trung ương, khảm nạm lấy một cái đại giống như linh hoa tiên tử thiết thủ bài. Đông Phương Vũ Lăng không nhướng hạ, rất tự nhiên liền tiếp chủ. Trong lòng kinh ngạc, đỉnh cấp tông phạm, cây này đã thăng thành rất nhiều minh. Tỷ như các phòng cung phụng quyền lực, trong tông mua sắm đan dược những vật này chẳng sở trợ. Vì Kim Tiên cấp cung phụng chuẩn bị động phủ tương đương xa hoa, tổng diện tích chừng 3 vạn bình phương, chia trên dưới 2 tầng. Hạch tâm khu vực là một cái linh tuyển, phun ra lại là nồng đậm tiên khí. Thân niệm hướng trong phủ quét qua, giữa phố, thú vườn, đan phòng, sân luyện công, cái gì cần có đều có. Đông Phương Vũ tạm thời chỉ đem ít ta, tiểu áp, lang ba tiên tử cùng hoa rượu nhất phóng suất, hoa cùng hoa nhất còn ở bên ngoài trợ hoa tử. Vũ đơn giản phân phó, đại tùy ý luyện, ta thế giới đồ. Đông Vương Vũ tinh tế hội tưởng hồn vũ thế giới sông núi cấu tạo, phòng đoán định giới kỳ đường, định giới trận bàn cùng 36000 căn trận kỳ cùng khả năng tổ hợp phương thức. Đồng thời, hắn ôn lại quỷ trận môn lưu, cực kỳ kiên nhẫn, dần dần ôn tập tất cả cơ sở quỹ trận, nghiêm cẩn mà bài trừ rơi tuyệt đối không thể dùng cho hồn vũ thế giới đồ cơ sở quỷ trận. Đi qua 10 ngày đêm không gián đoạn tính toán, hắn đã thành công bài trừ rơi tiếp cận 2/3 phần 3 cơ sở quỹ trận. Nhưng từ còn cơ sở quỹ trận khả năng ra ra đại trận y phú, chi, tại nhất lần ra về sau, còn có thể sẽ có lần thứ 2 điệp ra, 3 lần điệp ra. Đó còn là một cái đáng sợ con số trên trời. Nguyên vọng hầu thần cũng gia nhập trong tính toán, lại là sau 20 ngày, lần đầu điệp gia quỷ trận hình hình dáng lại bị hắn bài trừ rơi 2 phần 3. Hắn khả năng tính toán tăng vọt, đối với quỷ trận quen thuộc trình độ có chất đề cao, bây giờ đang ở trận pháp phương diện hắn đã đạt tới phi thường cao cấp độ. Đông Vương Vũ tại trận pháp phương diện nguyện muốn là có thiên phú, Nguyên vọng hầu thần giải thích khả năng này là hồ lực Như Tơ đặc biệt công pháp tạo thành. Đến ngày thứ 50 thời điểm, bao quát nhiều lần điệp gia phức tạp quỷ trận, có năm chắc bài trừ đã toàn bộ bài trừ, còn lại những thứ này sắp xếp tổ hợp vẫn là kinh khủng số lượng cấp, từng có 1 triệu khả năng Linh hoa tiên tử là từ Hồ hành trưởng lão nơi đó trực tiếp biết được Nhật Nguyệt Kinh hành đồ hạch tâm chân pháp, nàng nhận chủ đơn giản. Mà Đông Phương Vũ khó thì khó tại muốn chính mình thôi diễn ra hồn Vũ thế giới đồ hạch tâm chân pháp. Hồn Vũ thế giới không chỉ là Đông Phương Vũ nhà chi địa, càng là hắn tình chỗ hệ, hồn khiên ngọc nhiêu địa phương. Hắn tuyệt không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào, bất luận cái gì nhỏ xíu tổn hại đều là hắn không thể thừa nhận. Phượng sĩ Hắc Long cùng trưởng vĩ Kim Hầu đã từ sát thần tinh vực trở về, không giữ được bình tĩnh hướng Đông Phương Vũ chuyên nhiệm, Phương Vũ ra lệnh cho bọn họ liền lâu thuyền đều không muốn hạ, nguyên địa chờ lệnh. Hiện tại Đông Phương Vũ bắt đầu dùng một bộ khác biện pháp tâm chứng thực. Hắn vận chuyển không gian phát tắc, thân hồn của cường đại chi lực từ cái chán tuôn ra, như là khai thiên nhãn. Tại hắn thẩm trong mắt, hồn vũ thế giới đổ lại biến thành từng nhóm trật tự thần liên, những cái kia thâm tàng huyền bí sắc ban, những cái kia tại trong thời gian giấu kiến quan ngân, những cái kia dựng không gian di tích, thần kỳ trong mắt hắn vận chuyển, như là hoa nở hoa tàn, ra sinh tử vong. Đông Phương Vũ bỗng nhiên có minh ngộ, trong lòng xuất hiện pháp vui. Hắn không khỏi tự bẩm, có vật lăn lộn thành, thiên thiên mã sinh. Tịch này lưu này, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẹ. Ta không biết tên, Cường tên Chi nói nói. Hắn vậy mà tại mặc Niệm tiếp trước lao tử đạo đức kinh, ta rốt cuộc mình bạch lão tử chỗ đạo là cái gì? Đó không phải là trình tự sao? Đó không phải là dựng một cái hoạch tâm của thế giới trận pháp sao? Quả nhiên là tiên thiên mà mà sinh, không tệ với là thiên địa chi mẫu, lao tử thật sự là thần nhân. Có nó mới có thể có thiên địa, thiên địa mới có thể theo quy luật nhất định vận chuyển. Phổ biến bao mêng ngông thủy tinh khô lâu giữa, Nguyên vọng hầu thần biến hóa ra một cái kim sa hầu linh, hai tay lục chỉ hung hăng nắm lấy đỉnh đầu của mình kim mao, dễ nghe cơ giới âm vang lên đến, lại tới, lại tới. Trần hồn của hắn lại bắt đầu không có chút nào nơi phát ra đột nhiên tăng gọn. Ta đều nhớ không rõ đây là lần thứ mấy. Vô luận thế giới lớn, thế giới bao la cũng tốt, thiên thế giới cũng tốt, quỷ họa thế giới cũng tốt, thể nội thế giới cũng tốt, bọn họ đều có một cái ngon nguồn. Lao tử biết có dạng này một cái ngon nguồn, nhưng không biết là cái gì. Newton đem hắn quy về thượng đế thứ nhất thôi động, Einstein làm theo sinh sinh tạo một cái đại bạo tạc lý luận. Hiện tại, Đông Phương Vũ biết, bọn họ đều sai, thế giới khởi nguyên là một cái hệ thống chính tự, hoặc là một cái hoạch tâm chân pháp. Đông Phương Vũ cảm ngộ thế giới chí Đây là thiên đạo pháp tắc tầng diện cảm ngộ. Nguyện ước thần hồn của hắn tăng vọt, cơ hồ là trong chốc lát, thần hồn của hắn chi lực vờm mà đạt tới nguyện vọng hậu thần chứng phấn nữa, so bình thường kim tiên nhiều ngìn lần không thôi. Thần hồn cương đại trái lại để hắn tính toán năng lượng cùng năng lực phân tích bao nhiêu cấp để bạn. Trước mắt sắc khối, thần liên bay mở rộng, bộc ra, hắn nhìn thấy càng nhiều ẩn tàng bên trong thần ý. 1 triệu chủng xây dựng hoạch tâm trận pháp khả năng bị bay loạn thải, trong nháy mắt chỉ còn lại có chừng 30 chủng. Thành công ngay tại Mát tại. Ngay tại Đông Phương Vũ chuẩn bị nhất cổ tác thế giới Đông Phương Vũ không có lưu luyến không rời, lập tức xuất quan. Không chỉ là kỳ quái đại ca vì cái gì nóng lòng biết hắn củng cố tu vi thời gian, Phượng sĩ Hắc Long thì là đau lòng đang chảy máu, khắp núi đều là nồng đậm tiên khí a, Toa Long cái cọc chỉ có thể khóa lại những thứ này tiên khí 100 ngày, hiện tại đã là thứ 74 4 thiên, còn có 20 ngày tới, mắt thấy là phải lãng phí hết. Đông Phương Vũ biết tâm tình của hắn, lập tức bắt đầu bố trí, Linh Hoa tiên tử, làm phiên ngươi nắm chặt giúp ta khai mở 40 đỉnh cấp phủ. Linh Hoa tử hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm, những nội đó, ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử động phủ chính mình đi mở tích là được. Đông Phương Vũ thần bí cười một tiếng, nói: "Ta có hơn 30 vị kim tiền để bọn hắn ra tới tu luyện, chuẩn bị giúp ngươi nghênh đón khiêu chiến." Linh Hoa tiên tử giật mình lập lại: "Hơn 30 kim tiền? Không sai, hiện tại cũng cho ngươi làm cung phụng, để những chính xác đó chuẩn bị đánh chúng ta gió thu phong chủ chết phải không?" Linh Hoa tiên tử phốc phốc cười, vốn cho là có cái kim tiền hậu kỳ đệ đệ thì có thể miễn cưỡng chèo chống, không nghĩ tới còn có có cường đại như thế hậu viên đoàn. Hống nhịn không được, hỏi: "Ca, ngươi vội vã tìm ta làm gì?" "Ta không tìm ngươi, chỉ là tại ngươi không có vững chắc trước đó, ta không thể để cho bất luận kẻ nào vận dụng thiên khí." Hống cùng hoa cảm động không thể phụ ra. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 1130, chuẩn bị đào hầm chống nhân. Hống trận này tuyệt đối là lại cưới vợ lại ăn Tết, khổ hại tự xuất thân hắn chợt phát hiện có một cái thâm trầm yêu trị ruột của mình, hơn nữa còn tìm về hồn khiên mộng nhiễu hai đại nguyên trang hòa vương. Cái này không chỉ là thực lực tăng vọt đến kim tiên hậu kỳ, mà lại trang bị đại thăng cấp, quả thực là trang bị đến tận răng. Thái Dương kiếm diễm, Điệp, Húc, diễm Đảm, có cái này công thủ đều có đặc đại hòa vương còn có Tu Thiên kiếm cánh cùng Thiên Phu âm công thần thông, lại thêm một thân thần ma nan địch cự lực, để công kích của hắn thủ đoạn vô cùng vô tận. Đồng dạng là hậu kỳ kim tiên, hắn có thể đánh phụng thí Hắc Long 10 cái không thôi. Liên xem như công phu vững chắc, tích lũy hùng hậu mi nham dương, khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã có năng lực dung chuyển đỉnh phong kim tiên, hắn bây giờ đang ở kim tiên giữa cơ hội là vô địch tồn tại. Tìm căn nguyên đi tìm một gốc, đây hết thảy đều đến từ đại ca kiên trì. Trên thực tế, từ khi phi thăng tới tiên giới, hắn một mực đem thu hồi hồn vũ thế giới đồ cùng trợ giúp chính mình báo thù làm mục quan trọng đánh dấu. Hiện tại, đại ca lại vì chính mình nghĩ như thế chủ đáo, vì chính mình củng cố tu vi, vờ ư mà không nỡ khiến người khác thu nạp một điểm tiên khí. Mà lại tại chính mình bế quan thời điểm, hắn đã thay tỷ tỷ làm thỏa đáng An Sơn hết thảy công việc, cái này khiến hắn có thể nào không xúc động. Hùng không am hiểu biểu đạt, chưng ấy lần miệng không nói ra cái gì, cũng chỉ có thể đem những này nhớ kỹ trong lòng. Hơn 30 kim tiên đi ra Đông Phương Vũ Thể nội thế giới, ồn ào, say mê địa đại miệng hô hấp lấy không chung tiên khí. Hôi Thái Lang phấn chấn, đột nhiên hét lên, "Vũ chủ, ngươi lại đốt 10 triệu tiên ngọc." Cái này trong hư không tiên khí giống như dòng sông, Đông Phương Vũ cười nói, năm chặt qua tìm thích nhất địa phương, ta xin linh hoa tiên tử cho các người khai mở đột phủ. Loại này ngày tốt chỉ có 26 ngày, cái gì cũng đừng làm, liều mạng tu luyện. Linh hoa tiên tử đi giúp đại gia khai mở đột phủ. Đông Phương Vũ lại an bài từ Diêu Lộ Hoa phụ chúng quy trách, thích đáng an trí Hắc Long cùng Kim Hầu mang tới 1000 tên quỷ họa tông đệ tử cũ, 1 vạn tên hóa thần đệ tử, còn có 1 vạn tên tác họa nhai nô bộc. Phượng Sí Hắc Long làm tốt động phủ của mình, nhưng bản vô ý tu luyện, ngũ trảo khởi tới gia náo liền tùy theo của hắn, để hắn Trường Vi Kim Hầu phối hợp Hoa Có dạng này một cái quản lý hình nhân tại, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Hai vạn người rất nhanh bị phân phối đến khu vực khác nhau tự hành mở động phủ, tập dịch đệ tử nhóm cũng xác định khai mở linh điền vị trí. Linh Hoa tiên tử thừa dịp đệ đệ cùng Đông Phương Vũ đều có rảnh quý giá thời gian, chương cầu đề nghị của bọn hắn, hiện tại muốn vì Sơn Phong mệnh danh. Đi qua thương lượng, bọn họ từ dị hỏa giữa thu hoạch được linh cảm, đem ngọn núi này mệnh danh là Kim Diễm Phong. Linh Hoa tiên tử tự đi tìm ma nhận lấy linh dược giống, Đông Phương Vũ lại an bài lằng bà tiên tử đi theo. Hắn dự định nhìn xem thiết thủ tông luyện đang nhiệm vụ bên trong có hay không có thể giúp hắn Vũ dân tăng lên chủ loại, tranh thủ cả hai cùng có lợi. Bận việc hơn nửa ngày, hắn mới trở lại động phủ của mình, nhìn lấy linh tuyển giữa còn có đang không ngừng tuân ra tiên khí, cùng Từ Sơn phong các nơi hướng tiểu xạ một dạng vốn lượn mà đến tiên khí chạy, quyết định trước tu luyện một đoạn thời gian. Thần hồn chi lực ngoại ý muốn tăng vọt, đệ tử thể nội thế giới Vũ dân nguyện lực cũng có nhất định tích lũy, tại tiên khí như thế nồng đậm địa phương, đương nhiên là muốn tu luyện đại la hư không lưu ly chào ảnh. Mặc dù là tại giữa, nhưng hắn giác cực kỳ nhạy cảm, vừa vận tại trăm ngày núi cơ ngày cuối cùng xuất quan, Tinh tế cảm ngộ thể nội lưu ly chi lực, tòa kia trong suốt thần cốt không xương càng thêm dày hơn trọng, oanh oánh lập loè, xuất thần thánh quang mang, không ngừng đem hắn vốn đã kiên cố như kim cương thạch thần thể tiến một bước thăng hoa. Dày đến năm tấc lưu ly quang ảnh tại bên ngoài thân có rùa giống một tầng thần giáp. Lại nhìn trong động phủ, đã so bế quan lúc rõ ràng rất nhiều, từ ngoài động chen vào tiên khí chảy đã rất ít, nhưng linh tuyền giữa phun ra ra tiên truyền y nguyên hùng hùng cùng ục ục ra, đường kính có nửa mét, cao nửa mét, tương, Hắn không Thiết thụ tông tu luyện hoàn cảnh thật sự là không gì sánh kịp, chắc không được sẽ có nhiều như vậy kim tiên cấp công phu cùng thái ớt kim tiên cấp ma sứ nguyện ý bám vào tông môn. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, thiết thụ đại nhân chính mình liền có thể tại trên bầu trời hấp thu đại lượng tiên khí, mà bản thân hắn tu luyện lại không trông cậy vào tiên khí. Xuất đột phụ, Đông Vương Vũ ầm ỉ thiết giải, chỉ thư suy nghĩ trong lòng, đem thể nội thế giới đánh bắt, bắt đầu rút ra trên ngọn núi còn lại tiên khí. Nghe được tiếng hú của hắn, vu thần nhau, nhau xuất quan, Vũ bắt chuyện mọi người cùng nhau vào Kim Phong cung điện. Phong hướng về mi, lo không ngừng, thúc thầm. Động phủ của ta quá khoa trường, có ôm một cái thô đại truyền tử, không ngừng phun tiên phi a, ta cảm giác thêm nửa năm nữa, ta liền phải đột phá. Lô Thiên Đô cũng là lắm lời, không ngừng hỏi còn lại bốn động, các ngươi trong động có đan lô sao? Có linh điền sao? Có tiểu hà sao? Đừng nhìn vu thần đều là kim tiền, này gặp qua như thế hào hoa cung điện, kim quang sáng chói, lóe hoa mắt người, tiến vào bên trong, bọn họ cũng không tìm ngồi, đều nhìn choáng. Linh Hoa tiên tử lực mời Đông Phương Vũ ngồi chủ vị, đồng Phương Vũ kiên quyết không đồng ý, biểu thị hôm nay chính là vì ngày mai Mở Sơn môn nghênh đón các sơn phong chúc khách diễn thử. Linh Hoa tiên tử không tranh nổi đồng Phương Vũ, Tự đi chủ vị ngồi những người khác đang muốn ngồi xuống Đông Phương Vũ đông nhiên nói xin các vị vụ thần thỏa thích phơi bày một ít vũ lực ta muốn biết một chút đại gia tu vi tiến triển tình huống Đông Ph phương Vũ ra hiệu tiểu ác, hai người bọn hắn phân biệt đem tu vi thấp nhất hoa hiệu nhất cùng diêu lộ hoa bảo vệ Và anh tất cả Kim Tiên cũng cảm giác mình mấy ngày này thu hoạch to lớn chính hẹn khó chịu đâu đồng thời bốc hơi lên pháp lực ngay cả hống cùng ích ta bọn họ cũng tham gia náo nhiệt trong cung điện nhất thời huyết khí trùng tiên Đông Phương Vũ điểm 7 người trong đó thì bao quát hoa rượu nhất sau đó hắn ra hiệu đại gia thì ngồi ngày mai liền từ các ngơi 7 cái ra mặt lại thêm lộ hoa Lại một, cùng đi phong chủ sẽ gặp các phong chúc khách. Bị chọn chúng người Dương Dương đắc ý, chẳng qua có hôi Thái Lang cái giọng giọng này, bọn họ căn bản không có cao hứng bao lâu. Vũ chủ, ngươi tại sao muốn chuyên môn tuyển ra 7 cái tu vi nát nhất giá hỏa làm như thế thể diện sự tình? Bảy người đều hướng hắn trận mắt nhịn, Hồng Thái Lang bản tay Tô đã đỡ tới, thì ngươi ưa thích nói thật. Tiểu Áp trực tiếp cười sặc, cái mũi trong mắt hướng ra phía ngoài bước lên hiểu. Đông Vương Vũ cũng là cố nén ý cười, nói, "Chư vị, tộc công phu có chút kỳ diệu, tu vi thấp chiến lực không nhất định còn kém. Ta tuyển mấy vị" đúng là bởi vì các người nhìn qua tại Kim Tiên Giữa Tu Vi hơi kém chút, mục đích là vì mê hoặc ngày mai đến bái sơn những phong chủ kia. Linh Hoa Tiên tử nhãn tình sáng lên, nguyên bản nàng cũng có tự bảo chi đạo, lấy mỹ mạo của nàng, chỉ cần phụ thuộc một cái cường đại phong chủ là đủ. Gặp Đông Phương Vũ hơn 30 vu thần về sau, hắn biết Đông Phương Vũ là muốn lấy bạo chế bạo. Nhưng hiện tại xem ra, Đông Phương Vũ ý nghĩ chỉ sợ còn có chỉ dừng này, đây là muốn âm người a. Nếu như không sai, Đông Phương Vũ tiếp tục nói, ta đoán chừng, ngày mai chỉ cần là đến bái sơn, toàn bộ đều là hoàng tử làng cho gả chúc Tết, không có ý tốt. Bọn họ nhất định sẽ tại nắm giữ thực lực của chúng ta về sau, đưa ra khiêu chiến phong chủ, như Newton lấy được đến bảo bối của chúng ta, thậm chí là Sơn Phong. Các người nói, chúng ta tốt như vậy Sơn Phong có thể cho bọn hắn sao? Hồi Thái Lang trực tiếp thì gấp, nộ húng, đương nhiên không thể, lão tử vừa mới đem động phủ của mình cùng lao bà của ta đạt thông. Ngày mai ta muốn ra mặt, ta xem ai dám có ý đồ xấu. Ta đem đầu hắn thu hạ tới. Nguyên cớ, ngươi không thể ra mặt. Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn cười nói, vì thập, ngươi ra mặt, bọn họ còn dám khiêu chiến sao? Hắc hắc. Hồi thái Lang kỳ thực không ngu ngốc, ngẫm lại, cười lên ha ha. Côn Vật Bì Dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1131, hoàng tử Lang cho gã chút ít. Sáng sớm, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở to lớn thiết thụ bên ngoài lên. Đối với thiết thụ tông tới nói, tông môn một hai ngày sáng. Đúng như trên đỉnh, thái thử tiên ông sáng sớm liền thúc dục chân như tử qua cho linh hoa tiên tử bài sơn. "Thiên ông, ta tự nhiên là muốn đi. Linh hoa là từ ta phong đột phá, tốt xấu ta cũng phải cho chút thể diện sao? Làm gì vội vã như vậy đâu." Đúng như đạo hữu, đi sớm sớm chủ động sao? Ta là muốn nếu như Linh Hoa nữ hoa kia có thể quy thuận tại người, chẳng lẽ không phải tuyệt cái khắc phong chủ suy nghi? Chân Như Tử trầm ngưng lấy gật đầu, có chút không nằm chắc được mà nói, nàng đến từ bảo, tất nhiên dẫn tới chúng phong nhìn thèm thuồng, cái này kém ta đỡ được sao." Thái thử tiên ông đôi mắt nhỏ quay tròn chuyện, vướt vướt dâu dê nói, đông, ra, theo tông môn quý củ, chỉ có cự linh này, nữ oa sơn phong 30 ngọn núi bên trong phong chủ mới có thể khiêu chiến. Nếu như vậy, tính cả nó trước sau cùng đối diện, tổng cộng có thể có 90 ngọn núi khiêu chiến. Tại cái này 90 ngọn núi bên trong, ta tính toán, có kim tiên hậu trở lên người chỉ có 10 tòa." Trong đó có đỉnh phòng Kim Tiên cung phụng chỉ có ba tòa, lại đều là chỉ có một vị. Chúng ta có một tên hậu kỳ, một tên đỉnh phong, năm chắc còn có là rất lớn. Cáp Cáp Chân Như Tử gượng cười hai tiếng, nói: "Đa Tạ Tiên ông phí sức, lại mời dạy, là sao chúng ta không trực tiếp đem chiếm xuống tới đâu? Cũng chưa chắc không thể, chỉ là sợ phá hương hỏa chi tình, dù sao cũng là từ ngươi chế hạ trưởng thành sao? Một cái lẻ loi chơi trọ nữ nhân cũng trách đáng thường, không bằng đạo hưu thì tiện hắn mười mấy lanh lợi lệ tử, cũng liền tương lai tốt hơn mà khống chế các nàng." Chân Như Tử cười gian lấy gật đầu, hướng trong hoa viên lang không một nhét. Hơn 10 cái diện mạo mỹ lệ nữ tiên người đã trí trong lòng bàn tay của hắn, tốt, vẫn là tiên ông có kiến thức, chúng ta qua. Qua chữ lời nói còn vang vẳng bên hai, hai đạo xích mang đã xẹt qua chân trời. Trong chốc lát, một ngọn núi đã đập vào mặt, từ đầu trên lên chừng 1/3 hồng tiêu chuẩn lớn trên có khắc ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, Kim Diễm Phong. A, thật là lớn khi phái. Chân Như Tử bĩu môi nói. Đông ông ngươi nhìn. Tại thử tiên ông chỉ Kim Diễm Phong phía dưới nói. Chân Như Tử vừa nhìn, hít sâu một hơi, cả kinh nói, nữ nhân này chỗ nào tìm đến nhiều đệ tử như vậy? Bởi vì thiết thụ cảnh cây là nghiêng lấy sinh trưởng, Sơn phong bên ngoài trên có thể thấy rõ ràng đã tu một đầu rộng lớn vô cùng leo núi dài dài, như một đạo bạch ngọc thông Tiên tiểu, ngạo nghệ thẳng lên đỉnh núi. Chỉ gặp ngọc giai hai bên, đệ tử săn sát, toàn bộ người mặc thống nhất phục trang, hai tay để sau lưng sau lưng, hai cước rang rộng ra cùng vai rộng bằng nhau, giống như điêu khắc đứng thẳng. Phía dưới cùng là một vạn hóa thần tu sĩ, cũng chính là ngoại môn đệ tử, hiện tại mặc là quỷ họa tông đệ tử thống nhất bảo phục. Lại hướng thượng, lại là một vạn tên chân tiên nhất phẩm đến tam phẩm tu sĩ, lấy tam phẩm chiếm đa số, mặc là tác hỏa nhai chiến bào. Đương nhiên Bọn họ những thứ này mà giới biên hoang địa khu tiểu tông môn, thiết thủ tông cao đệ đương nhiên sẽ không nhận biết. Trên cùng, đầu tiên là 1000 tên người mặc quỷ họa tông trưởng lão lệ phục trung kỳ chân tiên. Sau lưng bọn họ, lại là 2000 tên người mặc băng chỉ chiến giáp, cưỡi xích diễm lưu tinh mã, diện mục lạnh hoảnh quái dị tu sĩ. Bọn họ toàn bộ đều là chân tiên bất phẩm, tu vi chỉnh tề tựa như dao cắt một dạng. Cái này, đây là có chuyện gì? Chân Như Tử lông mày bật lên. Đạo hữu, đây là cho bạn, nói không chừng cũng là thu cái nào đó hoang tiểu tông môn mà thôi, muốn trèo một núi, vẫn là muốn nhìn kim tiên công phụng. Chân Như Tử mỉm cười nói, ha ha, đây là muốn mạo xương bề ngoài, ha có thể hù sợ chúng ta. Nói xong, hai người nói nói cười cười, thẳng đến đỉnh núi Kim Điện. Trước điện trên quảng trường, Diêu Lộ Hoa cùng Hoa Hữu Nhất chính xuất lĩnh lấy một đám lanh lợi đệ tử nên đón. Các đệ tử khách khí rất, chạy chậm đến tiến lên, không người tới đất, nói ngọt giống môi mật. Phong chủ đại nhân, sáng nay tới chúc khách thực sự quá nhiều. Chúng ta đại sư tỷ bận bịu xoay quanh, đang ở trong sảnh hầu hạ hơn 10 vị phong chủ đại nhân, còn mời đại nhân tha thứ chúng ta thất nên chi tội. Đệ tử kia không người rút lui ra vài chục bước, mới quay người, nghiêng người dẫn đường, để bất luận kẻ nào không dễ chọn để ý. Chân Như Tử cùng tài thử tiên ông rộng lượng theo tiến vào cung điện, cái mùi suýt lửa bị tức là ra. Linh Hoa tiên tử chính cao tọa chủ vị phía trên, cười lên dáng, cùng một đám phong chủ liếc mắt đưa tình, nơi nào có nửa phần phục vụ ý tứ. Đáng giận hơn là, quý vị khách quan ngay tại đại điện bên trái, chính nàng cao cao tại thượng, đang ngồi một mình ở chủ vị, phía bên phải bờ còn có ngồi một dãy bảy tên kim tiên, ăn mặc thống nhất bạo phục, ngược phải miệng teo lên một đóa vàng óng ánh hòa diễm. Chân Như Tử hai mắt nhíu lại, vờ y mà đã có bảy tên kim tiên cung Nhìn kỹ lại, không chịu được hừ lạnh lên tiếng thế mà tất cả đều là sơ kỳ kim tiền, mà lại cho dù tại sơ kỳ kim tiền giữa cũng là trung hạ Du thủy bình, thậm chí không có một cái nào cao hơn linh hoa. Đúng như sư huynh, pháp gia quan lâm, để Kim Diễm Phong rồng đến nhà Tôn, nhanh ngo mời ngồi. Chân Như Tử nhìn nàng thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên, sắc mặt u ám mà sắp nhỏ xuống nước tới. Lại hướng bên cạnh vừa nhìn, hóa ra cũng là theo tới trước tới sau bài vị, chính mình vờ im mà ngồi tại hơn 40 tên vị trí bên trên. Ra mặt hắn cứng thẳng tới, hôm nay là đến Trúc núi, đoạn không có ngay tại chỗ báo tố đạo lý, đứng đấy càng thêm mất mặt, mặt chầm xuống đi vào ngai vàng. Càng náo tâm chính là người ta người ở đây tay tường thịnh, chính mình chuẩn bị quà tặng đều không lấy ra được. Co tốt, tài thử tiên ông khéo hiểu lòng người, lúc này thường thường đưa ra một cái san hô đăng bình, miệng nói, đúng như phong tặng cửu phẩm chủ nhan đan ba cái, chúc sư muội dung nhan bất lão, tiền vận hưng thịnh. Hò hét trầm ý một lúc lâu sau, vừa vặn liền đến 90 phong chủ. Nói một bách hác, phàm là không có tư cách khiêu chiến, một cái chân thành chúc núi đều không có. Đây thật là thói đời nóng lạnh, nhân tình như tờ giấy. Hàn một hồi về sau, cục có nhân không giữ được bình tĩnh. Từ điện phong, phong chủ loan từ điện pha chó nói, ta xem sư muội nơi này nhận tại đông đúc. Vĩnh huynh trên đỉnh lại như chết nước một cái đầm, ngồi bất động luận đạo, tu vi đình trệ. Mỗi lần nghĩ đến huynh ở trên trời nay, cái kia Vĩnh Sinh chi đạo lại tại hải giáp, không khỏi buồn từ đó tới. Không bằng ngu huynh thì bốc lên đại bất kính chi tội, cả gan hướng sư muội khiêu chiến, để cho chúng ta hai đỉnh núi đang chiến đấu truy cầu cùng tình tiến như thế nào. Đại gia tại sao tới? Đã tầng này giấy cửa sổ bị xuyên phá, lại không ai tiếp tục rủ rẻ. Tiếp lấy liền có nhân tán thán nói, từ điện đạo huynh lời bạn cao kiến, có câu nói là nước chảy bất hủ, chủ cửa không bị mối, chỉ có thường cùng tân nhân luận đạo mới có thể thu được không tưởng tượng được hời. Không tệ. Chúng ta lưu vân phòng cũng phải lĩnh giáo mơ hai. Trong đáy mắt đã có mười mấy sơn phong đưa ra khiêu chiến, còn có nhân nóng lòng muốn thử, cũng có nhân chuẩn bị quan sát mấy ngày lại nói. Lúc này, Linh Hoa tiên tử trên mặt ý cười dần dần liễm, vô cùng khó chịu. Chân Như Tử rốt cục có hạ giận cảm giác, tăng hắn một cái, lạnh nhạt mở miệng, "Chư vị lại nghe ta một lời, Linh Hoa tiên tử xuất tử đúng như phong, ta cũng nên nhớ mấy phần hương họa chi tình. Nếu như Kim Diễm phong chịu cùng ta đúng như phong kết minh, ta vẫn là vô cùng hoan nên." Linh Hoa tử sinh sẵn mày chọn một chút lông mày, hỏi, "Chân Như Tử sư huynh, không biết kết minh điều kiện là cái gì?" Chân Như Tử cảm giác da mặt có chút nóng, nhất thời rụt rè lên. Đại thử tiên ông biết cái này là mình làm bận khi còn sống, mở miệng nói, chỉ cần đem ma chủ đại nhân đưa tặng cựu bảo cho chúng ta bốn kiện liền tốt. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Trước 1132, trận đầu dùng ta dùng ta tất thắng. Đại thử tiên ông một câu, nhưng làm đang ngồi chúng phong chủ cùng cung phụ buồn nôn không nhẹ. Lại muốn không chiến liền cầm xuống một ngọn núi cùng 4 bối, như phong bản tính này tự phát ảo ảo vang một cái khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt nam tử đang ngồi giữa cười lạnh nói. Tri Nhạc Phong cũng nguyện cùng Kim Diễm Phong kết minh, chúng ta phong tại song tu cổ pháp tìm hiểu thêm, có phần có tâm đắc. Khâu trúc phong kết minh điều kiện cùng đúng như phong giống nhau, ta phong đã đến ma chủ đại nhân trấn lôi thật hiếu, nguyện cùng sư muội cộng đồng tham tưởng. Bảy cái vu thần tức giận đến da mặt thẳng run rẩy, mắt thấy là phải làm. Linh Hoa tiên tử mặt lộ vẻ vẻ lằng khó, sáng giọng, "Chư vị sư minh, sư tỷ chớ có phong đao xương kiếm chăm chú bức bách, ta sớm một vị phong phụ thuộc. Nhưng là, ta cái này bảy tên cung phụ đại nhân mới vào tông, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút các phong thực lực cường đại cũng tốt." Ta nhìn không bằng dạng này, ta trước tiếp nhận các phong khiêu chiến, vô luận là này tòa đỉnh núi sư huynh có thể chiến bại ta tất cả cũng phụng, giết tới trước mặt của ta, ta thì cân nhắc phụ thuộc vào hắn. Đại gia nhìn dạng này được chứ? Chân Như Tử mấy cái cường đại phong chủ thật sâu như mày, nữ nhân này quá không biết tự lượng sức mình, quả thực là cho mặt không ổn. Như là đã giết tới trước mặt của người, ai sẽ để ý lại giết sau cùng một trận? Đến lúc đó chỉ sợ muốn phụ thuộc cũng khó. Tài thử tiên ông run run râu dê, âm hiểm nói, đã như vậy, vậy chúng ta đúng như phong cũng phải cố mà làm. Linh Hoa tiên tử hiển nhiên là đang dáng trống dỡ, nhẹ cắn môi nói: Vậy chúng ta đành phải điều tiếp." Thái thử Tiên ông suy cười, chế nhạo nói, "Thế nhưng nhiều như vậy phong chủ khiêu chiến, các ngươi Kim Diễm phong trước tiếp này một nhà đâu?" "Ha ha, Linh Hoa tiên tử sắc mặt giống như tháng sáu thiên, nhất thời bất biến, lúc này lại sinh sấn mà nói, tiên ông ngài nhìn dạng này được chứ? Trước mắt chúng ta đã thu đến 42 ngọn núi khiêu chiến, vậy liền rút tham quyết định, từ ngày mai trở đi chúng ta đồng thời tiếp nhận 7 ngọn núi khiêu chiến." Rất nhiều phong chủ đều cảm thấy run rẩy, ngươi cứ như vậy bậy khối không ra gì tài liệu, còn dám đồng thời tiếp nhận 7 nhà khiêu chiến. Có biết hay không chết chữ viết như thế nào?" Linh Hoa tiên tử phảng phất biết đại gia suy nghĩ. "Chậc, cho dù dạng này, các người giết tới ta trước mặt ít nhất cũng phải 7 ngày a. Phải đem ta sở hữu cung phụng đều chiến bại mới được." "Ha ha ha. Tiên tử nói đúng lắm." Rất nhiều người đều khẩu thị tâm phi lên, âm thầm trông mong nhìn lấy chính mình có thể bị nhóm đầu tiên giúp đến, nếu không liền không có bộ phim. Cũng có nhân nghe răng cười, còn muốn kiên trì 7 ngày. Nói không chừng ngày đầu tiên thì toàn sát tàn. Chỉ chốc lát sau, lên một tên đệ tử, bưng lấy đổ đầy ngọc giản cuốn buồn, lần lượt để kim diễm phong bảy tên cung phụng ra. lai like liền ký đều làm tốt, mọi người lộ ra biểu tình quá dị. Diêm Lệ vài người cảm giác mình cẩn thận giống như có phần có đạo lý. Đệ tử đem rút đến bảy cái ngọc giản giao cho Linh Hoa Tiên tử trong tay. Nàng ưu nhã từng mai từng mai kích trên không trung, có chút lười biếng nói, "Ngày mai xin mời cái này bảy ngọn núi sư huynh trước cắt phái một tên cung phụng tới đi, hoang nên còn lại phong chủ đến quan chiến, bất quá, các ngươi có thể nhất định phải thủ hạ Lưu Tình a." Khi Nhạc Phong phong chủ Âu Dương thạch mặt tái nhợt dâng lên lên một vòng bệnh trạng hồng nhuận phớt, một bên lên, một bên cười, H -h -h vừa mới thoáng qua, Kim Diễm phong thượng lâu qua 700, Nhị Lưu mặt hàng cũng có hơn 4000, cái này ta phong sư đệ nhỏ có phúc." Hắc hắc Các phong, phong chủ cùng cung phụng nhóm nhau nhau cáo tử, như Âu Dương Thạch loại này đã bắt đầu tính kê kim diễm phong giá trị lại có nhiều hơn một nửa. Linh Hoa tiên tử gian nan duy trì lễ phép mỉm cười, đem đại gia đưa ra đại điện. Mấy chục đạo phách lối cười tiếng vang lên, lập tức nói đạo độn quang bốn bản đi. Vừa mới quay lại đại điện, bên trong đã trật tự bị hỗn loạn, Bạo Tỳ khí xả cựu linh cùng Hôi Thái Lang đem cái bàn đập ầm ầm. Phượng Sí Hắc Long châm ngòi thổi gió, đám tử, ta là nữ người, tu, còn thể Đột nhiên, con hàng này giống như bị Thái Cổ Hung Long để mắt tới. Dật Nại mình đánh cái rũ dậy, ngẩng đầu nhìn lên, hung chính sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Còn có nhẫn cái giắng. May mắn Hôi Thái Lang cho cái xuống thang, ngày mai ta là nhất định phải chiến, cái kia mất máu quỷ bệnh lao giao cho ta, ta đem hắn đập thành máu đậu hũ. Đông Phương Vũ Linh đạm nói, Hôi Thái Lang, Tạ tiểu thúy, Bạch Nội Tiềm, Sa Cửu Linh, ta yêu cầu 4 người các ngươi ngày mai ta thắng. Trước mắt ba cái đều là trung kỳ kim tiên, Sa Cửu Linh nộ khí trung thiên, kỳ tâm có thể dùng. Ngày đầu tiên cũng không có thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh mẽ, tốt nhất là thắng thua nửa này nửa kia mới tốt. Đông Vương Vũ lại điểm vừa rồi ngồi bên trong ba tên Vu thần, tận tâm chỉ bảo, Vu tộc tuy nhiên dũng mãnh, nhưng cũng coi trọng trí tuệ. Ta yêu cầu ba người các người lấy tự vệ là thứ nhất vị, tuyệt không thể thường tổn tính mạng. Mà lại, dựa theo kế hoạch của ta, ngày mai chúng ta nhất định phải thua mấy trận, đây là mệnh lệnh. Kim Diễm phong chiến ý sôi trào, căn bản không cần động viên, cái khắc chiến lực cường hãn Vu thần chủ động cùng 7 tên người tham chiến đối luyện, sát khí hướng tiêu. Ngày thứ hai, y nguyên có không ít đến đây, nhưng đa số phong chủ chỉ là tại của mình trong đất chú ý không hẹn mà cùng là, hôm nay tham chiến bảy cái sơn phòng cũng chỉ là phái tới Kim Tiên cung phụng. Kim Diễm Phong đại điện biến thành một tòa đỉnh, bốn vách tường biến mất, Kim Tiên nhóm thích trí ngồi tại xếp thành hình vòng ngai vàng bên trong, một bên thường tức trà, một bên đang mong đợi đặc sắc chiến đấu. "Lục huynh, ta nhìn hôm nay tới tham chiến Kim Tiên, chỉ có ba cái là sơ kỳ, cái khác đều là trung kỳ, làm không tốt biết toàn thắng." "Không phải vậy, Linh Hoa giống như không có sợ hãi, nói không chừng thật có như vậy một hai cái chiến lược lợi tiên." Nay người nói xong, chính mình trước lộ ra trào phúng sắc mặt, cùng mọi người nháy mắt ra hiệu, cười lên ha ha. Một cái hấp thiết thấp một dạng mãng hãn, đỉnh đầu hai cái giữ tận sừng cong từ hai bên rủ xuống chí đầu vai, ôm một thanh màu nâu thiết tiên. Không tiên nhận la hét, này cái điểu nhân tới trước nhận lấy cái chết, ra ra hôm nay vừa nấu 7 cái chăng tròn con nhít, vẫn chờ trở, trở về ăn ấy. Là Đạm Anh lão ma, này ma tại Kim Tiên trung kỳ giữa cũng coi như đỉnh cấp cao thủ, mà lại ưa thích ngược sát, hôm nay xác định vững chắc có người muốn vất lạc. Mưa to phong phong chủ Tê dạy dị nông đông đưa bắt Phương Phong Vũ Phiến, Dương Dương đáp ý lời bình lên. Ta ngược lại ngóng trong cái này, lão ma đầu chết sớm sớm thắc sinh, thế nhưng là Kim Diễm Phong không có loại thực lực này a? Lại một vị phong chủ cảm thán lên. Đúng vào lúc này, Đạm Anh lão ma càng thêm táo bạo, tiếng giống như sấm, chấn động trong đại điện chén trà đều nhảy dựng lên. Ta nói kim diễm phong đến tụt cùng có người hay không? Dứt khoát bảy cái rọi mới cùng tiến lên tốt, tránh khỏi chậm trễ ra ra thời gian. Bảnh, bảnh, bảnh. Một đầu to lớn yêu thú cất bước từ kim điện trên vừa qua, một thân bạc không có tựa như vạn cây cương đao đâm thẳng thương cùng, đầy đặn móng vuốt lớn giống một tòa núi nhỏ, lóe hàn quang móng chân như là lan giang đại áp. Hàn tụy ý khoa trương lấy ngập trời hết khí, như là một tòa chính đang phun trào núi lửa hoạt động. Kinh hô vang lên, vô hạn tới gần kim tiên hậu Kỳ. Đầu này lang yêu tử lâu tới. Đặng anh lão ma đột nhiên lắc một cái. Gấp dương mở thiên địa pháp tướng, một đạo lưu quang ở trên người hắn thượng hạ du đi, như là có ánh sáng long muốn từ trong thân thể chấn ỉ ra. Hắn một bên nên phong mãnh liệt dài, một bên nhấc ngang màu nâu thiết tiên, rỉ sắc một dạng quang mang từ roi trên nổ tung, một chùm sáng cầu điện cuồng mà nhào về phía không trung sói. Hồi Thái Lang trong mắt lóe lên khinh thường quang hoa, nâng lên kinh khủng móng vuốt lớn, tựa như muốn đuổi chết một con thỏ mờ dạng, hơi hơi chuyển động đè xuống tới. Không. Nương theo đạm anh lão ma bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, quái thiếu, màu nâu thiết tiên giống thảo cắn một dạng cắt thành bảy tám trận. Một đoàn sặc sỡ vết tương tự Hôi Thái Lang dưới chân Phù Gia, bị kim điện tầng phòng hộ ngăn lại, mưa to một dạng đánh vào thanh thương sắc quạng trường tạng đã lên. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1133, Trập Long đã kinh hãi ngủ vừa kêu động tiên sơn. Nhất Trảo Chi Uy, khủng bố như. Đường đường trung kỳ kim tiên lại bị Hôi Thái Lang nhất trảo tử đập thành thứ băng. Kim Diễm Phong trên bỗng nhiên yên tĩnh. đi tới tử, trong lòng ngũ ha <cười> một cái cường đại hậu kỳ kim tiếng cười, nguyên lai đây chính là kim diễm phong lực lượng, cũng không đáng chú ý a, nếu có 7, 8 cái đều là cường giả như vậy còn tốt, chỉ có một cái sao, làm sao có thể đứng vững 42 ngồi hùng phong rất nhiều cao thủ. Hà Phong người trò đùa, quý phong thế lớn, đương nhiên không cảm thấy rung động. Giống chúng ta phong cũng không thể tiếp nhận tổn thất như vậy, may mắn ta không có rút chúng vòng thứ nhất, nguy hiểm thật. Linh Hoa sư muội, nguyên lai ngươi còn có cất giấu một cao thủ như vậy, không tử tế a. Nhìn sư huynh ngươi nói, ta cùng vị này sói kết bạn chưa lâu, cũng không biết chiến lực của hắn cường đại như thế, ngươi còn coi ta là giả heo ăn thịt hổ sao? Rất nhiều phong chủ đều lộ ra thần sắc của quái, thâm nghĩ, chúng ta còn chưa nói, ngươi ngược lại chính mình tự nhận. Chư vị mời xem, bọn họ lại có một cái khuôn mặt mới ra sân. Mọi người nhao nhao quay đầu, tại Kim Điện hậu phường, một cuộc chiến đấu khác sắp khai hỏa. Đó là hưởng tiến phong trung kỳ Kim Tiên cũng phụng, Nạp Vân thủ tổng hiệp. Hắn đứng đối diện một cái coi như thanh lệ nữ nhân, đáng tiết xương gỏ má qua cao, có vẻ hơi lệ khí quá nặng. Tổng hiệp tuy nhiên tự cao tự đại, nhưng cũng bị hôi Thái Lang trấn nhiếp, phách lối đại giới là thịt nát hắn cũng không muốn làm một trận bang nhàn tính chất khiêu chiến đánh đổi mạng sống. Sau đó tương đương khách khí chắp tay làm lễ. Vị tiên tử này, tiểu khả tống hiệp, tinh tu trưởng ấn, người xưng nã vũ thủ, tiên tử có thể phải chú ý." Nói, Tống Hiệp thói quen hai tay lẫn nhau bó, ba ba rung động, mà trên không trùng đã sinh ra hai cái sinh động như thật bàn tay. Cái này hai bàn tay cùng bình thường tiên nhân sử dụng trưởng ấn hoàn toàn khác biệt, rất sống động, nhan sắc cùng thật bàn tay người hoàn toàn giống nhau, chỉ bất qua lớn hơn gấp trăm lần. Càng quỷ dị chính là, cái này hai cái trưởng ấn làm động tác lại cùng Tống Hiệp hai tay giống như lúc, khống chế đã đạt như hơi chi cảnh. Ta tiểu có chút sững trình, năm vị độc vương kỳ thực đều rất đượn trong lòng suy nghĩ, này người thú vị Ngươi cái này trưởng ấn vụ trọng thi triển nói không chừng có mấy phần tác dụng, dạng này công nhiên hiện lộ còn có để làm gì?" Huống chi chỉ một cặp, nếu như giống như lão ngũ có ngàn vạn trưởng ấn ta ngược lại tở hở tở ra sợ chút. Ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra nông thôn tiểu môn tiểu hộ nữ hài tử hoang mang, phía sau của nàng phảng phất có một loại nào đó hồng hoang cổ thú muốn từ trong hư không tránh ra. Nàng trung quanh hư không liền như là viêm hạ trên mặt hồ hơi nước một dạng, bắt đầu vặn mèo, biến hình, loé như là vỏ sợi so được màng như thế dạ tượng quá ảnh. Tống trong lòng run lên, ngưng thần nhìn kỹ. Đột nhiên, chín đầu quái mãng từ phía sau của nàng cuồn vũ mà ra, mãng xà này được đen bóng cứng giáp, một tiết một tiết như là từ giữ tận chiến xa tạo thành, mỗi một điều dài đến trăm mét, to đến 4-5 mét. Quái mãng đầu nâng lên một cái khiếp người giọt nước hình gan, hắc phát sáng, giống mặt kính phản quang. Càng đáng sợ chính là, trong đó ẩn ẩn có thần bí dịch thể lưu động, phát ra âm thanh cùng bố. Cái này dọa người nước gan phía trên, rũ ra một cái lạnh lóng lánh chói mắt cầu, mũi nhọn mảnh giống như có lẽ đã đâm vào hư không. Ngay tại Tống Hiệp Bob ngơ ngác nhìn lấy những thứ này quái thời điểm, đầu quái mãng đã từ các cái góc độ phong tỏa hắn chuyển lộ tuyến. Không hề nghi ngờ Hắn chỉ cần nhất động, những thứ này quái mãng cơ hội như thiểm điện mà đâm vào toàn thân của hắn. Hắn bây giờ không có năm chắc có thể sử dụng tiên nguyên đồng thời kháng trụ chín đầu quái mãng giữa chứa kỳ độc, cái trán đột nhiên toát ra mùa hôi mịt. Đến tận đây lúc, một đạo thanh âm không linh môi vang lên, "Ta gọi Tạ tiểu thúy, ta cảm thấy người đối với trưởng ấn bắt không được ta tiểu vĩ." Nói đùa, đương nhiên không có khả năng đồng thời bắt được. Tống hiệp hai tay nhanh nhẹn mà lại biến thành chấp tay, liền không chung trưởng ảnh đều là giống nhau, "Tiểu khả bội phục, ta nhận thua." Một cái phong chủ tay run một cái, nước trà trong chén tràn ra mấy giọt, cười khổ nói, "Linh hoa sư muội, Cái này cựu vĩ hạt tử thực lực ngươi đại khái cũng không giải a. Linh Hoa tiên tử tử từ kinh ngạc giữa tỉnh lại, bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói thật không giải các ngươi tin tưởng sao? Ta tin ngươi mới có quỷ. Không thiếu phong chủ trong lòng bắt đầu đả khởi cổ lai, cũng không phải là mỗi ngọn núi đều có hậu kỳ kim tiên, Kim Diễm Phong lại có hai cái chung kỳ kim tiên, cái này nát bét cũng không tốt mà ăn. Phản phất là vì trấn ăn một đám phong chủ, lúc này, tại kim điện mặt khác ba phương hướng đồng thời triển khai ba cuộc chiến đấu rốt cục trở lại quỹ đạo bình thường. Kim Diễm Phong ba tên sơ kỳ kim tiên rõ ràng đằng sau, bị động bị đánh, đau khổ chèo chống. Trong điện bào không khí rốt cuộc sinh động, mưa to phong phong chủ tề dại dị nồng đong đưa bắt phương phong vũ phiến, bắt đầu tổng kết, kim diễm phong thực lực không tệ, có thể nói vượt quá mô da dự kiến. Đầu kia ngân lang thực lực có cùng hậu kỳ kim tiên tranh phong tư cách, cái kia cựu vĩ hạt tử cũng có thể so với hậu kỳ. Chắc không được linh hoa sư muội tại lựa chọn phụ thuộc chức nhất định phải phơi bảy một ít thực lực. Nói thực ra, thực lực này đã thắng được tôn trọng của ta. Không thiếu phong chủ yên lặng gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Lời còn chưa dứt, lại vang lên vài tiếng thở nhẹ, song song tràng, và mà lại là mới, một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ. Hai người đối thủ đáng lẽ cũng là một cái chú kỳ, một cái sơ kỳ, Bạch Ngọc Thiểm tự nhiên muốn qua nên chiến cái kia trung kỳ Kim Tiên, nhưng Sa Cửu Linh đột nhiên hét dài một tiếng, Thiên Sơn quanh quân. A! Bến nhọn mã cùng giá thanh âm từ Kim Diễm Phong bỗng nhiên đâm xuyên mà ra, không chỉ có kinh hãi hiện trường quan chiến mọi người, ngay cả xa gần trong động phủ lặng lẽ chú ý quần chúng đều sợ hãi cả kinh. Thanh âm này bạo lệ mà cuồng bá, tựa hồ bị kiềm chế 20 mươi năm. Cũng liền tại Bạch Ngọc Thiêm ngẩn ngơ ở giữa, Linh đã hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng nhiên về phía tên kia kỳ Kim Ngọc không nói gì, là sao nhất định phải lấy yếu chiến cường? Sa Cửu Linh là thụ nhất không khi dễ tính tình, hôm qua Hỉ Nhạc Phong phong chủ Âu Dương Thạch ngay trước mặt Linh Hoa Tiên tử đại đảm song tu, đỉnh lô, nếu không phải mọi người lôi kéo, hắn đã sớm giết ra tới. Hôm nay hắn sớm chằm chằm chính xác, này người cũng là Hỉ Nhạc Phong công vụ, cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn muốn chém hắn. Kịt, kịt, kịt. Người mặc phấn hồng bào thư sinh quay thiếu, tiểu tử, ngươi là muốn dùng ngươi thất bại đổi lấy các ngươi một cái khác trận thắng lợi sao? Ngươi nếu như vậy muốn coi như 10 phần sai, mộ ra đối với nam nhân từ trước đến nay thiếu tình cảm, từ không lưu người sống. Sa Cửu Linh lạnh, ý nghĩa lời nói lạnh lùng. Như lại nhai sắt, chẳng ngươi. Một đạo huyễn ảnh vừa người chủ tiến, hai đạo quyền ấn như thái sơn áp đỉnh, ầm vang kích xuống dưới. Áo bào đỏ thư sinh cười khằng khặc quái dị, một đạo kinh hồn tử hữu trưởng bay ra, truy quang cần sấm, giữa trời nổ hướng xạ cự linh song quyền. Đồng thời, tay trái của hắn như đao chém ngang xạ cự linh đan điền, hung hắc tàn nhẫn. "Wen! Wen!" Như hai quả vẫn thạch nổ tại trên trời, áo bào đỏ thư sinh bị quyền trên ngựa ra sau, bị đao chúng, me đầm điếng, một mảng đi ra ngoài. Áo bào đỏ thư sinh trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý không gì hơn cái này, qua. Wow. Bảnh. Một đầu hắc ảnh như rồng vẫy đuôi, lạ như thiên đế uy động thần tiên, to đến mẹ dư đôi rắn bảo lệnh mà rút tới. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tở có động lực làm việc. Chương 1134, bốn đại tiền nhân. Tại không một tiếng động chỗ lên kinh lôi. Kinh thiên nhất chiến, kim diễm phong lại lấy được bốn tháng bát thua, chém giết hai tên trùng kỵ kim tiên ngạo các đại thiên kiêu chiến tích. Cái này giống vẫn thạch sâu, to gió lớn. Từ điện trên đỉnh, điện lờ, tử huy lòe, phong chủ loan điện như nước. Một cái chung, kỳ kim tiên a, điện cấp chung, kỳ kim tiên, bị nhân nhất trảo từ trục chết. Không chỉ có tổn thất to lớn, mặt ném tinh quang, có thể suy ra, cái này sẽ thành từ điện phong xỉ nhục, sẽ bị lặp đi lặp lại nhất lên. Đoan huynh, ngài nhìn cái này kim diễm phong vợ ơ im mà dám can đảm chạm chúng ta Đạm anh đạo hữu, ngày mai phải làm ứng đối ra sao? Phong chủ chớ buồn bực, kỳ thực chúng ta không có cái gì có thể ứng đối, chỉ có ngày mai ta tự mình xuất thủ, xét một cái đầu lâu đến vì Đạm anh lao ma trên thế, đồng thời ngăn chặn tham thầm miệt. Cùng một thời gian, Lưu Vân Phong, Khâu trúc phòng, mưa to phong các loại Các phong người cũng tại khẩn cấp thảo luận, Kim Diễm Phong trên Kim Tiên số lượng để bọn hắn dần mình. Phải biết, mỗi ngọn núi bên trên có 4-5 tên cung phụ mới là bình thường, 7-8 cái đều đã coi như là nhiều, có thể Kim Diễm Phong lại có 11 tên cung phục. Tuy nhiên chỉ có 3 tên trung kỳ Kim Tiên, nhưng ở trong đó tràn ngập biên số, phàm là không có hậu kỳ Kim Tiên trấn giữ sân phong, người nào cũng không có nắm chắc tới thắng. Sau cùng, những phong chủ này nhóm quyết định tiếp tục quan sát, vạn nhất Kim Diễm Phong có thể một mực bảo trì cường thế, bọn họ lại từ bỏ khiêu chiến cũng không muộn. Thì Nhạc thượng, Âu Dương Thạch đã trụ̣ chết 2 tên yêu cơ. Bằng hữu của hắn Trung Kỳ Kim Tiên mã vậy vừa y mà chết tại chỉ là một cái sơ kỳ kim tiên trong tay. Đây chính là hắn bạn cùng Trung Hoàn nạn, từ Kim Đan tiểu tu sĩ lên cũng là bạn bè, cùng một chỗ măng mang kỹ nữ, cùng một chỗ phân qua tang, cùng một chỗ gả qua tang bằng hữu a. Huynh đệ a, ngươi cũng không đáng kể, lại lấy tiểu nhân tính kế. Linh Hoa, ngươi cái này tiện tỳ, ta nhất định khiến ngươi nếm chỉ 3000 oan hỉ cái, sống không bằng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, quyết định sớm phóng đại chiêu, có hai cái phụ, từ ngày mai trở đi muốn tại kim Diễm Phong lên ngập trời Lúc này, Kim Diễm Phong trên tụ tập dưới một mấy nhà. Đông Phương Vũ đang cùng Linh Hoa Tiên Tử cùng một chỗ đại hiến trung tiên. Đối với Linh Hoa Tiên Tử tôi nói, hôm nay quả thực tựa như giống như nằm mơ, nàng gái kia mắt to xinh đẹp không ngừng tại đệ đệ cùng Đông Phương Vũ trên thân nhẹ nhàng di chuyển. Thói quen bạn sự dựa vào chính mình giải quyết nàng, rốt cuộc cảm nhận được thân là nữ nhân, loại kia có thể tránh thức ý lại nam nhân hạnh phúc. Tiểu áp dẫn theo Mỹ nhân Âu chuyên môn qua cho xà kiểu Linh mời rượu, từ nấy lòng mà nói, xà huynh, hôm nay ngươi nhưng để ta mở mắt, ta, đều nhiệt chảo, ta muốn mời ngươi một chén Sáp Kiểu Linh bình thường yêu nhất tấm lấy một bước mặt lạnh, kỳ thực tại băng lãnh sắc ngoài bên trong có một khoả nhu nhu tâm, để Tiểu Áp khen vừa ư mà mặt bắt đầu đỏ. Vũ thần nhóm đừng đề cập nhiều hơn mộ, nhau nhau la hết thỉnh cầu tham chiến. Đông Phương Vũ nói, "Tiểu Áp, hôm nay để ngươi làm sự tình thế nào?" Hoa hiểu nhất cất lời nói, "Cái này 42 ngọn núi chúng ta chỉ đi 9 tòa, bất quá hôm nay khiêu chiến chúng ta cái này 7 tòa đều qua. Những cung phụng đó có hành sự khoa trương, những người này sự tích chúng ta nhiều ít đều nắm giữ chút, trong đó xác thực có một ít vạn ác chi đồ." Trong qua đại đa số cung phụng chỉ lấy tu luyện làm chủ, giải không đến vật gì có giá trị. Đông Phương Vũ gật đầu nói, đây chính là nơi đây tu luyện hoàn cảnh thượng giai, chúng ta còn muốn đợi một đoạn thời gian. Cường thế về cường thế, quá mức lạm sát chỉ sợ để trong tông đại năng sinh chẳng ghét, cũng chỉ có thể lấy trước những cái kia đáng chết hạ người là uy. Đúng lúc này, Xích Tả từ ngoài điện đi tới, nói ra, đại ca, ta phát hiện một kiện quái sự. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ta gặp bọn họ thế mà không đem hai cái kim tiên thi thể lấy đi, liền nhớ tới thăng cấp ta dây thường vô cùng lớn nữa, kết quả không có chút nào thận tĩnh, biến thành bình thường thi. Đông Phương Vũ truy vấn. Bọn họ tinh hoa toàn bộ biến mất. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Diêu Lộ Hoa nói, xem ra là thiết thủ đại nhân hấp thụ, hiển nhiên cái khác phong chủ đều biết. Bởi vậy có thể thấy được, Bản Tôn cũng không ngại tự giết lẫn nhau. Đại gia ngậm lại, đều trầm rãi gật đầu. Đông Phương Vũ nói ra, ngày mai các tông nhất định sẽ để bạc người khiêu chiến cấp bậc, ta mời mọi người một mực nhớ kỹ, Bản Tôn không quan tâm các ngươi thất bại. Dù sao có hứng tự mình áp trận, người nào cũng đừng hòng bá ngọn núi này. Ngược lại, ta tuyệt không cho phép có nhân vẫn lạc. Lấy các ngươi hiện tại trạng thái, đã tiêu ngạo vô hình, cùng chết tại Hôi Thái Lang cùng thủ hạ hai cái kỳ kim tiên mà tương tự. Nói xong, Đông Phương Vũ ánh mắt đảo qua mọi người. Rất nhiều vu thần sợ hãi cả kinh. Máu tanh một màn lại ở trước mắt hiện lên, nếu như không phải cái kia họ Mã Kim Tiên quá mức xem thường Sả Cựu Linh, muốn bại cũng khó khăn, huống chi là chết. Đại gia muốn hướng Phượng Sí Hắc Long học tập, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy. Đông Phương Vũ cười híp mắt nói, "Phượng Sí Hắc Long không cho là nục, ngược lại cho là quân vinh Hướng Đông Phương Vũ chắp tay, rụt rè mà nói, "Tạ tạ tông chủ khích lệ." Chẳng qua chuyện này đối với bọn hắn yêu cầu quá cao, người trẻ tuổi nào có loại này văn đạm phong khinh độ. Giống như cái kia trong gió thúy trúc, đã phải có ngạo cốt, lại phải có khiêm tốn, Cái này cần vô số sinh tử lịch luyện lãng động mới được. "Hự!" Tiểu Áp phát ra một tiếng khàn, phi một tiếng phun ra một khối ngũ xương. Lang Ba Tiên Tử cùng Hoa Diệu nhất cười đến run rẩy cả người. Hắc Tà lẩm bẩm, "Thiện nhân này." Đống Vương Vũ cũng không còn cách nào khác, đành phải nói tiếp, "Ngày mai xin mời 4 vị lãng động lớn nhất hùng hậu chiến tướng xuất mã đi." Hắc Long ngân xoái, hô thái lang tranh thủ lại lập tấn công, Tiểu Áp cùng Ngô Thiên Đô tả hữu hộ pháp, lại cho các ngươi phối ba vị sơ kỳ vũ thần, từ mặt, trực tiên, liền từ người các người sân Ba cái sơ kỳ Kim Tiên lộ ra ngưỡng ngùng biểu lộ, 100 cái không nguyện ý vu tộc lớn nhất tôn trọng dũng cảm, để bọn hắn ra sân thì nhận thua, cái này quá làm khó tỉnh. Phượng Sí Hắc Long nội kỵ bất tranh trực tiếp giao hấn, đừng tưởng rằng cần phải đánh bại bọn họ mới là thành công, có thể tức chết bọn họ càng là một cái công lớn. Dạng này, ngày mai ta dứt khoát tự mình dạy bảo các ngươi một phen. Sự tình quả nhiên bị Đông Phương Vũ đo trúng. Sáng sớm hôm sau, tổng cộng đến 14 vị quan chiến phong chủ, có thể tham dự khiêu chiến thất phong cung lại khoan thai tới chậm, ba tên kỳ, hai tên trung kỳ, từ điện phong cùng phong phái ra hai tên cường đại hậu kỳ Kim Tiên. Từ điện Phong Hậu Kỳ Kim Tiên Đoàn Thiên Đức, thì nhạc Phong Hậu Kỳ Kim Tiên Vân Trung tụ từng cái huyết khí ngập trời, như là hai ngôi sao hạch, huy diệu lấy sóng gợn mạnh mẽ. Rất nhiều phong chủ đều không thể không âm thầm vận công chống cự, loại kia căn bản khinh thường ẩn tàng sát khí khoáy động gỗ chắc bàn rắc rắc rung động, chung quanh bọn hắn tựa hồ có một câu âm phong tại lượn vòng, giá rét thấu xương. Có bọn họ, những người khác đương nhiên không dám chọn trước chiến. Kim Diễm phong người nào đến nhận lấy cái chết. ánh như đao, điện hai mắt của được cái này tới lần Không bằng chúng ta so một chút, xem ai trước chém xuống đầu của bọn hắn. Chính hợp ý ta, còn có không xuất chiến. Hơn 10 vị phong chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, tâm lý có thể vui vẻ nở hoa, phải biết Kim Diễm phong thực lực hao tổn thế nhưng là đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Thực chiến tuy nhiên không dám nói, so uy áp, Phượng sĩ Hắc Long sợ qua người nào. Con hàng này đọc ngược sông chảo, hai chảo vướt vướt râu rồng, nhất chảo đùa bỡn một thanh dài hơn cực cổ đồng tam xoá kích, làm đến nhất chảo tử đồng tê ở. Hai cái hậu kỳ kim tiên sắc mặt thay đổi, cái này đen tối thần thật không đơn giản, Kim Diễm phong lại còn cất dạng này một vị đại thần. Hai người đều làm tốt đề phòng. Lão Lãng Hắc Long bạo khởi xuất thủ. Hắc Long bày mấy cái tạo hình, lộ ra hơn 300 cái kinh khủng, tùy ý mà vung lên cổ đồng tam sát kích, lười biếng nói, "Các ngươi hai cái thượng, không muốn trực tiếp vận dụng thần khí." Thần khí? Hai cái hậu kỳ kim tiên lại là giật mình. Hai cái dáng người khôn ngo, tướng mạo thật thả vô thần cực kỳ kính cẩn tiến lên, trước hướng vượng sĩ Hắc Long hành lễ, cái này mới phân biệt hướng đi hai cái người khiêu chiến. Đoàn Thiên Đức cùng Vân Trung tụ động tác gần như giống nhau, con mắt đều là nhíu lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hai trong tay người cổ quái bạo, hoàn toàn chính xác tại ma giới hạch tâm khu vực cực kỳ hiếm thấy. Đúng lúc này, Hai cái vu thần đã bắt đầu động tác, Đoàn Thiên Đức cùng Vân Trùng tụ không chậm trễ chút nào vận chuyển mạnh nhất tiên nguyên. Hai vị, chúng ta tự biết không địch lại, cam nguyện nhận thua. Siêu. Phượng Sí Hắc Long cái thứ nhất chạy trốn. Thằng đến hai tên vu thần xoay người lại, Đoàn Thiên Đức cùng Vân Trùng tụ mới cảm giác cuống họng đột nhiên ngọt ngọt, có cố mùi máu tanh. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 1135, rất lâu không là là cỡ nào muốn làm trận bão Thế nhưng là hơn 10 vị phong chủ còn có sở tại cái kia. Toàn bộ thiết thủ tông không biết có bao nhiêu kim tiên chính trong động phủ nhìn đâu, bất định ma chủ cùng ma sứ đại nhân cũng đang quan sát. Trên mặt của hai người thanh bạch bất định, không đi nữa thật muốn thổ huyết. Nhìn lấy xám xịt bỏ chạy hai cái hậu kỳ kim tiền, tiểu áp lại cười sặc, hoa hữu nhất tại một cái kia kính mà cho hắn vô gánh. Một cái trung kỳ kim tiên quằn mặt lại ra sân, tức giận bất bình nói: "Các ngươi chơi loại thủ đoạn này không ngại mất mặt mất mặt sao? Lần này người nào tiến lên nữa nhận thua?" Tiểu áp đánh cái tiểu cách nhi, nghiêng mắt nhìn thấy hắn, vừa đi vừa nói: "Thì ngươi thông minh này, ở đâu ra cảm giácưu việt?" Người tới lộ ra khinh thường, nói: Cả ta lôi thần trước mặt, ngươi một cái sơ kỳ kiếm tiên có tư cách gì kiêu ngạo?" Tiểu Áp trong lòng thầm nghĩ, đánh cũng là người, ngươi nội tình sớm bảo lão bà của ta thăm dò rõ ràng, một thân bản sự đều tại lôi thượng, lao thử chính là khắc tinh của ngươi." Ngon miệng giữa lại không đến tứ lục mà nói, "Ai ơi, một cái chung kỳ kiếm tiên mà thôi, còn có chảnh cùng đại năng giống như. Đối phó ngươi, chúng ta kim diễm phong những cường giả kia đều không cần ra mặt, thì phải ta một cái sơ kỳ đầy đủ." Lôi thần giống như núi sa giận tím mặt, xung quanh người hắn đột nhiên tạo nên một khối khí lãng, quần, quần mù từng vòng từng vòng hướng tứ phương lên, ông một tiếng đột nhiên nộ tung, mãnh liệt bắn hướng tứ phương. Giống như núi xa lôi ra trên trăm cái tàn ảnh, một thanh mục ngân chủ y nghiêng vùng mà tới, không trùng phạng phất trống rống xuất hiện một trường thuần bạc miệt lớn, hướng về tiểu áp cát tới. Bong bong, bong bong, bong bong, liên tục bạo kích đem thanh răng đẩu một dạng vang lên. Các huynh đệ nện họ nhìn chân chối mà nhìn xem tiểu áp, con hàng này vờ ơ im mà không có sử dụng cái tia chút chân tàng bảo kiếm, chỉ lấy một thanh cấp 2 tầm thường trường kiếm, hơn nữa còn dùng chính là đã sớm thành đạo thải phẩm ngũ đại phu kiếm. Cái này một trận trái che phải cản, gọi là một cái chật vật không chịu nổi a. Một thước rơi dài, Đầu đứa cùng bánh bao không sai biệt lắm, Mục Ngân chủ y đập đập hắn thanh trường kiếm kia bốn phía bước họa ngôi sao, mắt thấy liền muốn biến hình. Tiểu Áp thẹn quá hóa giận, đem loan đao một dạng trường kiếm hướng về phía trước ném đi, lại đổi ra một cái khác đem rách dưới, chỉ chốc lát sau lại thành phế phẩm. Giống như núi xa cười ha ha, ta nhìn ngươi là thằng dở a, tiến ngươi lên đường đi. Trong lời nói, Mục Ngân chủ ý trên liên tục ba đạo lượn vòng quang nhận xoay quanh mà ra, đem Tiểu Áp tiên kiếm chém thành bốn đoạn. A. Tiểu Áp giận xấu, gào thét, đây chính là ta thanh thứ 13 kiếm, ta muốn ngươi bồi. Lấy, con hàng này lười nhắc mà nắm bắt một thanh đen như mực kiếm. Thế hoa một dạng hướng lên vậy lên. Vụt. Lợi nhận cắt qua thanh âm của kim loại chói tai vang lên, mục ngân chủ ý đầu đũa lại bị kiếm khí cắt tới 1/3. Kiếm thức đột nhiên thay đổi sắc bén, kiếm ý vô cùng lạnh lùng, kiếm quang tăng vọt ở giữa, như một điều ẩn nút một mùa đông độc sa đột nhiên nhảy lên lên, thẳng đến giống như núi xa vị trí hiểm yếu. Giống như núi xa đáy mắt nổ tung một đóa đen bóng tử thần quái mang, toàn thân lông mao dựng đứng, vội vàng ở giữa hướng một bên tránh gấp. Bạch. Hắn đầu vai tốt một khối to bị cắt đứt đến, kiếm pháp vừa ra, không thể ngăn cản. Tiểu áp một phát không thể thu, ánh kiếm màu đen như lưới hái tử thần chiêu chiêu không rời cổ họng của hắn, tử phụ cùng trái tim. Thanh kiếm kia như cùng ở tại thôn vẻ ánh sáng, hát phát sáng một dạng, giống như núi xa tuyệt không dám dùng tiên nguyên cứng rắn chống đỡ dạng này lợi khí. Chí ít lục phẩm tiên khí, lại bị con hàng này dùng để chơi đột nhiên tập kích. Giống như núi xa nổi giận, nổi giận quát, xấu, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng cường giả chân chính. Giống như núi xa trong bàn tay trái bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngân quang, đó là một thanh thiểm điện truy, truy hiện lên 30% giảm giá, định như cùng một cái tây nấm. Thương lương lương. Thiểm điện truy vừa mới lấy ra thời điểm cùng mục ngân chủi đột nhiên giao thoa phát ra kinh ngửi từ sấm, một đoàn uốn lượn tiềm điện tại hai kiện dị bảo trên nổ tung, động nhiên ngăn trở yêu niệm phi kiếm công kích. Phần phần, giống như núi xa hai cánh tay ở giữa đột nhiên sinh ra hẹp dài hai cánh, lôi kéo hắn giống ngược gió cánh diều hướng, về sau hướng lên cấp tốc nổi lên. Lại nhìn hắn đã bắt đầu biến hình, đặc biệt giống Đông Phương Vũ kiếp trước chuyển bên trong lôi chất tử, cao chừng 10 trượng, thân người có cánh, cái chán một đôi tròn vo sừng thịt, long tỉnh, mỏ chim. Hai tay của hắn hai kiện dị bảo thay đổi sáng lạn như minh Hà, chiếu kim Diễm phong đại điện ngân quang Bạn đạo. "Thử, ngươi còn có cái gì gì luôn?" Giống như núi sa lạnh lùng nhìn phía dưới, Ánh mắt băng hàn, hắn đã giận dữ, lại bị một vai vũ nhục. Hắc hắc, Tiểu Áp khinh thường mở miệng, nguyên lai like là cái điều nhân, người một chết. Giống như núi xa hai tay đột nhiên hô kích, một đạo kinh khủng lôi đình anh nổ ra đến, miện giếng thô lôi quang trực tiếp bao phủ Tiểu Áp. Đột nhiên nhìn lại, Tiểu Áp tại trong suốt điện quang trong thông đạo kịch liệt đánh lấy bệnh xuất, zét, mắt thấy tóc thì dựng thẳng lên đến, trong lỗ môi bắt đầu bốc khói. Ha ha ha. Giống như núi xa nhịn không được cười ha ha. Lôi quang dừng lại, Tiểu Áp quanh thân đều đang liệu lĩnh điện tia lửa, đốm hưởng, tiểu tóc thành bảng dữ khác, còn có hướng một bên nghiêng, y phục cũng thành cái băng đệ tử đều lộ ra tuổi trò. Tử, nhận thua vẫn là muốn chết. A, tiểu áp đánh một cái vang rộ ở, trong miệng phun ra một đoàn lôi hỏa, còn có ung ung cùng ngục khói đen, dễ chịu à, cũng là lôi quang quá yếu, khoa nhi. A, tức chết ta rồi, người muốn chết. Giống như núi xa giống như người đàn bà chua hoa hai tay liên tục mãnh liệt gõ lên đến, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang lên liên miên, thô to lôi quang ngưng tụ thành thực chất, vẫn thạch một dạng nện xuống tới. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái kinh khủng miệng rộng đón hắn bay lên, vô số lôi quang xông vào trong đó, liền một điểm gợn sóng đều không có. Đó là một cái hoàng kim chế tạo mỏ chim. Da thiên tị nhật, một đầu run run lưỡi dài giống như cái mãng. Mắt thấy miệng lớn liền muốn đưa nó thôn vệ, hắn hướng không trung tránh gấp. Roeng, một cái thiên địa côn bằng phù giơ mà lên, to lớn âm ảnh đem ánh sáng mặt trời hoàn toàn che đậy, hắn hai cái cánh đã ngã vào tới gần sơn phong, hơi hơi một cái, không chỉ là các bay đá chạy vấn đề, tựa hồ toàn bộ kim diễm phong đều lung la lung lay, muốn bị hắn mang theo bay lên. Thương thiên, lại là một cái côn bằng thần thú. Nó giống một tòa hoàng kim tinh thần, ta cảm thấy nó móng vuốt lớn có thể vặn gãy sơn phong. Thuân Ngụy vị phong chủ trấn kinh tất sát, hôm nay Kim Diễm phong vở ơ im mà lại xuất hiện hai tên kim tiên, mà lại một vị là hậu kỳ kim tiên, một vị là côn bằng thần thú, đây cũng quá nguy thiên. Một cái mới phong chủ mà thôi, từ đâu tới dạng này vô tận nội tình. Tiểu áp thanh âm chấn điệu kim điện bên trong bàn ghế đều nhảy dựng lên, như là cấp 8 động đất, người vậy cũng gọi lôi đỉnh. Cho ta bước lông đều ngại không đủ thấu triệt, để ra ra cho ngươi xem một chút cái gì mới là lôi hại. Oeng. So Kim Diễm phong còn lớn hơn lôi trạch theo xuống, như là thủy, vô cực, trực tiếp giống như núi vào chân núi. Đột nhiên đến cuồng bạo lôi đình thế mà bừng tỉnh thiết thụ tông thần bí nhất vị đại nhân kia. Thần trí của hắn trong nháy mắt đem tiểu áp kiện hàng, tinh tế dày đặc quan sát một phen. Chẳng lẽ là thiên ý sao? Thiết thụ đại nhân tự lẩm bẩm. Mặt trầm ngưng nửa ngày, hắn lần nữa nỉ non, nguyên lai là thể nội có một khối hài hầu nhất tộc hồi cốt, chứ không được hắn như thế thuần túy huyết thống cũng chỉ là sơ kỳ kim tiên. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng chương 1136, chơi phong. Hôm nay tới kim diễm phong cái giữa, mạnh nhất 3 người hoặc bị tước đi, hoặc bị đánh bại. Còn lại trong 4 người chỉ còn thừa lại một tên trung kỳ Kim Tiên, có thể bốn đại tiện nhân đến nay chỉ xuất trận một vị. Hồi Thái Lang hôm qua đã làm nóng người một trận, tự nhiên không đội. Lô Tiên Đô dục dịch, có thể làm phiền Phượng Sí Hắc Long mặt mũi, sợ đoạt hắn danh tiếng. Long hoàng đại nhân, trận tiếp theo ngài trên vẫn là ta trên. Lô Tiên Đô xoa xoa đại thủ, tâm cẩn thận mà hỏi thăm. Phượng Sí Hắc Long hướng hắn thỏa mãn cười một tiếng, tiêu sái nói, bản hoàng còn muốn áp trận, trấn lấy trong bọn họ tối cùng giả, các lên trước là đủ. Lô bừng bừng mà đi lên. Phượng Sí Hắc Long phát hiện, lần này khiêu lại là một cái sơ kỳ Kim Tiên. Không dùng nửa cái giờ, nô thiên đô cười ha ha lấy trở về, 7, tám con thủ luôn chạy sờ lấy sáng loáng đầu trọc, lấy lòng nói, "Long hoàng đại nhân, may mắn ngươi không có sốt mã, quá yếu, ta chỉ dùng ba cái tay thì giải quyết." Phượng Sí Hắc Long thật bừng bực, hối hận muốn chết. Kết quả, lại một trận, Hôi Thái Lang lại gặp được một cái sơ kỳ kim tiên, sạch sẽ, sẽ nhanh nhẹn giòn một chiêu chiến thắng. Phượng Sí Hắc Long mặt đều lục, vừa mới còn có chỉ có một phần tư máy gặp được chung kỳ kim tiên, hiện tại cuối cùng một nửa tỉ lệ, sẽ không thật để cho mình tao ngộ một cái trung kỳ kim tiên A. Kim Diễm phong một tên sau cùng Sơ Kỳ Kim Tiên tự cho là đúng chuẩn bị giống Lô Thiên Đô giống như Hôi Thái Lang đoạt tại Long Hoàng trước đó ra sân. Chờ một chút, một điểm kinh nghiệm tác chiến đều không có, chớp nhìn một chút đối phương là ai ra sân. Phượng Sí Hắc Long giận, suýt nữa chửi mắng. Vị kia giản dị vu thần mờ ngơ, đang hoàng đứng ở sau lưng hắn. Chỉ chốc lát sau, cái này vu thần vui vẻ nói, đối phương là một cái Sơ Kỳ Kim Tiên, lúc này ta nên lên đi. Đứng lại, Phượng Sí Hắc Long gào to, không thể tầng thứ lấy người, người này toàn thân huyết khí cuồn sát khí hơi, không biết trên thân gánh nhiều ít tình nợ. Hắn nhưng so sánh trung kỳ Kim Tiên còn khó hơn ứng phó. Ngươi không phải là đối thủ. Thôi, vẫn là bản hoàng bị liên lụy, tự mình trấn áp. Cái kia Vu Thần nghe sững sốt một chút, thấy thế nào cũng nhìn không ra sát khí tại nơi đó, đối với Long Hoàng đội phục chi tình lại tăng vọt mấy lần. Thì cái này, Phượng Sí Hắc Long vẫn chưa yên tâm, tuy nhiên so với người ta chân thật mà cao hai cấp độ, khả tâm chạy nhanh vạn niên truyền không phải. Mời anh, một đầu cự Long phát thiên mà lên, hai chi cánh rơi như giả thiên chi màn, hắn có ý mở rộng mà so côn bằng còn rộng lớn hơn, kéo đưa quá lớn, đều nhanh thông sáng. Ngũ Trảo Hắc Long trên không trung bảy chuyển động thân thể, đầu rồng dữ tợn trên lóe kim loại đen đặc biệt có quá mang. Long mũi thở dốc ở giữa, đen nhánh long tức rõ ràng cũng là quăng diễm, hắc diễm cuộn, khí thế hùng hùng, xuyên việt vạn cổ bạo lệ khí tức hướng tứ phương khuế động, khiếp sợ kim điện bên trong phong chủ toàn bộ hóa đá. Bọn họ ở trong lòng vùng hống, có hay không khoa trương như vậy, thế mà còn có một vị đỉnh phong kim tiên. Phượng sĩ Hắc Long hai cái như là tiên thần chi tiên râu rồng trên không trung lung lay, long tình uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào đã dọa sợ sơ kỳ kim tiên, nhìn xuống hắn hỏi, ngươi là mình nhân tu, vẫn là đệ bản nói cho ngươi hoa nhi vị cái gì như vậy? Cái kia sơ kỳ kim tiên kẹp lấy chân, thật nhanh đi tiểu không mang theo người khi dễ như vậy, đều binh đối với binh, tướng đối tướng, cái này Kim Diễm Phong cũng quá không đáng cứu, để Định Phong Kim tiên đối Phó Sơ Kỳ Kim tiên, cái này còn có thiên lý sao? Ta nhận thua a." Hắn đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng má kêu to. "Hắc hắc." Nương theo một tiếng bị hồi tiếng cười, không trung cánh rơi cự long liền giống bị ạ lật điển thần đang đột nhiên hút đi yêu quái, lại như một cái đột nhiên quả bóng xì hơi, đông nhiên co lại thành cao đến một thức thật lằn, con hai chảo lung la lung lay trở lại hôi thái lang trước người. Nhìn lấy kinh hãi há to miệng thái lang, phượng sí hắc long trong lời nói bao hàm tăng thương, cao thủ chân chính căn bản không dùng ra tay. Chính là như vậy vui sướng chiến đấu, Kim Diệm phong cao thủ mỗi ngày đều biết biến hóa, giống đào hoa trướng, lăng ba tiên tử, ích tà, chất tụng loại này trùng kiến lực lượng, cơ hồ đem khiêu chiến bảy ngọn núi chơi tàn. Tựa hồ ngôi cái sơn phong đều thắng qua mấy trận, nhưng ai cũng không biết vẫn phải đánh bao lâu. Ba đại cao thủ đồng phân vũ, giống cùng Mi Nham Dương, căn bản còn không có xuất thủ. Đến đại lục tiên khiêu chiến lúc kết thúc, Lưu Vân phong cái thứ nhất nhận sợ, đưa ra từ bỏ khiêu chiến, bởi vì bọn hắn ra sân 6 cái lại nhưng đã bại 5 cái. Duy nhất có tích một vị cũng bất quá là một cái trung kỳ kim tiên, cùng bọn hắn phong chủ tầng thứ một giáp. Thì loại trình độ này muốn chiến thắng Kim Diễm Phong, tuyệt đối không thể. Khâu Trúc Phong tình huống cùng cái trước không sai biệt lắm, bọn họ chỉ thêm một cái sơ kỳ kim tiên, cái này thật không đánh nổi điểm tương bằng, nguyên cơ bọn họ dứt khoát theo đưa ra kết thúc khiêu chiến. Linh Hoa tiên tử mỉm cười đồng ý Lưu Vân Phong phong chủ quá Lưu Vân, Khâu Trúc Phong phong chủ Dương Quân tỉnh cậu, ưu nhã hướng hôm nay đến đây quan chiến hơn 10 vị phong chủ nói: "Các vị sư huynh, sự thật đã chứng minh, chúng ta Kim Diễm Phong xác thực có đồng thời nên đón bảy ngọn núi khiêu chiến năng lực. Đối với tại chúng ta tu đạo chi xứ đến, thời gian quý giá nhất, không biết các vị phong chủ có hay không nguyện ý kịp thời dự bị." Phong chủ nhóm có chút phát trình. Thẳng đến xác định Linh Hoa Tiên tử ánh mắt vô cùng tinh khiết, rất chân thành, giống như cũng là lo lắng 42 ngọn núi theo thứ tự khiêu chiến biết chậm trễ quá nhiều thời gian, nghĩ đến sách cao hiệu suất. Phong chủ nhóm đều tại nghiêm túc hồi tưởng mấy ngày nay tình hình chiến đấu, tựa Hồ Kim Diễm Phong cũng chính là có mấy cái tại trùng kỳ Kim Tiên giữa chiến lược đỉnh phong tu sĩ, về phần đầu kia có thể trong nháy mắt chế tạo đỉnh phong Kim Tiên uy áp thần hẳn, kỳ thực rất giống loại người, căn bản không đáng để lo. Phạm là có hậu kỳ Kim Ti trấn giữ sơn phong đều đọng tâm, nhưng lúc này tâm tình của bọn hắn đã ở lúc mới đầu hoàn toàn ngược lại. Lúc ấy là sợ hãi xuất thủ muộn không vớt được tiện nghi, hiện tại làm theo là nghĩ đến có thể hay không để cho Kim Diễm phong lại mỏi mệt một chút lại. Nguyên Cớ, ở đây phong chủ nhỏ ngoài ý liệu đồng thời lựa chọn trầm mặc. Haha, ha, Linh Hoa sư muội, đã các sư huynh đều bận nhiệm, chúng ta chúng rượu phong thì cố mà làm đi. Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ngày mai, Ngô huynh thì sẽ phái người đến đây trợ hứng. Hơn 10 vị phong chủ âm thầm nói thầm, quả nhiên có hậu kỳ Kim Tiên Sơn phong cũng là lực lượng đủ a, cái này chúng rượu phong thế nhưng là có hai cái ác tăng, thực lực sát thực cường đại. Linh Hoa tiên tử chuyển buồn làm vui, hoặc bát mà nói. Đa tạ Đặng sư Minh giúp đỡ, thật sự là giúp đỡ đúng lúc. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt của quái. Ngay cả chúng Diệu Phong Phong chủ Đặng Hòa thượng đều cảm thấy buồn chồn, ta đây là giúp đỡ. Nữ nhân này làm sao giống thiếu nấu lăn một vòng mùa dạ. Thời kia gần không đúng. Lại đợi nửa ngày, Linh Hoa tiên tử mất mắt nói, thật chẳng lẽ không có tiếp lấy khiêu chiến sao? Muốn lãng phí một cái chiến lược a. Mọi người cũng giống như nhìn quỷ một dạng nhìn thấy nàng. Linh Hoa tiên tử cau mày, vì chuyện này xoắn xuýt. Đột nhiên, nàng giậm chân một cái, nói, có, ta có biện pháp. Qua sư Minh, đã ngày mai thiếu một cái khiêu chiến chúng ta. Chúng ta thì phải người khiêu chiến các ngươi tốt. Quá Lưu Vân kinh hãi trợn mắt hồ muội. Linh Hoa tiên tử lại quan tâm mà nói bổ sung, dù sao các ngươi phong chỉ có 2 cái kim tiên không có bị chúng ta đánh bại, cũng liền hai ngày là có thể đem các ngươi phong cầm xuống. Côn Vật Bi Dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 1137, đúng lý không tha người. Lưu Vân Phong phong chủ Quá Lưu Vân trực câu câu nhìn thấy Linh Hoa tiên tử, đột nhiên nhếch cần giữ gìn cái này như vậy sư huynh thèm kim diễn phòng, đã ta đã lui ra. Không phải là ngươi cầu còn không được sao?" Linh Hoa tiên tử rực rỡ mà cười, rất thẳng thắn mà nói, "Qua Sư huynh, ngươi thật xài, ta gia đại nghiệp đại, một tòa phong căn bạn không đủ ta chi phí, hai ngày sau, ngươi nhất định sẽ tin tưởng ta lời ngày hôm nay." Quá Lưu Vân sắc mặt dần dần hơi trắng bệnh, phất tay áo mà đi. Còn lại hơn 10 vị phong chủ sắc mặt cũng thanh bạch bất địch lên, bọn họ tỉ mỉ quan sát Linh Hoa tiên tử, phảng phất muốn phòng đoán nàng dụng ý thực sự. Linh Hoa tử nhìn về phía Khô Trúc phong, phong chủ Dương Quân, để trong lòng của đột nhiên bất chợt tới một chút. Dương Sư huynh Ngươi thế nhưng là chính miệng đáp ứng nguyện cùng ta cộng đồng tham tưởng trấn lôi thật hiểu, ngày mai ta người cũng sẽ quang lâm Khô chúc phòng. Hừ, ta nhất định phụ rồi." Dương Quân sắc mặt tái xanh mà nói. Một số tại phía xa động phủ mình bên trong cường đại phong chủ nhóm lộ ra ngạn vị nụ cười, nữ nhân này rất phách lối a, đây bất quá là hù dọa trước sau cùng đến cuồng. "Lưu đạo huynh, ngày mai ngươi dẫn ta thiệp lại đến Kim Diễm phòng, không ai khiêu chiến, vậy liền để chúng ta tới tốt. Ta thì tướng mắt loại này không biết trời cao đất rộng nhân. Ngươi tới, qua Kim Diễm phòng hạ thư khiêu chiến, xem ra bọn họ mấy ngày nay áp lực không lớn, đều nhanh quên chính mình họ cái gì." trong vòng nửa canh giờ, vỡ y mà lại có 10 cái sơn phong đồng thời đưa tới khiêu chiến sách, cái này khiến vẫn không có rời đi phong chủ nhóm sắc mặt đặc sắc. Dương Quân Dương Dương đắc ý nói, Linh Hoa sư muội, không biết ngươi còn có hay không tâm tình qua ta cái kia nhìn chấn lôi thật hiếu. Linh Hoa tiên tử bất đắc dĩ cười, tự giễu nói, xem ra có chút treo a. Ha ha ha. Tại Dương Quân dẫn đầu hạ, một đám phong chủ cười to mà đi. Ngày thứ hai, Kim Diễm phong không tiêu không gấp, mặc kệ có bao nhiêu sơn phong tới khiêu chiến, y nguyên chấp vẫn một ngày chỉ chiến trận tiếp đấu. Bọn họ tự hồ không thèm để ý chút nào thắng thua, nhưng lại một mực để bất luận cái gì Sơn Phong đều không nhìn thấy có thể giết tới Linh Hoa Tiên tử trước mặt hy vọng. Quan Chiến Phong chủ nhóm đang ở nhàn nhã soi mói thời điểm, một tin tức đột nhiên chuyển đến, trực tiếp tạt doanh. Kim Diễm Phong một vị cung phụng đã giết tới Lưu Vân phòng, chính tại khiêu chiến bọn họ trùng kỳ Kim Tiên Lưu Thành. Bất thiếu Phong chủ trừng mắt nhìn Linh Hoa Tiên tử, lại không biết cái gì tốt, chỉ là hướng một bên hỏi, bọn họ phải đi cung phụng là cái gì tầng thứ? Trước đó có hay không lộ mặt qua? Chỉ là qua một cái sơ kỳ Kim Tiên, mang theo một cây hắc lại lôi chơ trọi mà phải đi. Đây là đùa giỡn hay sao? Lưu độ gì đâu? Không được, chư vị, ta muốn qua bên kia nhìn xem, Lưu Vân Phong có thể chỉ còn lại có Lưu Thành cùng quá Lưu Vân hai cái kim tiên không có thua với Kim Diễm Phong, khác thật ra cái gì bướng yêu tử. Hô. Bất Thiếu Phong chủ bay lên không? Cùng lúc đó, còn có không ít kim tiên từ cái khác Sơn Phong mà đến, trong nháy mắt để Lưu Vân Phong biến so Kim Diễm Phong còn muốn náo nhiệt. Đông Phương Vũ ngoại ý muốn phát hiện, định giới kỳ thương lại, nhưng đã rượi vào thôn phệ bạch sắc cự cung phế liệu thăng cấp đến tất phẩm phong, đặc biệt là loại xúc cảm này, lại có một loại cùng gia mình gần giống nhau cảm giác, giống như muốn cùng mình hòa làm một thể. Hắn quả thực không nỡ thu hồi. Dực Khoát Khiên ở Dubai, tinh tế thể vị lấy nó biến hóa thoát thai hóa cốt. Long Linh đối với Đông Phương Vũ tràn ngập không muốn xa rời, hóa thành giống như lọ so màu xanh ngọc quang hồ tại thân thương cùng Đông Phương Vũ trên thân thể vừa đi vừa về quần quanh. Hắn từ giữa sườn núi hạ xuống, quan sát đến Lưu Vân Phong hiệt trạm, trên núi linh điển cũng không so kim diễm phong càng nhiều, đệ tử cũng không đủ quân số, toàn này phong thậm chí đều không có kim diễm phong sung mãn cảm ứng, tựa hồ khuyết thiếu sinh cơ. Phủ, tương kinh ngạc, trong khí suối phun thế mà đều so diễm phong Mười lai cựu phẩm sơn phong thật không giống bình thường. Bất quá, cho dù dạng này cũng là tài sản to lớn, hắn hiện tại lại có một cái thật lớn kế hoạch, chống đỡ kế hoạch này cần đại lượng tiên ngọc. Đây là hắn kiên trì muốn chiếm đoạt cái Khác Sơn Phong nguyên nhân thực sự. Dễ nghe cơ giới âm vang lên, "Đông Vương, trên đỉnh núi nên người đón người không?" Ý ta. Đông Phương Vũ thần thức hướng lên quét qua, không ngờ tới gần 20 vị phong chủ hoặc cung vụ. Đông Phương Vũ đang đến đỉnh núi thời điểm, những người này đều lộ ra biểu tình thất vọng, có chậm rãi lúc đầu, lại có 3 cái kim tiên trực tiếp biến hóa độn quang mà đi. Bọn họ quá thất vọng, tưởng rằng là kim diễm phong mấy cái kia chứ danh cường giả đây. Lưu Thành tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, một phái tiên gia khí phái, hắn dong đưa cây quạt, trầm giọng nói: "Tốt, dám trèo lên cái này, Lưu Vân Phong đã tính ngươi can đảm lắm, trở về đi, cái này đủ để cho ngươi viên mãn giao nộp." Độc Vương Vũ Thu hồi quan sát đỉnh núi bố trí ánh mắt, tay phải đè ép chu thương, đại thương từ phía sau là hạ, trôi thương đặt ở khuỷu tay hạ, tùy ý mà chỉ xéo Lưu Thành, ha ha cười nói: "Có thể tiếp được ta ba phát, ngươi đủ để tiếu ngạo quân phong." Yến Tĩnh. Rất nhiều người quỷ dị mở to hai mắt. Chật, tiếng cười nhạo đột nhiên phát, kinh hãi đỉnh núi Lưu Vân tứ tán mà không. Quá Lưu Vân cười đem nửa chén trà nhỏ hướng tỉ nữ trong tay ném đi, vô bàn nói: "Để Linh Hoa đem, hiện tại Kim Diễm Phong đều là chút tự lại cuộc." "Đón hắn bá phát, liền có thể tiếu ngạo quân phong." Hắc, hắc. "Cái này trâu thổi, rung động đến tâm can, cười đầy đủ sao?" Đông Phương Vũ mặt mày cười rộ, ý nghĩa lời nói ôn hòa, phảng phất một cái cao cao tại thượng đế hoàng, tại hỏi thăm một cái tại điện đầu nghỉ ngơi lao nông dân. Hắn thông dong để Lưu Thành xấu hổ, cười gần nói: "Không đi thật sao? Vậy liền lưu lại." Lưu Thành đem Vũ hướng trung đi, biến hóa ẩn vào Thái Dương bên trong, trong chốc lát đạn bạch quang kia từ Thái Dương giữa bắn ra, khoe khoang vô cùng, là thiêu đốt sáng màu trắng. Phi kiếm sao? Đông Vương Vũ duy trì cầm thương tư thế, tán nhặt mà lay động, thương nhận phát tại trắng trên ánh sáng. Ken. Uy. Trong động trạng, vang lên một tiếng cực to rõ rệt. Cái tia bạch quang lần nữa phát thiên mà lên, đúng là một đầu thần dị bạch hạc, mới vừa rồi là hạc chủy thành kiếm. Suất. Suất. Suất. Mấy ngàn con bạch hạc giống núi tên một dạng từ không trung bắn rơi, như Đông Vương Vũ kiếp trước mãnh liệt nhất trộm sao sư Tử Lưu Tinh Vũ. Đông Phương Vũ đại thương vẽ thành vòng, tựa hồ biến thành một cái gường quay tơ, cái kia không ngừng đánh tới mũi tên thành một vòng vượt cuốn càng dày tuyến đoàn. Hắn ngăn trở 3000 hạt vũ kiếm. Hắn tựa như là dùng thương cải biến kiếm vũ tiến lên phương hướng, kể từ đó, hắn có thắng vô bại. Lưu Thành Kiêu Mi, tả thủ kiếm quyết không thay đổi, tay phải hướng không trung quét tới, núi một dạng trường ảnh vạch ra quý tích huyền ảo, như thiên ngoại phi sơn, từ Đông Phương Vũ sau đầu đánh tới. Đông Phương Vũ khẽ quát một tiếng, dưới chân mở mịt kỳ quang, không cứ mà lên, thương nhận tiếp tục cao động 3000 hạt vũ kiếm, thương tôn hướng sau lưng mà đến trường ảnh đột nhiên một đảo. Wen, Wen Sau lương trưởng ảnh sụp đổ, đồng thời mượn nhờ Hậu Phương trưởng ảnh chí lực, đại thương đem lực lượng chuyển trí phía trước, có vật luật gấp chấn động, đem vẩn quanh 3000 hạc vũ kiếm quấy thành nhỏ vụ lông tơ. Lưu Thành kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy từ không trung đọa lạc chủi lủi căn quan, hắn quả thực không thể tin được, nương theo chính mình thành danh nhiều năm tứ phẩm tiên khí hạc vương phiến triệt đệ báo hỏng. A! Hắn lên cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét, cấp tốc vận chuyển tiên nguyên, hai Trường, đang chờ ra nhất Phương Vũ nói, hết Nên ta ra chiêu. Thứ thứ nhất, Viêm Hoàng Minh Nguyên bản nắm trung hậu bộ đại thương đột nhiên từ Đông Phương Vũ trong tay hướng về phía trước chử ra. Đồng thời, từ thương nhận hai bên bạo khởi hai đầu nội lòng, một kim, đỏ lên, dùng cái khoan một dạng từ hai bên trái phải bảo vệ tấn công. Lâm. To rõ long ngâm bên trong, hai đầu quang long trong chốc lát đã dốc sức trí lưu thành trước ngực. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Trước 1138, phụ thuộc người nào cũng không được. Lưu Thành quyền đầu đã bành trướng, lông đen đặc, giống như chân trường, mắt thấy một đầu xích long, một đầu kim long khiếu ngạo mà đến. Trong mắt của hắn tràn ngập tự tin và dữ tợn, lệ hống bên trong, song quyền hướng hai cái long đầu ngang nhiên mánh kích. Roeng, giống viên đạn đánh trúng phơi khô hồ lô, lưu thành song quyền ầm vang nổ tung, máu me đầm địa, thương thế cơ hồ không có suy giảm chút nào, làm lực đâm vào hắn phòng ngự tiên trên áo. Lưu Thành cảm giác như bị hai đầu xung túc điện chân long độc vào, trừ to lớn xung lực bên ngoài, tàn phá bừa bãi thương kình trong nháy mắt tê liệt toàn thân của hắn, để hắn giống một đầu cá gư muối, không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn giống một mảnh vũ mao căng lên, cảm giác bạo ngược thương kình còn có trong thân thể phá hư, hoảng sợ hai mắt nhắm lại. Đông nhiên Hắn cảm giác những thương khí đó biến mất không còn tăm tích, tựa hồ còn có cước bó hắn không ít tiên nguyên, nhưng mà hắn lại chỉ còn lại có may mắn, đối phương không có đổi tận giết tuyệt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vừa y mà không biết là nên cảm tạ Đông Phương Vũ, vẫn là căm hận hắn. Đông Phương Vũ kinh hỉ dị thường, định giới kỳ thương thăng giai về sau, có thể trong chiến đấu trực tiếp thôn vệ cao hơn chính mình một cái tiểu tầng thứ tu sĩ tiên nguyên, đây cũng quá người tiên. Quan chiến kim tiên trong gió lộn xộn, đối với Lưu Thành bọn họ vô cùng giải, chiến đấu lựcưu hãn, tại trung kỳ kim tiên giữa đúng là vượt trội, mà không là đối phương địch. Đây mới là kim diễm phong chiến lực mạnh nhất. Linh hoa nữ nhân kia có tài đến dị. Vv ý mà có thể tìm tới cường đại như vậy cũng phụng. Còn có, cái này muốn đem sơn phong sản xuất cho hắn nhiều ít mới được. Sơ Kỳ Kim Tiên liền có hậu kỳ chiến lực, dạng này thiên tài quá mức đáng sợ, nói không chừng ma chủ đều sẽ đích thân mời chào. Dạ. Vị Lưu Vân Phong giống như đã ở Kim Diễm Phong trước mặt không đề phòng, chúng ta lại nên làm cái gì? Đông Phương Vũ khiêu chiến thành công tin tức trong nháy mắt bao phủ sở hữu đối với Kim Diễm Phong thèm nhỏ dại xuất phóng, rất nhiều phong chủ ngây ra như phỗng, mồ hôi lạnh ra. Những cái kia hôm qua vừa mới hướng Kim Diễm Phong đệ chỉnh thư khiêu chiến Phong chủ Ngũ Vị Tặc Trần, có chẳng thèm nó tới, có thật chết lặng tử. Mà lúc này, Đông Vương Vũ đã xuất hiện tại Khô trúc trên đỉnh. Hắn không giống như là tới khiêu chiến, hoàn toàn là một bộ điều tra nghiên cứu tư thái. Hắn đối với trên núi Tử Điện Lôi Chúc cực cảm thấy hứng thú, vây quanh Lôi đỉnh lập loè tử sắc chúc tự cảm thán không thôi. Hắn nhìn về phía không trung, nơi đó có một khối nhỏ thủy chung quấn quanh không rời tiểu hình Vân, không phải có thủ phẩm chất Lôi đỉnh lâm. Điện quang dọc theo tử ngọc dạng trúc tử uốn mà xuống, thẳng vào trong đất, khẳng định có không ít Lôi đỉnh bị đại nhân lặng lẽ thôn vệ. Cái này tốt, Đông Vương Vũ cảm thán, cả hai cùng có lợi tốt nhất. Khâu Trúc Phong phong chủ Dương Quân tâm tình đừng đề cập nhiều vật ba, cái này như chính mình quý gối trợ bán thức ăn miệng trở lấy chẳng hình, có thể cái kia đao phủ đột nhiên xoay người nhặt lên một đóa tiểu hoa, lại ở nơi đó chứ tỉnh. Đông Vương Vũ rốt cục khiêng thương lên núi, còn chưa mở miệng, Khâu Trúc Phong một vị sơ kỳ cùng phụng liền tự giễu nói, "Đông Vương huynh, ta tự nhận không tiếp nổi ngươi ba phát, vô pháp tiểu ngạo quân phòng, nguyên cớ ta Đây là Dương Quân thông minh lựa chọn, đã ngày mai Lưu liền đứng trước thể, hắn muốn sát một chút các phong phả nhìn xem có người hay không sau cùng can thiệp. Nguyên Cớ, hôm nay dứt khoát thống khoái Nhật Vua. Đông Phương Vũ khách khí chắp tay, quay người mà đi. Từ giờ khác này, khiêu chiến quan trọng liền rốt cuộc không phải Kim Diễm Phong, mà chính là Liên Chiến Các Phong Đông Phương Vũ. Bởi vì những phong chủ kia nhóm cơ hồ muốn tuyệt vọng, Kim Diễm Phong mỗi ngày đều biết đẩy ra tân nhân, chỉ bằng bọn họ Kim Tiên cung phụng độ dày, không, có 1-2 tháng, người nào cũng đừng hoàng rết tới Linh Hoa Tiên tử trước người. Hiện tại, chỉ có Đông Phương Vũ mới có thể khiên động đại thế đứng đi. Ngày thứ hai, làm Đông Phương Vũ lần nữa khiêu chiến Lưu Vân Phong Lúc, phát hiện chiến chủ vừa mà vượt qua 30 vị, mà lại tất cả mọi người mang theo một loại kỳ quái ý cười. Bao quát Quá Lưu Vân ở bên trong, ánh mắt của hắn rất cổ quái, nói không nên lời là thảm đạm, còn có là một loại trả thù thành công quái cảm. Đông Phương Vũ mặc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Quá Phong chủ, Phục Linh Hoa Phong chủ lệnh, hôm nay ta Đông Phương Vũ chuyên tới để Quý Phong kiêu chiến." Ha ha, Quá Lưu Vân biểu lộ giống khóc lại như cười, "Ngươi trở về hướng Linh Hoa sư muội bẩm báo đi, chúng ta Lưu Vân Phong đã lựa chọn phụ thuộc đúng như phong." Đông Phương Vũ có chút hoảng hốt, ngẫm lại hỏi, "Vậy thì thế nào đâu? Vậy thì thế nào?" Quá Lưu Vân đột nhiên dâng lên một cố khí, nói, Khiêu chiến chúng ta cũng là khiêu chiến đúng như phong, chân như tử sư huynh đương nhiên sẽ phái ra cung phụng thay chúng ta nên đón khiêu chiến. Đông Phương Vũ chậm rãi hướng nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều trên mặt người đều có cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn họ tình nguyện nhìn thấy hào môn ở giữa chiến đoạn, cũng không nguyện ý nhìn thấy kim diễm phong dạng này nhà giàu mới nổi đạt được. Làm tất cả mọi người chuẩn bị nhìn Đông Phương Vũ xám xịt đào tàu lúc, hắn đột nhiên kỳ quái hỏi: "Thế nhưng là, đúng như phong nhân vị cái gì không có tới?" "Cái gì?" "Tất cả mọi người nốc." Đúng như phong có một cái đỉnh phong kim tiên tọa trấn, còn có một vị hậu kỳ chân tiên, hai cái trung kỳ kim tiên là đại phong sơn nội tình thâm hậu nhất sơn phong một trong, chẳng lẽ Kim Diễm Phong còn dám khiêu chiến bọn họ không được. Cái này nhất định là người trẻ tuổi này đang tìm xuống thang, tình có thể hiểu. Quá Lưu Vân lạnh lùng tốt, chẳng lẽ ngươi có thể tự hành làm chủ sao? Nếu như ngươi nhất định phải tiếp tục khiêu chiến, có thể trực tiếp qua đúng như phòng, đương nhiên, ta cũng có thể đem bọn hắn mời đi theo. Đông Phương Vũ ngẫm lại, tựa hồ âm thầm nói thầm lấy cái gì, đột nhiên nhếch miệng cười nói, tính toán, nơi này cách Khô Chúc tương đối gần, ta vẫn là đến đó đi. A. A. Quá Lưu Vân tuyệt khan, hồ từ Kim Diễm Phong chưa có thể đắc thủ giữa đi tới thuộc về mình quái cảm. Đông Phương Vũ một bên quay người, một vừa nhìn chúng quanh của chúng, một bên tự lầm bẩm, "Phàm là đã từng nghĩ tới khiêu chiến Kim Diễm Phong, đều không ăn cái gì hạp thâm. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nên vì hành vi của mình phụ trách. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đã từng khiêu chiến chúng ta phong chủ. Nếu như lựa chọn loại này phụ thuộc hắn phong biện pháp chống tránh, chúng ta sẽ cho tại bọn hắn càng hà khắc uy thuận điều kiện." Bất thiếu phong chủ lộ ra khinh thường, đây bất quá là người yếu biểu đạt tức giận nhàn trán biểu thị công khai a. Nếu như là ta đi đến một bước này cũng sẽ phụ thuộc đúng như phong, ai sẽ quy thuận một nữ nhân? Đông Phương Vũ cất cao giọng nói, "Các vị phong chủ, ta không đi đúng như phòng, là bởi vì nơi đó cách chúng ta Kim Diễm Phong rất gần. Chúng ta một vị hậu kỳ Kim Tiên cung phụng đã tự mình nổi tới. Đại gia nếu như cảm thấy hứng thú, hiện tại liền có thể đi quan chiến." Mọi người kinh hái trận mắt hồ mồm. Kim Diễm Phong còn có hậu kỳ Kim Tiên sao? Chẳng lẽ là cái kia có thể tùy ý cất cao uy áp, kỳ thực chiến lực, nhặt như chuột bị ổi thần lặn. Có hậu kỳ Kim Tiên cũng vô dụng đi, đúng như phong thế nhưng là có định phong Các sư huynh, nữ nhân không thể gây thật hắn mẹ điên cuồng, liền đúng như phong đều bị linh Hoa nhớ thương lên. Đông Phương Vũ vừa mới vừa đi tới giữa sân núi, đông nhiên quay người, hướng về trên ngọn núi còn có đang sôi nổi nghị luận phong chủ nhóm hô, chư vị, hôm nay các ngươi không cần đi đúng như phong. Chúng ta cung phụng đã chiến thắng bọn họ hậu kỳ kim tiên, các ngươi ngày mai lại đi đi. Hoặc là, hiện tại đi với ta khô chúc phong cũng được. Nưng nghỉ một lát, Đông Phương Vũ lần nữa bổ sung, đúng, quên nói, chúng ta vị kia hậu kỳ kim tiên cung phụng là một chiêu thủ thắng. Còn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm cuối Mấy ngày liên tiếp, Đại Phong Sơn trên Trư Phong Kiêu chiến càng ngày càng kịch vui biến hóa. Theo Đông Phương Vũ gia tay bá đạo, đặc biệt là Hống rung động đăng tràng, đem cái này làm kịch đẩy lên cao triều. Đúng như trên đỉnh, hứng căn bản không có vận dụng cái kia chút xa xỉ vô cùng thủ đoạn, chỉ dựa vào bình thường không có gì nhất quyền, liền đem một tên hậu kỳ kim tiên cung phụng đập cuồn tổ máu tươi, liền một số phụ tạng khối vụn đều phun ra ngoài. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc minh bạch họ là thật muốn Phong. Chỉ sợ đây cũng là hành động bất dĩ, một ngọn núi làm sao có thể nuôi lên nhiều như vậy kim tiên đại năng? Cho dù là có Đỉnh Phong Kim Tiên áp trận Sơn Phong cũng hoảng hốt, Đông Vương Vũ Thương Pháp như thần, tổng chiến đấu lực khủng bố, xem ra bọn họ đều có cùng Đỉnh Phong Kim Tiên đối chiến đồng thời thủ thắng năng lực. Chính là từ giờ khắc này, rất nhiều Sơn Phong tự động đỉnh chỉ đối với Kim Diễm Phong khiêu chiến. Bọn họ cũng không chính thức đưa ra rời khỏi, sợ hãi Kim Diễm Phong lập tức đánh tới cửa. Vô số Sơn Phong thần hồn nát thần tính, phong chủ nhóm lo sợ bất an. Duy chỉ có Kim Diễm Phong vui mừng hớn hở, như thế hoàn đến tác dụng lớn. Hơn 10 ngày đến, không ngừng có hóa tầng dân thành Diễm Phong trên không ngừng vô cùng phối hợp vui sướng bầu không khí. Mà lại, Linh Hoa Tiên Tử dạy đặc dự chữ thật là kinh người, mỗi ngày có 10 cái hóa thần tu sĩ phi thăng, mà lại những tu sĩ này còn có không tại nhất vạn tên ngoại môn đệ tử liệt kê. Một tòa sơn phong đã gây nên thiết Thụ Tông thần bí nhất vị đại nhân kia chú ý đỉnh phong thái ớt kim tiên đều có cực mạnh dự chi năng lực, bọn họ đã có một ít giống tiên tôn như thế siêu nhiên năng lực. Hắn cảm giác thiết Thụ Tông có khả năng bởi vì cái này đột nhiên quật sơn phong hưng, món dự bị mấy chục vạn năm đại sự có lẽ có thể nâng lên nghị sự nhật trình. Lúc này, Kim Diễm Phong trên đang tiến hành mỗi ngày một lần chiến sự nghiên cứu, tất cả Kim Tiên đang ở Đông Phương Vũ cùng Linh Hoa chỉ huy hạ tiến hành bãi binh bố trận. Theo các phong khiêu chiến giảm bớt, hiện tại Kim Diễm Phong đã bắt đầu 3 đường đồng thời xuất kích, Mi Nam Dương ấn xoé một đường chuyên môn đối phó một số nhị lưu sơn phòng, cũng là tiến chiến thắng liên tiếp bảo vệ. Đoán chừng 2-3 ngày bên trong, liền sẽ có mấy ngọn núi bị tấn công song tới. Diêu Lộ Hoa đang ở sách ra đề nghị của mình, Linh Hoa tiên tử, phu quân, cứ ta dự toán, mỗi ngọn sản xuất ước chừng có một nửa nộp lên cho tông môn. Tại còn lại ngũ thành giữa, có một thành nuôi sống đệ tử một thành phân cho các vị cung phụng, bọn họ ước chừng còn có thể còn lại 3 phần. Chúng ta nhận lấy những thứ này sơn phong về sau, ta đề nghị rút ra hai người bọn họ thành thu nhập, cho những phong chủ kia lưu một thành dùng cho tu luyện. Linh Hoa tiên tử cười nói, ta dù sao là ngồi mát ăn bắt vàng, không có ý kiến gì. Đông Phương Vũ nói, đại tỷ, ta muốn đem hồn Vũ Đại Lục luyện tiến trong cơ thể của ta thế giới. Ngài cũng biết, hồn Vũ thế giới là một cái hình tinh hệ, xa so với ta hiện tại thể nội thế giới tinh thần nhiều hơn nhiều. Mà lại, cái này cái tinh hệ thuộc về nhân gian, căn bản không có tiết khí. Tại luyện vào ta thể nội thế giới về sau, nhất định sẽ hướng ta hiện tại chưa tinh đòi lấy đại lượng tiên khí. Nay lại để ta thể nội thế giới tu luyện hoàn cảnh giảm mạnh, thậm chí có khả năng biến thành một mảnh hoang vu. Tất cả mọi người lộ ra vẻ giận mình, một cái tinh hệ hướng lục ngôi sao yêu cầu tiên khí, đây nhất định biết đem bọn nó hốt khô. Đông Phương Vũ trầm ngưng lên nói, "Nguyên Tứ, đại tỷ, ta cần đại lượng cực phẩm tiên ngọc. Những thứ này sơn phong sản xuất có thể hay không toàn bộ đổi thành tiên ngọc, tạm thời trước cho ta dùng." Hoàng Cấp lời nói, đương nhiên không có vấn đề, cái này còn phải hỏi. Linh Hoa cũng rất vui mừng, Đông Phương Vũ có thể dạng này thẳng thắn đưa ra yêu cầu, nàng thật sự là thật cao hứng. Được Đông Vương vũ ân huệ đã nhiều, nàng sớm muốn giao ra thứ gì, hiện tại rốt cục có cơ hội. Nàng lời ít mà ý nhiều nói, đồ của ta đều là đệ đệ ta, hắn muốn cho người nào, ta đều duy trì. Diêu Lộ Hoa nói, đã như vậy, ta phụ trách hướng tông môn đổi lấy cực phẩm tiên ngọc. Chính đến nơi đây, một cái giọng ôn hòa phiêu miệu chuyển đến, "Côn Bằng, Đông Vương, chúng, ít ta, Linh Hoa, các người đến một chút." Lấy, một đạo nhu hòa lại lực lượng bá đạo đem 5 người lôi cuốn mà lên, biến mất không còn tăm tích. Phượng Sí Hắc Long, Mi Nam Dương đợi hai mặt nhìn nhau, đều hơi khẩn trương lên. Lăng Ba Tiên tử nói, có lẽ là ma chủ hoặc ma sư đại nhân triệu kiến, đại gia không cần lo lắng." Phượng Sĩ Hắc Long nói, "Có phải hay không là ma chủ không đồng ý chúng ta thu phục chư phong?" Lăng Ba tiên tử ngẫm lại, nói, "nên sẽ không, đại nhân trước chính là quân bằng, nếu như ta không có đoán sai, nên chủ yếu cùng tiểu áp có quan hệ." Đông Vương Vũ 5 người cảm giác bị một cố đại lực nhấc lên, qua trong dây lát đã đi tới một tòa ngân quang rực rỡ to lớn động phủ. Trong động phủ chạy xuôi theo lôi đình dòng sông, hội tụ thành một cái hồ lô hình hồ nước, một vị như là trạng thái dịch thuần bạc chế tạo lão giả khoanh chân ngồi tại hồ nước trung tâm. Hắn tóc bạc mắt bạc, mặt trứ quốc, nụ cười Chính quan sát tỉ mỉ lấy tiểu áp, Xa cũng hống. Đông Vương Vũ cùng Linh Hoa Tiên tử cơ hồ trăm miệng một lời, bài kiến Thiết thụ đại nhân. Thiết Thủ đại nhân vẫn chú mục tiểu áp ba người bọn hắn, lại cười gật đầu nói, người trẻ tuổi, chiến lực của ngươi không tệ, linh thức kia người. Trọng yếu nhất chính là người khí vận để cho ta đều hâm mộ, lại có dạng này bốn cái hồng hoang dị chủng làm bằng hữu. Linh Hoa Tiên tử tương đương giật mình, chẳng lẽ mình cũng coi như hồng hoang dị chủng sao? Chính mình thế nhưng là vô dụng nhất dị chủng. Vương Vũ lại lập tức minh bạch Thiết đại nhân ý tứ, vội vàng để hồ lô biến hóa mà ra, một cái xanh biết hồ lô bay trên không trung, linh động phi phàm. Thiết thủ đại nhân Phảng Phật rốt cục nhìn đầy đủ, nói: "Hừ, các ngươi tiến dai không có cái gì đừng tắt, chính là ta cũng không có biện pháp gì tốt giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi khắc khổ tu luyện." Hống gật đầu, hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Thiết thủ đại nhân trước người đột nhiên bay lên hai cái nhẫn bạc, phân biệt bay về phía ích Tà cùng Hồ Lô, "Ta trong hư không dạo chơi, vô tận thời gian bên trong đã từng thu hoạch một số thiên địa bảo tài. Xà Tà, ngũ hành thôn thiên Hồ Lô, ta hy vọng có thể dùng thời gian của mình tích lũy cho các ngươi tiến giai tiết kiệm một chút thời gian." "A." hướng trong giới chỉ quét qua, kinh hãi ha to mổng, liền hoạch cửa họng đều lộ ra. Cơ hồ toàn đều có thể là vơ vét trộm cấp bảo tài, giá trị căn bản không có cách nào cân nhắc, hoặc hứa đại ca cả đời đã từng có được qua sở hữu tài phú đều không đủ mua những thứ này bảo tài. Đại gia bèo nước gặp nhau, vì cái gì đưa chính mình nhiều đồ như vậy? Hồ lô kinh thành kêu to, đa tạ đại nhân, ngài cũng quá khẳng khái a. Đông Phương Vũ Mi đầu ngưng tụ lại tới. Trên thế giới nào có cơm chưa miễn phí? Một cái siêu cấp cường giả tặng không lớn như vậy lợi ích, tất có mưu đồ mới đúng. Mà một cái đỉnh phong thái ớt kim tiên đồ, đối với bọn hắn đến, rất có thể cũng là tai họa ngập đầu. Thiết thủ đại nhân hiển nhiên nhìn ra Đông Phương Vũ lo lắng. Nhưng hắn cũng không có ý định giải thích cái gì, vừa nhìn về phía Tiểu Áp. Trong ánh mắt của hắn bao hàm lấy thăm tình, đặc biệt giống nhìn lấy chính mình con cháu. nửa ngày sau mới nói, ngươi là ta đã thấy lớn nhất hoàn mỹ không một tỷ vết côn bằng huyết mạch. Côn bằng thánh thú khởi điểm rất cao, có điểm giống trấn long. Như ngươi loại này huyết mạch, dù là chỉ có hiện tại một nửa, chỉ ít cũng nên là thái ớt kim tiên. Luôn luôn ba hoa Tiểu Áp kinh hãi không ra lời nói tới. Ta phát hiện, ngươi nguyên bản có hài loại yếu tố mạch, theo tiến hóa, những huyết mạch đó dần dần có vào, áp xúc thành một khối cốt. Thiết thụ đại nhân nhất chỉ, Tiểu Áp lập tức cảm thấy thể nội có một cục xương biến nóng hổi. Tại hắn, hắn biết cái cục xương này, các xương sườn đều là điều hình, duy chỉ có cái này một khối như cái cột bạn, tựa như một cây đai lưng một dạng cuốn ở ở ngực, cũng là khối này hành cốt chế ước của ngươi phát triển, không có biện pháp khác, ngươi nhất định phải đưa nó đánh nát, thoát thai hoàn cốt. Cảm tạ bạn đọc Hồ Dương đỏ khen thưởng sách tệ, cảm tạ bạn đọc điểm điểm. điểm. Nguyên phiếu trống đỡ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc việc. Chương Kim cương Bí ấn mệnh Độc vũ bị chấn động Tiểu bản Âu. Thiết thụ đại nhân nói khẳng định chính xác, đây là vô cùng lớn tạo hóa, nếu như không có cao nhân chỉ điểm, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng nghĩ đến còn có loại này huyền cơ. Tiểu áp cuối cùng khôi phục linh tính, giờ Mỹ nhân lâu nói, đại nhân, ta mời ngài một chuyến đi. Thiết thụ đại nhân vui vẻ cười, đông nhiên sắc mặt cứng đờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện tình không vui. Hữu trưởng của hắn lật một cái, lôi đỉnh trong hồ nước chậm rãi dâng lên một tòa thủy tinh quái tài, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bên trong có một cái đuôi cá ba, chuẩn xác mà nói là một đầu xương đuôi. Quất xương, cho dù là đối với thần thú tới nói, cũng là thống khổ không chịu nổi. Nếu như ngươi có thể lấy đại nghị lực triệt để luyện hóa sạch sẽ khối kia hành cốt, liền có thể dùng khối này còn chi xương đuôi tái tạo đầu kia xương sườn. Nếu như ngươi làm không được, sớm làm cho ta trả lại." Tiểu Áp ngạc nhiên tiếp nhận thủy tinh quan tài nhỏ, loay hay nửa ngày nói, "Đại nhân, ta mở không ra a. Ngươi luyện hóa sạch sẽ khối kia hành cốt thì có thể mở ra, trước lúc này, ta ha có thể mặc cho ngươi làm phí." "Đi thôi." Đông Phương Vũ vội vàng nói, thiết thụ đại nhân, ngài đối với chúng ta như vậy chiếu cố, có thể có gì cần chúng ta làm sao?" Thiếp thụ đại nhân mắt thần khép mở, trào, thở dài một tiếng nói, đem đối với bọn hắn bốn cái tới nói, Ta chỉ là trong hồng hoang một khoa bình thường nhất hạt giống, ta có thể tu đến thái ất, hoàn toàn là tuế nguyện tích lũy, mà bốn người bọn họ khác biệt, nhất định có thể siêu việt ta. Ai? đáng tiếc thời gian nhất định sẽ rất dài a lấy các ngươi hiện tại trình độ còn giúp không ta. Ta là xem trọng tương lai của các ngươi, nếu tương lai các ngươi có thể vượt qua ta, có lẽ thì có thể đến giúp ta. Mặt trầm ngưng một hồi, hắn lại nói, thì Như, báo thủ cho ta." Đông Phương Vũ còn không có phân biệt rõ ra thiết thụ đại nhân trong lời nói khủng bố ý vị đã bị hắn truyền tống ra ngoài, trở lại Kim Diễm Phong đại điện. Tất cả mọi người tràn ngập mong đợi nhìn lấy Đông Vân Vũ, hắn cao mày suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình căn bản bất lực trái phải chuyện này. "Hùng Tri, coi như xuống tới nói, cái này thật sự là chuyện tốt. Nếu như muốn hoàn toàn đem nắm vận mệnh của mình, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nguyên cớ, nguyên kế hoạch còn có muốn tiếp tục chấp hành, thậm chí nên ra tốc." Hắn cảm giác, Thiết Thủ đại nhân bồi dưỡng tiểu áp tâm tình của bọn hắn có chút quá cấp bách. "Không có gì, chúng ta vận khí tốt, Thiết Thủ đại nhân dạy tiểu áp một số tu hành biện pháp, từ giờ trở đi hắn muốn bế tử quan. Lại một, ngươi phụ trách làm hộ pháp cho hắn, nếu như có vấn đề gì lập tức tìm chúng ta." Tiểu Áp thật sự là phúc tướng, có thể bị thiết thụ đại nhân tự mình chỉ điểm, mọi người hâm mộ không thể phụ ra, ánh mắt hỏa nhiệt. Chỉ có Tiểu Áp bĩu môi, quất sương hà, cái này giống như muốn đem toàn thân cốt cách vỡ ra, còn muốn đem khối kia hành cốt đốn nát, so lăng chỉ tốt không bao nhiêu. Âm Thẩm Đệ Hích Tà cùng Tiểu Hồ Lô cũng bắt đầu bế quan. Đông Phương Vũ, hắn cùng Mi Nham Dương phân dẫn đầu ba đạo nhân mã, lại bắt đầu tấn công núi chiến đấu. Liên tiếp hơn 10 ngày, Đông Phương Vũ hoặc là đang đánh nhau, hoặc là ngay tại ngoài đánh nhau trên đường. Bọn họ hiệu suất người, từ ban đầu dần dần tấn công đã biến thành trọng điểm đột phá. Hiện tại bọn hắn chỉ khiêu chiến có hậu kỳ hoặc đỉnh phong kim tiên trấn giữ sơn phong. Tin tưởng cầm xuống những thứ này đau đầu về sau, cái khác sơn phong khẳng định sẽ trông chừng mà hàng. Đông Vương Vũ cái thứ nhất cầm xuống khô trúc phong, tiếp lấy cầm xuống Tử địa phong. Hắn vẻ ghé nghiền nát mà chiến bại đúng như phong nam vị cung phụ, để không ai bị nổi chân như tử tối đầu xương thần, cũng thuận tiện cầm xuống phụ thuộc vào hắn lưu vân phong. Nhưng mà, Mi Nam Dương lại tại chúng rượu phong gây kích, nhận trận đánh. Đáng lẽ, nhất, phong phong cái khó chơi áo bào trắng hắc thương thiếu niên xuất hiện tại chúng rượu trên đỉnh, nhìn lấy từng tòa tinh xá, còn có rộng rãi đại hùng bảo điện, Đông Phương Vũ cảm giác giống như đi vào Phật môn thánh địa. Một người mặc hơi cũ tăng y đại hòa thượng đứng lặng tại đỉnh núi, tay áo tung bay, mặt mũi hiền lành. Đại hòa thượng này nhìn qua người vô hại và vật vô hại, có thể Đông Phương Vũ nhưng biết rõ tu vi của hắn kia người, cho hắn một loại cảm giác, hắn phản phất biến hóa vì tiên địa bối cảnh, so với chúng rượu vẻ còn nặng hơn. Theo Mi Dương nói, vị này đa La tôn giả Phật Pháp rất là cao thầm, hóa, nữa đem hắn đánh rớt cảnh giới. Đông Phương Vũ chắp tay làm lễ Nói: "Đại hòa thượng, cảm ơn ngươi không đổi tận quyết tuyệt." Đông Phương Vũ mặt dậy lại đến tình giáo. "Nam mô Phật, Đông Phương thí chủ, chiến tích của ngươi Bần tăng đã biết được, Bần tăng cũng không thể cho ngươi cam kết gì, bởi vì ta không có nắm chắc." Lời nói này rất thực sự, không có chút nào bởi vì Đông Phương Vũ chỉ là sơ kỳ kim tiên Thì xem thường hắn, mà chính là cường điệu, vì thắng lợi, hắn không có năm chắc không giết chết Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ hiểu ý mỉm cười, nói ra: "Đại sư, ta lại có thể cho ngài một cái hứa hẹn. Nếu như ngài thắng ta, Kim Diễm Phong sẽ không còn tới khiêu chiến." giả thọ mày hơi nhíu, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Trải qua mấy ngày nay, Kim Diễm Phong Thần thú giống như mặt trời giữa trưa, cái kia kinh khủng Thái Dương Kim Diễm hành tạo thiên quân, xuất thần nhập hóa kiếm, kỹ làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng trước mắt ý của người nọ lại là, hắn cùng hống chiến lược kém không nhiều lắm. Cái này thật sự là khiến người ta không thể tin được. Haha, ha, Nam Mô Phật, thí chủ từ bi, lão nạp muốn tranh tiền tài. Đà La Tôn giả nói xong, rộng lượng tăng ý không gió mà bay, khuất trên tay phải nâng tại trước ngực, ngón tay tự nhiên ra hắn ra, bàn tay hướng ra phía ngoài. Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, lấy không đoạt được cố, không có khung bố, rời xa điên đảo một tượng, đến tụt bàn. Đông Vương Vũ ứng tiếng nói, "Đại sư đây là thi không biết sợ ấn." Nói, Đông Phương Vũ nhìn chằm chú Đa La Tôn giả, chỉ cảm thấy hắn đã biến thành nhất tôn kim thân La Hán, đỉnh đầu thương cùng, chân nhập đại địa, phía sau vạn trượng hào quang, một đạo chói mắt tường vàng hướng mình mất tới. Đạo này tường vàng ngưng tụ như thật, đem thiên địa trái phải che đều, Đông Vương Vũ đứng núi chịu sǎo, như không né tránh, làm bị đổi ép thành trận. Không biết tại sao, Đông Vương Vũ cảm thấy mình không thể hướng về hai bên phải trái né tránh, bởi vì hắn cảm thấy như thế cũng là tiến vào Đa La Tôn giả động tác quy định. Vũ khiếu hải trong cuồng lan cuồn Tiên nguyên, nguyện lực cùng thần hồn chi lực cấp tốc bện, lưu ly thần cốt cấu dựng lên. Hai tay phủ giương mà lên, hiện lên long trảo chi thế, hai chuối long nha một dạng sáng chói chao ấn từ trường bên trong bay ra, hướng về tường vàng tràn trề mà đánh. Oen! Mạnh liệt tiếng va đập giữa, tường vàng như là trạng thái dịch kim lãng ầm vang nổ tung, nhưng phía sau nó phảng phất có vô cùng vô tận năng lượng bổ sung, giống tiền đường sóng triều, trùng trùng đập điệp. điệp. Nam Mô Phật. Đa La tôn giả tay trái tự nhiên hạ xuống, đầu ngón tay rủ xuống, bàn tay hướng ra phía ngoài, có cam lộ thủy từ trong tay chậm rãi chảy như là như bộ Tát Ma Ha Tát đều không chỗ ở mà đi tu tế, nó phúc đức không thể suy nghĩ. Đông Phương Vũ lập tức gọi ra, đây là đầy mượn ấn. Theo Đa La tôn giả cái thứ hai đại bắt ra thủ ấn, đại địa như là bị hoàng kim phủ kín, Đông Phương Vũ lập tức cảm giác cùng dưới chân đại địa mất đi liên hệ. Thật là bá đạo thủ ấn, Đông Phương Vũ nhất trảo lấy đánh đàn thức chống đỡ từng vàng, nhất trảo lấy vơ vét tháng thức để lại đại địa, như như bất động, an ở như núi. Hắn như lại giang sông trong lòng cô sơn, một mực định đang dòng nước lũ bên trong, lại như một đầu đát sóng đi tới. Da tôn giả một tiếng sư tử hống, như kim lôi nộ tùng, hai tay thủ ấn đều biến phất tạp cũng tự. Hắn lấy ngón giữa tay phải để vào ngón trỏ trái cùng ngón giữa ở giữa, tay phải ngón áp út để vào tay trái ngón áp út cùng ngón út ở giữa. Ngón giữa tay trái từ ngón giữa tay phải gánh để vào ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa, tay trái ngón áp hút từ tay phải ngón áp hút gánh để vào tay phải ngón áp út cùng ngón út ở giữa. Hai tay ngón út cùng ngón trỏ lẫn nhau chẻo chống, nhìn lại chỉ hướng hạ, đầu ngón tay đụng vào nhau. Nam mô Phật. Thí chủ còn có thể biết này bí ấn hay không? Đông Phương Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, Quắc, đây là kim cương tấn, còn cứ gọi là địa kết tấn, xem ra đại hòa thượng là muốn đem ta xem như ma đầu chân áp. Đà Lạt tôn dạ ngẩn ngơ, lập tức đọc chân luôn, đồng thời hai tay thủ ấn hướng phía dưới mãnh liệt ép đại địa 3 lần. Từ tam thập tam thiên cho tới nước tế kim cương bất hại giới, đại lực chư ma không thể động, mà giữa vế vật đều là thanh tĩnh. Đồng thời miệng tụng bí chú, "Ún, chỉ bên trong, chỉ bên trong, bước là, đẩy quổng, đẩy quổng, hồng, phát tra." Wen, Cửu Tiên thập địa dâng lên kim quang, Đông Vương Vũ cảm giác mình bị 10 đạo vắt ngang hư không kim sắc hàng giáo vây vây ở chính giữa. Linh thịt đồng thời bị khóa lại. vật xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Trước 1141, hai tay bộ ra sinh tử lộ nhất kiếm chặt đứt không có căn cứ. Đông phương vũ kiếp trước giao du rộng lớn, đã từng kết bạn rất nhiều mật tông cao sĩ, viết một số Phật môn ấn pháp. Nguyên lai tưởng rằng, những thứ này ấn pháp chỉ là tại trong tu hành gia chỉ định lực bí pháp, chỗ nào nghĩ đến sẽ có như vậy thiên địa vĩ lực. Không chung những kim quang đó vạn trượng hàng rào cách hắn còn xa, nhưng vô tận Phật uy đã lăng không đẻ xuống, đến từ thập phương khủng bố cự lực ép toàn thân hắn răng rắc rung động, tựa hồ một không thể động đại được. Cái kia không có gì sánh kịp thần hồn thấu ra ngoài thân thể, lại cảm giác bốn phía Phật âm thiện sướng ủ ủ anh minh, như là tấu vang thập diện mai phục, âm vang của cuộn, danh trấn hoàn vũ. Đây là bình sinh vẹn vẹn gặp cường địch. Đông Vương Vũ híp mắt liếc về phía kim quang lực nhặt chỗ, đó là một số kim cương bí ẩn hình thành thần bí ô lưới. Hắn vận khởi túng địa kim quang thuật, muốn từ những mạng đó nghiên cứu bên trong lao ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắn thật phóng lên trời. Vô hình hắn, hắn phản phất là thiên địa vạn vật chúa tể. Chúng nó căn bản là không thể kháng cự, là không cho khiêu khích. Trong chốc lát, Đông Vương Vũ Cơ hội nhận mệnh, hắn gặp được một cái không thể siêu việt đối thủ. Kỳ thực, hắn có thể vận dụng Sa Bà Lôi ông chung nhưng hắn không muốn. Bởi vì làm đối thủ tại cùng hắn tay không tác chiến, dù là cái này là đối phương tối cường hạng. Hắn tại nội tâm gào thét, hắn muốn thắng, hắn muốn chiến thắng cái này không thể chiến thắng đối thủ. Ông. Đông Vương Vũ thể nội lưu ly thần cốt dỗng nhiên vô cùng có vật động, động lưu hình thành đầu tiên ở ngoài thân thể hắn hình thành năm lớp dày gợn sóng. Những cái kia tỉ mị quấn quanh hắn bàng rực pháng phất gặp được khắc tình, giống như kim xa bị cấp tốc chấn động liu ly li chi lực chấn vỡ. Đông phương vũ đầu tiên triệt để trường không chính mình. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ta muốn thắng. Vô số chảo ảnh từ hai tay của hắn bay ra, long chảo thủ, ưng chảo công, hổ chảo tuyệt hộ thủ, đường lang câu thủ, từng chuôi vốn nên trong suốt chảo ảnh tại kim sắt trong bối cảnh hiện ra liu ly li vốn nên giống như từng chuôi bén nhọn cái rùi đâm rách kim trướng, lại như từng đạo từng đạo t như là một trường vô cùng dày đặc ra châu muốn đem những cái kia nổ lên tinh linh ép. Bầu trời tại kim sắc cùng lưu ly sắc phủ lên hạ giống đại kỳ vênh vênh liệt liệt múa, hai cô hạo nhiên chi khí xông lên đắp một cái, thế quyết sinh tử. Tại Đông Vương Vũ không thấy được chúng rượu phong chi đỉnh, một vòng vàng óng ánh ngạo đại là hán hư ảnh đứng lặng hư không, hai tay của hắn kết ấn, mười ngón hài hòa nhiễu loạn, vô số kim quang tử trong hai tay nở rộ, sáng chói vô cực. Mau nhìn, Đông Vương Vũ cái đang ở Phật Đà trong hai tay, lần này hắn trốn không thoát. Đa Tôn giả thật sự là thế kỳ tài, tay này ấn như thế nào liền để ta cảm giác giống như thiên đạo khủng bố, không thể tránh định cuộc chiến cao thủ nghị luận âm mỹ, một trận chiến này thẳng nhìn tiêu hồn và phách, rung động đến tâm can. Không tốt, là sao có ngân quang từ đại thủ ấn giữa lộ ra? Nam Mô Phật, La Hán Pháp Tướng Thế mà rơi lệ. Đa La Tôn giả biểu hiện trên không trung thiên địa pháp tướng đột nhiên chạy ra hai giọt máu và nước mắt, hòa ái từ bi khuôn mặt bắt đầu biến dữ tợn. Ngay sau đó, cái kia pháp tướng vợ ơ im mà thất khiếu chảy máu, trên thực tế là vô số kim quang đang ở hắn pháp tướng trung lưu chảy nước. Đông Phương Vũ phát ra liệt hống, đại la hư không, lưu ly li chảo ảnh. Phá cho ta. Phá. Phá. Veng. Veng. Mấy đạo cương mãnh không chủ chào ảnh như là 10 tòa núi lớn từ kim cương quyết tấn giữa ngang nhân vành ra. Ba phủ thiên điệu kim quang giống vỡ vụn đồ sứ từng mảnh khai liệt, trên không trung thê lương xoay tròn, lăn xuống. La Hán pháp tướng cùng kim cương quyết tấn đồng thời sụp đổ. Đông Phương Vũ rơi vào đỉnh núi, hai tay hợp thành chữ thập, ý nghĩa lời nói chân thành, đại hòa thượng Phật pháp cao thâm, Đông Phương Vũ mười phần bội phục. Đà La tôn giả đè nén trong thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, không người được Phật nói, nhất nhất chác, ý bảo số mệnh đều có tiền định. Trúng Diệu Phong có thể đi theo tri thức tu hành, cũng là phúc đức thâm hậu. Thì Nhạc Phong thượng Không hề giống Kim Diệu Phong như thế xem người tịch mịch, cơ hội là người đông tập nập. Bởi vì nơi này có chiến lược mạnh nhất phong chủ, đỉnh Phong Kim Tiên Âu Dương Thạch. Bởi vì nơi này có thiết thụ tông nhiều nhất mỹ nữ, một cái am hiểu song tu sơn phong nhiều năm góp nhặt. Càng bởi vì phong lưu phong khoáng, đồng thời có sắn Dương Quang thiếu niên cùng lẫm khớp sắt thần hai loại hoàn toàn ngược lại khí chất hơn tới. Mỹ lệ tiên nữ trong tiếng thép chói tai, tổng rút kiếm lên núi. Kỳ thực cái này rất quá dị, bởi vì hắn hiện tại kiếm thuật đã xa cao hơn nhiều cẩm cấp vật, mà lại hắn còn có nhiều như vậy lại chiêu. Bao quát xạ nhật thần cùng, hắn đều không có tới cùng chỉ lẫm. Âu Dương Thạch đồng cầm kiếm, Một thanh cực hẹp dài mảnh kiếm, khiếp người màu xám, tựa hồ có âm khí sông thẳng tới chân trời. Âu Dương Thạch ngả ngớn mà điên trong tay mảnh kiếm, chàng ngập miệt thị mở miệng, "Tiểu tử, có phải hay không giết người?" Toàn bộ Kim Diễm Phong thì yên lặng nghe nói linh hoa cái kia tiện tỷ là tỷ tỷ của người, chất trợn, "Em vợ đến cửa, tỷ phu ta trước hết cho người lưu mấy cái dấu hiệu." Hống hai mắt bắn ra kinh khủng ánh sáng, một vàng một bạc, như là thiên thần chi đồng tử. Hắn biết đối phương là đang cố ý chọc hắn, nhưng hắn không quan trọng, chỉ là gắt gao nhìn chấm chấm này, giống tờ thép một dạng mềm mại mảnh kiếm. Nó vừa im mà có thể quấn quanh thành hình xoắn Tản mắt ra ưu ám tử quang, tương đương cả dị. Nhìn lấy hướng vô cùng trầm tĩnh tư thái, còn có trong mắt của hắn loại kiêu phảng phất trời sinh đối với mình có áp chế ánh mắt, Âu Dương Thạch mặt tái nhợt trên bỗng nhiên dâng lên một đạo tử khí. Hắn cầm kiếm tay run một cái, một tiếng như là rắn thẻ lưỡi âm thanh vang lên, hôi kiếm đột nhiên phun ra dài đến hơn trăm mét kiếm khí, như hết xanh đầu lưỡi đột nhiên hướng con mồi phun ra. Hống bất ra lui nhanh, trong hư không lôi ra một hàng lằn khắp ảnh. 3 Kiếm khí màu xám liên tục đâm rách từng cái hư ảnh, đánh ngư không phát ra đùng xuống cầm kiếm từ trước ngực kéo một phát, phía bên phải phía trên vung mạnh mã lên, một đạo hắc quang như đãng không dây thường dài hoành treo chọc đi ra ngoài. Kiếm khí màu xám phảng phất gặp được lợi nhận tạo thành thất bại, giống mục nát dây cỏ một dạng cắt thành vô số trạn, trên không trung nổ thành tứ tán hơi vụ. Ta dị mà âm trầm kiếm khí màu xám giống chôn ở trong cỏ khâu ngũ bộ xà, đột nhiên lăng không bật lên, ngay tại hống dưới chân, gây nên vô số kinh hô. Hống như bị ngũ bộ xà mang theo một mảnh khô diệp, bị kịch liệt gió đến, tại kiếm khí màu trên, gió hóa. Kiếm khí màu vô cùng âm hàn, từ địa ngục gảy ra Chỗ nào cũng có, âm ngoan giáo trá. Yêu Chu thần kiếm tại hống yêu hạch giữa rèn luyện đã lâu, thường bạn tam đại hỏa vương, dương cương cốc liệt khí tức không thể ngăn cản. Lạnh lùng nóng rực kiếm khí tại hống trong tay phun ra, không trung màu xám kiếm ý bị áp chế phảng phất như kết. Hắc kiếm dần dần biến mấy bay nước chảy, tiêu sái hài lòng, từng bước tinh diệu, chiêu chiêu thần chính xác, ép hôi kiếm không có cơ hội thở dốc. Hôi kiếm từ bắt đầu khiêu khích đã biến thành trong lồng thú bị nhốt, khàn Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác, khí nạc phong bại ý dần dần, dần dày, vô lực hồi thiên. Lúc này, gần như điên Âu Dương Thạch nhai nát một nửa đầu lưỡi, hớp máu phun về phía màu sáng mảnh kiếm, hắn mơ hồ không rõ một tiếng bạo giống, mảnh kiếm vừa hóa thành vạn, đầy trời rốc xึก lên. Với một tiếng quát khẽ, không nhìn không trung lạnh thấu xương kia ý, thẳng kiếm xa xa đâm một cái, trong cung trực tiến. Bát Phương Phong Vũ, sao địch ta sắc bén nhất kích. Âu Dương Thạch đột nhiên dậy, mà bay. Hắn có chút chần chờ đầu. Nhìn thấy giữa hai chân máu tươi chảy dài. Black, xin điểm hoặc tặng có động làm việc. Trong 1142, nhật nguyệt trải qua được như đưa ra giữa. Tại cả tòa Đại Phong Sơn đều uy danh hiển hách Đa La Tôn giả cùng Âu Dương Thạch vậy mà tại trong một ngày trước tiên bị Kim Diễm Phong hai tên khác biệt cùng phụng đánh bại. Trong đó, dựa vào song tu liệp diễm cả đời Âu Dương Thạch lại bị hống nhất kiếm chặt đứt tổ can, cái này chấn nhiếp tất cả mọi người. Còn không có tấn công song tới Sơn Phong trong trường mà hàng. Kim Diễm Phong nhất cử thu hoạch 42 ngọn núi. Hiện tại, không có mù quáng đưa ra khiêu chiến Kim Diễm Phong phong chủ nhỏ may mắn không thôi. Kim diễm Phong chiến đấu lực quá kinh khủng, nắm giữ hai tên tại Kim tiên cảnh giới cơ hội vô địch cùng phụng. Phong vui mừng hớn Diêu Lộ Hoa cùng Phượng Sí Hắc Long mật thiết phối hợp, bắt đầu tay tiếp nhận phụ thuộc sơn phong. Bọn họ không chỉ có dựa theo kế hoạch lúc trước xác định thu lấy mỗi ngọn núi hai thành thu nhập, mà lại bắt đầu nhúng tay mỗi ngọn núi nhân sự an bài. Bọn họ từ Đông Phương Vũ thể nội thế giới, thải Hưng tinh, Tắc Hỏa tinh chiêu mộ đại lượng được ngoại môn đệ tử, Tắc Hỏa nhai đầu hàng chân tiên đệ tử cũng lần lượt đều bị triệu tập cùng này. Trong vòng một tháng, bọn họ liền đem các sơn phong số người còn thiếu bổ đầy. Những thứ này, đối với cái khác phong chủ đến, là đã kinh ngạc lại hoan sự tình. Đối bọn đến, đây quả thực là nhàn nhức cả trứng. Trẫm qua đây nhất định biết ra tăng bọn họ thu nhập, đương nhiên cầu còn không được. Nhưng đối với Đông Phương Vũ đến, lại thực tế là nhân tài bồi dưỡng. Đến một lần, có thể vì Quỷ Họa Tông nhanh chóng bổ dưỡng một nhóm đệ tử, thứ hai, cũng để cho mình dòng chính bộ đội, thể nội thế giới vu tiên cao tốc trưởng thành. Lăng Ba tiên tử cũng không có nhà rỗi, nàng đã cùng Thiết Thụ Tông đan bảo sắt chúc ký kết thời gian dài cung hóa hiền nghị, cùng Mã Não cùng một chỗ luyện chế hút hàng tiên đan, vi phu quân gom góp tiên ngọc. Cùng một thời gian, Phượng Sí Hắc Long cũng bắt đầu vì Đông Phương Vũ tích lũy tiên không chỉ có một chấm chấm trên sao các đại thế lực, là chủ nhân cực lực tranh thủ lợi ích mà lại thông qua học kiện cùng trầm thiết hai đại thương nghiệp kỳ tài, bắt đầu pha ra chính mình nhiều năm dấu hàng, còn có thiết thụ tông các phong sản xuất. Hết thảy đều tiến vào lành tính tuần hoàn, Đông Phương Vũ lại bắt đầu nghiên cứu hồn vũ thế giới đổ. Lần này hắn bê quan gần 40 ngày, rốt cục tính toán ra hồn vũ hoạch tâm của thế giới quỷ trận. Nhưng mà, hắn vẫn không có năm chắc, có chút tâm thần không yên. Hồn vũ trong thế giới có cha mẹ của hắn, thê tử cùng bằng hữu, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đời này lại cũng không cách nào an tâm. Hắn đi ra động phủ giải sầu, muốn đi xem bằng hữu. Tiểu áp thế mà còn đang bế quan Khả năng cái này từ đời này đều không có dạng này khắc khổ qua. Tịch Tả cùng Hồ Lô cũng tránh trong động phủ của ngăn Biển Nhất, hắn chỉ có thể qua tìm hống. Đang ở tâm tư không thuộc ở trong núi dạ bước, hống tới. "Đại ca, lần này thế nhưng là người không đúng." Hống cười đùa, mở miệng liền để Đông Phương Vũ Mạc danh kỳ diệu. Người đã lo lắng đem hồn vũ thế giới làm bị, vì cái gì không lấy trước Nhật Nguyệt Kinh hành đổ thử một chút nơi đó lại không có có thân nhân của chúng ta, mà lại bản thân cũng là tiên giới, thậm chí so tiên khí của tiên giới còn muốn nồng đậm. Trước luyện hóa nó, tương lai lại tu hồn võ thế giới tối thiểu nhất cũng sẽ không thiếu nhiều như vậy tiên khí à. Đông Phương Vũ một trình, nói: "Vậy quá đáng tiếc đi Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ là hỏa diệm thế giới, giữ lại nó, không chỉ có khả năng tại tương lai lại sinh ra một số hỏa vương, hơn nữa còn có thể trở thành hai huynh đệ chúng ta liên lạc một cái thông đạo." Thông đạo Hống không hiểu hỏi. Đông Phương Vũ nói: "Chỉ cần Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ tại trong tay của ngươi, cho dù chúng ta cách xa nhau về lý, ta cũng có thể thông qua hồn vũ thế giới xảo sàng nhai thế giới trực tiếp tìm tới ngươi." Hống phân biệt rõ lấy tư vị trong đó, ngẫm lại vẫn là nói: "Đại ca, chúng ta vẫn là trước đề cao thực lại." Ta luôn cảm thấy thiết thụ đại nhân có chút kỳ quái, đều lễ hạ cùng nhân, tất có sở cầu. Hắn cho tiểu áp cùng nick tà nhiều như vậy vật trân quý, Người hắn nhuồ đồ gì? Đông Phương Vũ nhìn lấy hống không một tiếng động ra thần ngữ. "Lệ." Hống cũng gật đầu, nói, "Đối với cường giả như vậy, chúng ta có thể báo đáp cũng chỉ có nó." Đông Phương Vũ cười, ha ha nói, "Nguyên cớ, chúng ta chỉ có thể là để mạng của mình càng có giá trị chút." Hống lại gật đầu nói, "Đáng tiếc là, Liên thiết tụ đại nhân đều nhìn ra, chỉ có ta, trong ngắn hạn đã không có nhanh chóng tăng lên khả năng." Nguyên cớ lại được trông cậy vào đại ca ngươi. Vũ nhìn lấy lống chân thành ánh mắt, sẵn khoái tiếp nhận trong tay hắn Nhật Kinh hành đồ. Tổng thực sự, Đông Phương Vũ cũng không phải thánh nhân, luyện hóa Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ nhưng so sánh luyện hóa hồn Vũ Thế Giới đồ nhẹ nhõm nhiều. Đông Phương Vũ trước đem Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ nhận chủ, sau đó vận chuyển không gian phát tắc, dùng tới đế thị giác quan sát toàn bộ chiêu giới. Đây là một cái hình tinh hệ, ước chừng từ hơn ngàn ngôi sao tạo thành. Tại những ngôi sao này giữa, chỉ có chiêu giới viên này ngôi sao là chân chính sinh mệnh tinh cầu. Hiển nhiên, toàn bộ Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ đều là lấy nó cùng Thái Dương, mặt trăng làm trung tâm thiết kế. Tuy nhiên cùng hệ ngân hà loại này chân chính tinh hệ so sánh, nó có thể xưng bỏ túi, nhưng cùng Đông Phương Vũ thể nội thế giới nguyên bản chỉ có lục ngôi sao so sánh, lại là 200 lần phía trên thể lượng. Điều này không nghi ngờ chút nào là á lớn. Nhưng là, Đông Phương Vũ cũng không lo lắng, không chỉ là bởi vì hắn thể nội thế giới hư không phi thường mênh ông, còn có thể vô hạn kéo dài tới. Càng là được lợi cùng hắn giờ phút này, giống như đã cùng triều giới tâm hơi thở tương thông, cảm giác có thể như khống chế tay mình chỉ một dạng khống chế chính xác tòa này tinh hệ. Quất, một mảnh tinh thần tản ra sáng chói ánh bạc, phản phát từ vực ngoại bay tới. Xoay quanh tại Đông Phương Vũ trước ngực, có áp bộ lớn. Tinh thần vây quanh thần bí ảo diệu quý tích xoay tròn, kéo xuất ra đạo đạo sợi bạc, không phải có một điểm nào đó tinh huy cực kỳ sáng ngời lóe lên. Loé Đông Phương Vũ đôi mắt chỗ sâu phản phất có một đám lửa nổ tung. Thu. Đông Phương Vũ mở ra thế giới chi lực, một đoàn lưu quang nhẹ như lông hồng chen vào hắn tử phủ vị trí. Roeng. Thế nội thế giới giữa đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, nó giống tinh không cự thú xếp bằng ở Đông Phương Vũ nguyên bản lục ngôi sao phía trên, phản phất lúc nào cũng có thể đem địa cầu, hống ngôi sao đợi lục ngôi sao nuốt vào. Vô số tiên khí hóa thành đến trăm vạn mã tính gió lốc rốn về lục ngôi sao cùng bạo bà phủ. Không đúng, chiếu giới hơi hơi tiết lộ một điểm thiết khí, liền có thể đem lục ngôi sao tu luyện hoàn cảnh thật to cả diện. Đông Phương Vũ cấp tốc tướng chủ thần hư ảnh bản chướng đến tiên điệu tứ cực, chiếu giới cùng hắn tỷ lệ vừa im mà lại trở lại tiến vào trong cơ thể hắn trước dáng vẻ, sáo giống quả táo. Đông Phương Vũ hai tay thành ngưng, hắn đem chiếu giới cùng sáu viên bản mệnh tinh thần đều khống chế tại hai tay ở giữa, giống như đánh thái cực quyền dạng, hai bên kéo phát. Lực lượng này to lớn vô cùng, lực lượng này lại vô cùng dịu dàng. Trưởng khống chế rượu chí hào điên. Đến mức chiếu giới tinh hệ căn bản không có cái gì rõ ràng biến hình, giống một đoàn sợi bông một dạng lượn vòng lấy hướng phương xa bay đi. Đến mức sinh hoạt tại địa cầu trên vũ dân cùng yêu thú liền động đất đều không có cảm giác được, chỉ là kỳ quái ngẩn đầu đến, Tham Lam mút vào không trung khí thức, cảm giác tiên khí đột nhiên nồng nặc lên, mà lại càng lúc càng nồng nặng. Nhưng mà, mở rộng lớn nhất lại là bản lai vô nhất vật hư không. Theo chiếu giới dần dần rời xa, hư không tựa như thịnh phóng hỏa nhiệt bi sắc lấy tốc khủng khiếp điên cuồng phát triển. Trong vũ trụ nhiều nhất là cái gì? Không phải vật chất, mà chính là hư không. Hư không lớn bao nhiêu, vũ trụ liền lớn bấy nhiêu. Đông Phương Vũ thể nội thế giới nhìn như chỉ nhiều 200 lần tinh thần, nhưng thế giới của hắn lại tránh thức mở rộng hơn vạn lần cũng không chỉ. Rốt cục, chiếu giới ổn định, như cùng ở tại nhật nguyệt kinh hành đổ giữa một dạng ổn định. Từ giờ trở đi nó sắp mở bắt đầu chân chính sinh trưởng theo Đông Phương Vũ cùng một chỗ sinh trưởng Đương nhiên, nó cũng sẽ phản hồi Đông Phương Vũ. Đột nhiên, một cố mạnh mẽ tuyệt đối cùng cực lực lượng tại Đông Phương Vũ các đại khiếu biển cùng kinh mạch giữa bóng dương mà sinh. đánh chương việc 1143, bằng đánh sóng từ từ bắt đầu Đại Đông Vương Vũ kinh mạch cùng khiếu hải giữa, như tự lôi hải triều giống như thiên quân vạn mã, lao nhanh mà đến, lại như hổ đói đàn sói, gào thét mà tới. Đại triều nhấc lên sóng lớn hung ác nện gõ lấy tất cả hàn đảo, trong nháy mắt liền phản phất đệ kinh lạc của hắn rộng lớn mấy lần. Những thứ này bỗng dưng mà đến tình túy tiên nguyên trong chốc lát liền đem trong cơ thể hắn thập đại khiếu hải nó no bạo, những tinh bích đó một dạng biên giới ầm vang nổ nát vụt, cấp tốc phát triển, vừa vội nhanh tràn bị trong tiếp tục tiếp nhận lấy ý nguyên không ngừng từ thể nội thế giới phản hồi tinh thuần năng lượng, khí tức của hắn liên tiếp tăng gọn, liên tục vượt qua Kim Tiên sơ kỳ cùng trung kỳ, nhất cử sông vào Kim Tiên hậu kỳ. Đông Phương Vũ cảm giác chính mình giống như ngâm tại vượt qua nước sôi bên trong, toàn bộ thân thể tại bành trướng, nhưng cũng không có vì vậy mà suy yếu, ngược lại càng thêm mưng thực. Sở hữu thiếu hải trung quy dung lượng khuyết chương lớn hơn gấp trăm lần, kinh mạch cũng so trước đó rộng lớn không chỉ gấp 10 lần. Hắn có chút hoài nghi, là đối thái ớt Kim Tiên hoài nghi, hắn bắt đầu hoài nghi sơ kỳ thái ớt Kim Tiên có thể mạnh mẽ hơn chính mình sao? Loại này vô cùng tràn đầy cảm giác khiến người ta say mê. Lúc này hắn có một loại chiến thiên đấu địa xúc động, nhưng hắn rất nhanh đè nén xuống chính mình, cũng không có nóng lòng xuất quan. Lần trước, hắn cảm ngộ thế giới buồn nguyên lúc thần hồn chi lực đã từng bùng lên, bây giờ, thể nội thế giới vu dân nhóm lại không giờ khác nào không tại hướng hắn biếu tặng sinh dân nguyên lực. Hắn đương nhiên muốn trước tu hành đại la hư không lưu ly chào ảnh, hoàn mỹ đem ba loại thần lực bện, tiến một bước thăng hoa chính mình lưu ly chi lực. Khi hắn xuất quan thời điểm, đã là sau một tháng, mảnh liệt ngườ đầu, chỉ cảm thấy thương khung biến thành kim sắc. Toàn bộ bầu trời tựa như một khối kim chuyền màu dạng. Đây là cái gì hiếm thấy Không đúng. Trên bầu trời tựa hồ có thật lớn uy áp chuyển đến, mà lại cái kia vàng son lộng lẫy bối cảnh tựa hồ là đang di động. Thần niệm quét qua, các huynh đệ đều tập trung ở Kim Diễm Phong đỉnh ngửa nhìn bầu trời. Chẳng lẽ là tiểu áp? Cái này cỡ nào sao to lớn? Chỉ sợ đã cùng thiết thụ đại nhân một cái cấp bậc. Đông Phương Vũ một bước phóng ra, đã đến Kim Diễm Phong đỉnh núi. Nếu như không sai, Xích Tạ, Hống, Lăng Ba tiên tử, Phượng Sí Hắc Long đợi đều đang ngẩng đầu ngưỡng mộ. Đại ca, ngươi nhìn, tiểu áp đã thành cấp bậc ngôi thú. phát hiện Vũ, hô to lên: Hồng Lăng lâm nói, bởi vì khoảng cách quá gần, chúng ta lại không nhìn thấy hắn toàn cảnh. Hiển nhiên là nghe được Hống lao đại lời nói, này thiên địa bối cảnh bỗng nhiên chuyển rồi, phù diêu mà lên, kéo theo rực rỡ kim quang đem trọn cái Thiết Thụ tông đều độ thành kim sắc. Vô số thái ớt kim tiên cấp ma chủ khác, ma sứ tử tu luyện phúc địa xông ra, kinh ngạc nhìn chăm chú đột nhiên quang lâm bản tông quái vật khổng lồ. Nếu như không phải Thiết Thụ đại nhân cũng không có phát ra cái gì mệnh lệ, bọn họ rất có thể đều đã bày ra công kích. Theo tiểu áp dần dần bay xa dần, mọi người rốt nhìn thấy hắn hùng, toàn thân sáng kim sắc một cái đại bằng điểu, đang lên cao bên trong, hắn thật lâu hoành dương hai cánh chỉ là ngẫu nhiên một cái, lập tức liền phong vân biến sắc, hư không phát sinh rõ ràng vận mẹo, tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên sóng nước lập loáng. Hắn làm cho người ta cảm thấy dày đặc, nương thực lực lượng cảm giác, chỉnh thể giống như thuần từ hoàng kim chú tạo, tương mẫm khung chủ. Hô. Vạn quỷ DAO khóc một dạng thê lương âm bạo thanh giữa, như là tinh vân một dạng tiếp vân rốt của tới. Thiết thụ tông vang lên kinh hô, đây là ngọn núi kia trên tu sĩ, lặng lẽ đã đột phá thái ất. Cái này thiên địa côn bằng đến dẫn tới cỡ nào thật lớn lôi kiếp hắn nhưng là thần thú bên trong vương a. Vũ trong lòng thầm nghĩ, lúc này Thiết thụ đại nhân cần phải với thử. Hàn Âm tầm hướng tiểu áp chuyên âm, đem lôi đều dẫn cho thiết thủ lại nhân. Không trung kim quang kịch liệt mê diện, tiểu áp đem cánh dựng thẳng lên đến, lộ ra dưới thân càng nhiều thiết thủ. Đúng vào lúc này, Vạn Quân Lôi Đình giống đại hải lật cái, cùng Vũ Ma đến. Bao quát Thái Ức Kim Tiên nhóm đều vội vàng trốn vào đập phủ, Đông Vương Vũ bọn họ cũng trốn vào tòa long cái cọc bảo vệ dưới trong đại điện, hưng phấn mà quan sát tiểu áp độ kiếp. Phượng Sí Hắc Long nuốt nuốt dâu rồng tự này, đến Kim Tiên ích, hắn so, hắn sau so thành gì sao? ăn cái gì? Mỗi ngày một con trăn long, 3000 giao long, ngươi đều không đủ hắn một bàn đồ ăn. Ba ba, Hắc móng đuốt rồng lắc một cái, dâu rồng hung hăng quất vào lòng tình phía trên. Đông Phương Vũ bị hắn chọc cười, tăng hắn một cái nói, hát Long à, còn nhớ rõ lời hứa của ta đối với ngươi sao? Phượng xoẹt Hắc Long đương nhiên có loại điểm không may, long tình loạn chuyển, thêm cẩn thận hỏi, cam kết gì chủ nhân, ta nhắc đàn, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Hát Long, năm đó, huynh chúng ta mấy cái thực lực nhỏ yếu, không có cách nào phía dưới mới buộc ngươi nhận chủ. Nói thật ra, ta thừa nhận, lúc ấy ta không đủ phúc hậu. Đông Phương Vũ tương đương nghiêm túc nói, "Bất quá, lúc ấy, ta cũng nói, đợi chính ta tấn thăng đến trung kỳ kim tiên về sau, thì giải trừ nô bộc của ngươi cấm chế, trả lại ngươi tự do." Đông Phương Vũ buông tay, nói, "Ngươi nhìn, hiện tại ta đều là hậu kỳ kim tiên, ta ba cái huynh đệ, thống là hậu kỳ kim tiên, ích tả là trung kỳ kim tiên, tiểu áp đều là thái ớt kim tiên. Ta nghĩ ta cũng nên thực hiện lời hứa, hiện tại, ta tuyên bố, trả lại ngươi tự do." "Chờ một chút." Phượng Sí Hắc Long ngũ chào toàn bộ vườn về trước, cực lực làm ra ngăn cản Đông Phương Vũ dáng vẻ, nhìn qua tựa như là một cái đang ở gặp cái gì phụ nữ đang rẽ rượi. Chủ nhân, mình không mang theo như thế không tử tế hiện tại thực lực các ngươi cường, liền muốn bỏ rơi ta lại nói, lúc ấy ngươi làm cái này hứa hay lúc, ta đáp ứng không ngươi cần nhắc qua cảm thụ của ta sao tóm lại, người nào cũng đừng hòng giải trừ cái gì cấm chế, lại nói, trên người của ta nào có cái gì cấm chế." Hống thử cười, "Được, đại ca, mình để hắn nghỉ lại vào." Đại gia mau nhìn, điện cá nướng. Phượng Sí Hắc Long bắt đầu mất lời. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, tốt một đầu lớn bản đầu ngư a. Răng khắp nơi đại nhà giống như sơn mạch vắt ngang, từng mảnh, từng mảnh Đặc biệt là hắn bên môi rủ xuống chín đầu dâu cá. Liên tốt giống như thông thiên thắp không nhìn thấy rủ xuống đến nơi nào. Hắn tại lôi trạch trung du động, toàn thân lóe địa quang, bị các loại lôi kiếp vây sát thái ban lan, dâu cá cùng đôi cá múa ở giữa, kiếp vân bị quất đến vỡ nát. Tiểu áp thông minh vô cùng, mà lại tri ân đồ báo. Hắn biết Thiết thụ đại nhân tốt cái này một ngụm, có ý ẩn dấu thực lực, không nhanh không chậm hấp dẫn lấy lôi kiếp, khi thì làm ra các loại chật vật không chịu nổi dáng vẻ, để thiên đạo cảm giác lại thoáng thêm chút sức là có thể đem hắn đánh chết. Dã hỏa này vây quanh to lớn thiết thụ xung quanh, để lôi trạch hướng mỗi một nơi chút xuống, tuy nhiên đều là đột phá thái ớt kim tiên, nhưng hắn một cái dẫn dưới lôi kiếp tuyệt đối vượt qua 100 cái. Thiết thụ đại nhân đừng đề cập nhiều hài lòng, âm thầm quyết định, đợi cái này tiểu gia hỏa củng cố một fan về sau, lại cho hắn thêm điểm dinh dưỡng. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1144, nghi ngờ lại lên. Trên bầu trời tàn phá bừa bãi lôi đình rốt cục dần dần dừng, to lớn vân sắc cự côn giống như hải thị thật lâu tản đi, một điểm tinh mang hướng về thiết thụ tông bay vụt mà đến. Tại khoảng cách kim diễm phong đỉnh không chung, tiểu cái này siêu cấp tiểu quỷ và mà lại cũng không cách nào nhẫn, đứng không trung liền đã lên mỹ nhân thiếu niên Thống khoái Lâm Ly Miệng lớn chạy ngược lấy quân tướng, đảm nhiệm thủy dịch vùng Kim Dội Ngọc sôi sục thiên địa. Tỷ tỷ, ngươi nhìn hắn đẹp trai đi hoa hữu nhất mắt đẹp mê ly, hướng về tỷ tỷ thét lên. Vô số sơn phong phong chủ sợ không thôi, chính mình thế mà còn có từng nghĩ tới nô dịch Kim Diễm Phong, lúc này mới bao lâu người ta thì sinh ra một cái thái ớt kim tiên. Bất thiếu phong chủ cảm giác phía sau lưng siêu xiêu thẳng bước lên khí lạnh, vị này côn bằng đại nhân căn bản không phải trước đó quét ngang vũ, bọn họ nội tình bất Không ít đại sơn nhất trong động phủ dâng lên từng tôn thai bọn họ đều là những đại thần này hóa ảnh. Nhao nhao trên không trung sáng sủa mở miệng, hướng Tiểu Áp biểu thị chúc mừng. Chúc mừng Đại Phong Sơn côn bằng Đạo Hữu tấn thăng Thái Ức, có mỹ tửu ngàn đàn không được kính ý hoang nên Đạo Hữu đến Tiểu Khâu Sơn Lao Nưu nơi này làm khách. Côn bằng lão đệ, thứ năm núi thạch trung tiên chúc mừng, đây là một kho lão viên rượu lâu năm, đến từ thượng cổ đại năng đập phủ, nhân lại đã vô pháp khảo chứng, thì đưa cho bạn rượu. Từng tôn Thái Ức kim tiên nhao nhao hướng Tiểu Áp chúc mừng, hoàn ít nhất đã có qua vị Tiểu Áp rốt cuộc, Đại Phong Sơn Ma chủ cùng ma sứ tự mình đến. Một cái đánh lấy cây rủ thanh tú thiếu niên, răng trắng môi đỏ, vui tươi hớn hở bay trên kim diễm phong. Cơ hồ là đồng thời, một tòa núi lớn một dạng ma sứ cũng đem đầu tìm được kim diễm phong đỉnh. Miệng của hắn vừa mới vượt qua đỉnh núi, con mắt đã xa xa vượt qua đại điện. Thanh tú thiếu niên vẫn như cũ tích tự như kim, Đại Phong Sơn Ma chủ đảo núi chỉ mời người đảm nhiệm thứ hai ma sứ, có làm hay không? Như là vách núi ở giữa cùng như gió âm thanh lên, ta là Đại phong Sơn ma sứ sơn Vương, đại, hàng 20 người đứng đầu. Tiểu áp thân đầu thân não đưa qua hai bắt hữu, lẫm la lẫm liệt mà hỏi: "Ma chủ đại nhân, ma sư đại nhân, ta làm cái này ma sư có chỗ tốt gì?" Ma chủ lão núi chỉ đại khái là tu bế khẩu thiện, thực sự không muốn nói nhiều, hướng ma sư sơn đại vương ra hiệu. Sơn đại vương ung thanh đúng kỳ nói: "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta đại phong sơn trên có bao nhiêu tòa sơn phong sao? Không phải không đến 1000 ngôi sao? Mỗi ngọn núi một nửa sản xuất giao cho trong tông, có thể trong tông chỉ án các núi thái ớt kim tiên số lượng trả về. Nếu như chúng ta có 3 cái thái ớt kim tiền cơ hội trở lại cho chúng ta 3 phần, chính ngươi tính toán cái này là bao nhiêu?" Ngươi nói là này 1000 ngọn núi sản xuất một nửa một thành, sẽ cho ta tiểu áp kinh hồ, vậy cũng tương đương với chỉnh một chút 50 ngọn núi chung quy sản xuất. Áo núi chỉ hướng hắn đánh một cái búng tay, lập tức quay người, nói, đến. Nói xong, hắn che dù thì hướng Đại Sơn chỗ sâu bay đi. Tiểu Áp nghi ngờ hướng Sơn Đại Vương hỏi, "Núi lớn ca, ma chủ đây là ý gì để cho ta đi làm cái gì?" Sơn Đại Vương cự hình thân thể chậm rãi hạ lạc, nói, "Hắn muốn tặng cho ngươi một tòa, ngươi cả một đời cũng chưa dùng qua siêu cấp phủ, căn bản chính là ngâm mình ở tiên khí trong ao." Tiểu Áp đã hỉ, vừa mới đột phá, chính dễ cố tu vi đội vàng vào đầu bất hai nhìn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ bọn họ vừa vận từ đại điện đi ra, lập tức nói: "Tiểu Áp, ngươi an tâm đi làm ma sư tốt, đem bọn hắn tiên khí hút sạch, ha ha." Tiểu Áp lúc này mới yên lòng đuổi theo Sơn Đại Vương đầu to bay đi, hung hăng hỏi: "Núi lớn ca, ma chủ đại nhân là tu vi gì ta đều nhìn không ra bản thể của hắn. Còn có à, đại ca tu vi của ngươi như thế nào bản thể của ngươi lại là cái gì vì cái gì không thể thu nhỏ điểm?" Ha ha ha. Sơn Đại Vương tiếng cười hướng về Tiêu, hơi mở mà nói: "Ngươi có thể đừng ngượng, không nên bị sợ." Tiểu Áp bĩu môi, chẳng hề để ý Dương Dương mỹ nhân đâu. Ta là Sơ Kỳ Thái Ức Kim Tiên, bản thể nói đến Tô Lậu, là một khoả nhỏ nhỏ tinh thần mà thôi. A, tiểu áp miệng lớn sặc lên tự đến, thật lâu mới che dấu nói, vì cái gì ta cảm giác không ra người tầm thứ? Cái này kinh ngạc núi Thái Vương đáp ý cười to, ha ha ha, ngươi là vừa vặn Sơ Kỳ, ta là Sơ Kỳ đỉnh phong, chúng ta chênh lệnh vẫn còn rất lớn. Chúng ta ma chủ là thượng cổ đỉnh phong tiên tôn Thất Lạc một kiện chiến y, dễ, nguyên cớ hắn mới chính mình đặt tên họ áo. Ngươi cũng chớ xem thường hắn a, đã là trung kỳ Thái Ức Kim Tiên. Mẹ của ta ai? Tiểu áp trong gió lộn xộn. Chính mình đây là tại cùng hai cái như thế nào quái vật làm bạn a? Sau nửa canh giờ, Tiểu Áp bắt đầu kêu gào ẩm ý lấy hướng Đông Vương Vũ, trống cùng nick tả truyền niệm. Hắn lại ổ chó tử bên trong không chứa được lương khô tính cách, này gặp qua tiên khí nồng đậm như vậy đạo phụ, phải cùng anh em tốt chia sẻ a. Đông Vương Vũ ba người bọn hắn cũng coi như khai nhàn giới. Long đất chạy xuôi theo bạch lộ một dạng dòng sông, đỉnh động giống như thủy liêm động không ngừng nhỏ xuống lấy trắng ngọc trai tiên khí dạt lòng, liền vách động đều thành màu ngà sữa, giống như sộp giòn cực phẩm tiên ngọc. Đại ca, nhanh thu a. Tiểu Áp hưng phấn mã thúc dục. Cần gì chứ ngươi này tu luyện tốt bao nhiêu? Đông Vương Vũ không hiểu hỏi. Tiểu Áp nháy mắt ra hiệu. Quái khan quái điều mà nói, đại ca, để ngươi thu ngươi thì thu ạ. Các huynh đệ tâm hữu linh tê, toàn đều hiểu tiểu áp ý tứ. Đông Phương Vũ bày ra thế giới chi lực, giống như hấp động đem to lớn trong động phủ tiên khí một mẹ hút gọn. Trong đáy mắt, tứ huynh đệ xuất hiện tại Đông Phương Vũ thủy tinh khô lâu bên trong. Đây là Đông Phương Vũ duy nhất có thể xác định dấu diếm được đỉnh phong thái ớt kim tiên địa phương. Không giống nhau, Đông Phương Vũ mở miệng hỏi, tiểu áp đã nhíu mày nói, đại ca, cái này thiết thủ đại nhân có thể là ta ân nhân nhân. Đông Phương Vũ sững sờ. Hích nói thẳng, chính ngươi nói cái gì thất bát Tiểu áp nói ra, Các người còn nhớ kỹ Ma Ha Đế quốc Hạ Châu đào đường sao ta từng tại đao của bọn hắn đốt cốc ở bên trong lấy được qua côn chi truyền thừa. Đông Vương Vũ biểu lộng ngưng trọng gật đầu. Ta tự xưng Thiên Hà Bạc Quân Vương, là đến gần vô hạn hộ kỳ thái ớt kim tiên. Hắn lúc ấy đã vẫn lạc, đem tàn hồn bám vào tại nhất khối công hình chữ hộ tâm trên lân phiến. Ta luyện hóa khối này lân phiến lúc, từng rõ ràng nhớ kỹ trên lân phiến có phức tạp sóng nước hình đường vân, giống thâm tàng bí áo thiên văn, hơn nữa còn ra cực kỳ Tất cả mọi người nghe. Tiểu Áp tiếp tục nói, tuy nhiên ta cũng có thể hóa thân thành côn, nhưng là ta trên đường thì hoàn toàn không giống giống hỏa diễm, lôi đỉnh cùng thủy hồn hợp thể. Nói cách khác, chúng ta côn trên lưng phiến gọn sóng giống nhân loại vân tay một dạng, không giống nhau. Đông Phương Vũ đã bắt đầu hít vào khí lạnh. Hống Cung Lịch Tả cũng trừng mắt lên. Thiết thủ đại nhân tặng cho ta cái kia một đoạn côn chi đuôi, ta có thể kết luận là ta thiên bờ sông bạc côn vương di cốt. Tiểu Áp hai mắt rưng rưng, xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía Đông Phương Vũ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng 1145, Phong chấn động tiết thụ khai hoa có tiểu vạn sự đủ, cả một đời không có sầu sự tình tiểu áp lại khóc hai mắt đẫm lệ, cái này khiến tất cả mọi người có chút đau lòng lên. Ta đem cái kia chặn côn chi cốt luyện hóa tiến thân thể của mình, sau đó ta thì lại nghĩ tới lúc trước đối với lão nhân gia ông ta hứa hẹn. Tiểu Áp nói, ta lúc ấy, người khác nhìn ta, ta còn có ba cái huynh đệ, tam đệ là thần thú hí ta, nhị ca là thần thú hống, ta đại ca lợi hại hơn, không gì làm không được. Ta đáp ứng ngài, bất kể là ai hại ngươi, ta đều biết báo thù cho ngươi. Đến lúc này, tiểu Áp ngẩng đầu nhìn về phía Đông Vũ, lại có chút lúng quúng mà nói, ta còn có chủ động phát hạ thiên đạo tiện luôn. Ta Ta hướng lên trời đạo thể, chắc chắn Hắc Chu thần toái thì vạn đoạn. Đến lúc đó, ta ở trên trời bờ sông lễ tế ngài Anh Linh. Đột nhiên nghe đạo Hắc Chu thần ba chữ, Đông Phương Vũ đầu tiên là sức sở, tiếp theo nhìn thấy tiểu áp, mau đưa hắn nhìn sợ hãi, mới nói, hoàn toàn không hợp a, huynh đệ của ta. Hống trong tính cách có một loại đối với nữ nhân trí hái, đây có lẽ là bẩm sinh. Chuyện lần đó hắn nhớ rất rõ ràng, trải qua Đông Phương Vũ một nhắc nhở, hắn dẫn đầu tỉnh lộ, nói, Hạ Châu đào đường hàng năm tại thần Chu thần kính hiến 1000 nữ nguyên Anh tu sĩ nguyên Anh, dùng để đổi lấy hát Chu thần cho bọn hắn giao ước cùng song tu cấm pháp. Hắn tay một đám Nói, ngươi nhìn thiết thủ đại nhân rõ ràng là lôi thổ tính, chỉ khao khát lôi đỉnh, hắn chuyển tới cũng đều là các loại lôi pháp, nào có đạo pháp ngươi muốn hấp thu thần là hỉ nhạc phong trên Âu Dương Thạch còn có chút có thể tin. Tiểu Áp Lốc tự lẩm bẩm, có thể cái kia trận côn chi đôi 100% là ta Thiên Bờ sông Bạc Côn Vương di cốt. Đông Phương Vũ tổng kết nói, khả năng này thì nhiều, dù sao Bạc Côn Vương đã vất lạc, hắn di cốt người nào cũng có thể đạt được. Kính ta nói, đại ca, vị này thiết thủ đại nhân thế nhưng là xuất thủ quá phóng, ta đến hôm nay mới biết đó là tiếp cận hộ kỳ kim cốt, đưa người thì đưa người. Trả lại cho ta cùng hộ lô nhiều như vậy đồ tốt, hắn khẳng định đối với chúng ta có chỗ ham mới đúng. Đông Phương Vũ túi đầu trầm tư, Nguyên vọng hầu thần đột nhiên chen vào nói, "Đông Phương, ta cảm thấy thiết thụ đối với tiểu áp có hảo cảm, bắt đầu chính là vì tiểu áp mới triệu kiến các ngươi. Hắn đang tìm các ngươi lúc, cái thứ nhất cũng là cô bằng." Nếu như hướng tốt bên trong nghĩ, hắn là nhìn chúng tiểu áp, hống cùng lích tạ tiểu lực. Có lẽ hắn cũng là lời trong lòng, thì như báo thủ cho hắn. Tiểu áp ngạc nhiên nói, "Hắn đây là ý gì còn sống lại muốn chúng ta báo thủ cho hắn?" Đông Phương Vũ tiếp lời đề, như hắn có một cái kẻ địch cực kỳ mạnh. Minh biết không phải đối phương đối thủ, kết cục rất có thể là thịt nát xương tan, lại nhất định phải chiến, cũng nhất định sẽ chết tử. Hống Trầm Ngưng lấy nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mặt ngoài án binh bất động, vùng trộm lặng lẽ hỏi thăm một chút, thiên hà đến tột cùng ở nơi nào không được, nhất định phải tâm, tùy tiện không thể đánh nghe hát Chu Thần, lấy phòng ngừa vận nhất. Mặt khác, chúng ta vẫn là muốn khắc khổ tu luyện a, lại có một loại cảm giác cấp bách. Dù sao tiểu áp đều phát hạ thiên đạo tệ nồn, vô luận như thế nào cái kia Hắc Thần chúng ta là nhất định phải diệt. Thế nhưng hắn tại nhiều ít vạn năm trước liền có thể tùy tiện giết chết tiếp cận hộ kỳ thái ớt kim tiên so chúng ta bây giờ phải cường đại gấp trăm lần. Tam huynh đệ đều ngừng trọng đất đầu. Đông Phương Vũ mang theo Hống cùng Lix tạ rời đi tiểu áp đạo phủ, để hắn an tâm củng cố tu vi, Lix tạ tự đi phun ra nuốt vào luyện hóa vơ vét trấn cấp bảo tài, mà Đông Phương Vũ cùng Hống tiền hướng Kỳ đã có tấn manh đệ bát, hiện tại chỉ có thể cường hóa chiến kỹ. Kim Diễm Phong trên bọn họ căn bản không có đối thủ, cũng chỉ có thể hai người lẫn nhau thao luyện, hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể để cho lẫn nhau thi triển ra sở hữu thủ đoạn. Cứ việc Đông Phương Vũ đã tăng lên tới Kim Tiên hậu kỳ, Đối mặt tiểu áp liệt diễm băng đảm cùng tụ thiên kiếm cánh tổ hợp y nguyên chói chân chói tay, đây là tại hắn đối với hống âm công cơ bản miễn dịch tình huống dưới. Bởi vì hống húc là thiên hạ phòng thủ đệ nhất hòa vương, Đông Phương Vũ Lưu Ly chảo ảnh đô rất khó công phá lĩnh vực của nó. Sa bà lôi âm trung đối đầu xạ Nhật thần cung lại là mỗi người một vẻ, tướng khiến cho bọn hắn tất cả đều đem hết toàn lực, thắng bại cũng phải nhìn người nào sức chịu đựng càng thêm hùng hậu. Ở phương diện này, có thể nội thế giới Đông Phương Vũ khẳng định sẽ cười tại sau cùng. Kim thượng, mỗi ngày đều biết dâng đốt đường như gió, kiếm như mưa, thương như sấm. Như hai tôn thần tướng sinh tử chấm giết, bị bọn họ chiến ý thôi phát, kích tả, hồ lô cũng thỉnh thoảng nhảy lên trong mây tiêu hoa ăn, hơi thái lang, nô thiên đồ, bạch ngọc tiền hằng ngũ khẳng định không chịu cô đơn, phượng sứ hắc long đương nhiên cũng có không rượu vô dương ai đạo lý. Trung quanh trên mặt núi, vô luận là kim tiên vẫn là phổ thông đệ tử đều bị chấn động, tại toàn bộ đại phong sơn đều tìm không ra tòa thứ hai có thể đánh như vậy phong. Lúc trước những cái kia đến khiêu khích phong chủ, hiện tại xem ra cũng là một chuyện cười, bọn họ ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Trong tu luyện thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 1 năm thời gian trôi mau chảy qua. Tiểu áp rốt cục xuất quan, không chỉ có củng cố tu vi, mà lại lại tế luyện liệm kiếm linh lung tháp, trừ yêu niệm bảo nhận bên ngoài, lại đem những năm này vất vả cất giữ sở hữu phi kiếm luyện thành 8 thanh phi kiếm, cũng đều đạt tới tứ phẩm trình độ. Hắn vừa xuất quan, lòng ngứa ngáy khó nhịn, khống chế mới mẻ xuất hiện chín chuôi nhan sắc khác nhau rải bằng bàn tay phi kiếm giết lên thiên không. Đầu tiên là thuần thuộc vừa mi nham dương, hô Thái Lang, Lô Thiên Đồ, Bạch Ngọc Tiễn cùng Phượng Sí Hắc Long ngũ hổ tướng đá xuống sân phòng, Lô, phó, ngăn cản cuộc Bọn họ âm thầm tinh hãi, tiểu áp rốt cục súng hơi đột phá, đưa thân siêu cấp cường giả hàng ngũ. Ích Tạ cùng Hồ Lâu không vấn, giết lên tiên không trợ giúp Đông Phương Vũ cùng hống. Năm người chiến thống khoái lâm ly, tâm hữu linh tê, đồng thời đình chỉ chiến đấu. Đông Phương Vũ cười ha ha, hống đêu to thống đều to thông khoái, tiểu áp đem mỹ nhân Âu vén cái út xấp, như là nuốt trừng đại hải. Linh hoa tiên tử, hoa hữu nhất, lang ba tiên tử đợi các nữ nhân vừa mới mừng rỡ thăng lên hư không, đột nhiên vạn sơn động, như là động đất cấp 10. Đông Phương Vũ có thể rõ ràng mà nhìn thấy Kim diễm phong tại trái phải lắc lư, tất cả đế giai đệ tử đều bị hù từ trong động phủ chạy ra đến. Toàn bộ thiết tụ tông đều bị kinh động, lòng người bàng hoàng. Hửa bế quan nhiều thái ất kim tiên xông ra đạo phủ, có nhân nửa mừng nửa lo phát ra nghi vấn, chẳng lẽ là thiết tụ đại nhân muốn nở hoa đây chính là đại tạo hóa Thật sao truyền lần trước thiết thụ đại nhân nở hoa lúc đổi dưỡng ba tên thái ất kim tiên, còn có để 21 vị thái ất kim tiên đệ bát tầng thứ, mấy trăm tên kim tiên đệ bát tầng thứ đây. Đó là thiên điệu thánh vật, một thuộc tính cùng lôi thuộc tính song trọng tinh hoa, giàu có hồng nguyên, giới bảo. Đúng lúc này, thiết của người từ đại địa phương hướng truyền đến, không lớn, tốc độ nói hòa hoãn. Trợ hồ chỉ là trần thuật lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Chư núi, chư Phong đệ tử, bản tôn đích thật là muốn ngưng tụ tu luyện thánh vật. Đáng lẽ, bình thường Kim Tiên Chí sơ kỳ thái ất Kim Tiên đều có thể tham dự trận này tạo hóa. Nhưng là, sau đó không lâu, ta liền muốn xuất linh toàn tông ứng chiến bản tông tự đích, đó là một vị cường đại đỉnh phong thái ất Kim Tiên, mà lại dưới tay hắn nhanh vuốt vô số. Yên lặng như tờ. Mọi người không biết suy nghĩ cái gì? Thiết tụ đại nhân tiếp tục nói, bởi vì trận chiến đấu này tất nhiên sẽ có vô số nhân vật lạ, nguyên cớ ta cho phép bản phục, thậm chí là chính thức đệ tử chọn rời đi. Nhưng là Phàm là lưu lại tham dự tranh đoạt ta thánh vật người, thì không cho phép lại rời đi, nhất định phải tham chiến. Là đi là lưu mời mọi người trong vòng 3 ngày lựa chọn. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1146, nghĩa vô phản cấu ngắt lấy tạo hóa. Lưu liên ngươi khán thử vong a, đổi mới nhanh nhất hồn vũ chiến hoàng chương mới nhất. Sự có tiền lệ to lớn dụ hoặc cùng trăm chết vô sinh quyết chiến tình thế nguy hiểm đồng tội bảy ở vô pháp tính toán chúng tu sĩ trước mặt. Là sống là chết. Là tìm kiếm lịch thiên kỳ ngộ vẫn là rời xa vô pháp dự đoán nguy cơ. Vấn đề này bày ở tất cả mọi người trước mặt, đến mức Thiết Thụ đại nhân trở lên niên nắng đã lâu, chứ lủi, cuốn phong ý nguyên nguyên tình im lặng. Hơn nửa canh giờ về sau, liền bắt đầu có đạo đạo độn quang kiên quyết rời đi Thiết Thụ Tông. Mà lại, chọn rời đi nhân dần dần tăng nhiều. Từ vũ trụ to lớn tiêu chuẩn quan sát, Thiết Thụ tựa như một tòa tổ ong, hiện tại đang có càng ngày càng nhiều ong mật rời ổ mà đi. Cái này không thể trách Thiết Thụ Tông đệ tử vô tình vung nĩa. Thẳng thắn nói, một cái tông chủ cơ hồ xưa nay không lộ diện tông môn đáng lẽ cũng không có bao nhiêu lực ngừng tụ cùng quy cảm. Thiết Thụ càng giống một cái liên minh, thậm chí nói Thiết thụ đại nhân càng giống là một cái quan to sống xa quê. Đại gia lựa chọn ở chỗ này tu luyện, không chỉ có cho hắn cung cấp muốn lôi đỉnh, hơn nữa còn muốn lên giao có giá trị không nhỏ tiền thuê. Mà thiết thụ đại nhân phản hồi cho đại gia tu luyện hoàn cảnh chẳng qua là tòa này văn phòng thiết bị điều kiện thôi, nếu không ai sẽ đến thuê đâu. Đông Vương Vũ cùng Linh Hoa tiên tử lập tức triệu tập tất cả kim tiên cộng đồng thương thảo. Còn không có vào chỗ, Phượng Sí Hắc Long vượt lên trước phát biểu, tu hành, dựa vào là tu cùng được, đã phải có tu, càng không thể rời bỏ được. Chúng ta tại một chỗ đợi lâu, khó tránh khỏi biết sinh ra tính chờ, bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta nên chuyển sang nơi khác tìm cơ hội. Tiểu áp cùng Lịch Tạ đều đi môi, cái này sợ chết quỷ thật đúng là sẽ tìm lý do. Này thứ nhất, thứ hai, tu hành dựa vào là thời gian tích lũy cùng Tuế Nguyệt Lãng Động, mà không phải trong thời gian ngắn vật khí. Tiên giới cự vực, cái nào tiên vương không phải dựa vào mấy triệu năm tu hành mới đạo từ ta Long Sinh kinh nghiệm nhìn, nhìn sợ rĩ có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào ta dựa vào mạnh mẽ tu hành, mà không phải qua bước lên vô vị chi hiểm. Cẩn thận chạy nhanh vạn niên tuyền a, chư vị. Hắn nói tương đương có đạo lý, nhất thời để không ít người không có cách nào nói chuyện. Đông Phương Vũ vừa nhìn về phía tại Vũ Thần Giữa tu vi cao nhất Mị Dương, Không nghĩ tới hôi Thái Lang sớm liền học được đột đáp. Chúng ta nên tri ân đồ báo, người ta gặp nạn lúc chúng ta liền chạy, cái này quá không có suy nghĩ. Lại nói, có trận chiến đánh thời gian cỡ nào khiến người ta lưu luyến, hiện tại cả ngày nhằn chứng đau. Hồng Thái Lang một bàn tay đập vào hắn đầu to thượng, thảm Đông, không có trận chiến đánh thời gian mới khiến cho nhân lưu luyến." Mi Nham Dương mắt chứa ý cười mà nhìn xem đối với tên vợ hơi đều không ngôn nữ, mới nói, "Vũ chủ, ta chỉ là cảm giác thiết thụ đại nhân có chút quá thẳng thắn. Tại sao muốn để cho chúng ta đi đâu? Trực tiếp đem tất cả đều lôi cuốn tiến trận chiến tranh này không tốt sao?" Tống công gật đầu nói, có đạo lý, thiết thụ tông tu sĩ bất luận tầng thứ, nhiều đến mười mấy ức, tính hợp lại lên chiến lực không cho đánh giá thấp a. Đông Vương Vũ vừa nhìn về phía Diêu Lộ Hoa cùng Linh Hoa tiên tử. Diêu Lộ Hoa nhíu mày suy tư, Linh Hoa tiên tử nói, vừa đến, khả năng địch nhân quá cường đại, tầng thứ thấp đệ tử không hề có tác dụng. Thứ hai, thiết thụ trong tay đại nhân dấu hàng còn có khuyết, không, không muốn tiện nghi những thứ này lưỡng lự người. Tóm lại, lưu lại là kỳ ngộ, nhưng lại nguy hiểm và phần, rất có thể cùng thiết thụ tông cùng một chỗ ngập hải. Trong đại điện lâm vào chơ mặc, tất cả mọi người vô cùng gấp gáp, thần nhóm đều có chút đứng ngồi không yên. Không ngừng quan sát đến Đông Phương Vũ sát mặt. Đông Phương Vũ nói: Hát Long, ngươi phụ trách đem Quỷ Họa Tông mới đệ tử cũ toàn bộ đưa về thải hồn Tinh. Khôi phục tác hỏa nhai đầu hàng đệ tử tự do, mặc kệ tự tiện." Trong dãi, hắn lại nói: "Các vị Vu thần, mời các ngươi cấp tốc cùng bộ lạc của mình thương lượng, nguyện ý đi, ta đồng ý các ngươi mang theo bộ lạc bên trong tất cả vu dân rời đi." Tất cả vu thần đều có chút phát trình. Đông Phương Vũ chủ vì vu dân nhóm đầu nhập vô cùng lớn, thì dễ dàng như vậy mà thì phóng đại nhà đi. Không gặp đại gia bất động, Đông Phương Vũ nói ra: "Chư vị, mà giới địa ngục Đông Đạo" Giống sắt thần tinh vực loại kêu biên hoang khu vực, một cái kim tiền cũng đủ để thành lập một cái tiểu tông môn. Lấy thực lực của các người muốn sinh tồn sinh sôi đi xuống vẫn là rất dễ dàng, nếu như nguyện ý gia nhập Quỷ Hỏa Tông, liền để Hắc Long mang các người qua. Đều qua thương lượng đi. Vũ Thần nhóm lần lượt đứng dậy, trở về Đông Phương Vũ thể nội thế giới, chỉ có ngũ độc cùng Dương Tôn ba vị đại thần bất động thêm dự đỡ. Hồng Thái Lang đứng lên, gặp Hôi Thái Lang không lúc nhích tí nào, lại chậm rãi ngồi xuống. Lang ba tiên tử có chút khẩn trương, hỏi: "Phu quân, ngươi quyết định lưu lại?" "Đúng rồi, Đông Phương Vũ Đông nói, Lang Ba, rượu nhất, Lộ Hoa" Còn có Linh Hoa tỷ tỷ, lại một tiểu muội, các người trước tiên cũng có thể về Quỷ Họa tông tạm lánh nhất thời. Hoa Diệu nhất hung hăng quét Đông Phương Vũ nh nhãn. Linh Hoa tiên tử nói, ta không sẽ rời đi, trừ phi tiểu áp cái kia bại hoại cũng rời đi. Hoa Hữu nhất cười điệu, ta không thể đi, tiểu áp tỏ thái độ, bất luận tiếp thụ đại nhân là cái mục đích gì, dù sao vừa mới để cho ta từ sơ kỳ kim tiên nhảy lên trở thành thái ất kim tiên. Ích ta càng thêm chân chất, ta cũng ăn thiết thụ đại không ít người bảo tài. Đồng phương Vũ nói, ta cùng hống cũng không muốn đi, bởi vì vì tu vi của chúng ta tiến vào đỉnh Chệ kỳ, chúng ta cần kinh ngộ Nếu không khả năng trên vạn năm cũng chưa chắc lại có tiến triển. Việc này định ra đến, đại gia không hề tâm tình tâm thần bất định, trong vòng 2 ngày, kim diễm phong đi sạch sẽ, 2 vạn 3000 đệ tử biến mất chống không. Ngay cả đại bộ tở hở ở thần đều chọn rời đi, chỉ còn lại có 5 vị cổ vương, Dương thôn cùng sói thôn 5 vị đại thần. Đông Vương Vũ thể nội thế giới vu dân cũng từ 12 vạn giảm mạnh đến 4 vạn. Đông Vương Vũ cũng không có quá khuyết điểm ra, hắn đáng lẽ cũng không phải muốn nô dịch những thứ này vu thần cùng vu dân. Giống như hắn kiếp trước có bài HH, hạng người gì có dạng gì tâm, hạng người gì đánh dạng gì cẩm, hạng người gì có dạng gì lệ. Trên thực tế hắn có lòng tin, có thể nội thế giới, có thủy tinh cô lâu, hắn có thể bảo hộ các huynh đệ an toàn, mà lại hắn càng có lòng tin đang thượng tiên giới đỉnh phong. Mà muốn trèo lên đỉnh tiên giới đỉnh phong, không có khả năng không trải qua một điểm sóng gió. Tiếp cận ngày thứ ba chạm vào tối, từ vũ trụ nhìn, thiết thụ chúng quanh, tựa như vô số khát máu rồi mỗi giờ đi đã mất đi tanh nồng con người, phong bạo một dạng rời đi. Trong mấy mắt, rồi ăn người giết hết, người đi nhà trống, lộ ra như thế tình mình. Thiết tông cùng sở hữu 108 ngọn núi, mỗi ngọn núi trên không nhiệm 1000 ngọn núi, mỗi ngọn núi đủ số là 23000 đệ tử. Nói cách khác, thiết thủ tông Thịnh nhất lúc, có vượt qua 2 tỷ đệ tử. Mà bây giờ chọn lựa lưu lại, chẳng qua 1 triệu mà thôi. 108 ngọn núi ma chủ đi 1 phần 3, chỉ còn lại 79 người. 250 tên Thái ớt Kim Tiên cung phụng hiện tại chỉ còn lại có 90 tên. Làm cho người vui mừng là Kim Diễm Phong Trên vẫn như cũ nhân tài Cường Thịnh. 3 vị Thái ớt Kim Tiên 1 cái không đi, Đông Phương Vũ dưới tay còn có 16 vị Kim Tiên. Một đêm này, thiết thụ tông tĩnh làm người thấy chua sót. Tại sâu nhất trong đêm. Một điểm kinh người quang hoa đột nhiên từ thiết thủ hạch tâm nhất vị trí dâng lên, trong nháy mắt huy diệu thiên địa, hào quang vạn trượng, một tòa như là phù đồ một dạng sáng chói bùng hoa nở rộ mà ra. Hưng Đông, Đoán Trường trong vòng 7 ngày liền muốn đại kết cục, tâm tình tâm thần bất định, thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm mà o. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1147, Phật đang thắp sáng hoa quang hiện một đường sinh cơ cứu những năm cuối. Tại thủ tâm vị trí thắp sáng quang hoa trong mắt, thiên địa vì thế mà chấn động, tựa hồ có một loại nào đó overclocking, siêu thần thanh âm đem sở hữu tu sĩ bình tỉnh. 108 ngọn núi, vô số trên đỉnh, các tu sĩ từ trong động phủ cấp tốc xung ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng hoạch tâm vị trí tuấn gì. Đại Phong Sơn mà chủ Y Sơn chỉ đánh lấy cây dù một bước nhàng dặm, Ma Sư Sơn đại vương như là tinh thần một dạng thân thể ù ù mà tiến. Tiểu Áp, Đông Phương Vũ, hứng, đích tại đợi theo sát. Dần dần, lưu lại Thái Ức Kim Tiên cùng Kim Tiên nhóm tụ tập lại, thậm chí có không ít phổ thông tiên nhân cũng tới xem náo nhiệt. Đông Phương Vũ nhìn thấy càng nhiều cao thủ, bọn họ từng cái pháp lực rộng dãi, khí thế lẫm vần, ánh mắt sắc bén cũng tự Có nhân phía sau treo quang minh diện luận, bên trong có Bách Điểu Triệu Phượng. Có nhân cỡi cầm tựa như kỳ lân thủy thú, uy vũ phi phàm. Có nhân đứng đang kinh người xanh thảm tiên trên thân kiếm, như tên đã trên dây, vận sức chờ phát động. Còn có nhân ngồi ngay ngắn ở vàng son lộng lẫy pháp giá phía trên, hai mắt giật dây. Tại tất cả mọi người phía trước, có một cái ánh sáng hung lung che đậy, ba phủ đông đảo pháp bì, tại cái này lồng ánh sáng bên trong, cũng là thiết thủ khai hoa địa phương. Giờ phút này, điểm này kỳ mang đã mở rộng đến mấy vạn mét viên, ở giữa là mặt sắc một dạng dực, kim lắc lư, tựa hồ còn có đang dập dần. Lan danh của nó dần dần rõ ràng, liền kiến thức rộng rãi Thái Ức Kim Tiên cũng nhịn không được kinh hô lên. Giống đường đầy vững chắc hắc bát, chẳng lẽ những thứ này vững chắc cũng là tạo hóa? Các ngươi nhìn, biên rồi giống phát ra đồ sứ men răng qua mang, rất giống một cái hắc bát. Oan, có sơ kỳ Thái Ức Kim Tiên không nhịn được, vơ i mã sông về phía trước, bị cấm chế hung hăng đánh bay, thật giống như đâm vào một cái có dáng cực lớn, lại cực cứng cọi thần thú chi g lên. Không nên gấp, có cách ôn hòa lão bối mở miệng nhấp thủ đại nhân hoa tuyệt không có đơn giản như vậy, cái này còn không có hoa dáng vẻ, có lẽ chỉ là đại hoa. Liên như là đối với vị này lão tiên khhen ngợi, đúng vào lúc này, Hắc Bát vững chắc trung tâm nhất sáng lên một khoảng ngọt lửa. Lửa này giống có mấy ngàn gạo độ cao, nếu như cùng Hắc Bát thì lại nhìn, lộ ra xảo thành thú. Đông Phương Vũ tâm lý sinh ra mạc danh rung động, thốt ra, Phật đăng. Y Già Sơn chỉ khẽ rủ hơi hơi dương lên, quay người hướng Đông Phương Vũ xem ra, lại quay đầu nhìn xem, tự lẩm bẩm, thật giống Phật đăng. Hỏa diễm bắt đầu biến hóa rõ ràng, xuất hiện phảng phảng cánh quốc, đầu giống tháp mái cong, xoay chậm chậm, khiến người ta có thể mơ hồ nhìn ra chỉ có bốn phía, tựa như là thất tầng Mỗi một tầng trên không phải có phù văn thần bí đột nhiên càng thêm sáng ngời. Đông Phương Vũ tựa hồ tiến vào một loại minh ngộ trạng thái, lần nữa một cách tự nhiên nói, phủ đồ." Lần này, có càng nhiều đại năng hướng Đông Phương Vũ nhìn tới, thậm chí có nhân hít vào khí lạnh, có tu hành Phật môn công pháp người cao tụng lên Phật hiệu. Cái này xác thực giống trong Phật môn thất cấp phù đồ tháp, chỉ là tạo hình càng thêm cổ sơ, như là tiên dân nhóm lớn nhất giản dị tự nhiên tác phẩm. Nam mô thập thế chư Phật, Nam mô Bồ Tát Ma -tát, Đại gia nhìn, cái không hề nghi ngờ là Phật vạn chữ chân phủ. Nay phù. Nay là Phật ấn, chỉ thắng nghĩa vô sinh. Hải hòa vĩnh hằng, biểu tượng chư pháp không tính cùng chân lý. Lại có vô số nhân lặng lẽ xông về phía trước qua, bọn họ mang lòng cầu gặp may, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hung hăng bắn bay. Phốc. Lại một tiếng loại như ngọn lửa bạo liệt thanh âm, tại phù đầu ngoài tháp lại hình thành một tầng mới tháp. Chúng nó tuy nhiên đều là màu và nóng, nhưng lại có thể khiến người ta rõ ràng nhìn ra lẫn nhau hình dáng. Bởi vì vì chúng nó xoay tròn tốc độ khác biệt, nhưng lại lộ ra như thế hài hòa. Đây quả thật là tự nhiên đạn sinh hoa sao Đông Phương Vũ đấy lòng rung động, dung tạo hóa thần kỳ đều không thể miêu tả đóa này hoa quỷ dị, quả thực là đang diễn dịch thần tích. Mọi người ánh mắt vô cùng nhiệt liệt, ngay cả luôn luôn ổn trọng hứng đều kích động hai mắt hỏa diễm luân xoan, càng không muốn những người khác. Hồng Thái Lang bưng bít lấy hôi Thái Lang nhịp động, sợ hắn kinh động cái khác đại năng bị trục chết. Phượng Sí Hắc Long dứt khoát đem một cái móng vuốt ngậm ở miệng, sợ hai chính mình kinh ngạc kêu to. Một số đã tu đến trung kỳ Thái ất kim tiên đại năng đều nhanh không thể khống chế tâm tình của mình, bọn họ ẩn ẩn đều đang phát run, nhất định phải thời khắc nhắc nhở chính mình không nên vận động. Phúc, phúc, phúc. còn tại từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài phát triển, càng ngày càng thần dị, càng ngày càng nhìn mà thán thở. Khi nó đã tới trong ngoài thất tầng lầu, quả thực tựa như một cái vàng dòng chế tác, nhưng cũng như kỳ tích trong suốt vạn hoa thủng, đem thiên thượng nhân gian phổn hoa diễn dịch đến cực hạn. Ông Đống Vương Vũ cảm giác trong nê hoàn cung đột nhiên siết chặt, tùy theo thủy tinh khô lâu toàn diện chấn động. Nguyên vọng hầu thần hét lên kinh ngạc, "Đống Vương, cự cung tá sáng, giống như phát của một dạng." Đống Vương Vũ liền tranh thủ thần niệm tiến vào thủy tinh khô lâu bên trong. Cái kia vô cùng quen thuộc trong suất mái vòm bình sinh lần thứ nhất lay động kịch Đại địa bên trên đã vì số không nhiều kim sa như bị điên, hình thành báo cát. Phương xa bạch sắc cự cung giống vật sống một dạng đang hô hấp, từng vòng từng vòng vờn sáng tạo nên, giống như một cái trứng có sinh mệnh muốn từ trong đó hấp trứng. Đông Vương Vũ cùng một cái kim sa hầu linh xông vào trong đó, có một tòa gian phòng sáng tựa như thái dương hạ tầm, để Đông Vương Vũ cảm thấy một loại cực minh sắc lo lắng tâm tình. Trong phòng trên màn hình, một hàng chữ đang không ngừng lập loé, phát hiện hiếm thấy bản nguyên loại tinh hoa, có khả năng hoàn thành thấp nhất tầng thứ chữa trị. To lớn kinh hỉ bao vây lấy Đông Phương Vũ, đây là trước nay chưa có trọng đại đột phá, thủy tinh khô lâu cục có khả năng sơ bộ khôi phục. Ha Vương, trong bất tri bất giác Chúng ta vờ ơ ý mà thật đi đến một bước này. Nguyên vọng hầu thần chưa bao giờ kích động như vậy qua, nhưng không biết tại sao, thanh âm của hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều bình tĩnh, tựa hồ đã sớm báo trước đến sớm muộn sẽ có một ngày này. Hô! Bạch sắc cự cung đột nhiên phát ra to lớn cự lực, mang theo thủy tinh khô lâu sông lên phía trên ra. Thần hồn của Đông Phương Vũ lập tức lại bị chấn động đến, một loại cảm giác khủng bố để hắn chóng váng. Hắn thế mà cảm giác có một loại dị vật tại chính mình trong cung, định lấy nê Hoàng cung xông lên phía đánh. Cái này dị vật giống như viên đạn cấp tốc mà lớn đạo vô cùng. Sau đó Toàn bộ mê hoàn cung lại kéo theo đầu của mình, mà đầu lại ý đồ kéo theo thân thể của mình, muốn hướng Tiệt Thụ Hoa Mở địa phương phóng đi. Loại cảm giác này quá quỷ dị, quá như chính mình dẫn theo tóc của mình đem chính mình rút lên tới. Hắn thậm chí cảm giác cổ của mình cùng thân thể trong nháy mắt này đều bị kéo dài, biến hình. Xoẹt một tiếng, Đông Phương Vũ hướng về to lớn cấm chế tiến lên. Đại ca, phu quân, khác xúc động. Y Già Sơn chỉ đột nhiên nhúng tay, vờ ừ mà không có đổi kịp Đông Phương Vũ kỳ tốc độ nhanh. Bạch, khiến người ta phách tán kinh kỳ chính là, Đông Phương Vũ vờ ừ mà thuận lợi xông đi vào. Trong chốc lát tiến đến, Đột nhiên, chúng tiên như bạch điểu ném lâm nhất dạng phóng tới to lớn vật đang phủ độ. Không biết có phải hay không bạch sắc cự cũng phát hiện tiên cơ rủ sao tất cả kim tiên cùng thái ớt kim tiên toàn bộ sông đi vào. Thiết thủ thật hoan hở. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 1148, chữa trị thủy tinh cô lâu. Thiết thủ hoa mở. Cấm chế vừa vỡ, tất cả kim tiên cùng thái ớt kim tiên toàn bộ sông vào trong đó. Phổ thông chân tiên chỉ có thể đến nguyên bản tồn tại cấm chế địa phương, liền rốt chịu không được phía trước thật lớn áp, vô pháp tiến lên. Nhưng là Y Nguyên có giống như dạng Đông Tiên Nguyên Hạt giống tán dật đi ra, chàng ngập hồng hoàng thượng cổ ý vị, phản phật có thể làm cho chính mình tiên nguyên biến càng thêm tinh túy. Đám chân tiên nhao nhao ngồi xếp bằng hư không, hoặc trực tiếp bắt đầu thu nạp, trong cơ thể của bọn hắn đang bị dần dần tinh hóa, xuất hiện các loại kỳ diệu để bạn. Một người mặc áo cả sa hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, hướng thiết thụ cự hoa hành lễ, mở miệng hướng bên cạnh Phật tử nói: "Sư huynh, là sao ta cảm giác cái này rất giống Phật Kinh giữa Chô Ưu Đảm Bà Hoa đây?" Một cái khác tăng nhân cũng hành nói: "Ưu Đảm La Hoa, nhân nhìn không thấy. Diệu pháp Liên Hoa Kinh giữa. Yêu đảm bà la hoa vì điểm lành linh dị chỗ cảm giác, 3.000 năm vừa hiện, chính là thiên hoa, không có trên thế gian. Như như lai ra đời, Kim Luân Vương xuất hiện thế gian, lấy đại phúc đức là cố, cảm giác đến hoa này xuất hiện. Thực xuất từ tuệ lâm ý nghĩa và âm đọc của chữ của 8. Như vậy, chúng ta thiết thụ tông muốn xuất hiện thánh vương. Một cái khắc tăng nhân vội vàng túi đầu, vội vã niệm lên phạt kinh. Thiết thụ tông chỗ sâu, thôi có vẻ mệt mỏi thiết thụ đại nhân tự lầm bầm, chuyển luân thánh vương sao chỉ mong đi Hỗn sông vào kỳ diệu Phật đang phù đồ về sau, lập tức cảm giác lượng lớn dị chủng tiên nguyên hướng trong cơ thể mình mà tới. Loại này tiên nguyên chất lượng không thể so với hắn thánh thú yêu nguyên kém, cả hai dung hợp về sau, tựa như một ít thần kim dung luyện đến cùng một chỗ, để khí phôi càng thêm cường đại. Tốc độ nhanh kinh người, hắn không biết phổ thông huyết mạch có phải hay không cũng có thể lấy dạng này cao tốc độ thu nạp, nhưng hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì cảm thấy kiên cố cảnh giới lại có bổng lòng, có lần nữa đột phá khả năng. Nguyên cơ, hắn hết sức hướng nơi trọng yếu phóng đi. Ít à, tiểu áp đợi cũng giống như thế, tuy nhiên người nào cũng không nhìn thấy người nào nhưng có thể cảm giác ra trung tâm vị trí dị chủng tiên nguyên càng thêm nồng đậm, sở hữu đều đều là đem hết toàn lực, hướng trung gian chạy như bay. Đông Phương Vũ nghịch tiên nhất, hắn không bị khống chế giống một cái mũi tên, liên tục đâm rách tất tầng phù đồ, vượt thẳng tiến hạch tâm nhất phù đồ bên trong. Phải biết, đến lúc này, cường đại nhất trung kỳ thái ất kim tiên mới vừa vận xong vào tầng ngoài cùng tòa kia phù đồ. Đông Phương Vũ lơ lửng tại cái này phù đồ trung tâm nhất. Chuẩn xác hơn, là đầu của hắn lơ lửng tại phù đồ trung tâm nhất. Vừa mới vào chỗ, kia bạch sắc cự cung thì giống như thao thiết điên cuồng Phương Vũ cảm giác, chính mình biến thành một khóa động Xung quanh đậm đặc đến cơ hội là có thể dị chủng tiên nguyên giống như phong bạo bị hút kéo vào. Đầu của hắn trung quanh vờ ơ im mà hình thành một tòa đường kính hơn vạn mét tinh vân, thậm chí đều xoay tròn ra mấy cái ngôi sao cánh tay. Đầu của hắn giữa ông ông tắc hưởng, nhưng hắn lại thanh tỉnh vô cùng, dạng này lượng lớn vật chất xông vào đầu lâu của mình, hắn cảm giác lạ như thế không chân thật. Giờ khác này, hắn có một loại mở ra thể nội thế giới đồng thời thu lấy xúc động. Nhưng nghĩ tới nguyện vọng hầu thần mỗi lần cho chính mình vô tư phản hồi, quả quyết mà để cho mình biến thành một cái con trúng. Hắn tựa hồ tại gió lốc trong tiếng thét gào nghe được một tiếng âm tắc sát, Nguyên Lai like ở giữa nhất một tầng phù đồ vờn y mà đã bị bạch sắc cự cung hoàn toàn hút sạch. Đây cũng quá khủng bố, liên nửa canh giờ đều không có. Thứ hai đến ngược tầng phù đồ bên trong dị chủng tiên nguyên lần nữa hướng hắn gào thét mà đến. Hắn âm thầm đem thần hồn tiến vào thủy tinh cô lâu, một cái kim sa hầu linh chính hưng phấn mà xoa động hai cái lục chỉ đại tủ, vui vẻ ra mặt nhìn chằm chằm giống máy bơm một dạng bạch sắc cự cung. Thu lấy tầng thứ 2 phù đồ được dị chủng tiên nguyên thời gian kéo dài dài hơn 2 lần, nhưng là theo cự cung chữa trị, tốc độ của nó dần dần tăng tốc. Cùng Đông Vương Vũ đồng thời tiến vào Thái Ức Kim Tiên cùng Kim Tiên nhóm đều không có phát hiện biến hóa gì, bởi vì bọn họ tối cường giả mới bất quá tiến vào tầng thứ 3, mà lại lẫn nhau vô pháp phát hiện đối phương. Nhưng là đây hết thể có thể tuyệt đối không thể gạt được thiết tụ đại nhân, hắn tại lôi trạch giữa dạ bước, ngạc nhiên nói một mình, tại sao có thể như vậy, cái này khiến ta căn bản không có thời gian kết xuất lôi đỉnh quả. Chẳng lẽ đây là thiên ý để cho ta bảo trì lại trạng thái mạnh nhất. Cái này hậu kỳ Kim Tiên thần thể vờ êm mà so thánh thú còn cường đại hơn, cho dù dạng này hắn tuôn cũng quá nhanh đi hi vọng hắn có thể đột phá Thái Ức Kim Tiên, bằng không mà nói quá lãng phí, đau lòng a. Ngay tại Đông Phương Vũ Điên Cổn Tôn Phệ thời điểm, một vị tích lũy vô cùng vững chắc sơ kỳ Thái Ức Kim Tiên thật đột phá, hắn cười ha ha, càng thêm nhanh chóng cán nước. Ngay sau đó, có vài vị đỉnh phong Kim Tiên cảm giác được đột phá đến, chỉ muốn rời đi nơi này, lập tức liền biết dẫn tới Lôi Kiếp. Xích Tà đã tiến vào Kim Tiên trung kỳ, còn có đang không ngừng kéo lên, tốc độ tăng lên cũng rất nhanh, có hy vọng tiến giai đỉnh phong Kim Tiên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bánh tốc độ càng ngày càng kinh khủng, phong thanh ào ào, lấy vô số băng xuyên đại hải Rất nhanh, phù đồ bị từng tầng từng tầng hút phá rốt cục tra ra manh mối. Tuy nhiên tất cả mọi người thu hoạch được to lớn để bạn, nhưng là khó tránh khỏi có chút thất lạc, bởi vì là thời gian quá ngắn, mới không đến 5 canh giờ. Các tiên nhân mở mịt bốn phía quan sát, âm thầm phát ra thở dài. Có nhân kinh ngạc phát hiện ở vào trung tâm vị trí Đông Phương Vũ, nhưng nhìn kỳ tu vi của hắn, mới là hậu kỳ kim tiên, mà lại rõ ràng là mới vừa tiến vào hậu kỳ cảnh giới, lòng nghi ngờ ngừng lại qua. Đang ở tất cả mọi người tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thời điểm, thiết thủ đại thanh âm của người đột nhiên truyền đến, đột phá giả lập tức độ kiếp, đội ngũ khác lần trước đến động phủ của mình cũng cố tu vi. Cấp người tất cả mọi người trong động phủ Linh Tuyền Dương chào lượng cũng sẽ tăng thêm 2000 lần, thời gian là 30 ngày. 2000 lần, 30 ngày. Mọi người không chịu được hét lên kinh ngạc. Đông Vương Vũ bất động thêm rực rỡ mà giống như mọi người, bay về phía Kim Diễm phòng, xông về động phủ của mình. Khuynh chân vào chỗ, thân hồn của hắn lập tức lại trở lại thủy tinh khô lâu bên trong. Bạch sắc cự cùng rốt cục phát sinh biến hóa, một chiếc to lớn hình giọt nước biển kiến phi chu an tính rừng sắt ở vị trí cũ. Nó ước chừng hơn 1000 mét dài, hiện lên đường kính 300 mét bộ dáng, màu sắc xương trắng, phát ra ánh sáng nhu hòa lại phi chu nửa phần trước rủ xuống một cái xương màu trắng treo bậc thang. Đông Vương Vũ cùng Kim Sa Hầu Linh lần lượt tiến vào, đây là một cái rộng lớn đại sảnh, xung quanh răng đầy các loại màn hình tivi, trong góc y nguyên nắp lên lấy vô số tổn hại màu trắng tài liệu, định giới kỳ thương đặt ở nơi đó. Tinh tế chiến tuyển tự hành chữa trị 20%. Phát hiện hai cái linh thể, chữa trị cần phân biệt vận dụng 1% cùng 2% năng lượng, không chữa trị giá trị. Phát hiện cấp chất lượng vũ khí lạnh một kiện, chữa trị cần 1% năng lượng. Phát hiện dạ tuyết khôi phục khu vực bị hao tổn, có một đạo cực nhỏ vết nứt, đã vô pháp tại chân thực bên trong phi hành, chữa trị cần 70% năng lượng nên chữa trị. Đông Phương Vũ trợn mắt hồ mổ. Lúc này, Phi Chu tiếp tục phát ra hỏi thăm, phải chăng chữa trị khôi phục khu vực? Đông Phương Vũ há miệng đang chờ đáp ứng, Nguyên vọng hầu thần bỗng nhiên nói, "Đông Phương, trước đem bản thể của ngươi tiến vào." Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 1149, Vô Tư Đại Phủ báo. Đông Phương Vũ trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu tin tức nhiều đến muốn nổ tung. Đầu tiên cái này Bạch Sắc Cự Cung là một chiếc tinh tế chiến thuyền, nhưng mà tinh khô lâu lại là một cái giả thuyết khu vực, nó vừa im mà bởi vì tổn hại vô pháp tại chân thực bên trong phi hành như vậy, nó hiện tại là tại giả thuyết bên trong. Đây quả thực hoang đường tuyệt luân, mà thân hồn của hắn cùng nguyện vọng hầu thần vậy mà đều liền chưa trị giá trị đều không có. Vây phân định giới kỳ lương, càng là một kiện cấp chất lượng vũ khí lạnh. Hắn có chút tâm thần hoảng hốt đem thần thể vận chuyển tiến thủy tinh cô lâu, xuất hiện tại chiến thuyền bên trong. Phát hiện chứa bổn nguyên vật chất bán linh thể một cái, chữa trị cần 35% năng lượng, xin báo cho chữa trị chỉ chỉnh tự. Chữa trị thủy tinh cô lâu cần 70% năng lượng, chứa trị vọng hầu thần cần 2%, mà chứa trị chính mình cần 35%, xem ra chính mình tổn hại còn có chút lợi hại. Đông Phương Vũ tự giễu lắc đầu, dứt khoát nói ra, đầu tiên chữa trị Nguyên Vọng Hầu Thần, tiếp theo chữa trị khôi phục khu vực, sau cùng chữa trị ta. Ngươi khẳng định muốn trước chữa trị cái này, giả thuyết khôi phục khu vực ngẫu nhiên sinh ra giả thuyết phục vụ viên dạng này chỉ có thể chữa trị ngươi 80%, đem không đạt được cấp chiến tướng thể chất. Nguyên Vọng Hầu Thần mắt lom lom nhìn Đông Phương Vũ, đã thấy hắn chắc chắn mà nói, ta vô cùng xác định, chính là vị này giả thuyết phục vụ viên kiên trì mới khiến cho ngươi ta dần có dần dần có thể sửa chữa. Đông Phương Vũ động tình đối với cơ giới tới nói hiển nhiên không có, có tác dụng gì, chiến chỉ là xác nhận lựa chọn của hắn, lập tức bắt đầu hành động. Ba điểm tinh mang bắn về phía Nguyễn Vọng Hầu Thần, cách xa nhau hơn 10 mét, thời gian khác phóng xạ ra đạo đạo hồ quang, hình thành một cái màu vàng nhạt hình tròn che đậy đem Hầu Thần bao phủ lại. Tích, thiết kế năng lực khôi phục, giật, tự có công năng khôi phục, giật, sinh ra hậu ký ức khôi phục, sửa lại thành công. Màu vàng nhạt hình tròn che đậy chậm rãi dung nhập Hầu Thần trong thân thể, hắn đột nhiên cho người ta một loại cảm giác xa lạ, đó là một loại cùng loại thành thánh siêu nhiên cảm giác. Nguyễn Vọng Hầu Thần nước mắt long lánh, đang chuẩn bị nói cái gì, nhiên cảm thấy thủy tinh khô lâu biến, vận bịu kéo Phương Vũ vọt ra trên thuyền. chu phía trước bắn ra thiêu đốt đường mạch quang. Trông như tuyết óng ánh, tựa như hoàn mỹ nhất xứ trắng dựng thành trường tiểu, cái này như là trạng thái cố định quang đến thủy tinh một dạng mái vòm phía trên, giống như dính cùng một chỗ. Đông Phương Vũ rốt cục nhìn thấy một đạo hỗn lượn mảnh ảnh, như có giống như không, mảnh đến tận tóc một phần ngàn vạn. Nhưng đạo này mảnh ảnh ngoan cố cùng cực, bạch quang trọn vẹn chiếu xạ hơn một canh giờ, mới khiến cho nó từ hai đầu dần dần rút ngắn, cho đến biến mất. Đông Phương Vũ tựa như một cái bị bạo chiếu tại thái dương hoạch tâm linh, cảm giác toàn bộ thế giới chỉ có thiêu đốt sáng màu trắng. Đúng lúc này, hắn cảm giác có vết lạnh sáng khoé dịch đem chính mình bao vây lại. Tích, thân thể tổn thương trình độ, trọng thương. Cốt chất báo hỏa trình độ 50%, huyết mạch mềm dẻo trình độ 30%, kinh mạch khai thác trình độ 40%, da thịt chặt chẽ trình độ 50%, não vực khai phát trình độ 10%, ngũ quan cảm giác trình độ 70%. Dụợn, toàn bộ chữa trị. Tích, nội tạng cường hóa đang tiến hành. Dụợn, huyết dịch cường hóa đang tiến hành. Dụợn, tuyến dịch lim pha cường hóa đang tiến hành. Dụợn, mềm tổ chức cường hóa đang tiến hành. Dụợn, lớp biểu bị cường hóa đang tiến hành. Dụợn, cuối cùng thăng bằng hoàn thành. Tích, tiệm lực mạch luân khai phát trình độ 30%, chữa trị đến 50%. Giật, cấu thông thế giới chân thật năng lực khai phát 1%, bất lực chữa trị. Tích, chiến truyền năng lượng hao hết, cần tích lũy khôi phục. Đông Phương Vũ tử từ, từ mở mắt, trước mắt bạch quang đã hoàn toàn biến mất, chiến truyền ám đạm xuống. Thủy tinh khô lâu được một mảnh sinh cơ giật giảo, kim sa đã toàn bộ biến mất, tốc đạo phát triển mấy chục lần, dòng suối nhỏ, hồ nước, thảo nguyên như chuồn ở giữa chốc, sắp thực giống một cái tính giẫm chỗ. Đông Phương Vũ không kịp hỏi hầu thần tình huống, hắn trước trải nghiệm tự thân biến hóa. Làm một cái tu sĩ, hắn đương nhiên biết trước quan sát tiên nguyên cùng thần hồn chi lực. Cái này vừa nhìn cơ hồ kinh ngạc đến mấy người, nguyên bản hắn có thập nhất cái thiếu hãi. Bây giờ lại biến thành thập bát cái, tại thể nội một số đại huyết vơ mà lại hình thành 7 cái tân khiếu điền, mà lại là viên mãn khiếu hải. Đây là kho vũ khí phát triển, tuy nhiên còn không có đầy tràn tiên nguyên, nhưng vậy căn bản không phải sự tình. Tại trong 30 ngày, độ phủ của hắn được tiên nguyên suối phun tuân gia lượng là trước kia 2000 lần. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu thu nạp. Về phần thần hồn chi lực, hắn lại tại nguyên lai trên cơ sở phát triển hơn trăm lần. Nói cách khác, hắn đã là nguyện vọng hầu thần chữa trị trước 50 lần. Đây là cỡ nào thần hồn của cường đại, đủ để cho hắn biến hóa ra thần hồn chi lực có như tư thể, hình thành thần hồn phân phân. Về phần lực lượng, hắn cảm giác mình có một loại hủy thiên diệt địa xúc động. Hận tiên không đem, hận địa không vòng, hắn cảm thấy mình có thể đem một cái tinh cầu ném ra. Mà đây chẳng qua là đến từ thần thể bản nguyên lực lượng. Hiện tại, hắn đã có tiên giới hạng nhất thân thể, còn có lớn nhất thần hồn của cường đại, khiến huyết chỉ là pháp lực còn có to lớn tăng lên không gian. Dù vậy, hắn cũng đạt tới đột phá sơ kỳ thái ớt kim tiên yêu cầu, bất quá, tại trong 30 ngày, hắn không có ý định độ kiếp, trước phải nắm chặt thời gian thôn phệ tiên khí. Nếu như chiến truyền năng lượng lại nhiều một ít tốt bao nhiêu, nói không chừng có thể trực tiếp để hắn tấn đến tiên tôn. Bất quá, hắn không có chút nào tiếc nuối, rốt cục để ông bạn già hoàn toàn chữa trị, hắn hoàn thành một cái đại tâm nguyện. Hầu thần, người khôi phục như thế nào nhớ tới kiếp trước kiếp này, sao Đông Phương Vũ vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Nguyện vọng Hầu thần ngồi tại bờ sông một cái ghế đá hướng Đông Phương Vũ ngáp, đợi Đông Phương Vũ sau khi ngồi xuống, mới thu hồi nhìn chằm chằm mặt nước ánh mắt, có chút tiêu điều mà nói, "Đông Phương, ta trước đó hoàn toàn mất đi trí nhớ, cho tới bây giờ không nghĩ tới ta cùng cái này thủy tinh khô lâu, bạch sắc cự cung lại là ba kiện đồ vật." Nghiêm chỉnh mà nói, "Chúng nó là hai kiện đồ vật, mà ta chỉ là thủy tinh khô lâu phụ thuộc phẩm. Chúng ta làm một cái văn minh di vật cuối cùng." Nguyên vọng hầu thần thầm thẳm thở dài, nói ra, chúng ta cái văn minh này bị cường đại hơn văn minh tiêu diệt, nó là sau cùng một chiếc chiến thuyền, tại mất đi chiến lược trước chạy đến giả thuyết khôi phục khu vực, nhưng trong đó sinh mệnh toàn bộ tử vong. Mà ta, chỉ là giả thuyết khôi phục khu vực tại tiếp vào chiến thuyền hoặc chiến đấu nhân viên tính dưỡng lúc, lâm thời chế tạo ra một cái căn cứ phục vụ viên. Nói đến đây, hầu thần quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ, ánh mắt bên trong có một ít thật sâu ẩn dấu tự ti. Đông Phương Vũ cười nói, ông bạn già, ta tuy nhiên còn có có rất nhiều thứ không hoàn toàn hiểu rõ, lại biết có một chút ngươi nói không đúng. Nguyên vọng hầu thần cổ quái nhìn lấy Đông Phương Vũ. Ông bạn già chỉ cần ngươi còn sống, cái kia văn minh liền không có vấn lạc. Chí ít ngươi còn có gánh chịu lấy cái kia văn minh. Cùng ngươi so sánh, vô luận là chiến thuyền cũng tốt, khu vực cũng được, chúng nó bất quá là cơ giới mà thôi, chỉ có ngươi mới là sinh linh. Một cái còn có có sinh linh tồn tại văn minh, sao có thể nói hắn đã bị tiêu diệt đâu. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1150, chân tướng một góc. Nguyên vọng hầu, hầu thực, tại trước hôm nay, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế hèn bọn. Thế mà chỉ là một cái duy nhất một lần độ dụng. Nguyên lai hắn tại Đông Phương Vũ trước mặt loại kia siêu nhiên lập tức bị đánh nát bấy, cái này khiến hắn cảm giác tồn tại rất không có gì hay, còn không bằng cùng cái kêu biến mất Văn Minh cùng một chỗ quý thư. Thế nhưng là, Đông Phương mà nói là như thế ái tâm, lại để hắn có một loại đảm đương trách nhiệm. Ha ha, Đông Phương, ngươi đúng, dù sao ta là cái kia Văn Minh duy nhất chứng kiến. Nguyên vọng hầu thần ánh mắt nhu hòa, lời nói bắt đầu tràn ngập tự tin, bất kể thế nào, chúng nó chẳng qua là cơ giới. Lúc này mới đúng sao, ông bạn già, thừa dịp căn cứ này vừa mới chữa trị, năng lượng còn chưa đủ lúc Ngươi tốt nhất sửa đổi một chút nó thiết lập, để cho mình biến thành suốt đời." Đông Phương Vũ nhắc nhở. "Ha ha, đó là đương nhiên, người nào cũng đừng hòng lại để cho ta biến mất." Nguyễn vọng hầu thần hào khí vương mê, "Đông Phương, ta tới cấp cho ngươi nói một chút chúng ta văn minh đi." Đông Phương Vũ cười ha ha, nói, "Ta rửa thai lắng nghe. Chúng ta văn minh được xưng làm ạ văn minh, chính làm chúng ta đem thế lực phát triển đến liền nhau mấy cái tinh hệ lúc, gặp được tại tinh không phát triển cương vực ngôi sao Mộc Văn Minh lâu cổ tình. Bọn họ so với chúng ta càng thêm cường đại, sinh tồn ở đến hàng vạn mã tính tinh tế hàng mẫu bệ lên. Đó là một trận lệm thảm liệt chiến tranh. Song Vương cơ hồ đồng quy vô tận. Tại thời khắc sống còn, chúng ta sau cùng một chiếc chiến thuyền Indi rừng cây hảo chạy đến nguyện vọng hầu thần hào giả thuyết tu dưỡng khu vực. Đông Phương Vũ Miệng càng ngoác càng lớn, đáy lòng khiếp sợ đều muốn xé rách. Chết không được nguyện vọng hầu thần là một cái thủy tinh khô lâu đâu, lại làm ạ văn minh di tích. Còn có lâu lan cổ tinh là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trên địa cầu từng cái biến mất văn minh đều giết tiến vũ trụ. Nhưng mà, những thứ này cũng không bằng tiếp xuống nghe được càng làm cho hắn chấn kinh. Khu vực tiếp vào Indi ẩn rừng cây về sau, tức bắt đầu chạy. Tại lâu lan cổ tinh khởi động thực thuyết chốn vào các ngươi cái này thế giới giả tưởng. Chờ một chút, ông bạn già. Đông Phương Vũ nhúng tay ngăn cản hắn, bởi vì chân kinh, ý nghĩ của hắn đều tựa hồ xuất hiện dừng lại. Chúng ta cái thế giới này, là thế giới giả tưởng cái này sao có thể nhanh an ủi một chút ta, ngươi là đang nói đùa. Nguyên vọng hầu thần xoẹt cười, nói, nhưng ta dù sao cũng phải lời nói thật à, các ngươi đây chính là một cái thế giới giả tưởng. Chờ một chút, vậy chúng ta là cái gì khó nói chúng ta đều là trong trò chơi nhân vật hoang đường, hoang đường Tuyệt Luân. Đông Phương, là như vậy, các ngươi là chân thật sinh linh lấy tin tức hình thức tiến vào trò chơi hư nghĩ thế giới, ta như vậy ngươi thể hiểu không? Đông Vương Vũ lại là lắc đầu, lại là gật đầu, không hiểu, hiểu. Toàn bộ thiên giới, nhân gian đều chẳng qua là một cái trò chơi, vậy chúng ta là từ đâu tới? Nguyên vọng hầu thần nói, "Đông Vương, ta đây liền không thể nào biết, chỉ có thể đại thể phán đoán các ngươi đến từ một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Bởi vì vì tất cả văn minh khoa học kỹ thuật cơ hồ trăm sông đổ về một biển, đương khoa kỹ phát triển đến mức nhất định về sau, vật chất cực lớn phong phú, người bình thường đã mất đi làm việc tư cách, cũng chỉ có thể mỗi ngày chơi chơi game Sau đó, các loại to lớn trò chơi bắt đầu xuất hiện, bọn họ đem giả thuyết diễn dịch cùng chân thực cơ hồ hoàn toàn giống nhau." Tất cả mọi người xa vào tại trong trò chơi không thể tự thoát ra được. Đông Vương Vũ lắc lắc có chút mê mùa đầu, hỏi: người sao có thể từ chân thực giữa tùy tiện liền xuyên nhập trò chơi của chúng ta thế giới?" "Ha ha, chúng ta cũng không có mục tiêu, chỉ bất quá trong hư không tràn ngập các loại thế giới giả tưởng. Bởi vì mỗi một cái thế giới giả tưởng đều là vô cùng lớn, thậm chí có văn minh dựa vào chính mình khoa học kỹ thuật phát đạt, cố ý đem chính mình thế giới giả tưởng cắm vào văn minh khác trong thế giới giả lập. Chúng ta chỉ cần xác định hướng thế giới giả tưởng xuyên việt, chung quy có thể tiến vào bên trong một trong. Mà truy kích chúng ta chỉ là phổ thông chiến truyện, chúng nó vô pháp đuổi kịp chúng ta." mà một khi mất qua chúng ta xuyên việt lúc trương một thời không điểm, bọn họ lại muốn đuổi kịp chúng ta, cũng là mò kim dưới đáy biển. Đông Phương Vũ cảm giác có một vạn cái đom đóm tại đầu mình bên trong ông ông tác hưởng, hắn lộ ra nụ cười khổ sở, lầm bẩm, "Hầu thần, chúng ta liền đến từ một cái khoa học kỹ thuật thế giới, lại không quan cái kia là thế giới chân thật, vẫn là thế giới giả tưởng, ta vì cái gì nghe không hiểu ngươi đều là vô cùng lớn thế giới, còn có thể một cái lồng một cái, cái này không hợp lý a." Nguyễn Vọng Hầu Thần ngẫm lại, nói, "Cái này rất dễ lý giải a, tỉ như tự là một cái vô cùng lớn tổ hợp, trong đó số nguyên tố cũng là vô cùng lớn tổ hợp." Ừ ta còn muốn cái hình tượng điểm ví dụ, người thế giới cũng mặc dù là một cái khoa học kỹ thuật thế giới, đáng tiếc nguyên thủy một điểm. Nguyên vọng hầu thần nghĩ đến, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Có, tỉ như, Sơn Đông Đài truyền hình bên trong thế giới là vô cùng lớn, Hồ Nam đại truyền hình bên trong thế giới cũng là vô cùng lớn, chúng nó cũng là đặt song song quan hệ, tín hiệu của bọn hắn trong hư không tràn ngập cũng trông lên. Lại tỉ như, đồng dạng là Sơn Đông Đài truyền hình, trong đó Tân Văn tần đạo cũng là một cái vô cùng lớn thế giới, điện ảnh và truyền hình kênh cũng là một cái vô cùng lớn thế giới, thậm chí điện ảnh và truyền hình trong kênh nói chuyện một cái nào đó phim tập cũng là một cái vô cùng lớn thế giới." Nhưng thế giới này có một chút là giống nhau, đều là giả thuyết. Người bây giờ vị trí thế giới giả tưởng chỉ có một điểm khác biệt, cũng là ngươi là nhân vật chân thật tiến vào thế giới giả tưởng. Đông Phương Vũ ánh mắt dò đẫn, mặt trắng bệnh. Bởi vì hắn nghe hiểu. Nguyên vọng hầu thần tiếp tục nói, chính bởi vì cái này trong thế giới giả lập có bản nguyên loại đồ vật tiến vào, nguyên cớ, chúng ta mới có có thể sửa chữa. Mà lại, tác dụng của ta cũng là tại chân thực cùng giả thuyết ở giữa xuyên toa, hiện tại ta đã chữa trị, chỉ phải từ từ đem năng lượng bổ túc, chúng ta có thể trở lại thế giới chân thật bên trong. Bất quá, đây là một cái quá trình khá dài. Đông Vương Vũ rốt cục khôi phục một số lý trí, hỏi: "Tiểu nhị, như vậy, trò chơi này mục đích là cái gì, quy tắc là cái gì dưới tình huống bình thường? Một cái người chơi như thế nào mới có thể rời đi cái trò chơi này?" Ha ha, vọng hầu thần cười nói: "Trò chơi này mục đích hơn phân nửa cũng là chơi, ứng phó nhàm chán tuyết nguyệt. Một cái người chơi muốn muốn rời đi cái trò chơi này, đương nhiên là đánh thông quan, cái này liền cần cảm nội cái này quy tắc của trò chơi. Dưới tình huống bình thường, một cái ở trong game nhân muốn giải cái này quy tắc của trò chơi là rất khó, thường thường làm như không thấy. Cái này cũng có trách, mọi người căn bản nghĩ không ra chính mình là trong trò chơi." Nhưng đối với chúng ta tới thì dễ dàng nhiều. Đông Vương Vũ nhìn chằm chằm nguyện vọng Hầu Thần, tựa hồ dâng lên một loại nào đó minh ngộ, nhưng nhất thời lại đem cầm không được. Ta thay cái tên ngươi có lẽ thì dễ dàng hiểu. Cái này quy tắc của trò chơi cũng là thế giới này thiên đạo trật tự. Chỉ cần trong cái thế giới này, ngươi như thế nào làm lại càng dễ thu hoạch được khí vận, vậy cái này hơn phân nửa cũng là phù hợp trò chơi quy tắc cách làm. Tỷ như, nếu như tà ác để ngươi càng may mắn lời nói, tà ác hơn phân nửa cũng là cái này quy tắc của trò chơi. Nếu như thiện lương để ngươi may mắn lời nói, thiện lương hơn phân nửa cũng là cái này quy tắc của trò chơi. Cái này cần chúng ta chậm rãi qua thể ngộ, đi sửa chính cách làm của mình." Đông Phương Vũ cười, rực rỡ mà nói, "Mà trước lúc này, chúng ta chỉ cần diễn tốt chính mình nhân vật, nên làm gì thì làm đó." Kẻ thù, Đông Phương, cùng ngươi loại người thông minh này làm bằng hưu thật sự là vinh hạnh đã đến." Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 1151, đứa tối cuối cùng. Đông Phương Vũ kiếp trước đối với đạo tạng, Phật kinh có nhiều đọc lướt qua, Phật giáo kim cương kinh, tâm kinh, lục tổ đàn kinh, đạo giáo đạo đức kinh, Nam Hoa kinh, thậm chí là phía Tây Thánh kinh. Có giảng kinh giữa có nhiều chút trải qua câu làm cho hắn đối với nguyện vọng hầu thần chỗ sinh ra liên tưởng. Hắn thậm chí cho rằng, rất nhiều cổ thánh tiên hiền thậm chí đã cảm giác được thế giới giả thuyết và tính, cho nên mới sẽ phát ra cùng loại Phật giáo không tính càng ngộ. Thiên Chúa giáo mặc nhật thẩm phán tiến đoán, đạo giáo trang tử ngẫm điệp nghị phân biệt, chờ một chút. Phật, đạo hai giáo đều coi trọng nộ sau bắt đầu biết rõ tu hành, cũng là cho dù ngươi lĩnh ngộ thế giới trung cực đạo lý, cũng chỉ có thể nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ bất quá tận lực chiếu vào quy tắc cứ duy trì như vậy là được. Đông Vương Vũ may mắn biết thế giới chờ tướng, cũng không có bị bại, ngược lại một thân nhõm, hiện tại trọng yếu nhất Đương nhiên là thu nạp tiên khí, đem chính mình mới khai phá ra khiếu hải lớp đẩy. Hắn rời khỏi thủy tinh cô lâu, thật sâu hít một hơi, cảm giác xâm nhập hung hải tựa như là chất lòng sạch sẽ. Trong động phủ một mảnh trắng xóa, bốn phía đều là tiên khí hóa dịch tí tách âm thanh, đây là hắn bình sinh ít thấy mỹ hảo tu luyện hoàn cảnh. Hắn trực tiếp quanh chân ngồi giữa không trung, như dõi như khát triển khai thôn vệ. Bây giờ, hắn có điểm giống là chiến đấu hao phí nhất định tiên nguyên sau bổ sung, tốc độ tiến triển cực kỳ tấn mãnh. Lúc này, Hống, Kítả, Tiểu Áp, còn có Mi Nham Dương, Thái Lang đợi đều tại riêng phần mình động phủ bế quan tu luyện. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tại thiết thủ khai hoa lúc hấp thu đến một số hồng hoàng dị chủng tiên nguyên, loại này tiên nguyên mang theo cực mạnh sông quan tính năng, để bọn hắn bình cảnh đều có chỗ bưng lòng, nhìn thấy thời cơ đột phá. Tuy nhiên chỉ có 3 thời gian 10 ngày, nhưng tiên khí nồng độ là trước kia 2000 lần a cái này khiến đại gia nhau nhau đột phá, thiết thủ đại nhân vài vạn năm tích lũy rốt cục để đại gia hậu tích mật phát. Tiểu áp tu vi tại thái ớt kim tiên sơ kỳ càng thêm vững chắc, huống về y mã nghịch đột, đến, tiên, tả, lang, đột đến hậu kỳ tiên, ba tử, lô đột phá đến kỳ kim tiên. Hiện tại năm vị cổ vương đã toàn bộ là trung kỳ kim tiên, chỉ có Ngoa, Hoàng Thái Lang, Ngân Dực Phong Lôi Hiến cùng Hoa Diệu nhất vẫn chỉ là sơ kỳ kim tiên. Tăng thêm Đông Phương Vũ chính mình, hắn bây giờ có được 2 tôn sơ kỳ thái ất kim tiên, nhất tôn đỉnh phong kim tiên, năm vị hậu kỳ kim tiên, bảy cái trung kỳ kim tiên, 4 cái sơ kỳ kim tiên. Đông mới 18 rưỡi đã thành một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Ngày cuối cùng, Đông Phương Vũ triệu tập tất cả mọi người vì chính mình hộ pháp, đem các động phủ tiên khí dẫn tới của mình bên trong, lại để cho Phượng Sí Hắc Long đem những ngải này thông qua hắc kiện thiết tiêu thụ đổi tiên ngọc toàn chuẩn bị kỹ càng. Hắn muốn bắt đầu đem hồn Vũ Thế Giới đồ luyện vào trong cơ thể của mình thế giới. Hắn không biết muốn hộ thống thiết thủ đại nhân cùng người nào chiến đấu, nhưng ở đại trước khi quyết chiến, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đem chính mình tăng lên tới mạnh nhất trình độ. Dù sao đã dùng Nhật Nguyệt Kinh Hành Đồ làm qua một lần hoàn mỹ thí nghiệm, lần này luyện hóa trình cực kỳ thành công. Cơ hồ không có cho hồn Vũ Thế Giới tạo thành bất cứ ba động gì, liền thành công đem cái này tinh hệ thu nhập thể nội thế giới. Bất quá, cái này tân tinh hệ nguyện vốn thuộc về nhân gian, căn bản không có một tia tiên khí, đưa nó ném nhập thể nội thế giới về sau, Giống như hướng ở mất trong hoàn cảnh đưa lên nhất đại khối khô giáo và biển, lập tức dẫn động to lớn sự dẫn nước bằng si phông. Chiếu giới tinh hệ cùng Đông Phương Vũ lúc đầu Thái Dương hệ bên trong tiên khí bắt đầu không bị khống chế hướng hồn vũ thế giới tinh hệ bao tác. Ở tại địa cầu trên vũ dân, còn có ở tại chiếu giới các tu sĩ thất kinh. Đặc biệt là chiếu giới các tu sĩ, bọn họ kinh hô mạt pháp thời đại đến, tiên khí chính lấy có thể cảm giác được tốc độ kịch liệt điệu biến mờ manh. Tu chân giới đều cuồng loạn, vô số đại năng xông lên trời không, ý đồ tìm tới tiên khí tán зат nguyên nhân. Lúc này, Đông Phương Vũ đem sở hữu đại tướng thu sạch nhập thể nội thế giới, trợ giúp chính mình hóa tiên ngọc. Bọn họ quay chung quanh tại hồn Vũ Đại Lục chung quanh, đem giá trị vô pháp tính ra cực phẩm tiên ngọc cùng thượng phẩm tiên ngọc từng đoàn từng đoàn luyện hóa, đau lòng Phượng Sí Hắc Long món gan run rẩy. Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ đột nhiên phát động thế giới chí lực, đem chọn cái kim diễm phong trên còn lại tiên khí toàn lực thu buộc, cự hình máy bướm một dạng quất tiến trong cơ thể của mình thế giới. Chính trong hư không phi hành tốc độ cao thiết thụ đại nhân thời khắc chú ý toàn tông biến hóa. Trên thực tế, hắn quan tâm nhất cũng là Đông Phương Vũ, bởi vì hắn vừa âm mà nhất thôn phệ chính mình 90% dị chủng tiên nguyên. Ồ. Kim Diễm Phong trên tiên khí là sao đều bị nuốt quăng là côn bằng tắc quái vẫn là cái kia cái trẻ tuổi không tưởng nổi nhân loại thiết thụ đại nhân phát ra kinh dị thanh âm. Xem ra ánh mắt của ta không tệ, dứt khoát thì lại cho bọn hắn một số tạo hóa. Thiết thụ đại nhân tự mình lẩm bẩm, bắt đầu điều động cả cái tông môn tiên khí hướng Kim Diễm Phong chạy xôi. Dù sao đã đến ngày cuối cùng, nên đột phá tu sĩ sớm đã đột phá, cùng bình quân phân phối, không bằng cho mình coi trọng nhất côn bằng cùng Đông Vân Vũ. Từ vĩ mô tiêu chuẩn lớn quan sát, trong hư không to lớn thiết thủ trên chính chảy xôi theo tỉ mị xương trắng, như bảy lông báo hào, hướng về Kim Diễm Phong chen mà đến. Vương Vũ phát hiện trước nhất biến hóa Hắn tâm hữu linh tê, biết là thiết thụ đại nhân có ý thành toàn. Lúc này, hắn cũng không cần bày ra tạng, dù sao đã quyết định là hắn nhất chiến. Hồn vũ đại lục thượng, các tu sĩ đều mê mang. Giữa thiên địa đột nhiên vọt tới một loại làm cho người cực độ sảng khoái khí tức, hô hấp lấy loại khí tức này, cho người ta một loại siêu trần nổ tục cảm giác, phản phất lúc nào cũng có thể vũ hóa đăng tiên. Các loại truyền ngôn phát tiết mà lên, vũ thánh nhóm cùng trí tôn hồn niệm sư nhóm nhau nhau cách không Loại này mới tới khí tức là cái gì có phải hay không là cổ lúc sau đã biến mất linh khí?" Bị nguyện kim cương nói, "Là đại nhân, sẽ không, bởi vì linh khí so với chúng ta tinh thần chi lực còn thấp hơn nửa các bậc, mà những khí tức này rõ ràng so tinh thần chi lực cao hơn hồ sơ." Cô xạ chân nhân lẩm bẩm, "Hai vị sư huynh Tử Bi, loại biến hóa này đến tột cùng là phúc la họa." Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, nhưng từ vạn linh tiên tông truyền tới một phân trấn nhân tâm suy đoán. Nguyên lai là sào sảng chủ nam cái thứ hướng tông loại khí này rất giống trong thế giới thỉnh thoảng sẽ đàn sinh mộng mà theo tin đồn Sào sang ngay thế giới công thông lấy tiên giới một cái ngữ thú khu vực. Nguyên cớ, những ký tức này rất có thể cũng là truyền giữa chí cao vô thượng tiên khí. Tin tức này lập tức phấn chấn toàn bộ Hỗn Vũ Đại Lục. Hiện tại, Vạn Linh Tiên Tông đã là Hỗn Vũ Đại Lục thánh địa chí nhất, bởi vì Hỗn Vũ song thánh Đông Phương Vũ Nguyên Nhân, nó đã cùng Tây Tiên, Hỗn Niệm Sư Hiệp Hội chỗ hiệp khách đạo cùng xưng là Tam Đại Võ Học Thánh Địa. Đối với xuất từ Vạn Linh Tiên Tông tin tức, mọi người vô hoàn toàn chính Vũ mấy cái em phấn, không yên, vò đầu bứt Thần Quân, Nam cung trụ, Long thất lúc này từ Ngũ Hồ tứ hải trở về Vạn Linh Tiên Tông, bọn họ lớn gan suy đoán, cái này nhất định là đại ca Đông Phương Vũ làm. Hắn này người cứ như vậy, có chỗ tốt tuyệt sẽ không quên người trong nhà. Như là đã đưa tới tiên khí, cái kia tiên kinh sẽ còn xa sao? Cảm tạ người sử dụng tờ lờ khen thưởng rất tệ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Trước 1152, nghĩa bất dung tử. Thiết thủ đại nhân thân thể như cùng một cái hình tinh thần, như cái này lượng lớn tiên khí liên miên không vào tới, để Vũ nuốt một cái đầy liên tục một ngày một đêm thôn phệ cùng luyện biến hóa, thể nội thế giới rốt cục ổn định lại. Triều giới các tu sĩ sợ bóng sợ gió một trận, địa cầu trên vũ dân nhóm cũng yên tâm. Hồn vũ đại lục đương nhiên là vui mừng hớn hở, chỉ là thần côn huynh đệ ba cái nhất định tiếp tục nóng lòng chờ đợi, bởi vì Đông Phương Vũ còn có đại sự muốn làm. Trên thực tế, từ khi hồn Vũ đại lục luyện hóa tiến thể nội thế giới về sau, hắn thì lại cảm thấy đột phá dấu hiệu. Thế nhưng là hắn liền thái ớt kim tiên tiếp cũng còn không có độ đâu, căn bọn pháp lực căn bản là không có cách phát tiết. Hắn cảm giác mình giống một cái đang ở cấp tốc bánh bóng cao su, tùy thời có khả năng một tiếng nổ thành vài phiến. Đem các hình đệ đưa ra thể nội thế giới, Đông Phương Vũ lập tức bắt đầu độ kiếp. Lấy hắn hiện tại chính xác vũ trụ cấp chiến tướng thân thể, loại này lôi kiếp căn bản chính là gai ngương ngứa. Cũng may vậy cũng là có qua có lại, hắn trong hư không tránh dương xê dịch, hấp dẫn càng nhiều lôi đỉnh bộ tiến tiếp thụ cảnh lá bên trong. Lao đại cũng là châu a. Tiểu áp giơ lên mỹ nhân Âu hô to, hắn thế mà đột phá hai cấp độ, một cái đại tầng thứ, lại đuổi kịp ta. Cái này lại chứ còn chưa rơi xuống đất, Đông Phương Vũ khí thế lại tăng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, thẳng tắp đột phá đến chúng kỳ thái ớt kim tiên. Đây chính là hành động vĩ đại Diêm Trỉnh đã vượt qua Đại Phong Sơn Ma Sư Sơn Đại Vương, cùng Đại Phong Sơn Ma chủ Y đi Sơn trị bình khởi bình tọa. Tiểu áp lốc giữa không trung. Phượng Sí Hắc Long vui dương nhanh múa đuốt, lẩm bẩm, còn muốn gạt ta giải trừ nô bộ cấm chế, nghĩ cũng thật hay, bản hoàng ủy lại vào ngươi. Tại lôi kiếp giữa lần nữa đột phá, đây chính là đối thiên đạo cực lớn khiêu khích, lôi hải điên cuồng sôi trào, màu bạc thác nước cọ rửa thiết thủ cánh lá, vui thiết thủ đại nhân liên tiếp gật đầu. Ồ, thiết đại nhân đang ở trộm vui thời điểm, phát hiện lại có mấy vạn tu sĩ chuẩn bị thoát đi môn. Cái này vừa có nhân dẫn đầu, Thậm chí ngay cả Miên thành thế, trong nháy mắt thoát đi thiết tụ tông tu sĩ thì nhiều đến 10 vạn người trở lên. Ở trong đó nhiều nhất đương nhiên là trần tiên, nhưng cũng có đại lượng kim tiên, thậm chí là thái ớt kim tiên. Bọn họ tựa như đột nhiên rời ổ phong điểu, phát thiên mà lên, tứ tán mà bay. Thiết thụ đại nhân giận dữ, mọi người hoảng sợ nhìn thấy đỉnh phong thái ớt kim tiên dữ tợn. Đáng lẽ hiện lên màu xanh lá cây đậm biến thành màu đen thiết tụ đột nhiên thay đổi ngân quang rực sáng, tựa như một đầu thâm chờ đợi săn bắt biến sắc long đột nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên trăm đầu ngân rực rỡ thế lực bá chủ cảnh, mang theo đến hàng vạn mã tính sơn phong đồng thời phát ra vạn quân lôi đình. Giữa trời đem những cái kia chạy trốn tu sĩ đánh cho cho bụi Số ít cường đại kim tiên cùng thái ớt kim tiên bị trói tại ngàn vạn lôi chạch phía trên, chớ mắt tiêu thành than cốc. Đông Vương Vũ bọn người bị chấn động giữa không trung, nhìn lấy cái này kinh người mà tàn khốc một màn, Hoa Diệu nhất hoảng sợ muôn dạng mà nói, "Phu quân, cái này thật đáng sợ, cần gì chứ là sao không phóng to nhà một con đường sống?" Đông Vương Vũ đảo mắt nhìn về phía nàng, nói, "Diệu nhất, người mơ hồ đi đã sớm đã nói trước, nguyện đi nguyện lưu, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Là những người này chính mình biểu thị không muốn đào tẩu, hiện tại đã chiếm hữu trong tông chiến đấu tư lại lại muốn chạy trốn, đương nhiên đáng chết coi thái lang ke lẩn, vũ chủ chính là cái này để ý, lời nói không tính toán gì hết, chiếm tiện nghi liền muốn chạy, bọn gia hỏa này đáng đời làm phân bón hoa. Tuy nhiên cứ như vậy, Đông Vương Vũ đáy lòng vẫn là dâng lên một đạo ấm ảnh. Thiết thủ đại nhân như thế cứng hãn, đối mặt địch nhân lần này lại ôm lòng quyết muốn chết. Như vậy, tên địch nhân này đến có cường đại cỡ nào? Cho dù hắn trên không trung sững sờ, những cái kia theo người khác cường đại đến không hợp tối thường lôi kiếp vẫn là không cách nào thường tổn đến hắn mấy may. Lặng lẽ quan sát hắn thái ớt kim tiên nhóm không ngừng mà hít vào giận. Bọn họ tâm tình phức tạp, một cái tân thiên thái ớt kim tiên vậy mà như thế cường đại, nếu như là bình thường, khẳng định là ghen ghét quá nhiều tầng thượng. Nhưng bây giờ khác biệt, mọi người dần dần cùng chung mối thủ, là hy vọng chiến hữu chiến lực càng mạnh. Đại Phong Sơn hai đại thái ớt kim tiên Easy Sơn chỉ cùng Sơn đại vương cũng chủ động tới chúc mừng, đang lúc đại gia bắt đầu hàn huyên thời điểm, thiết tụ đại nhân lại lên tiếng. "Chư vị đệ tử, hiện tại ta muốn công bố chúng ta bước kế tiếp an bài." Dãy núi lập tức an tính lại, tiếng kim cũng có thể nghe được. Đại gia khả năng kỳ quái, vì cái gì chúng ta tông môn chỉ thấy được có ta, nhưng xưa nay chưa thấy qua tông chủ ra mặt. Thiết thủ đại thiên âm của người tiêu đều lên, hiển nhiên là muốn lên mô đoạn cao chót vót tuyết nguyệt. Ta hiện tại nói cho đại gia, tông chủ của chúng ta vẫn là Đông Phương Vũ đợi tất cả dân mình, nhao nhao nhìn về phía Y Sơn trị cùng Sơn Đại Vương, bọn hắn cũng đều lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ. Tông chủ của chúng ta tên là Thiên Hà Bạc Quân Vương, là hảo huynh đệ của ta. Nguyên bản chúng ta là trẻ nhỏ sinh trưởng cùng một chỗ bạn chơi, hắn sinh trưởng tại ma giới Thiên Hà Hạ Du, ta sinh trưởng tại bên mở Chúng ta cùng một chỗ tu hành, cộng đồng trưởng thành, cùng chung chí hướng, cục cùng một chỗ sáng tạo thiết thủ tông. Tiểu Áp đã hoàn toàn nốc trẻ. Hắn không nghĩ tới chuyển thừa của mình lại chính là cái này tông môn tông chủ. Về sau, Thiên Hạ Bạc Côn Vương phát hiện ở trên trời bờ sông Thượng Du có một tên bại hội cặn bã, đó là một cái nhiều năm tu thành thần cấp, tự xưng Hắc Tuyến Vương. Tên bại hội này chuyên môn tu lấy nữ nhân nguyên âm, thậm chí thôn phệ sử nữ tu sĩ môn anh. Hắn trải rộng phân đàn, dùng tiên tinh, đao điện cùng song tu công pháp hấp dẫn thiên hạ bại loại vì hắn thu thập sử nữ môn anh, làm hại toàn bộ ma giới. Ta thân là Hồng Hoàng dị chủng, đối với nhân loại cũng không đặc biệt tốt cảm giác, vốn không ý quản những chuyện này, nhưng huynh đệ của ta muốn xem bảo. Thiết thủ đại thanh âm của người có chút phát run, mặc dù hắn cũng là thánh thú, cũng phi nhân loại, ta không hiểu hắn tại sao phải quản. Nhưng là, chỉ cần là huynh đệ, như vậy, hắn muốn xem vào, ta đương nhiên liền muốn chống đỡ. Đông Vân Vũ, hừ, ích Tà cùng Tiểu Áp lẫn nhau chú mục, Thiết thụ đại người thật sâu cảm nhiễm bọn họ, để bọn hắn cảm thấy mình cùng hắn là người một đường. Nhưng mà, chúng ta quá khinh định. Khi đó, hai chúng ta cũng chỉ là hậu kỳ thái ất kim tiên, huynh đệ hắn còn không có vững chắc, thực tế nên là trung kỳ thái ất kim tiên định phong mới thỏa đáng. Có thể hắc chu thần lúc ấy cũng là đỉnh phong thái ất kim tiên. Nguyên cớ, chúng ta bạn Tại thời khắc sống còn, huynh đệ của ta thi chiến trường Hà Chân Ý, dùng vô lượng ngọc nước đem ta xa xa đưa ra ngoài, mà hắn lại thịt nát xương tan, ta chỉ lấy được hắn một đoạn xương đuôi. Oa oa oa, Thiết thủ đại nhân vỡ ớy mà lay khóc lên, vô tận cảnh lá tại hư không pháp phối. Thiết thủ tông hoàn toàn yên tĩnh, không ít tu sĩ si âm thầm cầm buộc lên quần đầu. Hiện tại, ta liền muốn báo thủ cho huynh đệ. Cái kia Hắc Chu thần nhanh vốn không ít, mang theo các ngươi chính là vì cho ta thắng được cùng hắn quyết cơ hội. Hiện tại, các ngươi còn có người muốn trốn sao? Đại nhân, chúng ta nghĩa bất dung tử, kiên quyết đi theo người chết hắn. Cả cái tông môn lại là hôi Thái Lang cái thứ nhất tỏ thái độ. Huyền nào bên trong, mọi người tựa hồ cảm thấy Thiết Thụ đại nhân đang ở gia tốc, hướng về không biết phương xa. Đương nhiên, Đông Phương Vũ, Tiểu Áp, hắn cùng Nick Tạ lại bị thuấn di đến Thiết Thụ đại nhân trong độc phủ, vẫn là đối mặt với cái kia phiến hồ lô hình lôi trạch hồ nước. Một thân ngân bảo Thiết Thụ đại nhân yên tĩnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái, bao hàm lấy mong ngợi, hồi lâu mới nói, "Các ngươi đi rồi, ta muốn vì Thiết Thụ tông chửa chút hàn giống, vì cho chúng ta báo thủ chửa chút hy vọng." Tiểu Áp gấp nói, "Ta phát qua thiên đạo thệ ngôn, nhất định phải vì báo thủ. Tạ Tuyển sẽ không đi." "Ngươi cái gì Thiết Thụ đại nhân nghi ngờ hỏi." tiểu áp liền tranh thủ đi qua phát sinh sự tình hướng hắn một lần. Thiết thủ đại nhân tẩm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới huynh đệ năm đó thế mà còn có đào tẩu một mảnh tàn hồn. Đông Phương Vũ tiến lên một bước nói, đại nhân, chúng ta tứ huynh đệ đã hạ quyết tâm, cũng là lần này, nhất định phải đem hát Chu thần tiêu diệt. Đại nhân, ngài là chủ của chúng ta tâm cốt, ngài nhất định phải tràn ngập lòng tin mới được. Chúng ta không phải đi liều mạng, chúng ta là đi giết người. Chúng ta nhất định có thể đem Hắc Chu thần toái thi và đoạn. Côn xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu động lực làm việc trước 1153, Liêu Đem 10 vạn đầu lâu máu cần đem càn khôn lực vận hồi. Thiết thụ đại nhân trong đôi mắt ngân quang lưu chuyển, Đông Phương Vũ mà nói để hắn hơi có chút phản cảm. Cái này tử thủ đạo hạnh có cao thâm cỡ nào chỉ có hắn tự mình biết, đối mặt địch nhân như vậy, nhiệt huyết hoặc tự tin loại hình bất quá là buồn cười lửa mình dối người. Nếu như không phải cảm thấy mình đột phá tiên tôn vô vọng, lại yêu nguyên dần có dần dần suy bại chi tượng, chính mình cũng không có khả năng tùy tiện phát động báo thủ hành trình. Lão tiên đang thương, lại để cho mình gặp được ba cái thuần thú, còn có một cái tiềm lực phát triển cực lớn nhân loại. Nếu như có thể đem bọn hắn lưu làm hạt giống, đợi một thời gian nhất định sẽ siêu việt cái kia gì chúng con sò đây mới là vạn vô nhất thất tán bại. Tốt, ta biết ngươi vượt cấp đột phá đến trung kỳ thái ớt kim tiên, lòng tự tin có chút tăng vọt. Thiết thụ đại nhân lắc đầu, nói, thôi được, đã các ngươi bốn cái quyết tâm đã định, nhiều nhất ta tại thời khắc sống còn đem hết toàn lực đem bọn ngươi đưa đi tốt. Đông Phương Vũ có chút im lặng, Này người rõ ràng là không có chút nào lòng tin, nhưng vì huynh đệ lại nguyện ý khẳng khái hy sinh, hắn không biết là nên khinh bị hắn hay là nên sủng tính hắn. Đồng phương Vũ biết cái gì cũng không cách nào cải biến loại này lao yêu tình khái niệm, chỉ là nói, cái kia, đại nhân, chúng ta thì ngài mã đạo thành công. Chúng ta tạm thời về đi tu luyện. Bốn đạo ngân quang nhảy lên không mà đến, Đông Phương Vũ bọn họ mỗi trong tay người thêm một cái giải hơn thức ngân bình, các ngươi đi thôi, sau một ngày ta đem Tuấn Di đến thiên hà phía trên, sau đó ta đem bảy ra tập kích, các ngươi không nên cách ta quá xa. Đây là vượng vĩ não, có thể cấp tốc khôi phục tiêu hao tiên nguyên. Nói càng bên hai, Đông Phương Vũ bọn họ đã được đưa về Kim Diên phòng. Đại điện bên trong, mọi người chính đang nóng nảy mà chờ, Đông Phương Vũ tận tâm chỉ bảo, phân biệt đối với tiểu áp, Xa cùng hướng mặt tụ tùy cơ hành động, nghe đại gia vui vẻ ra mặt, vừa rồi khẩn trương nhất thời làm không ít. Phượng Sí Hắc Long băn khoăn lời rốt cuộc tìm được cơ hội, xen vào nói, "Chủ nhân a, loại này vạn tiên đại chiến có thể không thể có nửa điểm lưu lợi. Trong chúng ta còn có một số chiến lực yếu kém sơ kỳ kim tiền, những thứ này đi lên đều là chịu chết." Ngân Dực Phong Lôi đến Uy Vũ mà nhìn xem hắn, sắc mặt khó coi. Đông Phương Vũ nhìn Phượng Sí Hắc Long, tâm lý suy nghĩ cái gì? Cái này, nhưng làm Hắc Long nhìn mộng, chợt ra hỏi, "Chủ nhân, ta không ổn sao?" "Hắc Long, lần này ngươi nhắc nhở không sai. Theo ta phòng đoán, Hắc Chu thần tất nhiên cũng có một cái cực lớn tông môn bản thân." Bọn họ đương nhiên cũng sẽ có đệ tử cấp thấp, những thứ này thì giao cho ngươi dẫn theo linh hồng Thái Lang, ngân dục phong lô hiến, ngoa cùng hoa diệu nhất cùng vu tiên nhóm đối phó. Phượng sứ Hắc Long râu rậm múa, lộ ra nụ cười bịuội. Chỉ nghe Đông Phương Vũ nói tiếp, nhất định thay ta bảo vệ tốt bọn họ. Phượng sứ Hắc Long long khu chấn động, nhất thời cảm thấy trách nhiệm trọng lớn. Trong vũ trụ, một khoảng thật lớn thiết thụ liên tục tuấn gì, dần dần rời xa tinh thần tập trung khu vực, một lần cuối cùng tuấn di mà ra về sau, chân trời xuất hiện một đầu trấn nhân trường hà. Bầu trời là một mảnh xanh thảm bối cảnh, hơi đem một số vào quỷ một đạo từ chân trời dĩ lệ mà đến trường Hà giống như tranh thủy mặc bày ra tới. Phảng phất là cựu tiên thần nữ mái tóc tự mặc danh thần vực phiêu dật đi ra. Nước sông hiện lên đen bóng nhăn sắc, tuấn di đến dòng sông phía trên lúc, có thể nhìn ra nó rộng lớn vô nhai, lao nhanh gào thét nước sông giống hắc sát thủy bạc cho người ta một loại vô cùng cảm giác dày nặng. Đinh hai nhấc góc tiếng oanh minh khiến mọi người lỗ tai đều mất nghe được. Thiết thủ cũng thay đổi đổi nhan sắc, cơ hồ cùng nước sông giống như lúc, theo dòng sông phương hướng hướng lên phía trên nhanh đi bội. Một vùng biển mênh bên trong, đột nhiên có một đầu màu đen cự truyền ngang tại mặt nước, giống to lớn thủy lửng ở mặt nước. Nó tổng thể hiện lên màu đen, phía trên có xi si mang sắc văn sợi, tựa như đã trầm tích một dạng, một tầng lại một tầng, giống như vòng tuổi. Cái này cự thuyền vẹn vẹn lộ ra tại trên mặt nước bộ phận độ cao thì có mấy triệu mét, chiều dài càng không cách nào đánh giá, đây cũng là một cái ngôi sao cấp lão quái. Làm Thiết Thụ không một tiếng động đến gần trong ngáy mắt, Hắc thuyền Phượng Phật đã phát hiện đột kích chi địch, nó tại mặt nước dũng nhiên chập trung, nhấc lên cuồng làn cuộn cuộn. Roeng, rang rắc. Thiết Thụ đột nhiên thay đổi ngân quang sáng chói, giống như trong nháy mắt bị bạc canh bao trùm, điện lưu âm thanh từ mới đầu chi chi âm thanh vờn êm mà biến thành kinh khủng minh, Phượng muốn trấn vỡ thương khung. Vô số đạo thiêu đốt dựng lôi quang hội tụ thành khủng bố cùng cực lôi trạch thác nước, ức vạn ngân thương một dạng hung hăng đâm về Hắc Chu Thần. Diệt thế một dạng tiếng vang bên trong, nam sắp lơ lửng ở trường hà bên trong Hắc thuyền bị tạc nhảy dựng lên. Đại bạo tạc liên tiếp, trên người của nó có vô số khôi giáp giống như núi đá băng liệt, đất đá xoay không, sóng lớn dâng lên, thình lình lộ ra từng cái giống như sơn cốc hồ sâu. Giống như còi hơi một dạng kêu rên vang lên, hắc trên đỏ dâng lên trói, như là ngọn hình thành Thiết thụ đại nhân 108 điều thân cảnh giống tinh không bạch tuộc một dạng điện cuồn hướng hắc truyền đánh ra, kéo theo lôi hại phong trào, phát ra hủy thiên diệt địa ù ù anh minh. Ha ha, ngươi viên này cỏ dại, thế mà chính mình chạy đi tìm cái chết. Như là thiết trụ tự uy động thủy tinh thanh âm chói tai vang lên, cha ngập khinh thường cùng khinh miệt, lần trước ta giết đầu kia bảng đầu ngư, để ngươi cái tên này chạy, không hảo hảo giấu đến chân trời góc biển, còn dám tới. Vang trải sắc soát nổi sắc một dạng tạm âm vang đệ, yêu yêu có, có thể cái gì sinh linh trên phú thần thông, mà lại đặc biệt có lợi cho phá giai, đều đi ra a nó. Sơ so Song Tu còn muốn công hiệu rõ rệt. Kịt, kịt, kịt. Ha ha ha. Quái thanh quái giọng đùa trong tiếng cười, vô số cường đại yêu vật, ma quái cùng tu sĩ từ hắc trong đỏ phát thiên mà lên. Nhóm đầu tiên xông ra cường giả chừng hơn ngàn, trong đó Thái Ức Kim Tiên thì vượt qua 200 cái, đằng sau theo tất cả đều là Kim Tiên. Đang lúc hắc trong đỏ như là kiến hôi đập ra càng nhiều tu sĩ thời điểm, tại thiết thụ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đầu không ngớt hoàn toàn đại bàn ổ ngư. Con cá này chiều cao vô pháp đánh giá, toàn bộ hình thể so với sát thú còn muốn to lớn. Một thân nhân hải, lắc lư ở rắc rắc rung động phát động một dạng miệng lớn bên cạnh treo chín đầu đãng không dây thường dài, mỗi một điều đều giống như ngân hà sáng chói vô cùng. Tối con sò cũng dám phế lối, đập nát ngươi mục sắc bất quá là ra ra một món ăn mà thôi. Tiểu áp gầm thét có dúm chín đầu dâu cá, hoa mắt mà đánh về phía Hắc Chu Thần, chính đánh tới một đám kim tiên có chút không may, bị giữa trời quất bạo. Hắc Chu Thần hiển nhiên là bị kinh ngạc, trong văng chốc còn tưởng rằng Thiên Hà Bạc Côn Vương sống lại, chờ hắn phát hiện đầu này côn trang qua mới là sơ kỳ thái ớt kim tiên lúc, đã mất thân nước chừng thời gian 3 cái hô hấp. Cái này đầy đủ. Tiểu áp trên đỉnh đầu Hồng Dương cánh tay kéo ra sạ Nhật thần cung, chín cái di la ánh kiếm đồng thời khoác lên trên dây cung. Một tiếng bạc hưởng, chín đạo đoạt mệnh bạch quang gào thét lên xé rách thời gian dòng sông, qua trong giây lát thì bắn tại hắc trên đỏ. Cảm tạ bạn đọc 2 tấm vé tháng chúng đỡ. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1154, Thái Dương kim diễm nha ymu a9 dị hỏa quần hoàn. Hồng thân che đậy chín thuế thần giáp, trên, trắng, Tay hắn Liên như là một đầu hồng mã não màu sắc long cố hóa thành điều khắc, chín cái trắng loan tiêu đốt sáng gì la ánh kiếm giống như hồng long phun ra long nha, tại giây cung bạo hưởng đồng thời, đã đánh kích đến Hắc Chu thần vỏ sò phía trên. Chín tiếng sụp đổ nước thiên địa bạo hưởng liền cùng một chỗ, Hắc Chu thần trên thân dâng lên chín cô hắc thủy, cái này hắc thủy tản ra hơi thối, giống đậm đặc nước nước, trong hư không hình thành nhìn thấy mà giật mình mặc tuyển. Hắc Chu thần phát ra bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, tiêu thảm, hắn lại bị một cái kim làm bị thương thể. Cái này khiến hắn bạo lên. Thiết đại nhân cũng phát ra kinh dị âm. Bởi vì hống cái này quang minh chính đại cựu tiễn vờ im mà có thể so với hắnưu đồ đã lâu ta kích. Chính mình thế nhưng là đỉnh phong thái ớt kim tiên, cao hơn hống chỉnh một chút một cái đại tầng thứ, cây cung này nhất định là trí bảo. Phẫn nộ Hắc Chu thần quanh thân kịch liệt chấn động, như là cá vùng tử một dạng vùng ra nhiều đến ngàn vạn tu sĩ, những tu sĩ này ngao ngao kêu phóng tới thiết thụ. Cùng lúc đó, thiết thủ đại nhân cũng đem trong tông các đệ tử thả ra, tuy nhiên nhân số so với đối phương thiếu hơn 10 lần có thừa, nhưng cao giai tu sĩ chất lượng chiến lệch cũng không xa. Một trận hôn thiên hắc điệu loạn chiến bắt đầu. Hát Chu thần cùng thiết thủ đại nhân đồng thời biến hóa ra hình người. Hách Chu thần khuôn mặt ta mị, là một cái ngọc thụ lâm phong mị thiếu niên. Thiết thủ đại nhân một thân ngân bào, trong đôi mắt ngân quang lưu chuyển, là ổn trọng trung niên nhân hình tượng. Hách Chu thần vế lên tay hoa hướng hồng nhất chỉ, ác độc mà nói, "Thiên hà bốn mãng, cho ta giết cái này cầm cung người, đem cung lưu lại cho ta." Thiết thủ đại nhân hai tay đột nhiên một nắm, lôi đỉnh biến hóa kích, hướng về Hách Chu thần hành kích mà đi. Đông Phương Vũ trầm ổn mà nói, "Tiểu Áp, biến hóa ra côn bằng tướng, nước thuộc tính công đối bọn nó không dụng." Giữa thiên địa kim quang mấy đem thiên hạ phía trên chiếu son lộng một cái thiên địa côn bằng biến hóa mà ra, như là hoàng kim chú tạo Hàng không mâu hạ một dạng quân lâm thiên hạ. Tại côn bằng đỉnh đầu kim quan bên trong, Đông Phương Vũ, sống cùng Nick, ta ngạo nghệ đứng thẳng, căng tức nhìn chạy như bay tới bốn cái sơ kỳ thái ất kim tiên. Bốn người này đều mặc lấy bụi bẩn áo choàng, bắt tự lông mày, cheo chân mắt, lánh khốc mà âm lệ. Nơi bọn họ đi qua, hư không ngưng kết ra băng xuyên, thật giống như không ngừng có băng cầu tại dưới chân của bọn hắn kéo dài tới. Đông Phương Vũ hét lớn một tiếng, "Ta tranh thủ ngăn chặn ba cái, các ngươi bắt gấp gà công." Lấy, Đông Phương Vũ trường thương trong tay bỗng dựng mà ra, đạp chân xuống như mũi tên bắn về phía đối phương. Cắt, vọng vô chi tử. Còn muốn ngăn chặn ba người chúng ta, đây là đời ta nghe được lớn nhất chuyện cười lớn. Ở giữa mãng yêu cười gần huy động hai tay, một đầu bóng mơ hắc thẳng tử xoay tròn thành vòng, hướng về Đông Phương Vũ bao phủ mà đến. "Hầu lao, ngoài cùng bên trái nhất về ngươi." Đông Phương Vũ một bên lấy, đỉnh tướng đông thẳng, màu xanh ngọc long linh tại định giới kỳ thường trên quần quanh, phát ra mãnh liệt long âm. Thương kiếm sắc bén vô cùng đâm vào hắc thẳng, tại nhị mãng giữ tận trong tiếng cười, đột nhiên có một phong cách cổ chúng phát ra du rung động. "Ông." Lập thể gọn vỡ vụn không, đem hai đầu chấn động đến đoạn đoạn băng liệt. lên kinh ngạc. Đó là dùng bọn chúng ra sở luyện, cứng cỏi vô cùng, lại bị vô hình âm công xoắn nát. Lúc chế, khi đó thì nhanh, từng mảnh bắn bay hắt thẳng về sau, định giới kỳ thương như rồng bao tô chí, trong ầm ầm nổ vàng, một cái mãng yêu bị đánh bay và mét. Cùng lúc đó, Đông Vương Vũ đỉnh đầu thình lình bay ra hai cái thanh thương sắc cổ quan, hai cái tổ vô hình bóng giống như quỷ mị mà vây quanh một cái mãng yêu, không thể tưởng tượng tấn công để nó mệt mỏi. Thấy đại ca thật thành công ngăn chặn ba cái sơ kỳ thái ất tiên, thánh tam hình tinh thần đại trấn, hống hét lên một tiếng, bốn cái tuyệt đại họa vương diệu thế mà ra. Liệt Diễm Băng đảm cùng hút một thể, Thủy Tinh Trường kiếm mang theo cực hạn băng hàn vạch ra quý tích huyền ảo, mang theo vô cùng lạnh lùng kiếm khí phóng tới một con chăn yêu. Cái kia mạng yêu căn bản không biết đây là hòa Vương, còn tưởng rằng là một loại nào đó âm hàn kiếm ý, giữ tợn cười một tiếng, "So băng hàn thổ tính, người là múa bữa trước cửa lỗ băng." Lấy, Song Trường nhiễu loạn, ba khí lăng vân hướng lấy băng gan đột nhiên hợp lại, hắn thế mà tìm đường chết muốn hào đoạt hôm nay không sai thần binh. Oan, thịt kho tàu thịt dẫn hương khí phóng lên tận trời, mạng yêu gọi tiếng cực kỳ bi thảm, hai cái biến hóa tay tất cả đều lộ ra bất Màu đen cùng màu đỏ dị hỏa còn có đúng là âm hồn bất tán tại trên tay hắn Thiêu đốt. Mang Yêu nổi giận dị thường, Cổ Động Yêu Nguyên đem hai cánh tay bay tứ tung, một lần nữa ngừng bước phát triển mới hai tay, sai động ở giữa, một cái giống như núi đầu chăn thoát thể mà bay, gầm thét nuốt hướng húng. Trói lọi vô cùng Thái Dương Kim Diễm đang chàng, cái kia rõ ràng cũng là một đạo vững chắc. Nơi nó đi qua, thư không bị đốt thành từng mảnh từng mảnh nếp hỗn, thậm chí phát ra thế lương gào thét. Như từ trên cao quan sát, tựa như Phật Tổ Cẩm Lan cả từ Tam thập tam thiên bay xuống, chư tà tránh dễ, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Động nhiên lên cao cực hạn nhiệt độ cao để Mãng Yêu hoảng sợ. Căn vốn nên không chút do dự, hắn lập tức biến hóa ra bản thể, một đầu bích lục tự mãng xoay quanh không trung, mở ra kinh khủng nhiệt lớn, hai chi rủ xuống răng nanh giống như cột chống trời. Trắng như tuyết băng xuyên từ mãng trong miệng phun ra mà ra, len ken tiếng va đập giữa, như là một khối trắng muốt đại lục kéo dài tới mà ra. Đối với Thái Dương Kim Diễm đến, quả thực là so như trò đùa, không có không cái gì áp lực mà qua, lượng lớn băng xuyên trong nháy mắt biến hóa làm mưa lớn mưa to, tiến tới bốc hơi thành xương trắng cuộn cuộn. Ma Kinh tuyệt, kinh nghiệm chiến đấu phú nói cho biết, chỉ có thể đối phó cái khống chế Tiên, chỉ có tiêu diệt hắn, mới có thể chống đỡ cái này bá đạo dị hỏa. Ngay tại Thái Dương Kim Diễm tới gần trong nháy mắt, mạng yêu đột nhiên nổ tung thành hư vô, đảo mắt liền soi lương Thái Dương Kim Diễm hơn nghìn thước lại xuất hiện, khoảng cách hống đã gần trong gang tấc. Hắn tự tận cười rộ lên, ha ha. Hỗn đản, lại đem cao đường như vậy hỏa vương đưa ta. Phần nhánh rắn lười mang theo làm người ta ngửi thấy mà phát tóe tanh hôi, như thiểm điện mà đánh út về phía hống. Hống mặt mỉm cười, căn bản không để ý tới, mắt phải nhíu lại, mị lực tứ xạ thanh hương ngọc khẽ, nổi bật gào thét tới, lần nữa nhấc lên kinh khủng sóng kinh cực, âm thanh quái khiếu, ba vị các Chả những người khác đi, chỉ cần bắt được cái này từ ta nhóm thì triệt để phát tài, trên người hắn tất cả đều là Hỏa Vương, mai mai không thua gì cựu phẩm tiên phi a. Cảm khái ở giữa, con hàng này lần nữa thi triển Tuyết Lợi đại pháp, một lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ, bắt trước làm theo, chia thành tốt nhỏ một lần nữa tại khoảng cách ống chỉ có 4, 500m địa phương một lần nữa biến hóa mà ra. Ha ha ha, có đồ tốt sẽ không dùng, đây quả thực là đưa bảo bối đến cửa. Hắn cười la gan đều nhanh nát, trong lòng nghĩ tượng lấy 4 năm mai Hỏa Vương tới tay mỹ hảo cảnh tượng. Vâng. Vâng. đang ở hắn đặc ý vong hình thời điểm, Vô Biên Kim Quang đột nhiên tại tứ phương dập dờn, tiểu áp lang không phiến lên thế lực bá chủ một dạng côn bằng chi cánh, cương đao một dạng linh vũ quất vào hắn mãng trên khuôn mặt. Tất cả gân cốt đều loạn, mãng yêu trên thân đã không có một khối vượt qua dài một mét hoàn hảo cốt cách, hắn tựa như một cây mục mỷ sợi trên không trung mất đi chao chỏng, đang từ hư không ngã xuống. Tiểu áp kim mở khe hấp, ở giữa ngậm lấy to lớn mãng thân, loan tuyết mà nuốt vào trong bụng, kêu to, chao chài, không biết côn bằng là chuyên môn long. Black, động việc. Chương 1155, xưa đâu bằng nay vũ lấy tiểu áp làm truyền, hững, Kita cùng Mi Nham Dương, Hôi Thái Lang đợi một đám kim tiên phát huy đầy đủ tăng gấp bội tác dụng. Bọn họ tựa như dấu ở trong chiến hào bản địa, đem sở hữu phòng thủ trách nhiệm đều giao cho tiểu áp. Ngay cả Kim Diễm Phong mặt khác hai cái Thái ớt kim tiên Yi Sơn chỉ cùng Sơn Đại Vương đều phát hiện diệu dụng, vui tươi đi theo tại tiểu áp bên cạnh thân, cao hứng bừng bừng mà áp dụng lấy đánh lén. Yi Sơn chỉ chưa từng rời tay Hoa Vũ Vũ đúng là một kiện lôi thuộc bảo, xoay ở giữa có thể hắt ra 3600 miệng lôi đao, hình thành Chu Thiên Lôi Đình đại trận. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Sơn Đại Vương toàn bộ nhờ một thân không nói lý thạch giáp, trong tay làm bằng đá đại bổng truy vật lý công kích người ngăn cản tan tác tới bẩy. Ha ha, tiểu áp huynh đệ, chúng ta thế nhưng là dính ngươi tiện nghi, đi theo bên cạnh ngươi phòng ngự áp lực cơ hồ không có a. Luôn luôn tích tự như Kim Ý Sơn chỉ đại đoạn khởi sướng căng khái. Hắc hắc. Thật thả Sơn Đại Vương ngược lại sẽ chỉ cười ngây ngô. Tiểu áp hảo khí hướng Vân Tiêu, không có việc gì, các ngươi tại ta hai bên càng tốt hơn, vừa thay ta che chở. Đông Vũ như thế bố trí bản ý là lo lắng cho mình thập bát tổn thất quá lớn không nghĩ tới vô tâm cắm liễu liêu thành được, để bọn hắn phát huy ra kinh người chiến lực. Quân bằng bay ở đâu, quân bá vô cùng tứ đại hỏa vương thì công kích ở đâu, một đám vu tiên gặp tiện nghi liền lên, các loại âm hiểm chiêu thức tầng tầng lớp lớp, thường thường để một số đại cao thủ đần độn nức hận. Một cái trung kỳ thái ất kim tiên, nhiều xí ma vương không dạy đặc đã sớm xem trọng Hống Thái Dương Kim Diễm. Hắn hưng phấn mà phát run, bởi vì hắn là tu luyện hỏa thuộc tính, có cái này mai dị hỏa, hoàn toàn có khả năng để hắn đột phá đến hậu kỳ thái ất Hắn đã muốn kế hoạch, vệ thanh hương Diễm, lại liệt diễm băng đạm Cái này đủ để cho hắn xứng bá thiên hạ. Ra hỏa này cổ động 36 đôi thiết thí, vọt lên tận trời, vây quanh tiểu áp hầu phượng, lấy nghiêng 40 độ góc độ đáp xuống. Đồng thời, hắn bày ra hấp lực hướng về Hống Lăng không nắm bắt. Chính đang thao tung chúng hỏa vương đánh lén Hống đột nhiên cảm thấy một cỗ sắc bén cùng cực hấp lực, không bị khống chế hướng nghiêng phía trên cấp bay. Hắn vội vàng quay đầu, há miệng quát lớn, "Rống!" Lúc này, Cơ Linh Lịch ta sớm đã biến hóa ra bản thể, trên đầu hô bản một giác đột nhiên quét một cái, cự thần không hoàn toàn, như cùng một con thần phượng trải qua hành thiên địa. Không chỉ là nhiều sí ma vương khủng dày đặc, ngay cả hững đều bị thần quang quét xuống tới, lăng không gấp rơi. Bô luận là hững âm công, vẫn là ích tà cửu sát thần quang, đáng lẽ đều rất khó cho nhiều sí ma vương khủng dày đặc tạo thành thực chất tính tướng tổn, nhưng muốn mạng mà cũng là cả hai ma xui quỷ khiến, diệu trí hảo điện phối hợp. Nhiều sí ma vương khủng dày đặc thấy hoa mắt, náo nhân nhỏ nhói, nhói thân bất dò kỳ quặc. Tại triệt để mê muội trước đó, hắn vội vàng nâng lên ma nguyên, đem chính lên. Ầm Bi kịch án, bạo, công kích gào mà đến. Ba cái thái ớt kim tiên, 10 cái kim tiên bản mệnh tiên khí toàn bộ chiếu trên người hắn bắt chuyển lên. Y Risơn chỉ tụ lôi vũ, Sơn Đại Vương đại bổng truy, thống thủ thiên kiếm cánh cùng bốn cái dị hỏa, cái này đều là có tính chất hủy diệt đặc kích. Lại có hô Thái Lang không có sừng hoàng lang phụ đồ cỡ, Mi Nam Dương 306 chúc, Xà Tà Thần Thiên tự phụ, tiểu áp yêu nện vi kiếm. Một đầu hung mãnh cử thú không tâm rơi vào tổ kiến hoàn toàn không đủ để sinh ra bi kịch, bi kịch là bởi vì hắn rơi lúc tiến mặt màu ban lan mà giữa. Thái Dương Kim Diễm người ký tên đầu tiên trong văn kiện Tứ Đại Hỏa Vương thừa cơ phát huy, vừa y mà sinh sinh đem một cái trung kỳ Thái Ức Kim Tiên đốt thành tro bụi. Đang lúc tiểu áp chiến đội không chút kiêng kỵ tại Hắc Chu thần nhanh nuốt giữa Hắc Vang tiến mạnh tới điểm, Đỗ Vương Vũ cũng chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn vẫn là đối với mình tăng lên chuẩn bị không đủ, tương đương kiêm tốn đem chính mình bày ở cùng sơ kỳ Thái Ức Kim Tiên chiến lực không kém bao nhiêu vị trí bên trên. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn hiện tại chiến lực lật gấp 1 vạn lần cũng không chỉ, nguyên vọt ngược thôi, lý lực lượng ra để hắn nghiêm trọng đoán không đủ. Đáng lẽ Hắn đem chính mình bày ở liệu vị trí bên trên, kế hoạch lấy xa bà lôi âm trung vị quá nhiều, lấy định giới kỳ thương áp dụng sát chiêu, phối hợp nguyện vọng hầu thần đem ba cái mạng yêu của lấy, chờ đợi tiểu áp đợi trợ rút. Nhưng mà, hai cái mạng yêu căn bản ngăn cản không nổi hắn bạo lệ nhất thương, cùng với tùy ý nhất thương liền đem đối thủ quét bay. Hắn thậm chí có một loại cầm trong tay thảo cán nhi cảm giác, toàn thân lực lượng cường đại cùng tiên nguyên cũng không dám hoàn toàn dốc vào đại thương, sợ hãi nó nổ tung hết. Định giới kỳ thương vừa âm ý mà hạn chế hắn phát huy. Hắn đối với cái này thương cảm tình quá sâu, không còn dám làm nếm thử. Tế gia yêu nện bảo nhận muốn nhìn một chút mình bây giờ đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Hắn đem tiên nguyên cuồng giọt mà vào, hung hắn mà vụ ra. Một đầu đao hạ bành trướng mà ra, ráng rác một tiếng, yêu nện bảo nhận vờ ơ im mà vỡ thành một mảnh, xuyên lẫn trong đao khí bên trong, cùng bạo sông vào hai cái mãng yêu thân thể. A! Thê lương kêu to bên trong, hai cái mãng yêu cực độ không cam lòng nổ tung lên. Dù cho dạng này, cái kia luân đao giận ý nguyên cuồng bạo sông ra hơn ngàn mét, lại kích thương mấy cái kim tiên. Quá cường đại. Đông Vũ đem định giới kỳ thương thu hồi, run rẩy tay nắm lấy xa bà lôi ầm trùng. Vốn về vẫn cùng nguyện vọng hầu thần hai tòa tổ vu hồn quan tại dây dưa Mãng Yêu cũng là vung lên. Ông sâu đậm trầm huynh minh bên trong, hư không phát sinh kinh khủng sụp đổ, màu đen vết nước không gian giống nhắm người mà phệ miệng lớn, cắn một cái vào Mãng Yêu. Đây chính là sơ kỳ thái ớt kim tiên, vốn nên có thể dễ dàng mà trong hư không xoét toa, trên lý luận vết nước không gian căn bản thương tồn không hắn. Nhưng là, cái này vết nước hấp lực để hắn tốc độ chạy trốn xuất hiện một tia chậm chạp, đây quả thực là Diêm Vương lưu khách. Vũ Phật đến, tựa như một cái bảng đen xoa, quỷ dị đem Mãng Yêu lộ tại vết nứt không gian bên ngoài thân thể nhẹ nhõm xoá Phương Vũ mừng rỡ. Hắn cảm giác được mình tại Thái Ức Kim Tiên bên trong cùng đại, cái này chỉ sợ đã có thể cùng hậu kỳ Thái Ức Kim Tiên đang đối mặt địch. Đã như vậy, vậy trong này trừ Hắc Chu Thần, còn có ai có thể cản hắn? Đông Phương Vũ cười sang sảng một tiếng, một tay đạp trợ hở ở tờ trung, một tay vận khởi đại la hư không lưu ly li chào ảnh, hổ gặp bày dê, hung hãn địa sát tiến Hắc Chu Thần nhanh ruốt bên trong. Hắn như vào chỗ không người, hoàn toàn không có đối thủ, phổ thông Kim Tiên đụng tới hắn thì chết, sơ kỳ Thái Ức Kim nhất có thể đỡ hắn mấy tuy nhiên kinh doanh lâu ngày, lại có thể có bao nhiêu trùng kỳ cùng hậu kỳ thái ớt kim tiên tại Đông Phương Vũ tùy ý công kích đến, thắng bại thiên bình vậy mà tại lặng lẽ thay đổi. Đáng lẽ ôm lòng quyết muốn chết thiết thủ đại nhân, cùng thiết thủ tông chúng đệ tử chợt phát hiện niềm hy vọng, bọn họ phấn chấn. Thiết thủ đại nhân ầm ỉ cung tiểu, tại Hắc Chu thần ánh mắt phẫn nộ trung việt chiến vượt vững vàng, ngắn hạn bên trong căn bản không có khả năng bị thua. Tiểu áp cũng phát hiện đại cang nhi tiên xa xa theo Đông Phương Vũ bổ sóng biển, bộ sóng tràn Côn Vật Bì Jet Black xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1156, hại thị thật lâu. Vạn Tiên huyết chiến, không có cái gì níu lợi, vẫn lạc ở khắp mọi nơi. Bởi vì Hách Chu thần chiếm cứ lợi thế sân nhà, tại nhân số trên nắm giữ ưu thế thật lớn, thiết thủ tông hy sinh to lớn. To lớn trong chiến trường, mấy vạn thiết thủ tông đệ tử đã nuốt hận, bọn họ cơ hồ tại mỗi một cái chia nhỏ chiến trường đều ở vào yếu thế. Trừ kim diễm phong đội bên ngoài. Đông Phương Vũ ý muốn cường thế cùng tiểu ý phối hợp là trong chiến trường duy nhất điểm sáng. Hắc Chu thần bén nhạy phát hiện quan trọng, lập tức phát ra mệnh lệnh, triệu tập sở hữu cường giả đầu tiên tiêu diệt Đông Phương Vũ. Đây là quan sát cục diện hiện hiện, có thể nói, Đông Phương Vũ vừa chết, thiết thủ tông tất nhiên thất bại thảm hại. Hống hiện tại bảo bối nhiều đến dùng không đến, cũng phát hiện đại ca giống như không có tiện tay tiên khí, còn không có có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Hắn để tiểu áp mau chóng đuổi Đông Phương Vũ, hô to, "Ca à, trước cho ngươi xạ nhật thần cung dùng đến." Một đạo mã não hồng quang tiêu Vũ. Vũ. cầm trong hướng đỉnh đầu đi, tay tiếp cung, tay kéo Hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân tràn ngập không dùng hết lực lượng, những lực lượng này còn có cũng không phải là từ tiên nguyên kéo theo pháp lực, hoàn toàn cũng là gần, xương, da, màng hỗ trợ lẫn nhau sinh ra thần thể chi lực. Cái này có cự lực để định giới kỳ thương đều không chịu nổi tiếp nhận, nhưng sáp nhập thần cung lại không có áp lực chút nào toàn bộ gánh chịu xuống tới. Giáp giáp tiếng vang giữa, cung kéo như chăn tròn, 9 chi chi la quang tiến tựa hồ cảm thấy thần cung triệu hoán, từ chín cái phương hướng điện xạ mà quay về, lơ lửng tại Đông Phương Vũ bên cạnh thân, trong đó một chi đã khoác lên trên trời. Lúc này, chính có thật nhiều thái ớt kim bị Hách Chu thần triệu hoán qua tới đối phó Đông Phương Vũ. Tốc độ của bọn hắn có thể xương cùng bố, như lưu tinh từ cửu thiên bắn rơi. Đông Phương Vũ trong tiếng hít thở, dây cung phát ra to rõ long lầm, một chi tản ra thiêu đốt được bạch quang thần tiễn tuột tay mà bay. Từ không trung nhìn, liền như là hai cái lưu tinh tại tịch mịch trong vũ trụ tinh xảo chạm vào nhau. Bành! Một điểm tinh mang tại đen nhánh đại bối cảnh giữa kinh hồng nở rộ, giống như vũ trụ khai mở mới bắt đầu đại bạo tạc, đảo mắt nở rộ tại quần tiên đôi mắt, sáng chói vô cực. Cái kia sao cũng là một cái tu hành vô số năm thái ất kim tiên, tại tiên giới đều tính toán một phương năng. Có bao nhiêu tu sĩ cố gắng cả đời cũng không đạt được chí cao cảnh giới. Hắn thần thể giữa lại nên tập trung cỡ nào năng lượng cường đại tinh hoa. Cứ như vậy rực rỡ địa bạo nổ, toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Đường Đường Sơ Kỳ Thái ất Kim Tiên, vờ ý mà không thể chống đỡ xạ nhập thần cùng một tiễn. Đừng nói chống đỡ, tránh đều trốn không thoát. Đông Vương Vũ cưỡng chế trong lòng chấn kinh, nhanh như điện chớp mà liên tục mở cung, hữu tiễn như pháo liên châu phát ra, chiến quả cực kỳ kinh người. Mặc dù có vết xe đổ, y nguyên lại có năm tên Sơ Kỳ Thái Kim Tiên trận đấu. Lượng lớn tiên nguyên tinh hoa tại hướng địa phản hồi, trong hư không hình thành lục nhóm vô hình ngựa sóng, những nơi đi qua, tiên khí nồng đậm để trong lúc kịch chiến đám người được lợi không ít. Rất nhiều người đều bị kinh ngạc đến mê người. Tiểu áp trên lưng vang vọng gieo họ. Những cái này gieo họ đảo mắt thì biến thành kinh hô. Bốn tên cường đại thái ớt kim tiên đột phá Đông Phương Vũ tầm bắn, ngân hà một dạng kiếm khí cùng đao quang chém ngang tới, Đông Phương Vũ bị khóa ở một cái tử vong phương cách bên trong. Đại ca, Xích Tạ phát ra thế lượng tiêu thảm. Sa bà lôi âm trung mãnh liệt chấn động, kim long cùng bạch tượng hư ảnh ra, số tự vật, Bồ tại hư không trùng điệp bày bà Nhưng mà Sa bà lôi âm trung cường đại tới đâu cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản được bốn tên thái ớt kim tiên đột kích. Kiếm khí, đao hạ, quyền cương cùng trưởng ý xuyên thấu vật trung phòng ngự, chính không có cách nào lại chính công kích đến Đông Phương Vũ thân thể. Tất cả kim diễm phong đệ tử đều hai mắt nhắm lại, bọn họ không đành lòng nhìn Đông Phương Vũ bị đánh thành nát chi dáng vẻ. Phượng Sí Hắc Long đôi mắt phún lửa, toàn thân co rút, như sắp điên điên. Lăng Ba tiên tử lệ như súa trảo. Tiết thụ đại nhân ở trong lòng phát ra một tiếng trùng dài. Ầm Như là năm hàng đoàn tàu cấp tốc chạm vào nhau. Nhưng mà mà các bốn nhóm chẳng qua là phổ thông sắt thép, mà bọn hắn va chạm hoạch tâm lại là một cỗ kim cương xe máy. Chói lọi cường quang giống mãnh liệt hải triều bành trướng mà lên, thủy thiên diệt điệu tiếng vang bên trong, tựa hồ có vô số xe lửa linh kiện quang lên, tạo thiêu đốt ánh sáng mang giữa hình thành trướng mắt tối ban. Cái kia cường quang như là thái dương hải tâm, sáng lóa. Quang hoạch trung tâm, Đông Vương Vũ tựa như cựu thiên chiến thần, hai tay của hắn bá khí lăng vân mà liên hoàn đánh ra, lưu li thấu thể, li thành Khí thế hùng hồn hộ trảo đập vào một cái thái ớt kim tiên đỉnh đầu, trực tiếp đem đầu của hắn nện thành dưa hấu nát. Cổ sơ đại khí ưng trảo xé rách một tên thái ớt kim tiên vị trí hiểm yếu, máu tươi như chuẩn nợ dỗ. Tiểu Sảo linh động đường lang câu thủ như lấy mạng phi liêm, truy ra ngàn mét, xông vào cái cuối cùng thái ớt kim tiên tự phủ, để hắn biến thành sáng chói khói lửa. Ngào! Thiết thủ tông đệ tử triệt để sôi trảo, tiểu áp phát ra cùng thiếu, chấn thiên động địa, đem động tiên địa ở giữa lệ, cây động, nguyên, hóa ra to lớn thể. Tuấn về một tên tới gần tiểu áp Kim Tiên hô to, "Tứ đại giai không." "Wen." Một cỗ năng lượng hấp vụ từ Phượng Sí Hắc Long trong thân thể tràn ra tới, lấy làm cho không người nào có thể lý giải tốc độ nhào vào tên Tiệp Kim Tiên thân thể. Tên địa Kim Tiên lập tức dễ dàng lấy bắt đầu vặn vẹo o, thật giống như một cái bị thổi lên khí cầu, dần dần biến hình, bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ. Không bị hắn làm cười thử, con hàng này đến nay mới phát ra lần công kích thứ nhất, trước đó một mực dấu ở tiểu áp Vũ Ma phía dưới, chỉ dám lộ ra một cái đầu bốn phía xem nguyên tử phương hướng đông phương vũ đánh tới cường giả, bỗng nhiên tại không gian lỡ lửng, Liên Phảng Phất chạy như bay hỏa tiễn trên không trung khẩn cấp phanh lại. Bọn họ mắt lộ ra hoảng sợ, đối với Đông Phương Vũ vô cùng kiêng kỵ. Đều là trải qua nhiều năm đánh lõm lão yêu tinh, bọn họ mới sẽ không làm biết do không địch lại, vẫn như cũ hiểu mạng việc độc. Lo nghi ở giữa, chợt nghe Đông Phương Vũ nơi đó phát ra kinh khủng tiếng dây cung. Mấy tiếng quái khiếu vang lên, hai mươi mấy tên thái ớt kim tiên không chút do dự thi triển tuấn gì, xoay người bỏ chạy. Vụt, vụt, vụt. Vũ đắc thế không tha người, bám mau chóng đuổi mời, cho dù là lọt vào hư không cũng có thể chuẩn xác đưa đến. Qua trong giây lát lại có 7 tên thái ớt kim tiên bị bắn chết tại Tuấn Di trên đường. Đông Phương Vũ Hạo khí tăng vọt, chợt quay người, hướng về đang cùng Thiết Thủ đại nhân tác chiến Hắc Chu thần kéo ra mã lao đỏ sạ Nhật thần cung. 9 chi gi gia ánh kiếm phát ra sổ phượng kim âm, vút sướng bay trở về, phượng thí một dạng tại thần cung trên bày ra, Đông Phương Vũ Hạo hống biện pháp, chuẩn bị đồng thời cho Hắc Chu thần đến thượng Cửu Tiễn. Lấy trước mắt hắn pháp lực, mạnh hơn hống quá nhiều, cái này Cửu Tiễn nói không chừng có thể đem nhiên, giữa địa quang động, trời phát bàn, mọi người đột nhiên bị giở một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ma ảnh chớp trơn, to lớn như là tinh thần ma quái hoành không bay múa, lộ ra huyết hồng miệng lớn cùng tái nhật răng nanh. Khắp nơi đều là bích lập tiên nhận màu đen sớt phòng, dưới chân một vùng biển mênh mông, tản ra nước biển đặc thù thanh động, phát ra ù ù vang minh. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 1157, hào đoạt thần châu. Đông phương vũ vội vàng tứ phương, chỉ có tiểu áp bọn họ bị hút vào tới. Lúc này, đang có một cái như là siêu cấp con một mãnh liệt quái công kích tiểu áp, bọn họ đồng thời phát động công kích chống đỡ. Vì tia ánh minh bên trong, tiểu áp bị đánh bay đi ra ngoài, một đường hắt vẫy lấy kim vết. Các huynh đệ đều hoảng sợ kêu to lên, "Đại ca, tiểu áp thụ thương, pháp lực của ta chợt hạ xuống." Tước chừng có 3 phần yêu nguyên như là ngưng kết, không phát huy ra được. "Không tốt, lúc này chúng ta tiến vào khát trong cơ thể con người thế giới." Tiểu áp đã là sơ kỳ thái ớt kim tiền, lại bị vừa rồi cái tia nhìn qua khở ngu thuần con luôn quấy nhất kích vết thương nhẹ. Đông Vương Vũ đưa tay một tiên vọt tới, Thình Lình phát hiện nguyên pháp lực thực giảm mất 3 phần, nhưng hắn thần thể chi lực dù sao không tổn hao gì. Đông Vương Vũ sinh ra một tia minh nộ, nơi này chỉ có thể ảnh hưởng pháp lực Âm vang trong bạo tạc, con lươn quái nổ thành vài mảnh. Thế nhưng là xung quanh còn có vô số hải quái vọt tới, Đông Vương Vũ tiến qua như lưu tinh, đem khoảng cách gần nhất hải quái bắn thành đá vụn một dạng mà rơi vào dưới chân đại hải. Đông Vương Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thủ hạ của mình đại đa số thu nhập thể nội thế giới, chỉ để lại Hống, Xích Tà cùng Kim Diễm Phong khác hai vị thái ớt kim tiên ý Sơn chỉ cùng Sơn Đại Vương. Xích Tà thần thể phòng ngự tiên hạ đệ nhất, dù cho pháp lực nhận hạn chế, cũng đứng ở thế bại. Hống không chỉ có một thân quái lực, đoán chừng đại dị hỏa thuộc ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Về phần Y Phi Sơn chỉ cùng Sơn Đại Vương sao? Đương nhiên không thể để cho bọn họ tiến vào trong cơ thể của mình thế giới. May mà Sơn Đại Vương công kích cũng là dựa vào bản thể chiếm đa số, nước của hắn chính xác hạ xuống không lớn. 5 người một cách tự nhiên bày thành chuồn trận, cẩn thận quan sát lấy tứ phương. Y Phi Sơn chỉ đã sớm bị Đông Phương Vũ chiến lược chính phục, không có chút nào nhìn tới tâm, hỏi: "Đông Phương huynh, ngươi xem chúng ta thật là tiến vào Hách Chu thần thể nội thế giới sao là sao chỉ có chúng ta tiến đến, sơn chủ đại nhân đâu?" Đông Phương Vũ ngưng gật đầu 89 10. Mà lại ra hỏa này là chỉ thần cấp, chúng ta đến tâm huấn cảnh. Lời còn chưa dứt, Y Sơn chỉ hoa rủ cũng cầm, hung ác đâm về đồng phương vũ, hung hăng đâm giữa hậu tâm của hắn, lại là một cây đao. Sơn Đại Vương đại bổng truy thái sơn áp đỉnh một dạng ma đập trùng kích tà, đợi đập chúng xong mới huyên hóa ra đao bản thể. Hai cái này vậy mà đều là ảo ảnh, căn bản không phải chân chính Y Sơn chỉ cùng Sơn Đại Vương. Hứng phát ra nộ hống, liệt diễm băng đảm xông ra thiêu đốt đường kiếm khí, hung hăng cắt tiến căn bản không có phòng ngự hắn Y Sơn chỉ bụng. Y Sơn như là một đen, hắn một bên thổ huyết, một bên khẳng khặc quá dị, tử, còn biết đây là thận giới? Biết thì có ích lợi gì không phải một dạng phải chết." Sơn Đại Vương cười ha ha, ý nghĩa lời nói đi cuồng, các ngươi mấy cái này còn kiên hôi, lại để Tôn Thượng vẫn lạc mười mấy người cao thủ, sớm đã chết. "Không có các ngươi, viên điêu thiết thủ cũng là đến đưa dị chủng tiên nguyên." Ha ha. Đông Phương Vũ quay người, tiên đao ở trên người hắn sẽ qua, phát ra mũi nhọn ma sát thiết khí khó nghe tiếng vang. Y Vi Sơn chỉ trên mặt hiện ra gặp quỷ một dạng biểu lộ, tự lẩm bẩm, "Ngươi vở mà lông thương." Vũ ra thủ, một cái ảnh như rồng một dạng bay ra, bóp tại trên cổ của hắn, răng và gãy, khinh thường nói, nói nhảm quá nhiều." Căn bản không giống chúng ta ma chủ. Một bên khác, đang ở cười To Sơn Đại Vương cũng phát hiện không đúng, đúng là hung hăng chém chúng Ích Tà, nhưng giống như căn bản không có cắt đi vào, đối phương chính là một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn, vung một cái thanh thương sắc cự phụ. Rang rắc. Nhất phủ hai đoạn, ngã xuống khỏi qua chính là hai đoạn long hạ. Hống cười khẽ, các ngươi dọa ta một hồi. Ích Tà cười khẩy nói, Hống ca, mau đưa Hỏa Vương Tế ra đến, qua thúi. Đông Vương Vũ đem tâm thần trầm nhập thể nội thế giới, nhìn lại ra đang bận cho tiểu áp lực thường, áp bộ lấy ra mấy quả bạc hoa hữu nhất cận đang đút cho hắn. Nhìn cách tướng coi như không có đại sự, nhất thời yên lòng. Lúc này, Thái Dương kiếm diễm, Thanh Hương Ngọc Điệp đã xem ba người quay chung quanh, hùng nắm lấy liệt diễm băng đảm, đồng thời tôi động trong đó Cửu Dương phát động phòng ngự, đây là thiên hạ phòng ngự năng lực mạnh nhất hòa diễm, có nó tại càng bảo hiểm một số. Đông Phương Vũ cũng đem xa bà lôi âm trung tế lên, dãng xuất một cái màn sáng, vây quanh ở ba người ngoại thân. Đột nhiên, nguyện vọng hầu thần âm thanh kích động vang lên, Đông Phương, tinh tế lại phát hiện bản nguyên loại vật chất. Tại nơi đó Đông Phương Vũ ngạc nhiên hỏi. Đúng lúc này, giống như thủy triều ma quái chen chúc mà đến, chúng nó mượn nhờ thị thật lâu mới cảnh. Vừa mới xuất hiện thì đã cách Đông Phương Vũ huynh đệ ba cái gần trong gang tấc, các loại hung hán mà công kích đảo mắt đem ba người bà phụ. Sắc sỡ hỏa vương đốt những thứ này mà quấy nao nao gọi, ích tàn nơi đó cũng đau đến nao nao gọi. Chúng bị đánh khắp nơi đi loạn, bất đắc di chạy đến cựu dương bên trong. Chỉ có Đông Phương Vũ tuy nhiên cũng giống bị hàng vạn con lao nhanh tê giác độ chúng, nhưng hắn không chỉ có lông tóc không thương, ngược lại để sở hữu công kích hắn mà quái trọng thương. Cái này rất giống một đám vung vậy thảo cán con kiến, cho dù lại điên cuồng mà công kích loài thú kiến, lại có thể thế nào? Đông Phương Vũ lần nữa say mê tại chính mình cường đại đến vô pháp thuyết phục thần thể chi trung. Loại này thuần thể, quả thực có thể không nhìn mưa bom báo đạn, chỉ có chính mình đánh người khác phần, người nào cũng đừng hỏng thương tổn chính mình. Hắn tùy ý hoạt động hóa bát, không chút kiêng kỵ đem mấy chục con ma quái xé thành mảnh vụn. Nguyên vọng hầu thần cũng xuất động lăng vân quỷ thủ, đem từng cái binh tôm tướng của địch bay. Bọn họ căn cứ tinh tế chiến truyền cảm ứng, trực tiếp hướng tổn tại buồn nguyên vật chất phương hướng tiến lên. Kéo ra khoảng cách nhất định về sau, Sạ Nhật thần cùng, cùng Thái Dương Kim Diễm hiện ra uy lực, một ma quái vô, bị Những bị đó sơn phóng phát ra khó rất có thể cũng là Hắc Chu thần bản thể. Đông Phương Vũ không biết đang tác chiến Hắc Chu thần biết có phản ứng gì, Đoan Trừng cũng phải đau đến tiên rang đạo hải. Bọn họ cảm giác tiến lên mấy chục và dặm, hủy hoại Hắc Chu thần thần thể tổ chức vô số. Lam Thái Dương kim diễm lại lần nữa đốt lên một tòa vách đá thời điểm, đột nhiên bị tường quang chiếu rọi mà trận mắt như mù. Bọn họ phản phất đi vào thời gian thông đạo, xa xôi trong hư không, một quả sáng chói minh châu giống Thái Dương treo ở không trung, phóng xạ ra vạn trượng hào quang. Tại chỗ xa hơn, một quả lại một minh châu thứ tự treo, giống như long châu dựng thành một tòa sáng ngời cùng cực quan kiệu, thông hướng nơi rất xa. Đây là cái gì? Tại Đông Phương Vũ trong đêm hoàn cùng, thủy tinh khô lâu được tinh tế chiến truyền hoàn toàn tỉnh lại, kịch liệt lay động, tản mát ra từng vòng từng vòng cường quang, nó rốt cục lại phát hiện làm cho nó khôi phục bản nguyên loại năng lượng. Đông Phương Vũ giang hai cánh tay, hướng về một quả thận châu bay đi, cái kia thận châu to lớn không gì so sánh được, Đông Phương Vũ tựa như một con kiến dán tại tinh thần phía trên. Ngay sau đó, kỳ tích chính diễn. Viên này rộng rãi lập lòe to lớn thận châu như bị chen vào ống hút, lấy làm cho người hoảng sợ tốc kịch liệt có lại, Đông chí có quần quần dịch lưu động âm chạy miếng, đại ca Cái đồ chơi này làm sao ăn? Ha ha ha. Đông Phương Vũ ẩm ý cùng tiểu, các người đều chờ ăn, cho ta hộ pháp, ta ăn không chỉ có thể cho tiểu áp liệu thường, còn có có thể vì các người đề bạn. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 1158, đột hơi anh hùng gan. Lấy Đông Phương Vũ cầm đầu tinh anh chiến đội bị Hắc Chu thần một ngụm tổn vệ, đối với Thiết tụ tông là lớn nhất đả kích chí mạng. Tập đoàn tác chiến, thức chi phối chiến thường, thường là cục bộ ưu thế tạo thành khí thế như hống. Hiện tại, Thiết tụ hiệu suất cao nhất mũi tiên bị địch nhận một chút gãy. Đối với sĩ Khi đã kích có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Hắc Chu Thần Thủ hạ hoàn toàn chưởng khống chiến cục, ngắn ngủi nửa canh giờ, Thiết Thủ Tông thì có mười mấy vạn đệ tử vỡ lạc. Vô số trải qua gian khổ tu thành chính quả kim tiên, thậm chí là thái ất kim tiên đẫm máu sa trường. Từng tòa tiên môn suối phun tại chiến trường dâng trào, nhất thời lại để trong này thành ưu dị nhất tu luyện hoàn cảnh, cái này giống mầu đen kịch vui ở trên diễn. Kim Diễm Phong hai đại thái ất kim tiên toàn bộ lâm vào trung đây, luôn luôn công, tượng sinh. Dựa vào tinh thần bản thể không nhìn công kích Sơn Đại Vương lại gặp được một kiện hiếm thấy băng hỏa song thuộc tính cấp 9 tiên khí, bị ngược mà gọi là một cái chua thoải mái. Thiết thủ đại nhân tức đến cơ hồ mất lý trí, toàn thân hắn ngân quang minh diệt, giống như trên bầu trời một cái cự đại đèn neon, bởi vì điện áp bất ổn kịch liệt mà lập loé. Lôi đỉnh ở trong tay của hắn không ngừng hóa thành thập bát binh khí, cùng phong bạo vũ công về phía Hắc Chu Thần. Hắc Chu Thần nắm chắc thắng lợi trong tay, trẻ tuổi trên mặt tràn đầy tà mị ý cười, hai xoay múa, kinh khủng khí hóa thành tiên không, tháo, không Hắn không chút nào sốt ruột, ngược lại từ bỏ tiến công, Đại cục của hắn xem phi thường tốt, chỉ cần mình có thể giữ vững, Thiết thụ tông không dùng bao lâu thời gian cơ hội triệt để sổ đổ, đến lúc đó chỉ còn lại có thiên về một bên đổ sát. Ha ha, các lão kia, ngươi không xa vạn lý chuyên đến cải thiện ta chỗ này tu luyện hoàn cảnh, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào? Nghe Hắc Chu thần chảo phúng, Thiết thủ đại nhân phổi đều muốn tức điên, trong cùng nộ, hắn tử không có cảm giác mình là thất bại như vậy. Một loại đáng sợ cảm giác bất lực từ toàn thân giữa dâng lên. Hắn bất lực báo thủ cho huynh đệ. hắn bất lực cứu vãn những thứ này nhất quyết, nguyện ý dùng sinh mệnh của chính mình nhất chiến đệ tử. Hắn thậm chí bất lực đạo tẩu, lưu hạ hy vọng cuối cùng. Hắc Chu thần phảng Phật có thể chuẩn xác mà nắm chặt tâm tình của hắn, Âm Dương Quái khi nói, "Ta lớn nhất kinh bị chỗ của ngươi, cũng là ngươi vậy mà lại kéo nhiều như vậy vô tội đệ tử lên lưng. Bọn họ từng cái cũng không giống như ngươi, đã bắt đầu đi xuống dốc, bọn họ còn có tương lai tốt đẹp." Thiết thủ đại trái tim con người mạc danh đau xót, hắn lại nghĩ tới cái kia vết mạch xo so huynh đệ của hắn còn muốn càng thuần quân bằng, hai tay nhịn không rút lên, một cái thần, bị một đạo khí hung hăng bổ chúng, cơ hồ đem ngang nước. Đó là bị Hắc dưỡng ở 108 khỏa bên trong một đạo canh kim đạo khí. Hàm dưỡng 10 năm, không gì không phá. Nhớ năm đó hắn cũng là dự vào cố này canh kim đao khí lực Trảm Thiên bợ sông Bạch Côn Vương. Thiết thủ đại nhân kinh hai muốn tuyệt, hắn nghĩ tới Hách Chu thần công lực cao thâm hơn mình, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới hắn biết dễ dàng như vậy chém bị thương chính mình. Trong đáy mắt, đôi mắt của hắn chỗ sâu tựa hồ lại hiện lên hai cái côn bóng dáng, dần dần trồi lên. Ngay tại hai cái côn bằng hình bóng trọng hợp trong đáy mắt, hắn tỉ kế tiếp trước đây cũng không có thiết lập nghĩ tới quyết định. Đột nhiên, Thiết thủ đại nhân bắt lên toàn bộ yêu nguyên, trên mặt của hắn hiện Hắc Chu Thần cảm thấy báo động nổi ra, lão gia hỏa muốn tự bạo, vô số màu đen cùng thủy bùn nhan sắc ở giữa to lớn vỏ sò chồng chất dâng lên, bí mật dâng lên giữa hai người. Nếu như từ phương xa nhìn lại, rất giống Đông Phương Vũ kiếp trước ở đại ca kỳ viện. Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Hắc Chu Thần đột nhiên phát ra một tiếng điên cùng mã chu lên. Loại đau khổ này tựa hồ đã siêu việt lang chỉ, để một cái đỉnh phong thái ớt kim tiên cũng không thể bảo trì dù rẻ. Chính là do ở cái này âm thanh tê đau quá thê thảm, mới có thể tại một phần ngàn giây trong nháy mắt cứu vãn thiết tụ đại nhân. Tại ước chừng không đến 30 hơi thở thời điểm, Thiếp thủ đại nhân vợ ư ỉ mà phát ra Hắc Chu thần xuất hiện rõ ràng ngoài bại. Hắn thật không dám tin tưởng, coi là cái này là đối phương lớn nhất rất thật diễn kịch. Đang ở hắn sầu lo kinh nghi ở giữa, Hắc Chu thần pháp lực lại kế tiếp rõ ràng một thang. Hắn có chút ngộng, không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì. Ngào, một tiếng thứ phá thương khung gào lên đau đớn thanh âm để sở hữu tác chiến nhân sợ hãi cả kinh. Ngay sau đó, Hắc Chu thần đã vô pháp bảo trì biến hóa, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng nộ biến hóa kinh khủng trận hình. Nó hai mảnh như là tinh thần vỏ có rút một dạng máy, phát ra hồng thủy thao thiên, lốc tản phá bừa bãi tiếng gạo. Lúc này, Đông Phương Vũ tại Hắc Chu thần trong bụng đã bắt đầu thu nạp thứ 10 khoảng trận châu, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Thủy Tinh Cô Lâu bên trong, tinh đế chiến truyền phát ra hào quang rực rỡ. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trận giới bên trong, hắn diện mục dữ tợn, giữa hai tay còn cuốn một đạo óng ánh canh kim dao khí, tuột tay hướng Đông Phương Vũ rút tới. Hùng hét lớn một tiếng, Thái Dương Kim Diễm hóa thành Tam Tốc Kim Ô phát thiên mà lên, tại bên người của nó, một cái lạ cấn lấy rực rỡ bữa đồng lúc đó, húc cùng trời lây xuống gió theo cùng cực băng hàn cùng lạnh lùng kiếm ý như thái sơn áp đỉnh. Oen, không có chút nào sức tưởng tượng tiếng va đập giữa, lâu năm thái ớt kim tiên canh kim đạo khí vừa âm mà hung hãn mà chả xuyên tứ đại hòa vương. Một đạo màu xám đen đạo khí dũng cảm tiến tới, nương theo lấy Hắc Chu thần nhẹ giằng cười, sắp chém nát Đông Phương Vũ. Hô, hô. Nguyên vọng hầu thần xuất thủ, hai cỗ tổ vũ hồng quan tại nội sếp chi thế, vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, như thư hùng ngăn tại khí trước đó. Cái này canh kim khí quá cứng hãn, so chân chính thập phẩm tiên khí còn cường đại hơn. Có thể so với cựu phẩm tiên khí thượng cổ Vũ Bảo lại bị nó một đao chém thành tám khối, triệt để báo hỏng. Giống. Xích Tà giận, biến hóa ra bản thể điên cùng phát ra lên, trong nháy mắt để cho mình thần thể chống đỡ gần canh kim đao khí. Đao kia giận một trạm mà tiến, Xích Tà trên thân màu hộ phách huyết dịch quần quần mà xuống, còn như thác nước. Muốn chết. Hắc Chu thần vân rủa, ý niệm hơi động một chút, canh kim đao khí điện xạ mà quay về, giống tiên thần chi tiên lần nữa cùng tới. Vụt. Đông Vương chạm vào nhau, liền đều trong nháy mắt đảm đảm xuống. Tại xuyên toa đồng thời, Hồng biến hóa ra hai chân kim ô pháp tướng, hai tay chấn động, Thái Dương kim diễm cùng thanh hương ngọc điệp hóa thành một vàng một bạc hai cái cánh che trời, khóa mang theo tụ thiên kiếm trực ngang nhiên không để ý mà giễu tới. Kích tạ tế lên thẳng thiên tự phụ, Đông Vương Vũ tế ra sa bả lôi ông trùng, nguyện vọng hầu thần cũng xuất động lăng vân quỷ thủ trợ công. Bốn người hợp lực, vừa đánh vừa lui, vừa lui một bên tôn phệ Thần Châu bên trong bản nguyên tinh hoa, đem Hắc Chu thần tức giận đến nổi điên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không đến nửa canh giờ, Vương không ngờ hơn 60 châu, hắn đã cảm thấy Hắc Chu thần đại thế đã mất, pháp nhiều, đầy mắt đều là sợ. Hắn không chút do dự đem hống, đích tạ cùng tiểu áp rời tiến thủy tinh cô lâu, đưa vào tình tế chiến thuyền. Phát hiện ba cái sinh linh, năng lượng thiếu nghiêm trọng, vô pháp vì đó giữa bất kỳ một cái nào viên mãn hoàn thành liệu thương. Đông Vương Vũ nhúng rượi vào biến thái thần thể độc đấu Hắc Chu thần phân thân, hắn vô hạn ngạc nhiên, trực tiếp hỏi Nguyên Vọng Hầu thần, vì cái gì thiết thụ đại nhân một đóa hoa liền có thể chữa trị người còn có thể đem ta để bạc nhiều như vậy hiện tại nuốt Hắc Chu thần nhiều như vậy tinh hoa lại còn chưa đủ. Áp, chủ là trước đó tích lũy. Ba quất ban đầu ở địa cầu lúc thì hút không ít buồn nguyên vật chất, thiết thụ hoa chỉ là để hắn đạt tới có thể chữa trị chính hắn bộ phận công năng giới hạn a. Nguyên lai like là dạng này, Đông Vương Vũ lập tức phát ra mệnh lệnh, đem sở hữu năng lượng làm ba phần, vì ba người bọn hắn sơ bộ liệu thương. Còn có ba chương liền muốn bản hoàn tất. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1159, nhất kiếm bình sinh hận. Hững, cùng Tiểu Áp nhìn lấy cái này chủ nghĩa siêu nhận cực kỳ hình giọt nước mỹ cảm tinh tế chiến truyện, cảm giác đầu có chút choáng Ngay tại thất thần trong tích tắc, bọn họ đã bị một mảnh hơi nước trắng mịn mở tinh hoa kiện hàng, như là quán đỉnh một dạng mà đối bọn hắn áp dụng lên cải tạo. Trong chốc lát, sắc sỡ quang ảnh tựa như một lần nữa bị tinh tế chiến truyền hút, hết thể thay đổi vô cùng yên tĩnh. Ba người còn có đắm chìm trong cơn chấn động, Nguyên vọng hầu thần đã giọng mang ý mừng nếp nhở, "Hừ, các ngươi có thể thử một chút thân thể của mình tình huống." Tiểu Áp ngân, chợt tiêu to, trời ạ, chẳng những thương tổn tốt, ta đã đạt tới sơ kỳ thái ớt kim tiên tối đỉnh phong." Hống cười nói, "Hầu thần, ta đã là thái ớt kim tiên, chỉ kém đồng cười ngây ngô, ha ha ha, ta cũng giống vậy." Ha, ha còn không mau đi giúp Đông Vương. Dễ nghe cơ giới âm tại thủy tinh mái vòm bên dưới vang vọng lên. Lúc này, Đông Vương Vũ chính độc chiến Hắc Chu thần phân thân, đã mất hạ tiếp tục thôn vệ hắn thần châu. Cũng may Hắc Chu thần đã vô cùng suy yếu, có bà sa lôi âm chung phòng ngự, Đông Vương Vũ nhất thời không việc gì. Ba cái pháp lực tăng vọt chiến tranh cuồng nhân vừa xuất hiện, toàn bộ ngao ngao kêu hướng Hắc Chu thần vọt tới. Đã tuyệt vọng Hắc Chu thần dọa đến con mắt đột nhiên lại, hắn cảm đến đầu óc của mình cũng không tốt làm, vì cái gì trong chốc lát thì xuất hiện ba cái thái ớt do, vừa rồi cái kia am hiểu hỏa, hỏa vẫn là đây. Tống Kim ngân hai cánh một trống, rõ dục mê vẫn, Từ Thái Dương Kim Diễm cùng Thanh Hương Ngọc Điệp hóa thành tụ thiên kiếm cánh mang theo tử thần nhẹ nhàng cười, cuồn cuộn mà đến. Kích Tà Luân Động chạy xuôi theo phù văn màu vàng thanh thương sát đại phủ, như là cự linh thần tại thế, phát ra hủy thiên diệt địa tuyệt thế nhất kích. Tiểu Áp trong mắt tràn đầy tử hận, không chế một đầu phi kiếm dòng sông, như ngân hà cuốn ngược, chánh tập mà đến. Đông Phương Vũ rốt cục giải thoát, hắn vận khởi cực tốc, vọng, giữa, qua cái này đến cái khác Thần châu. Cái này quá khốc, thật giống như một đầu còn tại kéo dài cá, nhìn tận mắt người khác đang ăn chính mình sashimi. Không đến nửa canh giờ, Đông Phương Vũ đã liễm chỉ tất cả thần châu, hắn lúc này trở về Thủy Tinh Cô Lâu, lập tức để tinh tế chiến truyền vì chính mình tiếp tục sửa phục thân thể. Bản nguyên loại vật chất cực kỳ thưa thớt, chỉ có đạt tới đỉnh phong thái ớt kim tiên cảnh giới, mới có thể dần dần trong hư không thu thập nhất định bản nguyên loại vật chất. Tiểu áp bọn họ sử dụng hơn 60 quả thận châu năng lượng, cái này còn lại khoảng 40 quả chỉ đủ Đông Phương Vũ miễn cưỡng tăng lên tới thái ớt kim tiên trung kỳ đỉnh ra âm, năng lượng không đủ, lần thứ 2 chữa trị nguyên không thể hoàn thành. Lúc này Hắc Chu thần phân thân đã rời khỏi thần giới, bởi vì hắn Thận Châu đã toàn bộ bị Đông Phương Vũ thôn vệ, như không dựa vào thần thể, hắn căn bản không có năng lực tác chiến. Phổ biến bao trên chiến trường, thiết thụ tông đệ tử ở vào tuyệt vọng cùng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tại nhất trận địch nhiều ta ít trong chiến đấu, nếu như chủ soái quyết đấu chậm chạm không thể lấy được ưu thế, tình hình chiến đấu có thể nghĩ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai cái ngôi sao cấp láo quái trong vòng chiến đột nhiên vang lên một tiếng khủng tiếng nổ mạnh, động đến tất cả mọi người trong thai ông ông hưởng, không được ra bộ phận kinh hai quan sát nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì chỉ gặp Hắc Chu thần to lớn không gì so sánh được thần thể thượng, đột nhiên có trong vùng khu vực rộng mấy chục giẫm nổ tung, Đông Vương Vũ cầm trong tay một ngụm to lớn Phật chung đi đầu, tiểu áp, hống, ích ta hiện lên hình quạt theo sát phía sau, như là bốn vị thần thị như kỳ tích trở lại chư trường. Thật lớn tiết thụ ngân quang mê diệt, nội tâm ngạc nhiên cùng kích động đã đến có thể tiếp nhận được hạn. Tuyết gia hình thân cấp mặt ngoài vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, đó là hắn thần thể tại sụp đổ, khâu kiệt pháp lực đã vô pháp tích lũy thể. Tiểu áp động chân tỉnh, thế lên mỹ nhân Âu hóa thành một ngụm to lớn và bình, đảo lấy rượu, hai mắt dưng, dưng như là nỉ non. Nhớ năm đó đệ tử phát hạ thần thức lời thề, nhất định phải đem Hắc Chu thần toái thi văn đoạn, ở trên trời bờ sông tế bái ngài Anh Linh. Ngài lão nhân gia Anh Linh không sa, thì ở trên trời nhìn lấy, đệ tử cái này thực hiện lời hứa. Đáng lẽ đang chờ đánh chó mù đường Đông Phương Vũ, trống cung nick ta đột nhiên dừng lại, quay người nhìn chăm chú nước mắt long lanh tiểu áp. Hùng ý niệm tôi động liệt diễm băng đạm, biến hóa một đạo băng quang bay về phía tiểu áp, miệng nói, "Huynh đệ, mượn ngươi thanh hảo Trên thân kiếm địa phương, chín quả đen nhánh Thái Dương đột nhiên điên cuồng phát ra, phóng xạ ra chói mắt hào quang. Tại thủy tinh trường kiếm phía dưới, đã trưởng thành là thiếu niên băng đạm hỏa linh dương ngực hấp bụng, tham lam nuốt chửng lấy tiểu áp yêu nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc trưởng thành, đạo mắt liền thành một cái đỏ thân chân thể tuyệt thế mạnh liệt nam. Hắn ngũ quan giữa tán giật lấy thần thánh qua mang, toàn thân phóng xạ ra sáng chói hào quang, đem liệt diễm băng đạm phủ giống Tiểu áp hai tay cầm kiếm, hai chân đạp hư không, như một viên sao băng bắn vào thường không cao trần trời, một đạo sáng trói vô cực kiếm quang cuộn mà đến, phản phất thiên đạo trùng cực thâm phán. Chết! Tiểu áp phát ra chấn thiên động địa điệu nộ giống. Ầm ầm. Vạn trượng ánh kiếm chiết đều thương cùng, mang theo tuyệt nhiên khí thế, cuồn bạo vô cùng trạm tiến hắc chu thần thân thể khổng lồ. Vô số thiêu đốt đường quang mang từ hắc chu thần thần thể giữa tràn ra, mang theo đom đốt điện lưu âm thanh, tựa như một cái đường đầy quang túi ra bỏ sắc bạo liệt, biến thành một cái quang thứ vị. Một dòng sông ánh sáng độ tung, H chu thần đầu tiên là chỉnh tề mà bị cắt thành hai khối, tiếp theo liên miên không ngừng mà tiếng nổ mạnh lên. Tinh thần hủy diệt, một mảnh diệt thế cảnh Càng thêm kinh hãi tùng sự tình bắt đầu phát sinh, vô số thiên tài địa bảo nổ ra đến, đế mại không hết cực phẩm tiên ngọc giống như là đột nhiên từ giới tử trong thế giới bại lộ, các loại tiên khí cũng giống suối phun một dạng tại thiên địa dâng lên. Một bên khác, khoảng chừng mấy vạn hoảng sợ thiếu nữ từ Hách Chu thần vỡ vụn thân thể giữa chạy ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt thất thố. Mọi người còn đang ngẩn người, Đổng Vương Vũ bên người đột nhiên hiện ra một chi từ chân tiên tạo thành chiến đội, chỉnh một chút một vài người. Phượng Long rồng giữ tợn, rồng co rút một dạng mà múa, ngũ lộn xộn địa vùng, điên mà hô to, bọn tiểu nhị, giúp ta phong tỏa hiện trường. Cái này đều là Hắc Chu thần làm ác chứng cứ, không có chút nào có thể tổn thất. Kết quả là, Nghiêm Trình Vân luyện Vu Tiên nhóm cưỡi xích diễm lưu tinh mã, bắt đầu điền quần mã trùng kích. Thiết thủ đại nhân còn có đang sửng sợ, Xích Tạ cùng Hống đều nhanh cởi quyết. Vẫn là Đông Phương Vũ có quan sát cục diện, lập tức từ thể nội thế giới giữa phóng xuất ra Sở Hữu Kim Tiên, đồng thời hướng về vẫn trong ngậm Thiết thủ đại có người nói, đại gia hỏa tốc điểm qua Hắc Chu thần dư nghiệt, cứu vãn đệ tử Bàn Tông. Có Thiết Thụ đại nhân, Đông Phương Vũ tứ huynh đệ gia nhập, thắng bại thiên bình trong khoảnh khắc này chuyện. Hắc Chu thần dư nghiệt tại trong tuyệt vọng bắt đầu chạy trốn, chẳng qua có thần thể kinh thiên thiết thụ đại nhân cùng tiểu áp tại, lại có thể trốn mấy cái. Trên bầu trời kim quang mờ mịt, gia thiên bế ngải côn bằng bốn phía thôn vệ lấy tàn quân. Đông Phương Vũ chiến lực càng thêm kinh người, bà sa lôi âm trung tựa như Diêm La vương kẻ lệnh, âm ba lúc qua, tàn quân liên miên địa bạo nổ. Giờ, vào tạng, Vinh, có bằng mà nói, co như bản thể của ta là phòng ngự tiên ý y, cũng khẳng định đến vô lạc. Đông Vương Vũ Cổ cái nhìn lấy biến thành đại đầu hói ý nghĩa sơ chỉ, kinh ngạc hỏi: "Ma chủ, ngươi cái này tiểu tóc làm sao biến?" Khu, khô, ta tổn thất lớn vô biên, ta mỗi một sợi tóc đều là một bộ phân thân, một trận chiến này vờ ơ ý mà chết sạch." Đông Vương Vũ trợn mắt hồ mồm. Tâm tình rất tốt tiểu áp mở lên cho đùa: "Ma chủ à, ngươi nhưng so sánh ma sứ đại nhân gặp may mắn nhiều." Hắn đã bị thành một đống đá vụ, hiện tại thế mà lui về sơ kỳ Thiết thủ đại nhân biến hóa ra ngân bảo trung niên nhân hình tượng. Chỉ huy tất cả mọi người hướng hư không bái tế Thiên Hà Bạc Quân Vương. Hắn đặc biệt đừng kích động, thủy trung tại run nhẹ nhẹ. Huynh đệ, nay Thiên Ca Ca Ta rốt cục báo thủ cho ngươi. Bất quá, vẫn là huynh đệ ánh mắt của ngươi tốt, là đồ đệ của ngươi lên tác dụng lớn nhất, thân thủ tự tay mình rất cường địch. Thiết thủ đại nhân ha ha cười, xóa đi khỏe mắt nước mắt, tiếp tục nói, Lệ đệ, đệ, cái này vốn là là chúng ta hồi nhỏ chỗ chơi đùa, hiện tại kinh qua một trận chiến này, tiên khí nồng đậm so với chúng ta khi còn bé còn tốt. Ca Ta dự định thì một lần nữa ở lại đây. Thiết thủ đại nhân phiết chính đang không ngừng uống rượu áp, trong mắt chạy qua vui mừng thần thái. "Ca ca thật lão, chẳng qua có thể tại lúc này báo thủ cho ngươi, chết đều không có tiếng mới." "A, a, Lạc Đệ, ta nói là, ta muốn đem Thiết Thụ Tông giao về đến ngươi đệ tử trong tay." Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 1160, mặt trời màu phủ tăng cao một trượng nhân gian vạn sự mảnh như mao, đại kết cục một trong Vĩnh Quy Quế cũ. Đang uống tiểu, tiểu áp kịch liệt ho khan, Đông Vương Vũ mỉm cười, định cư tại Thiết cũng không tệ, là cái bảo hộ người nhà cùng bằng hữu nơi tốt. Làm một người tránh thức hướng đi thành công thời điểm, đột nhiên quay đầu, Phát hiện yêu cầu của mình thật không cao, đơn giản cũng là để người nhà cùng bằng hữu hạnh phúc bình an. Tuy ý vượng sĩ Hắc Long dọn dẹp chiến trường, giữa nghiêm mặt cùng thiết thủ đại nhân tranh đoạt Hắc Chu thần còn sót lại tư nguyên, Đông Vương Vũ Yên lặng trở lại Kim Diễm Phong. Động phủ bởi vì đại chiến sớm đã sụp, trên núi lộn xộn không chịu nổi, hắn hướng Linh Hoa tiên tử lấy thần thủ bài, trọng tân mới ra một cái động phủ, công bố muốn bế quan. Mới mẹ xuất hiện tông chủ tiểu áp bệ bọn việc, lích, kiếp, lớn mạnh, lớn mạnh trước khi Lúc này, Vương Vũ Thu hoạch được khó được một chỗ thời gian, tâm tình của hắn có chút kích động. Đây chính là cái gọi là cận hương tình khí đi. Đông Phương Vũ đạp nhập thế nội thế giới, đứng tại hồn vũ đại lục trên không, trong hư không tràn ngập tiên khí, tuy nhiên cũng không tính mùi thơm nồng ngạt, nhưng đối với Di Vãng chỉ có tinh thần chi lực nơi này tới nói, hoàn cảnh đã tính toán cực lớn cải thiện. Dưới chân là có được mênh mông bát ngát đại bình nguyên Thanh Long Đế Quốc, bắc vọng là thành sơn thấp thoáng ở giữa Bạch Hổ Đế Quốc, huống đây thì là ẩn ẩn có long mạch chập trùng phát nguyên xã lụi đế quốc. Ra, lớn lớn cư nghiệp, tuổi trẻ hậu sinh nhóm sách, thể, tượng. Đông Phương Vũ mắt trợn ý cười, phảng phất trở lại phủ Dương Thành tiểu trấn trong nhà, nhìn thấy Ngây Ngô chính mình đang ở ở trên mặt đất luyện tập thiết như cánh địa, đổ mồ hôi như mưa. Từng cái tương lai Vũ Thánh hoặc Chí Tôn Hồn niệm sư đang ở cất bước. Đột nhiên, trên mặt của hắn ý cười càng tăng lên, nhìn thấy từng đôi người yêu chính đang liếc mắt đưa tình, lẫn nhau yêu thương vô pháp trẻ giấu, từng vị lao nhân đang ở ngầm kẹo đồ cháu, hận không thể đem chính mình hết thể đều biến thành bọn nhỏ thích nhất, cho dù là cực giá rẻ đồ chơi. Nhớ tới bảo dưỡng tuổi thọ phụ mẫu, còn có, có phân biệt lâu ngày hái thề, hắn không khỏi hướng về cực xa Phương nhìn lại. Hắn mắt thần xuyên thấu trùng điệp dương ngủ mây trắng, nhìn về phía nội hải giữa dựng dục tiên tông. Vạn linh tiên tông, tích tạ trên đạo, Đông Vương hiệu chính mắt lom lom nhìn nhị nương niệm nô tiểu vì chính mình luận chế nhị binh. Đây chính là hắn thật vất vả mới kiếm ra tới tài liệu, người tại Bắc Đại, e MI, thương tinh là hướng Tam Thúc Nam cùng chủ mẫn, cái này cũng chẳng có gì, hắn vừa mở miệng Tam Thúc thì phải người đưa tới. Mẫu chốt là trong đó một điểm nam la lưa thưa sát, đây chính là hao tổn tâm cơ mới từ cửa sư gia Đồng Thiên Nam trong tay một tới. Vì điểm ấy lưa thưa sát, hắn qua xảo xàng nhai 3 lần, cuối cùng vẫn là tông cường cùng tông đạo sư gia tự thân xuất mã mới tự sảo sẵn nhai trực tiếp tứ tới. Lần này hắn muốn luyện chế một thanh cứng rắn mâu, truyền thuyết phụ thân là dùng đường, nguyên cớ hắn cũng ưa thích tương tự chế thức. Nhìn trộm nhìn một chút nhị nương Nghiệm Lâu tiểu, hôm nay tâm tình không tệ, tinh thần cũng tốt, nhất định có thể hoàn mị không một tì vết địa luyện ra cái này lục phẩm kiếm binh. Trong lòng suy nghĩ, miệng bên trong ngọt giống như mật, nhị nương à, ta nhìn ngài hôm nay lại tuổi trẻ đâu, nhìn lấy thì cùng ta Minh Châu muội tử giống như hai tỉ Lâu tiểu cười gắt một cái, còn chưa lên Minh Châu đã đoạt môn mà vào, một thân ăn mặc gọn tất cả đều là mồ hôi mịt, nhân đến âm thanh cũng đến, đại ca ngươi lại ở sau lưng nói ta cái gì ta cùng tiểu kim, tiểu hứa, tiểu mã sự tình cũng không dùng người khác quản." Nghiệm Nô kiểu Phốc phốc vui, máng, nữ hài tử mọi nhà, cả ngày liền biết điên. "Đúng rồi, nhìn thấy ngươi đại nữ sao?" Đống Vương Minh Châu cơ lấy một cái mỏng thai bình ngọc, họ hớp uống nửa ngày nước, lau miệng, khinh thường nói, "Nàng à, lại đến đảo một bên làm hòn vọng phu qua. Không phải ta nói lại đường, nàng cũng quá tưởng niệm phụ thân ta. Ta cũng không tin, phụ thân cứ như vậy tốt thì bên cạnh ta ngày ngày ong ong vòng quanh những nam nhân kia, ta hận không thể bọn họ đều lăn về nhà mình qua." Ngọc Hải Tử còn nói ăn nói cùng điên. Niệm Đâu Kiều hiền lành mà nhìn mình giống giả tiểu tử một dạng nữ nhi, bỗng nhiên đôi mi thanh tú cau lại, ngay sau đó thủ hạ Niệm Binh bỗng nhiên dâng lên một ngáng lửa. Đông Phương Hiểu phát ra tiêu thảm, "Ta lục phẩm chiến mâu a. Minh Châu muội tử, ta có phải hay không trời sinh thiếu ngươi luôn luôn cho ta quái dối?" Đông Phương Minh Châu là từ trước tới giờ không ăn giận tính khí, lúc này liền muốn phản phúng, bỗng nhiên gặp Mẫu thân bối rối mà đứng lên, hướng về trang điểm tính thị bộ nhà qua. "Cái này là thế nào?" Mẫu thân đã rất ít như thế chú ý trang dung. Dọa đến Phương Hiểu cũng đội hỏi, "Nhìn vừa rồi làm bị thương mà sao?" kích động đã nói năng lộn sột. Hai tay phân biệt nắm lấy bản trà nhỏ, tiểu xoa tử bộ lấy trang, dối ren mà nói, "Không, nhanh, các ngươi nhanh đi tìm ra ra, mãi mãi." "Nhanh đi a." "Đúng rồi, phu thân các ngươi trở về á?" Đông Vương Vũ mới vừa tiến vào Vạn Linh Tiên Tông, liền phát hiện trùng sướng nhi như cái điều khắc một dạng sừng sững tại đảo phía tây, nhìn về nơi xa lấy thương mang vân thủy ở giữa, trong hai mắt tựa hổ không có tiêu cự, lộ ra nhưng đã lâm vào thật sâu trong hồi ức. Đông Vương Vũ cảm giác trong lòng hơi hơi đau xót, có ý điều chỉnh góc độ, từ nàng tầm mắt phương hướng chậm rãi bay tới. Trùng Sướng Nhi nụ mỉm xinh đẹp cái chán nhỏ dịu nhẹ lại, tiếp lấy mỹ lệ mũi ngọc tinh xảo gờ ưỡnở lên, nàng có chút cứng đờ lắc lắc cổ, tựa hồ không thể tin được chính mình đến tụt cùng thấy cái gì. Nàng ng lên hành chỉ xoa bó Thái Dương Việt, con mắt híp mắt lại híp mắt, rốt cục có vô cùng ý mừng phảng phất từ đại hải chỗ sâu nở rộ, giống như ánh sáng mặt trời từ trong mây đen lộ ra, trong nháy mắt tại trên người của nàng bị kín một tầng thành quang. "Phu quân, thật là ngươi trở về." Trùng Sướng Nhi dang hai cánh tay, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra. "Hắc, là ta trở về." Đông Phương Vũ một tay ôm lấy Trùng Sướng Nhi bà bay, một chút đem nàng ôm ngang ở trong lực, thân tình nhẹ nhàng hôn xuống. "Ừm, ta liền biết, ngươi khi trở về, chúng ta gặp mặt bộ dáng chính là như vậy. Ta đã muốn ngàn vạn lần, chưa bao giờ xuất hiện khác cảnh tượng." Trùng Sướng Nhi nỉ non, dùng lực ôm áp lấy Đông Phương Vũ, liền phản phất cẩm giữ một lần nữa tìm tới, đã từng mất đi trí bảo. Đúng lúc này, niệm nô kiều tới, bay lên tới. Nàng cũng mặc kệ Đông Phương Vũ trong ngực chính ôm ngang Trùng Sướng Nhi, không hướng về Vũ thì lượn xuống tới. Nhờ có là Đông à, tựa như nước chảy mây trôi đưa ra cánh tay phải, thuần thế đem nàng lấy. Làm sao thời gian dài như vậy mới trở về thật hối hận đáp ứng ban đầu để người phi thăng." Đông Phương Vũ ha ha cười, nhất thời cũng không biết làm sao an ủi các nàng. "Ai nha, đều mấy ngàn tuổi, còn như thế không biết xấu hổ không biết thẹn, về nhà cũng không đi trước bái kiến phụ mẫu, vợ ai mà trước gặp nàng dâu." Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, nhìn lấy Phương Sa nói chuyện vị này một thân vũ trang thiếu nữ, còn có một người dáng dấp nho nhã thiếu niên, chính đang suy tư điều gì, chợt thấy đằng sau cơ hội là chạy tới phụ mẫu. Niệm tranh Phương Vũ ra, tay luôn cũng thu thập lễ y phục. Đông Phương Vũ gấp đi mấy bước quỳ mọm xuống đất, Đông Phương chính kích động đến không kèm chế được, hai tay run dậy đập trên vai của hắn, "Vũ tử, người rốt cục trở về á trở về liền tốt, trở về liền tốt, ha ha ha." Mỗ thân rũ ra tay run rẩy chậm rãi hướng về Đông Phương Vũ rồi đến, phản phất là sợ hãi đây là ảo giác, lo lắng thật lấy tay đụng một cái cơ hội biến mất một dạng. Rốt cục, tay của mẫu thân sờ đến Đông Phương Vũ trên mặt, là như thế ấm áp, như là Dương Chi ngọc cấm áp, để hắn không tự chủ được toàn thân kịch run lên. Thật giống như vừa mới có một đạo điện lưu từ trên người của Mỗ thân truyền đến. "Mau dậy đi, mặt đất nhiều lạnh." Vô Luận Đông Phương Vũ Thành tiểu hiện tại đến cỡ nào cao, ở trong mắt Mâu thân còn có là mình thương yêu nhất tệ, mặt đất lạnh, chung quy quỷ sao được. Hai mẹ con nước mắt đồng thời rơi xuống, lại đồng thời vươn tay ra xoa đối phương trên mặt nước mắt. Nhìn người chung quanh đều muốn rơi lệ. Lão đại, Châu một, Vũ tử, đại ca. Đúng lúc này, muốn nhận được tin tức thần côn, Nam cung trụ, Long thất cùng tỷ tỷ Đông Phương thần hy đến, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, chạy vội tới. Lão đại, ta nói chuyện minh hồn vũ đại lục đột nhiên xuất hiện đây là tiên khí, ta liền biết ngươi muốn trở về. Thần côn y nguyên xoay tròn lấy cầu long lổng. Nâng cao bụng nhỏ kêu ngạo mà nói, "Từ đó trở đi, ta thì một bước không có rời đi Vạn Linh Tiên Tông, ngươi có thể nghĩ chết ta." Nam cung trụ sang trọng nhật Long, hoàn toàn có nhà giàu nhất khí chàng, quá nhiều người không tốt gần phía trước, ở đằng xa thì ông quyền, đại ca, ngươi thủ bút này càng lúc càng lớn, làm sao đem bầu trời đều chọc tụng để mình hồn vũ đại lục nối thẳng tiên giới? Long Thất nói ra, "Hắc hắc, nếu không chúng ta sao có thể theo gà chó lên trời đâu?" Đông Phương Vũ cười to nói, "Ha ha, ta cho các người mang đến vô tận bảo bối, cái gì tiên giới tiên tài địa bảo, cái gì tiên khí, tiên đan, còn có tiên kinh, mặc cho các ngươi gánh." Đúng rồi, nắm chặt bảy tiệc, chứng nếm thử tiên tiểu cùng tiến quả. Thần côn cười thử, vươn lấy bụng nhỏ hướng về chạy, la lối ong sò mệnh lệnh tạp dịch đệ tử nhỏ bắt đầu an bài. Đông Phương hiệu dù sao tuổi trẻ, thốt ra, "Phụ thân, ngài lúc đến, nhị nương chính luyện chế cho ta chiến mâu đâu, kết quả?" Đông Phương Minh Châu lường hắn một cái, nói, "Đại ca à, phụ thân đến cho chúng ta tiên khí mới được, ngươi cái kia phá mâu luyện xấu vừa vặn." Đông Phương Vũ lại là cười ha ha, nhìn lấy chính mình đôi này nữ, tâm tình tốt đến không thể phụ ra, trở về nhà lúc cái kia một chút xíu tâm thần bất định biến mất vô ảnh vô tung. Tiên hội chiến khai. Thần côn bọn họ ăn chạy xuôi theo rực rỡ kim quang tiên quả, cảm giác thần thể tùy thời tùy chỗ đều tại tăng lên, đừng để cập thật đẹp. Đông Phương Vũ trước vì cha mẹ mời rượu, tính hiến tiên đan, tiên quả. Thần côn, Nam cung chủ cùng Long Tất Châu đầu gẻ thai, mắt lom lom nhìn Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ lại làm bộ căn bản không thấy được, giun tay bày ra một hàng tiên binh, có tiên kiếm, tiên đao, tiên thương, cố ý tuyển ra mấy món chiến mâu. Thần côn rất muốn đi đoạt, rốt cục nhịn xuống. Đông Phương Vũ cười nói, "Hiểu, Minh Châu, mỗi người các ngươi gánh mấy món đi, đây đều là nhất phẩm tiên khí. ở chỗ này cũng nhiều nhất phát huy so cựu giai điên một điểm." So cửu giai điên phong niệm bình cường một điểm, đó không phải là thần khí trong truyền thuyết sao? Bọn nhỏ đều vui choáng, mỗi người gánh mấy kiện, còn có phân biệt cho ra ra, mãi mãi cùng mâu thân chọn tới mấy món. Động Vương Vũ nhìn lấy vào đầu bức thai thần côn ba cái, xoè cười, trong tay quang hoa mạnh lựa tránh, ba kiện bảo quang lượn lờ chí bảo lẳng không xuất hiện. Huynh đệ, đây là ba kiện tứ phẩm tiên khí, không dối gạt các người nói, đều là ta hiện tại đang dùng bảo bối. Đây là vô cấu tiên đỉnh, bổ sung lấy một bộ tiên giới đăng kinh. Đây là 108 cây bích tiêu trầm, chuyên đả thần hồn, có thể lập đi lặp lại sử dụng. Đây là linh khí, là phong ngự hình chí bảo có thể phòng ngự cao hơn chính mình 2 3 dài công kích. Ba người các ngươi tự chọn đi. Ha ha. Nam cung trụ đem rụt rẻ ném đến Trả hoa, vào tay liền đoạn, ta đương nhiên vẫn là muốn phòng ngự thần khí. Ta muốn đỉnh, đỉnh vĩnh viễn là cùng giai đắt nhất. Thần côn cười nhúng tay. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là muốn bích tiêu châm, long thất thở dài, đều là các ca, người ta tặng đồ, hai người các ngươi luôn luôn cùng ta giật đồ, cái này làm người trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Ha ha ha. Huynh đệ bốn cái cười làm một đoạn. Vương Vũ trở về tin tức giống tiếng sấm một dạng tại Hỗn Vũ Đại Lục truyền ra. Trước hết nhất vọt tới đương nhiên là Vạn Linh Tiên Tông đồng môn, Thái thượng trưởng lão Huyền Thiết Ili, tông chủ Vạn Tiên Sơn, trưởng lão Đường Đường chủ Bạch Lý Hồng, chiến đường Đường chủ Hồ Duên Sóc trước tiên chạy đến. Khi bọn hắn biết được bạn tông tiền bối Vạn Lý Phong, Bàng Âu đại thánh, huyền nhân đều đã tại tiên giới Quỷ Hỏa Tông tụ họp, hưng phấn từng cái mặt mò đỏ bừng. Ngay sau đó, tông cường, tông đạo sư thúc, còn có sảo sảng nhai đồng tiên Nam nhai chủ cũng tới, trong tông đại Lao tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn lấy Đông Phương Vũ, mỗi người đều cảm giác lạ như thế kiêu ngạo. Đồng tiên Nam Tông Cường cùng Tông Đạo cũng không cần nói, ở sau lưng bọn họ luôn luôn thổi Đông Phương Vũ là học sinh của bọn hắn. Cũng là Vạn Thiên Sơn bọn họ cũng tiêu ngạo không được, dù sao Đông Phương Vũ là Vạn Linh Tiên Tông ngồi dưỡng, cái này chung quy không sai đi. Luôn luôn cậu thả hô duyên sóc không yên tâm lần thứ ba hỏi, "Đông Vương, ngươi thật có thể đem chúng ta trực tiếp đưa đến tiên giới?" Đông Phương Vũ gật đầu nói, "Đường chủ, ngại yên tâm, tuyệt không có vấn đề. Kỳ thực ta đã đem hồn Vũ Đại Lục cải tạo cùng tiên khí của tiên độ kém không nhiều lắm, chỉ muốn mọi người dựa theo ta truyền kinh tu luyện, ở chỗ này tu luyện tốc độ cũng giống vậy biết Bất quá, chỉ muốn chính các ngươi nguyện ý sớm đi." Tuy thời nói, đại gia hai mặt nhìn nhau, làm địa bánh thật đích phủ đầu đến rơi xuống lúc, thật là có chút do dự. Hích Tả trên đạo thiết lập tiệc cơ động, không có mấy ngày, hững, Hích Tả, Tiểu Áp cùng Tiểu Hồ lô cũng trở về đến, bắt đầu giúp Đông Phương Vũ tiếp đãi bắt phương khách đến thăm. Nam Cung Thế gia lão tổ Nam Cung Sam quyến đến, hôn niệm sư hiệp hội hội, hội trưởng Lạc Ngô Đồng mang theo cùng Đông Phương Vũ quan hệ tốt nhất mấy vị trí tôn cũng tới, toàn thân áo trắng bạch độ tiền đại nhân, Ma nữ tới. Tiểu Tây Thiên cô nhân, cương, trở lại đến cùng tiền đại sư tới, có thần côn quan hệ tại, bọn họ nhưng phải không ít tiên kinh. Sau đó là Thanh Long Đế Quốc, Long Lân Học Đại Đế cùng hắn đại bạn Tang Du Ảnh, Xá Lệ Đế Quốc anh vợ Chu Vân, Phiên Tiên Tông, Ngọc Thanh Thượng Uyển, Tiếm Tông, Tuyết Sơn kiếm phái đợi đại tông môn trưởng môn nhóm tất cả đều tự mình đến. Đối với bọn hắn tới nói, trên thế giới đã không có chuyện gì so bái kiến Đông Phương Vũ càng quan trọng hơn. Đông Phương Vũ không có chút nào giá đỡ, đáng lẽ hắn còn muốn Chu Du hồn vũ thế giới, qua cách nhìn một chút bạc cũ, này cũng tốt, chỉ từ trong nhà trở lấy liền tốt. Bất quá, có một số việc vẫn là phải kinh nghiệm bản thân thân vì, hắn vận dụng nhân hùng phân thân, tự mình ra mặt, chuyện trọng yếu xử lý mấy món. Nam Hải Cốc Bạch Lý Trực đang ở lo liệu lấy nhi tử chăm dặm kim mạch hôn sự. Hôm nay cùng Hãn Hải hầu thích kích quang nữ nhi phân công lễ đính hôn, kết thành tân gia, mà lại đã thương lượng xong 7 ngày sau đó chính thức đại hôn. Những năm này, Bạch Lý Trực lại làm cha, lại làm mẹ, còn tưởng là lấy nhi tử, cuối cùng đem chăm dặm kim mạch bồi dưỡng thành nhân, tâm lý một trận nhẹ nhõm, miệng bên trong khẽ hát, nạm bắt ít rượu chung ngon lành là nhếch. Phu quân. Một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến, để Bạch Lý Trực lập tức hoàn có chút ngây thơ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy vô số cái hàng đêm bên trong tưởng niệm người thấy. Leng rượu ngát Bạch Lý trực bờ môi run rẩy nói, "Thải Nhi là người sao những năm này người ở đâu? Người tới chính là bị Đông Phương Vũ Tử Tiên giới Quỷ Họa tông tìm đến tiên Thi đại nhân Thiên Thải Nhi." Hiện tại đối với Đông Phương Vũ tới nói, tầng thứ khác biệt lại cũng không là vấn đề, vậy tại sao không giúp hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc đâu? Đông Phương Vũ một bước ngàn dặm, tiêu sái đi vào Thập Vạn Đại Sơn, tiến vào yêu thú xâm lâm khu vực trung tâm, nơi này có một chỗ chỉ có tại yêu thú sắp vẫn là lúc mới có thể tiến vào thánh hư. Bình thường, nơi này có cường đại áp, phổ thông yêu thú căn bản là không có cách thuận lợi tiến vào, về phần đi ra, càng là không cần nghĩ. Bất quá Đối với Đông Phương Vũ tới nói, căn bản không phải vấn đề, hắn vừa bước một bước vào trong đó, tiến vào một chỗ hồ sâu sau trong động quật. Ở chỗ này, bo lồm lộm một đầu Tam Đầu Dao. Đầu này lao dao đã hấp hối, từ khi hắn tiến nhập Thánh Cừ, khát vọng từ nơi này trực tiếp tu đến phi thăng, nhưng mà cho tới bây giờ y nguyên không nhìn thấy hy vọng, mà tính mạng của hắn chính một chút xíu trôi qua, sắp sửa vẫn lạc. Đông Phương Vũ chậm rãi mở miệng, "Long Cửu ca, ngươi còn nhớ ta không?" Lão dao từ khi một lần cuối cùng nưu cầu đột phá dẫn đến kinh mạch sau khi bị thương cuối cùng sẽ xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, lần này hắn lại vô cùng xác định, trước mắt cũng không phải ảo giác. Ta nhớ được Hắn kích độc lên, chúng ta từng làm qua một lần giao dịch, ta dùng ta tài bảo đổi qua ngươi một số có thể kéo dài thọ mệnh tiến ăn. Đông Phương Vũ cười, trong tay bay lên một đạo tiên nguyên, nhuyện vật mảnh không một tiếng động đem lão giao rách nát thân thể chữa trị, nói ra, ta năm đó còn là tiểu tu sĩ thời điểm, từng tại nơi này từng chiếm được ta sinh mệnh trọng yếu nhất bảo bối một trong. Nguyên cớ, ta dự định giúp ngươi một chút, đem ngươi trực tiếp đưa đến thế giới. Đông Phương Vũ nói tới tự nhiên là hắn ở chỗ này đạt được thể nội thế giới. Nhưng mà lão giao cũng không biết, hắn đã bị đột nhiên đến hạnh phúc làm ngộng. Địa phủ bên trong, Đông Phương Vũ rốt cuộc tìm được đạo Vị này có viễn cổ thánh thú huyết thống đại yêu từng vì hồn vũ đại lục thủ vệ ma giới thông đạo, đáng giá mười trọng. Hắn có chút hiếm lạ mà hỏi thăm, Đào Ngật Hinh, liền sá lý đế quốc đều chỉnh thể đem đến mặt đất, ngươi là sao nhất định phải một thân một mình cư ở dưới đất. Đào Ngật nhìn thấy Đông Phương Vũ, trong mắt chớp động lên cảm kích quá mang, qua một lát đột nhiên biến ảm đạm, chán nản nói, ta thử qua, bất quá ta giống như đã thích ứng sống một mình sinh hoạt, không có cách nào dung nhập đám người, ta trên mặt đất ngược lại không có việc gì làm. Đông Phương Vũ ngạn nhiên, thật lâu mới lên trước hữu lực mà đập Đào Ngột nhất trợng, nói, tốt à, ngươi khoát theo ta, mặc kệ như thế nào. Ngươi luôn có ta người bạn này. Mỹ Lệ thiên Sơn, giống một cái hất lên trắng loan áo cưới tiểu nữ, lộ ra như thế thanh khiết. Đông Phương Vũ không làm kinh động Tuyết Sơn phái trên giới, đi thẳng tới Tiên Sơn phái thử kiếm sơn núi, ở nơi đó, hắn nhìn thấy Mỹ Lệ hiện lãnh tử Kim Nhi kia nữ. Tại Hồn Vũ đại lục, chỉ cần là võ giả hoặc là hồn nhập sư, mặc kệ người cỡ nào gì thế độc lập, không có khả năng không biết cứu vạn dân nước chạy hỏa, cải biến Nhật Nguyệt trải qua làm được Hồn Vũ Song Thánh Vũ. Thử Kim Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Phương Vũ đến để cho nàng ít đều có chút thụ sủng lực Phương Vũ cũng không nóng nảy, hoa bảy ngày cho nàng kinh thuyết pháp. Đàm luận Phật giáo nhân quả luân hồi, đàm luận đạo gia thanh tính vô vi, đàm luận Nho gia không tỷ thế, dũng cảm truy cầu thuộc tại hạnh phúc của mình, chờ một chút. Ngày thứ 8, Đông Phương Vũ trở lại Vạn Linh Tiên Tông. Vừa mới đến Rick Tà Đạo, Đông Phương Vũ thì cao hứng lớn tiếng bắt chuyện, "Hửm, ngươi xem một chút, đại ca đem người nào mang cho ngươi trở về?" Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Trước 1161, bình thường sở hữu đem đều là hư hảo, đại kết thư 2 sử mệnh triệu hoán. Có Đông Phương Vũ dạng này, một vị đối với thế giới không có chút nào đòi hỏi tâm thần vương thủ. Hỗn vũ đại lục thành ở trong gầm trời lớn nhất hòa Bình Tượng hòa tinh thần. Tiên binh rất nhanh tại các đế quốc cùng tông môn thay thế lúc đầu tồn tinh hút tháng thức ma công, không ít tu sĩ không tiếc đạp đổ làm lại, bắt đầu tu luyện lấy tiên khí làm căn bản tiên pháp. Có thiết thụ tông tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, Đông Vương Vũ có thể không ngừng mà đem nồng đậm tiên khí bổ sung tiến thể nội thế giới, bao quát hỗn vũ thế giới, địa cầu, tổng ngôi sao, ích ta ngôi sao, tiểu áp tinh, tiên khí độ dần dần cùng cái này cho dù là tại giới đều là siêu nhất lưu hoàn cảnh. Đông Vương Vũ cũng không sinh hoạt nhàn hạ mà phóng khí tu luyện, hoàn toàn ngược lại, nhiều năm hình thành thói quen thành tự nhiên. Hắn hiện tại tu hành tốc độ ngược lại càng nhanh, cái này nhiều ít cùng bùng lòng tâm cảnh có quan hệ. Trong mỗi ngày thời gian nhàn hạ, Đông Vương Vũ làm lấy khắp thiên hạ thành công nhất nam nhân mới có sung túc thời gian đi làm sự tình, hiếu kính phụ mẫu, giáo dục con gái, làm bạn ái thệ, đương nhiên còn có hô bằng gọi hữu. Ngẫu nhiên hưng chi sở trí, hắn loại sách tay ba lượng trí hữu chu du thế giới, tiên giới cựu vực hắn đã đọc lướt qua vượt qua một nửa, phàm là tinh tế chiến truyền nhắc nhở có bổn nguyên vật chất tồn tại phương tiện dừng lại lâu. Trong lúc này, hắn cũng không có nóng lòng lại để thăng chính mình, chuẩn bị để chiến truyền làm nhiều tích lũy, dù sao tòa này chiến truyền tự thân mới chứa chỉ 20% Hắn kế hoạch trước đem chiến thuyền triệt để chữa trị tốt, có lẽ sẽ có càng khiến người ta mong đợi báo đáp cũng chưa biết chừng. Một ngày này, hắn đang cùng Long Thất cùng Nhi Tử Đông Phương hiệu cùng một chỗ diễn luyện thương pháp, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô mở mịt vũ trụ. Cung tồn tại hồn vũ đại lục Tiêu Diêu Hống, tích tạp cùng tiểu áp đồng thời tâm hữu sở động, huynh đệ bốn cái không làm kinh động bất luận kẻ nào, Lặng Yên lui ra thể nội thế giới, trở lại thiết thủ tông kim diễm phong nhân cũng cảm được dị dạng, thân đứng lặng tại đỉnh, hướng về xa phương hướng lại, nhíu chặt lông mày, hiếm thấy trọng Nước nửa khắp đồng hồ, hư không bên trong đột nhiên sáng lên một cái ánh sáng lóe ánh điểm, một cái đại năng xé rách hư không, vừa xải bức ra. Này người chắp tay sau lưng, tiêu sái ngựa gió phi hành, thẳng đến Kim Diễm Phong mà đến. Nhìn chiều cao của hắn gần 2 mét, một thân gấm chế hắc bảo, lồng ngực ưỡn lên thẳng tóc, trong ánh mắt lúc nào cũng có kim mang sáng lên, cái trán có một chỏm tóc không gió mà bay, mang trên mặt một cô vô pháp che giấu cao ngạo. Hắn hiển nhiên là mục tiêu minh xác, hơn nữa là chuyên mà đến, tại khoảng cách Kim Diễm trắng qua ngàn mét chỗ đứng yên hư không, tựa như lão tiền bối quan sát đợi sau con cháu một dạng cẩn thận nhìn lấy Đông Vân Vũ khỏe miệng dần dần lộ ra thâm bất khả trách mỉm cười. Thiết thủ đại nhân như lâm đại địch, toàn thân lôi đình lập loé, phản phất có một đầu quang chi quái thú chính tại thể nội vận sức chờ phát động. Đông Phương Vũ cũng cực kỳ nghiêm trọng, này người khí thế chẳng ngưng, đồng thời mảy may cảm giác không ra hắn tầng thứ, cái này để người ta cảm thấy nhất là hoảng sợ. Người kia đưa tay cấp cấp trên trán cái kia sợi quý giá tóc, cực kỳ chân quý mà bôi lên đỉnh đầu, rục rệ mà nói, "Ha ha, tiểu hỏa tự tư chất không tệ, lại có bản tiền tôn lúc tuổi còn trẻ bốn, năm phần phong thái." Đông Phương Vũ ngẩn ngơ. cùng tiểu áp đều không phục lắm." nhưng là người người cũng nghe được cái kia kinh khủng hai chữ, Tiên Tôn. Đây chính là đại biểu tại tiên giới tối cao tầng thứ đại năng. Tôn trọng cường giả là tối thiểu nhất lễ phép, huống chi chỉ cần não tự không đốc, không có người sẽ chủ động gây tiên tôn không vui. Đông Phương Vũ ôm quyền chặt tay, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Tiên Tôn đại nhân, không biết pháp gia đến bị tông, có gì chỉ giáo? A. A. Người tới gượng cười hai tiếng, nói ra, không hổ là ta Đông Phương bản tộc người, gặp tiên tôn còn có thể có lần này khí độ, không cho chúng ta cái này như bức họ tên mất mặt. Đông Phương Vũ cảm thấy cổ quái, đúng là một vị cùng họ tiên tôn Bản Tôn Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại bản thể là tránh nước kim tinh thú, cũng không họ Đông Phương, chính mình lên ngoại hiệu mà thôi, kỳ sự giấu vết tưởng kém cỏi làm đa bảo phu đồ. Một câu để Đông Phương Vũ suýt nữa đánh cái lão đảo, thế mà còn có Đông Phương bất bại. Bản Tôn hiện tại công dương tiên vực, giúp đỡ lấy tiên vương Lý Thạc quản lý thiên hạ. Đông Phương bất bại tựa hồ rất hài lòng Đông Phương Vũ vừa rồi bối rối, không nhanh không chậm đạo lấy, lần này đến đây là Lý Thạc để bản Tôn giúp ngươi mau chóng phó công dương gặp mặt với hắn. Lý Thạc sự tưởng kém cỏi làm đa bạo phu đồ. Thiết thủ đại nhân cùng tiểu áp đợi đều đột nhiên biến sắc. Bởi vì Đông Vương bất bại trong lời nói bao hàm tin tức quá nhiều, thế mà còn có Chân Chính Tiên Vương muốn gặp Đông Phương Vũ, mà lại người này đến đây hiển nhiên là muốn trực tiếp mang đi Đông Phương Vũ. Lúc này, Đông Phương Vũ trong lòng cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Nhớ ngày đó Nguyệt Vọng Hầu Thần lần thứ nhất sơ bộ chữa trị về sau, hắn thì đã từng thấy qua một đoạn ký ức, cái kia là năm đó Tiên Tôn Lý Thạc đem Thủy Tình Khô Lâu từ hư không ném bỏ vào đầu hắn cảnh tượng kỳ dị. Chuyện này như nghẹn ở cổ họng, vốn là hắn phi thăng tiên giới sau sớm muốn đi làm rõ ràng sự tình. Nếu như không phải gần nhất sinh hoạt quá nhàn, có lẽ hắn đã sớm chủ động đạp lên công đường tiên vực lựa trình. Không nghĩ tới sự tình tới so với chính mình nghĩ nhanh hơn, quả nhiên trên trời không có uổng phí trắng rất địa bánh. Đông Phương bất bại tương đương ngạc nhiên, Đông Phương Vũ hoàn toàn chính xác có một ít kinh hoàng, nhưng hiển nhiên không tới hắn trong tưởng tượng loại trình độ kia, cái này khiến hắn cũng không khỏi lại bội phục lên lý thạc, đại ca chọn chúng người quả nhiên bất phàm. Thoáng suy tư về sau, Đông Phương Vũ nói ra, đã tiên vương có lệnh, Đông Phương Vũ tự nhiên kịp thời phó ước. Chúng ta pháp lực thấp, còn muốn phiền phức tiên tôn đại nhân mang theo. Thiết đại nhân kinh ngạc mồm, điện tại trong miệng từng tia từng tia rung động. Hống cùng bọn họ cũng bị kinh ngạc. Bất quá bọn hắn đã thành thói quen theo đại ca quyết định làm việc, đều không nói gì thêm. Ha ha, Đông Phương Bất Bại vô ý tức lại chửi chửi cái kia sợi chân quý tóc, cần phải lộ ra tán thưởng mà nụ cười, nói, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy, đến, chúng ta đi. Nói càng bên hai, trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại đã mang theo Đông Phương Vũ đợi biến mất không còn tâm tích, Kim Diễm Phong đỉnh chỉ còn lại có thiết thụ đại nhân trong gió lộn xộn. Cảm giác thời gian trôi qua không hề dài, Đông Phương Vũ đã xuất hiện tại một chỗ vảng son lộng lẫy tiên cung đó. Hững, cùng Tiểu Áp đều tại đánh giá xung quanh, Đông Phương Bất Bại cười mắt quay đầu xem bọn hắn nhấc nhã. Từng bước một đi thượng tiên cung kim dai. Đông Phương Vũ hoàn toàn trầm tĩnh lại, dù sao cùng Tiên Vương, Tiên Tôn liên hệ chính mình cũng không nhiều lắm quyền tự chủ, tội di nhược khí thế, cao hơn Thái Ức Kim Tiên tầng thứ cũng là Tiên Tôn, mà Tiên Vương chỉ là một cái xưng hào, mỗi cái tiên vực chỉ có một vị, cảnh giới đồng dạng cũng là Tiên Tôn. Tiến vào một gian thư phòng, bố trí cực kỳ ngắn gọn, trừ một cái giá sách bên ngoài, cũng chỉ có một án thư, vài cái ghế dựa. Đông Phương bất bại chỉ gỗ chắc bàn trên tùy ý bày kiện nói, đây là ta đại ca đưa các ngươi kiện thần khí, hắn để ngươi ở đây đợi hắn. Nói xong, Đông Phương bất bại thần bí biến mất súng lầm bầm, phái đoàn không nhỏ, mời chúng ta đến còn không thấy chúng ta. Tiểu Áp đã nào về phía bàn, chỉ trên bàn bốn kiện thần khí, Hoàng Sợ há to mồm nói không ra lời. Hích Tạ cả Kinh nói, ngay cả chúng ta dùng cái gì tiên khí đều biết. Nguyên lai like đó là một cây trường thương, một chi phi kiếm, một cái trường kiếm cùng một thanh dài đem khai sơn đại phủ. Bốn kiện tiên khí đều hiện lên y nột màu sắc, không có bất kỳ cái gì lòa loẹ loẹt trang trí, vỏ ơ ý mà tràn ngập một loại hiện đại khí tức. Bốn người cấp tốc sờ lên tiên khí của mình, từng cái trên mặt cực kỳ ngẩn Đây tuyệt đối là thập phẩm đỉnh phong tiên khí. Chẳng lẽ Tiên Vương đều hào phóng như vậy sao? Xích ta vướt ve Khai Sơn đại phủ, kinh ngạc tới cực điểm. Tất cả mọi người chấn kinh cũng không đối kịp Đông Vương Vũ, chỉ có hắn vô cùng xác định, cái này cây trường thương phẩm chất không chỉ có cao hơn nhiều định giới kỳ thương, mà lại hắn chất liệu mười phần tiếp cận tinh tế chiến trong truyền vật bỏ tài liệu. Cứ việc sắc thái rõ ràng khác biệt, nhưng này trùng cực nhẹ lại cực cứng cỏi cảm giác không có sai biệt. Đây là vì cái gì? Nhiệm xuống trong lòng vô tận kinh ngạc, Đông Vương Vũ đầu tứ phương, duy nhất đáng giá quan sát giống như cũng chỉ có tòa này giá sách. Hắn đưa tay rút ra trong đó một quyển sách, miệng hoảng sợ đại trường, cơ hồ có thể nuốt vào năm đấm của mình. Đa Bảo phù đồ quyển thứ nhất, tác giả, sáng thế, thiên vật nói. Lại tiếp tục xem, thời gian giản sự, lựa tử vật lý sử lời nói, hóa đá thành vàng hệ thống phần mềm, toàn hương nghị thời đại, The Matrix, thôn phê giả. Nguyên lai like lại cũng là đến từ địa cầu xuyên vi khách. Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, chắc không được hắn sẽ đem thủy tinh khô lâu vứt cho ta, đều là đồng hương, phủ sa không lưu dụng người ngoài a. Ha ha ha. Thời mở mà tiếng cười từ ngoài cửa vang lên, mái tóc màu đen, có điển hình tiếp trước người Phương Đặc tù lý Thạc bước mà vào, trước hướng sau lưng một cái tóc bạc anh tuấn uy vũ thiếu niên nói, bạc, giúp ta qua chiêu ba vị này đại yêu bằng hữu. Ta muốn cùng ta đồng hương tự ôn chuyện." Bạc lông mày nhíu lên, nói ra, "Đi thôi, cây búa cùng kiếm trước thu, có hầu nhi tiểu, 959 tiền nào, bao ăn no. Ngũ hành thánh thú bạc, cũng có dị hỏa bảng xếp hàng thứ nhất Hỏa Vương sáng thế nguyên hỏa, kỳ sự dấu vết tường kém cỏi làm đa bảo phù đồ." Tiểu Áp nghe xong, vụ một tiếng thì nhảy lên đi qua, "Các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta không nổi. Đồng hương, đi theo ta, ta trước hết để cho ngươi nhìn ta bí mật." Lý Thạc rất ý đáp lấy, thân thể bắt đầu mở đi. Vương Vũ hơi có chút trời đất quay cuồng cảm giác, quang cảnh đột biến, mắt của hắn, hai, núi, lưỡi, thần, ý Lục tức toàn bộ xuất hiện trước nay chưa có mới tinh cảm giác, liên phảng phất trước kia chính mình các loại cảm giác đều cùng ngoại giới được một tấm lụa mỏng, mà bây giờ bị nhẹ nhàng vén lên, có thể cùng chân thực thẳng thắn gặp nhau. Động Vương Vũ hai mắt không khỏi nhíu lại, chậm rãi thích hướng lên mới trường hợp. Kỳ thực ánh sáng cực kỳ nhu hòa, đây là một cái hợp kim chất liệu to lớn hình bầu dục phòng điều khiển. 2/3 trên vách tường che kín thông thiên triệt địa máy tính màn hình tivi. Những màn hình tivi đó trên đại bộ tở biểu hiện ra chư thế giới nhân vật phong cảnh, còn có một số thì là mạc danh kỳ dịệu đường cong. Đông Phương Vũ Thịnh Lình phát hiện, những đường cong này lại là các loại pháp tắc, trong đó có hắn quen thuộc nhất thời gian phát tắc cùng không gian phát tắc. Trừ Lý Thạc bên ngoài, còn có 6 người chính cười híp mắt nhìn lấy hắn. Vì cái gì 6 người này sẽ cho hắn quen thuộc cảm giác thân thiết đâu? Ta Thượng Thiên, tất cả đều là kiếp trước hiện hách nhất thế nhân. Lao tử, Khổng tử, Thích Ca Moni, Địa Tạng Bồ Tát, Phật, Mục Thánh. Đông Phương Vũ Triệt để cho nặng, liên quan tới cùng Lý Thạc tiên vương gặp mặt, hắn từng có qua hơn 1 vạn chủng tượng tượng, tuyệt đại đa số đều tràn ngập âm cùng hung hiểm vị đạo. Hắn làm sao có thể nghĩ đến lại ở loại này hiện đại hóa giữa không trung tâm bên trong, nhìn thấy kiếp trước mãn thiên thần vật. Lý Thạc ha ha cười, chế nhạo nói, thế nào nhớ năm đó ta gặp được cái này giáo vị đại thần lúc, so ngươi bây giờ còn có kinh ngạc hơn. Đông Phương Vũ Đởn đã gật đầu, cảm giác cổ phảng phất hóa đá, cực kỳ không lưu loát. Đầu trong sáng loáng địa tạng bồ tát mặt môi tràn đầy vui đềm, từ bi mà nói, Lý Thạc, khắc khảo nghiệm Đông Phương tiểu hữu năng lực chịu được. Ngươi vẫn là đơn giản đem chân tướng sự tình nói một chút đi, để hắn trước làm một giả, hết thảy chờ ngươi kể xong lại nói. Lý Thạc mỉm cười đầu, bắt đầu êm tai nói phía dưới là căn cứ Lý Thạc Tiên Vương nói tới trình lý. Nhân loại văn minh không ngừng phát triển, cuối cùng vẫn lựa chọn văn minh khoa học kỹ thuật. Làm loại này văn minh phát triển đến thực hạn, thế giới rốt cục tiến vào toàn thời đại tin tức. Lúc này, nhân loại tích lũy đại lượng tài phú, cũng tìm tới sử dụng trong vũ trụ vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên biện pháp. Nói cách khác, mọi người trên thực tế đã không cần công tác. Cùng lúc đó, nhân loại sinh mệnh bị dùng các loại phương pháp kéo dài, bình quân trọng mệnh kéo dài gấp mấy trăm lần. Mọi người duy nhất nhiệm vụ cũng là chơi, duy nhất có thể làm cũng là chơi. Chỉ có số rất ít đối với nhân loại làm ra cống hiến to lớn rồi, mới có công tác quyền lực có thể công tác, là toàn thế giới xa xỉ nhất tượng tượng. Khi đó, có thể làm việc so cái gì đều càng có thể chắc bước. Vô luận là tại cao lớn bao nhiêu trên trường hợp, chỉ cần ngẫu nhiên lẩm bẩm một câu ta còn muốn đi làm việc, ngay lập tức sẽ nên đón sở hữu mị nữ chú mục, hận không thể lập tức ôm ấp yêu thương. Tại thời đại tin tức, cho dù là chơi cũng là độ cao hóa tin tức. Theo trò chơi phát triển cùng diễn biến, cuối cùng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai cái kéo dài không suy siêu cấp trò chơi, mọi người điên cuồng dẫn thân vào trong đó. Hai cái này siêu cấp trò chơi theo thứ tự là tính bản thiện cùng tính bản ác. Tính bản thiện trò chơi quy tắc cực kỳ đơn giản, chỉ cần làm đến chữ ác chớ làm, chúng thiện tự hành thì có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được mắt điểm, lui ra trò chơi. Nhưng mà, đáng sợ là cái này vừa nhìn giống như đơn giản quy tắc lại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, mấy trăm triệu năm qua, từ không có một cái nào chí thiện người hoàn thành nhiệm vụ, lui ra trò chơi. Về phần tính bản ác trò chơi yêu cầu cũng không phức tạp, cũng là vừa tác càng tốt, tuyệt không thể có một tia thiện tâm, hết thể đều lấy vì tư lợi là cao nhất phát tác. Về sau, tính bản ác trong trò chơi thành công rời khỏi nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ tập hợp hắc đại thành, bắt đầu lập đi lập lại trùng kích tính bản thiện trò chơi khu vực. Trong căn cứ thiết bị một khi tổn hại, như vậy, ở vào tính bản thiện trong trò chơi lên tới vài triệu tỷ nhân loại đem hôi phiên diện, cũng không còn cách nào trở về hiện thực. Đông Phương Vũ nghe kinh tâm động phách, miệng dần dần mở ra hình chữ ho, nhìn không được hỏi, không thể nào làm sao có thể một cái người thiện lương cũng không có. Thích Ca Miuni thở dài một tiếng nói, kỳ thực trò chơi này tại thiết kế bên trong có to lớn lỗ hổng. Lúc ấy cảm thấy cực kỳ đơn giản, nhưng trên thực tế, chẳng ai hoàn mỹ, trên thế giới này làm sao có thể có không có chút nào tư tâm nhân dù cho có loại người này, bọn họ lại làm sao có thể không làm một kiện đối lý sự tình. Không Tử cũng nói, về sau Chúng ta rốt cục ý thức được trò chơi này cự vấn đề lớn. Chúng ta sáu cái quản lý nhân viên trước sau tiến nhập trong trò chơi, hóa thân thành các loại dạy người, giao hóa rất nhiều chuyển nhân, cũng lưu lại rất nhiều kinh quyển, nhưng kỳ thật lập đi lặp lại nhấn mạnh bất quá là bốn chữ thiện hưu thiệt báo. Nhưng mà, đối với tại chúng ta học thuyết, người đến sau giải thích nhiều kiểu chúng chất, duy trì có coi nhẹ chúng ta căn bản cũng không có ẩn tàng dễ hiểu nhất bản ý. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, cẩn thận hồi tưởng lúc ấy sáu vị thánh trải qua dạy, không tự chủ được điểm ngẩng đầu lên. Lão tử nói ra, đáng tiếc là, dù cho dạng này cũng không ai có thể đi ra, sở hữu, chúng ta bất đắc dĩ đành phải áp dụng một cái gian lận biện pháp. Chúng ta chế tác 80 cái cựu cung thượng tiên thê đầu nhập trong trò chơi, đi tìm cứu thế chủ. Về sau, chúng ta thành công tìm tới Lý Thạc, hóa giải tính bản thiện trò chơi nguy cơ. Đông Phương Vũ nhíu mày, chắc không được nguyện vọng hầu thần nói mình vị trí chính là một cái giả thuyết thế giới, nguyên lai đúng là tại nhất cái trong trò chơi. Mà ở kiếp trước trong truyền thuyết những giáo chủ kia vậy mà đều là cái trò chơi này quản lý nhân viên. Nhìn lấy Đông Phương Vũ dần dần phát triển cái trán, mấy người tương đương kinh ngạc, như thế không thể tưởng tượng sự tình, hắn đã vậy còn quá nhanh thì tiếp nhận. Đông Phương Vũ tiến tới hỏi ta có thể nhìn xem trò chơi phía ngoài thế giới chân thật sao?" Lý Thạc lộ ra khen ngợi thần sắc, hướng 6 vị quản lý nhân viên bắt đầu. Lao tử hướng vách tường nhất chỉ, chỉ gặp vậy không có máy tính màn hình tivi 1/3 vách tường đột nhiên thay đổi trong suốt lên, Đông Phương Vũ nhìn thấy cực độ rung động hình ảnh. Bên ngoài tựa hồn là một cái không công bố tại trong hư không to lớn sắt thép pháo đài, nó như vì sao đông đảo, hiện lên màu đèn xám, cực chậm rãi chuyển động. Lúc này, Đông Phương Vũ thủy tinh khô lâu bên trong, tinh tế chiến truyền bắt đầu dao động, phát hiện lượng lớn bổn nguyên vật chất, hư hư thực thực tìm tới thế giới giả tưởng cùng bổn nguyên thế giới lôi vào. Lý Thạc chỉ cái này sắt thép quái thú nói, đây chỉ là 108 ngồi thủ hộ pháo đài bên trong một tòa. Ta mới vừa từ trong thế giới giả lập đi ra lúc, chúng ta bị tính bản án trong trò chơi đi ra sâu trùng công kích vẫn còn thừa nửa tòa, hiện tại đã toàn bộ sửa chưa tốt. Đông Vương Vũ nghĩ đến năm đó mạo hiểm vẫy vời, trong lòng càng thêm nghi hoặc, hỏi, như là đã thoát khỏi nguy hiểm, cái kia chư vị đại nhân tìm ta, nhất định chỉ là muốn nhìn năm đó cho ta thủy tinh cô lâu. Lý Thạc biểu lộ bắt đầu nghiêm trọng, hắn vung tay lên, trên vách tường ngoài vũ trụ tràng cảnh biến mất, đầy mặt tường màn hình máy tính lại biến. Cái kia là một đôi song tử tinh cậu vệ cầu đớp chừng là chủ tinh cầu 1/4. Chủ tinh cầu trên răng đầy to lớn mà phức tạp mạch điện cỡ bờ, gửi lại khí, bộ nhớ, chờ một chút, giống như là một cái máy vi tính máy chủ. Những cái kia nhìn như tăng thương nguyên khí kiện kỳ thực cực độ tinh tế, mà lại tạo thành một cái Đông Phương Vũ quen thuộc nhất đồ án, lại gặp Thái cực. Hiện lên hai màu trắng đen âm ngư cùng dương ngư truy đổi dây dưa, lập thể cảm giác mạnh đến giống như muốn nhào vào tinh không. Mà tiểu tinh cầu làm theo rất giống vừa rồi ngoài vũ sắt thép pháo đài, để bảo toàn nát bét một dạng đại tinh cầu. Đông Phương Vũ Mi đầu cờ ún nở lên, vì cái gì hai cái này ly kỳ cổ quái tinh cầu lại cho người ta cảm giác quen thuộc. Hắn ngược lại quất khí lạnh, kinh hô, cái này không phải là địa cầu cùng mặt trong đi. Lý Thạc Nhiên ngẫm mà nhìn xem hắn, nói, "Một có điểm không tệ, đây chính là chúng ta hai cái này siêu cấp trò chơi máy chủ ở chỗ đó, cũng là loài người chân chính khởi nguyên địa." "Mà chúng ta nơi này, chẳng qua là tính bản thiện máy chủ đối vào." Đông Phương Vũ bừng tỉnh đại nộ, chắc không được tinh tế chiến truyền sẽ nói địa cầu là cấp 3 bản nguyên tinh cầu, nguyên lai like nơi đó mới là thế giới chân thật. "Không đúng, Đông Phương Vũ cả kinh nói, ta từng trở lại qua địa cầu." Nơi đó một phái ca vũ thanh bình, đồng dạng có nhân loại sinh sôi. Lao tử cười một tiếng, hướng màn hình TV nhất chỉ, hý ngược mà nói, là thế này phải không? Đông Phương Vũ bị không ngừng chấn kinh, đầu chuyển mà như phong luân một dạng, đều sắp ăn không tiêu. Lúc này, hắn nhìn tới địa cầu đã biến cao ốc săn sát, đông nghịt. mà mặt trăng lại khôi phục tình thơ ý họa bộ dáng. Lý Thạc hướng hắn giải thích, người minh bạch 3G hoặc 4G khái niệm sao? Đông Phương Vũ mở mị cửa đầu. Hiện tại trên địa cầu hết thảy tràng cảnh kỳ thực đều là tại cực mỏng màng trên lục địa Phương Vũ đầu đều nhanh nổ, reo lên, bọn hắn cũng đều sinh hoạt trong trò chơi. Lý Thạc có chút lén khốc mà nói, "Không sai, liền có khác biệt, bọn họ là số rất ít không nguyện ý từ bỏ vật chất thân thể nhân, lấy chân thân sinh tồn ở trong đêm. Trước qua tại trò chơi lúc mới bắt đầu, bọn họ đều tự nguyện uống xong mạnh bà thang. Đông Vương Vũ chán nản ngã ngồi tại kim loại trong ghế, lâm vào lâu dài hóa đá. Nửa ngày về sau, hắn mới khó khăn nói, "Sau đó thì sao?" Lý Thạc trầm ngưng lấy nói, đột nhiên như thế hướng ngươi quán thâu trận tướng, là bởi vì thời gian thật vô cùng gấp, chúng ta lại gặp được tai họa ngập đầu. Nhìn lấy biểu lộ y nguyên thật thà Đông Vương Vũ, Lý Thạc tiếp tục nói, "Mà một quan sát đến ngươi ta" Gần đây phát hiện, ngươi thu hoạch được một loại có thể cấp tốc để bạt thần thể cường độ biện pháp. Chúng ta phỏng đoán cái này nên cùng năm đó ta giao cho ngươi nghiên cứu thủy tinh khô lâu có quan hệ. Lần này, Đông Phương Vũ sảng khoái gật đầu, nói ra, cái kiếp nhưng thật ra là một tòa tinh tế chiến thuyền, chỉ cần cho hắn ngoài vũ trụ bản nguyên hoàn cảnh, chờ nó hút đủ năng lượng về sau, có thể đem chúng ta tăng thêm một bước. Mà lại, căn cứ ta tính ra, cái này cần thời gian rất ngắn. Không gặp hắn dạng này sáng sủa, L Thạc vui mừng tiếp tục nói, tại thế giới của chúng ta phát triển tiền kỳ, đã từng có một chi văn minh cực kỳ phát đạt. Bọn họ chủ động rời đi địa cầu, qua tinh không phát triển, về sau trở thành cường đại ngôi sao mục văn minh. Cái văn minh này nguyên tên nghe nói qua bọn họ gì tích cùng truyền thuyết, bọn họ là Lâu Lan văn minh. Bọn họ xa so với chúng ta càng thêm cường đại, sinh tồn ở đến hàng vạn mà tính tinh tế hàng mẫu bảy trên. Bất quá, may mắn là không biết bọn họ về sau tao ngộ như thế nào cường địch, hiện tại chỉ còn lại có một tòa hàng ngũ bảy. Đông Vương Vũ hít vào khí lạnh thanh âm tựa như đại phong quán sơn động. Tiêu diệt nguyện vọng hầu thần sở thuộc mã văn minh, không chính là cái này Lâu Lan văn minh sao? Bọn họ phát hiện chúng ta. Lý thống khổ gật đầu, không thể, trước đây không lâu bọn họ hướng chúng ta truyền lại tin tức Hy vọng bay về quê hương, yêu cầu chúng ta toàn lực phối hợp. Chúng ta còn có, có bao lâu thời gian? 119 năm. Côn Bất Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc.